c h ư ơ n một trăm linh tám thu hoạch tham kiến lý đ ạ i nhân lý thiên hữu hướng phía cửa thủ vệ g ậ t c g ủ đi vào diêm thành phủ thành chủ phòng nghị sự lần đầu tiên tới nơi này thời điểm hai bên trái phải ngồi đầy người hiện tại tới nơi này lần nữa cũng chỉ còn sót lại ít ỏi mấy người phần lớn đều bị vấn tội lại như diêm thành thành chủ như thế coi như hắn chuyện gì đều không có làm thế nhưng ra hổ mũi bị trộm một chuyện làm sao cũng cần chữa cái thất trách chi tội t r i n h tăng nhìn đi tới lý thiên hữu lần này cũng không giống t r ư ớ c ở hãn châu thành như vậy quát lớn một câu chủ yếu người lý thiên hữu hiện tại cấp bậc cũng được rồi cầm ý địa vệ tổng kỳ a y hơn nữa mấu chốt nhất một điểm theo bên người cầm y địa vệ trịnh trí dương thiên hộ từng nói lần này hổ muối một án có thể nói vị này người ngoài thôn lại là lập xuống đại công mặc kệ là tìm tới thất lạc cái kêu ba chiếc q u a n thuyền hay là tìm được các nơi điểm đáng ngờ cuối cùng còn t i ề m thân nằm vùng ở hung thủ bên người dẫn mọi người tìm tới cử hành tế tự h n g đ à o cũng có thể nói là vị này lý mỗi nhân một người làm được điều này cũng làm cho trịnh thằng thực sự là không lời nào để nói chỉ có thể lại một lần nữa thở dài nhân tài như thế dĩ nhiên chạy đến cầm y địa vệ đi tới những người mãn phu làm sao hiệu nên dùng như thế nào nhân tài như thế đây hai vị đại nhân buổi chiều tốt trịnh trí dương hướng lý thiên hữu gật ngủ ngươi tới rồi sáng sớm trên đều chưa thấy ngươi người kha kha nghỉ ngơi một hồi mà đây là cái gì à lý thiên hữu cầm lấy trên bản công văn nhìn một chút công văn trên chủ yếu đều là trình bày lần này vụ án trải qua xem ra trịnh trí dương cùng trịnh tặng hai vị này sáng sớm trên đều là đang bận chuyện này có điều mặt trên xuất hiện phạm án nhân viên để lý thiên hữu không nhịn được lấy làm kinh hãi bảy trăm tám mươi ba người nhiều như vậy người tham dự sao trịnh trí dương lắc đầu một cái hoàn toàn biết tà giáo mục đích mà lại hỗ trợ t ổ n phạm chỉ có không tới bảy mươi người mà thôi trực tiếp tham dự đến tà giáo vụ án ở trong đến có hơn ba trăm người còn lần ạ i đ này t h ộ vụ g án ở trong dĩ nhiên có nhiều như vậy quan chức tham dự nhìn dáng dấp đông hải phủ đây là nát đến gốc dễ lên cũng không biết lại bộ là làm sao bây giờ sự tỉnh dĩ nhiên sắp xếp nhiều như vậy vô năng vô liêm sĩ quan chức bạn quan về hoàng thành sau cần phải hướng hoàng thượng tham bọn họ một bản lý thiên hữu cùng trịnh trí dương hai người hai mặt nhìn nhau đúng là không có phản ứng trịnh tàng mới vừa nói lời nói cầm ý địa vệ chỉ cần đối với hoàng thượng phụ trách thật là được bên trong triều đình đấu tranh tận lực vẫn là thiếu tham dự tuyệt vời đặc biệt lý thiên hữu người trẻ tuổi như vậy nơi đó nước qua sâu hắn sợ chính mình một cái nắm bắt không được liền chết đuổi ở bên trong t r í n h đại nhân phương đ à o đây làm sao không gặp hắn t r í n h trí dương nhìn xuống trịnh tằng đứng dậy liền đi ra ngoài lý thiên hữu biết đây là gọi mình đi bên ngoài nói chuyện ý tứ cũng vội vàng đuổi theo trịnh tằng cũng không có hỏi tiếp tục xem trong tay hồ sơ như thế đạo lý cẩm ý hệ vệ không tốt để ý tới triều đình trên sự tình cái kia thân là mệnh quan triều đình trịnh t ẳ n g cũng không tiện đ ú n g tay cẩm ý hệ vệ sự tình càng không muốn biểu hiện ra quan tâm thái độ đến không phải vậy có rất nhiều người bởi tối gặp ngủ không được hắn về hắn trên giang hồ đi tới chính trí chí dương dừng một chút nói tiếp tiểu tử kia là ta một trong quân bằng hữu nhi tử phụ thân hắn năm đó bởi vì bệnh kín tạ thế sau liền vẫn do ta nuôn i ấ n g võ công có chút thành tựu i sau liền thu vào trong cẩm y vệ có một lần lúc thi hành nhiệm vụ bị người hạ độc đem cổ họng làm hỏng rồi còn bộ mặt của hắn ra rẻ nhưng là bởi vì bị lửa đất hủy một nhóm kẻ l i ề u mạng tổ chức một lần hành động may m à phương đào phát hiện sớm không phải vậy liền p h i y n phức đánh cái kia sau khi hắn liền quyết định một thân một mình lẹn vào võ lâm ở trong như vậy không chỉ có thể vì chúng ta cầm ý rỉa vệ lan truyền một ít trong trốn võ lâm tình báo còn có thể dựa vào quỷ kiếm thân phận này thám thính đến rất nhiều chúng ta không biết vụ án lại như lần này như thế khâu ra an đám người kia không phải là mơ mơ hồ hồ tìm tới hắn hy vọng hắn tham dự hành động mà vì lẽ đó hắn xem như là chúng ta cầm ý r ỉ vệ ở trong võ lâm một cái ám tự nhi đương nhiên tương tự hắn như vậy còn có rất nhiều ngươi sau đó có cơ hội tình cờ gặp nghe trịnh trí dương nói rồi nhiều như vậy có điều lý thiên hữu đột nhiên nghĩ đến một điểm trịnh đại nhân lần này khâu gia an bọn họ chủ tớ đã phát hiện mới bách hộ thân phận này có phải là gặp tạo thành ý hiếp đối với h ắ n a trịnh trí Chí dương cười cận không nhìn ra chút nào lo lắng sợ h ã i dáng vẻ người yên tâm được rồi mà không nói chuyện thiên hạ to lớn phương đảo cùng khâu gia an chủ tớ chạm mặt cơ hội có bao nhiêu tiểu liền coi như bọn họ ở một ít trường hợp trên gặp phải lấy phương đảo bản l ã n h của tiểu tử kia cũng sẽ không có đại sự gì vậy thì tốt đúng rồi trịnh đại nhân lần này nhiều như vậy phạm nhân sẽ không cần toán áp giải về hoàn thành bị thẩm vật chứ làm sao có khả năng chính chí dương không nói gì liếc nhìn lý thiên hữu chúng ta chỉ cần áp giải một ít trọng yếu tội phạm là được ta cùng trịnh tằng nói rồi ngoại trừ bồng lai tiên đảo đám người kia còn có một chút chủ yếu quan chức tội phạm h ắ n giống nhau ở đông hải phủ ngay tại chỗ thẩm lý giải quyết đáng chết g i ế t nên quan quan kha kha khả trịnh đại nhân chính chí dương cao mày nói rằng tiểu tử ngươi có chuyện liền cẩn thận nói đừng như vậy một bộ nịnh nọt dáng vẻ khắc k h ắ c không cũng cái gì chính là cái này muốn hỏi một chút chúng ta lần này làm vụ án lớn như vậy này xét nhà thu hoạch nên rất nhiều chứ là rất nhiều à làm sao chính chí dương nghi ngờ hỏi hắn có chút không hiểu lý thiên hữu có ý gì có điều nếu như đ ổ i thành từ tiến lời nói lập tức liền hiểu lý thiên hữu cái tên này quan tâm là cái gì tiền mà kể từ khi biết cầm y dị hệ vệ mỗi lần phá án xét nhà thu hoạch ngân lượng có thể phân đến vừa thành một thành lý thiên hữu liền ghi nhớ lên lần này hổ mối một án liên lụy đến nhiều người như vậy cái kia xét nhà thu hoạch bạc n g h e xong lý thiên hữu vấn đề sau trịnh trí dương ánh mắt quái l ạ hắn còn chưa từng thấy như thế vội vã muốn chia tiền cầm y hệ vệ cũng coi như mở rộng tầm mắt ấy người rất thiếu tiền sao lão thiếu mất lý thiên h ữ ánh mắt chân thành nhìn trịnh trí dương trước thu thế nhưng mua kho dinh dưỡng sau hắn lại thành quỷ n g h è o hiện tại còn kém kê、okay, văn văn một ít bạc đây nay còn chưa để sau đó muốn mua phòng đây càng không biết tương lai lão bà nhà mẹ đ ể đến cùng đưa ra muốn bao nhiêu lễ hỏi đây mỗi một bút có thể cũng là muốn tiền đến làm a có thể không c h i ế u mà c h ị n h trí dương suy nghĩ một chút mới mở miệng nói rằng cụ thể hiện tại còn không biết hình bộ cùng chúng ta còn ở cẩn thận đối chiếu đây thế nhưng ta p h ỏ n g chừng lẽ ra có thể có tám vạn l ư ợ n g bạc trắng trở lên còn phải chờ cuối cùng toàn bộ đối chiếu rõ ràng mới có thể biết lý thiên hữu lúc này suýt chút nữa liền nhịn không được cười lên tám vạn bạc trắng a cầm y địa vệ có thể phân v ư ợ thành Một thành,、vậy、thì là nhiều hai, là này phân phối đến lần này đều động vậy phối đều ở có ầ m hề vệ trên người, dù cho c hơn người, không phân cũng có thể phân cho hơn hơn theo, nhỏ phân phối, lấy chính mình lần này lập xuống công lao, như thế người, cũng nữa tiến nói ấn công lần này xuống công nào cũng trăm từ trước to rồi, lập có lao lao, lấy điều ế n mình phân cho h p ố cái hoặc phá án đi, nói i hơn hơn lên Vẫn án đến trở tra t là là n nhanh à, t y nguy rằng rất nhọc lòng mất công sức, hơn nữa còn nhưng hiểm, thế nhưng thu sức, mất vừa à à. o cao Có điều v nghĩ tới có một nhóm người dựa vào bán hỏa dược kiếm lời càng nhiều thời điểm lý thiên hữu lại khó chịu lên chính mình mệnh gần chết mới kiếm lợi như thế một ít người ta trốn ở trong núi tùy tùy tiện tiện liền có thể tiếp mấy chục triệu tờ đơn quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất ta dù cho kiếm tiền cũng giống như vậy t r ư ớ c 109, du lão nhị thừa như vốn là lý thiên hữu còn dự định thừa dịp hiện tại không chuyện làm khỏe mạnh đi dạo một vòng diêm thành cùng quanh thân mấy tòa thành tri đây lời nói đi đến trong game đã lâu như vậy lý thiên hữu vẫn đúng là không khỏe mạnh đi trải nghiệm một hồi trò chơi này bên trong phong thổ đây vừa đến hoàng thành liền tiến vào đô ý viện không bao lâu lại đi tới cầm y địa vệ đến cầm y địa vệ liền vẫn đang bật việc căn bản là không giống lý ngọc nhạc tên n g kia nói như vậy cái gì cầm ý địa vệ bình thường đều không có chuyện gì dám chó lúc này mới vào chức không bao lâu liền ra nhiều chuyện như vậy lại như lần này hổ muối một án như thế vốn là xem diêm thành loại này có bến tàu thành thị bình thường đều là phi thường náo nhiệt thế nhưng bởi vì mấy ngày qua bắt lượng lớn con trước khiến cho trong thành đại gia lòng người bàng hoàng liền trong tiểu lâu khách nhân đều thiếu rất nhiều còn có xem những người phong n g u y ề n nơi cũng bị cưỡng chế tính đ ó n g kín làm lý thiên hữu cũng không thể đi thám hiểm hiện tại lý thiên hữu cùng du ra hai huynh đệ ngồi ở diêm thành một quán rượu bên trong trừ bọn họ ra này bạn khách mời ở ngoài toàn bộ lầu một phòng khách cũng chỉ có hắn năm bạn khách mời mà thôi t i u lâu trưởng quý vẫn luôn ở trong quầy than thở cảm thán trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn không tốt lắm làm bởi vì ra ngoài ăn đồ ăn nguyên nhân mặc kệ là lý thiên hữu vẫn là du ra huynh đệ hai xuyên đều là tầm thường bách tính quần áo nếu như xuyên cầm y hệ vệ cái tiêm một thân màu đen kính trang ra ngoài trưởng quý tia từng phút giây liền có thể có thể quỳ xuống đến cầu xin bởi vì khoảng thời gian này rất nhiều tự lâu đồng hành chính là bị mặc quần áo này người cho man các ngươi bình thường đều không trở về đường môn sao lý thiên hữu uống một hớp rượu sau hướng về du tự vượng hỏi nhờ vào lần này lý thiên hữu đang phá án bên trong thể hiện xuất sắc mặc kệ là đ ấ u óc can đảm vẫn là vóc công đều chiếm được hai vị này đường môn đệ tử thừa nhận then chốt là du gia huynh đệ hai đều cho rằng dựa vào lý thiên hữu hắn tài trí sớm muộn cũng sẽ đến cầm ý đ ị vệ bách hộ vị trí này vì lẽ đó cũng là để lý thiên hữu không muốn khách khí như thế động một chút là bách hộ đại nhân bách hộ đại nhân gọi không người ngoài thời điểm trực tiếp gọi du đại ca được mà lý thiên hữu cũng là đánh rắn trên côn mở miệng gọi lên một năm trở lại mấy lần mà th phần lớn đều là tiện đường mới đi chủ muốn hai huynh đệ chúng ta cha mẹ cũng không ở đường môn bên trong liền còn lại chúng ta sư phó vẫn còn lao nhân ra người còn không thích chúng ta đi quay dối hắn sư phó của các ngươi nhất định cùng lần này lao thần sơn thông tường đạo giống nhau lợi hại không không phải vậy làm sao dạy dỗ hai vị đại ca lý thiên h ư u hơi hơi thổi p h ồ n g lại du tự cường đĩu môi khinh thường mới không phải đây lấy vo công tới nói lao gia hỏa hiện tại đều không đánh lại được chúng ta hai huynh đệ căn bản không lợi hại ai đu, đại ca ngươi đánh ta làm gì du tự vượn chừng một ánh mắt chính mình thân đệ đệ nói nhăng gì đó đồ vật sư phó có thể đau lòng nhất ngươi lý huynh đệ đừng hiểu lầm đệ đệ ta thực rất tôn kính sư phó thái huyền vương t r i ề u thế giới này tuy rằng bầu không khí vẫn tính văn minh thế nhưng tôn sư trọng đạo chuyện như vậy còn là phi thường chú trọng liền mới vừa du tự cường lời kia nếu như c h u y ế n đi hoàn toàn có thể thành tựu công k í c h thủ đoạn của hắn lý thiên hữu gật g ù cười cận không sao du nhị ca tính tình trung tâm người khẳng định là tôn kính các ngươi sư phó đó là ta mỗi lần trở lại đều cho lão gia hỏa mang thật ăn ngon uống đây du tự vợ trận mắt k i n h h ư ờ n g không thèm để ý tôn kính cái này thiếu tâm nhãn đệ, đệ nhìn lý thiên hữu nói rằng chúng ta sư phó võ công đúng là bình thường thôi cũng không có ở đường môn bên trong mặt cho chức vị gì thế nhưng toàn bộ đường môn đều phi thường tôn kính lao nhân ra người bởi vì lao nhân ra người là toàn bộ thái huyền vương t r i ề u tốt nhất luyện khí sư luyện khí sư là chế tạo vũ khí sao lý thiên hữu nghi ngờ hỏi hỏi không chỉ là chế tạo vũ khí lớn đến công thành cường nọ cùng máy bán đá nhỏ đến t r ụ y thủ hăng khí sư phó lao nhân ra người cũng có thể làm hơn nữa làm vẫn là tốt nhất ngươi xem du tự vượng nói xong cũng rút ra bản thân bội đao đặt ở lý thiên hữu trước mặt lý thiên hữu cầm lấy trên bàn cái này thái huyền đao xem lên tương tự thái huyền đao chế tạo thế nhưng lý thiên hữu có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cây đao này có thể muốn so với trên người mình sắc bén nhiều lắm đây là sư phó vì là hai huynh đệ chúng ta cố ý chế tạo thái huyền đao không chỉ có độ cứng muốn so với phổ thông thái huyền đao muốn càng tốt hơn còn càng thêm sắc bén biên giới nơi mở tàu có thể càng thêm hữu hiệu đối với kẻ địch tiến hành thương tổn nếu như bị loại này đao cụ chém trên một đao chậm chế cầm máu lời nói liền sẽ không ngừng chảy máu ta dùng cây đao này đều chém đứt không biết bao nhiêu đem vũ khí dù tự vợ chỉ là đơn giản giới thiệu một chút thế nhưng là để lý thiên hữ hai mắt tỏa một cái đầy đủ ưu tú vũ khí nhưng là có thể ở thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng à. lý thiên hữu quyến luyến không muốn thanh đao trả lại du tự vượng đáng tiếc à, tốt như vậy vũ khí nhưng không phải là mình nhìn ra lý thiên hữu yêu thích du tự cường d ừ n g dưng như không nói rằng lý huynh đệ đừng nóng vội lần sau có cơ hội chúng ta đi đường môn gọi sư phó giúp ngươi cũng biết cây vũ khí tốt có điều vật liệu có thể chiếm được chính ngươi đi thu thập à. có thật không lý thiên hữu hưng phấn nhìn du tự cường không thành vấn đề chờ ta thu thập được vật liệu thời điểm còn phiền phức du nhị ca ngươi hỗ trợ dẫn tiến một hồi du tự vượng không có phản đối đệ để nói vốn là cũng dự định bán lý thiên hữu một tân t ỉ n h nếu đệ đệ đều nói như vậy liền t ỉ n h hắn ở mở miệng ba người ăn rượu và thức ăn nói chuyện thím lên đề tài một cách tự nhiên lại đi tới lần này vụ án trên lý huynh đệ lần này trở lại khả năng liền muốn quan đến bách hộ a lý thiên hữu dừng lại c h i ế c b ú a nghĩ đến một chút sau lắc lắc đầu hẳn là sẽ không hơn nữa ta cũng không muốn như vậy nhanh tháng trước ngược lại đ ồ n g lộc cũng không thêm bao nhiêu có thể làm bách hộ tại sao phải làm tổng kỳ a người nghĩ như thế nào du tự cường không nói gì nhìn lý thiên hữu đúng là đại ca du tự vượng đ ă n chiêu ha, ha du nhị ca có lúc thăng quá nhanh cũng không là chuyện tốt lành gì a lạc vân vân nhìn trước mắt nhà này gọi độc yêu cửa hàng cảm giác mình lập tức đi đến xã hội hiện đại ở trong đó bán đồ lót cùng nữ giới trang phục những này thiết kế cả m ư ờ phần quần áo coi như là nàng vị này tiền kim đại tiểu thư cũng không nhịn được bắt đầu yêu thích mấu chốt nhất chính là đây là trong game a vừa nhìn liền biết là tờ lê ơ mở cửa hàng bởi vì hoa khôi giải đấu lớn tổng trận chung kết sắp bắt đầu duyên cớ lạc phủ số một hoa khôi lạc vân vân mấy ngày trước cũng đi đến hoàn thành lạc phủ lạc thành cũng đã toán rất lớn nhưng là cùng hoàng thành so sánh lại có vẻ nhỏ đi rất nhiều hơn nữa bên trong hoàng thành tàng long hoa h ồ liền ngay cả ở lạc phủ bên trong luôn luôn không coi ai ra gì lạc gia nhị công tử lạc chính đi đến hoàng thành sau cũng biết điều rất nhiều lần này lạc gia vì hoa khôi tổng trận chung kết cũng phái ra rất nhiều người làm bạn lạc vân vân đi đến hoàn g thành ngoại trừ lạc chính ở ngoài còn có thật nhiều quản gia người hầu cùng hộ vệ tồn tại gộp lại đều vượt qua trăm người trở lên hơn nữa có người nói lạc gia đại công tử sau khi cũng sẽ đi đến hoàn thành vân nhi làm sao cửa hàng này có cái gì không giống địa phương sao quản gia lạc chính xem lạc vân vân vẫn nhìn trước mắt nhà này gọi độc yêu cửa hàng cố ý đem phía sau quản gia gọi lên đến tiệm này tình huống thế nào lão quản gia cúi đầu hướng về lạc chính giải thích đến đây là một vị người ngoài thôn nữ tử mở cửa hàng đã có lạc chính sau khi nghe xong g ậ t g cụ nguyên lai、like、chỉ là một vị người ngoài thôn mở cửa hàng mà thôi còn tưởng rằng có gì đặc biệt vân nhi ngươi thích không yêu thích thoại bản công tử liền vì ngươi mua lại cửa hàng này đến so với mua lại cửa hàng này nàng càng muốn nhận thức một hồi cửa hàng này chủ nhân các người chơi ở tự do trong thế giới mở cửa tiệm rất nhiều các loại ý nghĩ đều có lạc vân vân đều đụng tới rất nhiều nhà ở tờ lễ ơ mở cửa hàng có bán bữa sáng có mở nhà hàng xem quần áo điếm cũng có thật nhiều nhà thậm chí ở lạc thành có một nhóm trên thực tế đặc trùng nhân viên phục vụ dĩ nhiên mở ra một nhà thanh lâu chuyện làm ăn vẫn thật không sai thế nhưng chỉ có trước mắt nhà này độc yêu cửa hàng quần áo chuyện làm ăn tốt nhất chỉ là ở bên trong hoàng thành lạc vân, vân xoay chuyển vài vòng hạ xuống dĩ nhiên phát hiện bốn nhà gọi danh từ này cửa hàng hơn nữa theo hiểu rõ lao bản lại vẫn là cùng một người. một nữ tính tờ l a y ơ có người nói t u ổ i tắc không lớn đại gia hỏa đều gọi nàng vì là kê cô nương chào ngài xin hỏi trưởng quỹ có ở đây không theo nương nghi hoặc nhìn một chút cô gái trước mắt bình thường đi đến trong cửa hàng người đều là trực tiếp xem quần áo tìm kê cô nương nhưng là rất ít thật không tiện cô nương trưởng quỹ hiện tại ở nam thành bên kia ngài tìm chúng ta trưởng quỹ có chuyện sao lạc vân vân lắc lắc đầu nghe được chủ quán người không ở phía sau liền dự định rời đi có điều theo nương nhìn mấy lần lạc vân, vân sau không nhịn được kêu to lên a a ngài là lạc ô nương đúng không lạc phủ hoa khôi quán quân l ạ cô nương nay một c ổ họng để trong q u á n tất cả mọi người mặc kệ là nhân viên cửa hàng vẫn là khách hàng tất cả đều hướng lạc vân vân bên này nhìn lại sau đó lạc vân vân hiện tại chính là muốn đi đều đi không được hoàn toàn bị đại gia bao vây lên lạc cô nương ngài giỏi quá ngài đối với nữ giới quyền lợi bình thuận thực sự là thật là làm cho người ta cảm động a lạc cô nương nghe nói ngài cầm nghệ nhưng là nhất tuyệt liền đường mọi người đều tán thưởng ngài cầm nghệ đây lạc cô nương cố lên a ta chính là lạc p h ụ sinh ra lần này ngươi nhất định có thể bắt được quán quân Nguyên tưởng rằng bình nhi cô nương cô lần i hiện, ề n không nghĩ đến còn nương đủ xuất xuất sắc, có lạc cô l này hoa khôi giải đấu lớn nhất định phi thường đặc sắc lạc chính cười híp mắt nhìn ở trong đám người tiếp thu đại gia ca ngợi lạc vân vân trong lòng không khỏi vì chính mình ngay lúc đó quyết định mà cảm thấy cơ chí nói mình chính là háo sắc nếu không là háo sắc sao có thể ở lúc đó đường núi trên phát hiện như thế xuất chúng nữ từ đây thậm chí hiện tại liền hoa khôi giải đấu lớn tổng quán quân đều có khả năng thu được nếu như lạc vân vân thật có thể thu được quân cái kia bên trong hoàng thành vị công tử kia nhất định sẽ rất vui vẻ đi lạc thiên dương lần này xem ngươi còn nói thế nào ta lạc chính trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ thật vất vả từ trong đám người đi ra lạc vân vân vội vã cùng lạc chính nói rằng lạc công tử về khách sạn đi không nghĩ đến dĩ nhiên ở trong game lên làm minh tình cũng không biết người trong nhà ở trong game nghe được tên của chính mình sau gặp nghĩ như thế nào có điều cảm giác xác thực rất không sai được rồi vậy chúng ta trở lại chính là kê văn văn nghi hoặc nhìn từ bên người đi ngang qua này một nhóm lớn người mới vừa ở phía xa nhìn thấy một đống người vây quanh ở tiệm của mình cửa nàng còn cho rằng có người đến gây sự đi vào cửa hàng trước trả lời lạc vân, vân vị kia theo nương nhìn thấy c â văn văn sau lập tức đi tới trưởng quỹ mới vừa lạc cô nương tìm ngài đây lạc cô nương ai vậy cây văn văn nhớ được chính mình không quen biết cái gì lạc cô nương à. tiên nữ lâu bên trong cô nương tốt đúng là nhận thức rất nhiều chính là lạc phủ vị kê hoa khôi quán quân à, lạc v ă n v ă n cô nương cùng trưởng quỹ n g à i như thế đều là người ngoài thôn đây trưởng giống như ngài đẹp đẽ cây văn văn sau khi nghe xong đắc ý nhún núi h t hử nàng có buồn cô nương gặp kiếm tiền sao theo nương cợi cận đối với chính mình trưởng quỹ năng lực nàng là phi thường khắc phục đặc biệt này còn là một vị cực kỳ hào phóng người ngoài hiền lành trưởng quỹ ta muốn cầu làm tốt cái kê bộ quần áo đây lấy ra ta xem một chút được rồi ta lấy cho ngài đi ra ngài nhìn hiệu quả cây văn văn đắc ý nhìn trên bàn bày ra tốt quần áo đây chính là nàng vì lý đại ca cố ý đặt làm trên trời dưới đất chỉ thứ một bộ không chỉ có quần áo sợi vải chú ý kiểu dáng thiết kế cũng là phi thường đặc biệt mặc kệ là làm công cũng thật vẫn là luyện võ cũng được đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì ân không sai giúp ta sắp xếp gọn theo nương g ậ t cụ nhìn cây văn văn cười c ậ n trưởng quỹ bộ y phục này là dự định đưa cho vị nào tiểu ca a có phải là người yêu nha hi hi hi nào có đó là bằng hữu ta chính là vị kia ở cầm y h i vệ người hầu lý mỗ nhân a ngươi không từng thấy mà Kê văn văn hảo phong nói rằng nàng xác thực bây giờ đối với lý thiên hữu không có cái gì nam nữ tình nói chuyện nhiều lắm hai người ở c h u n g khá là vui vẻ cùng bằng hữu như thế mà thôi Kê văn văn đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài trên đường khoảng thời gian này bởi vì hoa khôi tổng trận chung kết sắp bắt đầu thi đấu trong hoàng thành đến rồi thật là nhiều người à liên lạc phủ hoa khôi đều đến rồi hiện tại nên còn kém hai giới sơn hoa khôi còn chưa tới một cái vợ lẽ ơ dĩ nhiên trở thành lạc phủ hoa khôi quá quân cái này gọi lạc vân vân cô gái không đơn giản à c â văn văn tự lẩm bẩm nói rằng hiện tại c â văn văn theo độc tham sống ý làm càng ngày càng tốt cũng tiếp xúc được nhiều vô cùng đợi tuy rằng nhận thức rất nhiều tờ lây ơ thế nhưng nếu bản vệ hiện nay mới thôi ở trong game lăn lộn tốt nhất cây văn văn vẫn cảm thấy ở trong cẩm ý vệ lý đại ca mới là lợi hại đừng xem lạc vân vân hiện tại dựa vào lạc phủ hoa khôi quán quân thân phận như vậy được năm nay thế nhưng chỉ cần nàng không có thu được cuối cùng tổng quán quân cái kia ở thái huyền vương triều thân phận trên vẫn là một giới bình dân mà thôi cùng cây v â n văn như thế tiền kiếm lời nhiều hơn nữa thân phận vẫn là bình dân thế nhưng lý đại ca có thể không giống nhau ti chức cẩm y địa vệ tổng kỳ triều đình thất phẩm q u a n chức vẫn là trong cẩm y vệ thất phẩm q u a n chức theo hoàng thượng lăn lộn loại kia thân phận này nhưng là không bình thường à dù sao cũng là ăn công lương tuy rằng ca ca của nàng cũng tiến vào bộ đội thế nhưng hiện nay mới tôi h chỉ là cái đại đầu binh mà thôi không đáng nhắc tới bên trong hoàng cung thịnh lân điện bên trong ngồi một đám người thượng vị ngồi đương nhiên là thái huyền vương triều hoàng đế trần sơn thịnh ngoài ra còn có cẩm y địa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biu cùng tử hành từ tiến ba người trần sương thịnh sắc mặt bình tĩnh nghe xong từ tiến liên quan với lần này đông hải p h ủ h ổ mới một án toàn bộ trải qua có điều nghe tới bồng lai tiên đạo trên dĩ nhiên xuất hiện h ỏ a dược lúc rốt cục đ ổ i sắc mặt hoàng thượng cầm ý hệ vệ tổng kỳ lý mộ nhân hoài nghi lần này h ỏ a dược không nhất định là từ trong triệu đình bộ chạy ra cũng có khả năng làm một ít người ngoài thôn làm ra làm người ngoài thôn có thể chế tác h ỏ a dược sao trần sương thịnh c a o mày hỏi từ tiến g ậ t cụ theo lý mộ nhân từng nói người ngoài thôn bên trong quả thật có người có năng lực này lúc này ngô vĩnh biu cũng ôm quyền hành lễ nói rằng hoàng thượng vi thần biết được tin tức này sau liền lập tức liền điều t r ê n h lệnh bên trong hoàn g thành sở hữu hiện có hỏa dược số lượng hiện nay mới thôi cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào sở hữu hỏa dược đều mạnh khỏe không tổn hại bao bọc ở s ư ở n g trong kho có điều hắn phủ châu tình huống làm sao hiện tại còn không rõ ràng lắm vi thần chính đang phái người trang h i ệ m trần sương thịnh gật gù hỏa dược can hệ trọng đại ái khanh còn phải cẩn thận trang h i ệ m nếu là phát hiện bất cứ gì thường nào có thể tại chỗ tập nã trọng phạm vi thần tuân chỉ trần sương thịnh có chút đau đầu b a n g này người ngoài thôn đến sau s á c thực cho hoàng triều mang đến rất lớn sức sống thế nhưng đối ứng với nhau chuyện phiền toáy cũng biến bắt đầu tăng lên có lợi có hại đi b p bép đến cùng là ai chế tác hỏa d ữ a đây b p bép còn dám bán cho tà giáo nhân viên là không biết chuyện vẫn bị bắt đây bép bẹp. nếu như không biết chuyện lời nói cái kia triều đình có phải là có thể hợp nhất bọn họ đây b p bép trần sương thịnh lên cơn giận giữ nhìn bên cạnh ghế ngồi chính ăn đùi gà từ hành mang tử người mẹ kiếp cho ta yên tĩnh một chút c h ư một trăm mười một hoàng、Cung、câu hỏi xử chạm từ hoành nuốt xuống đồ ăn sau trận mắt khinh thường lão đại ngạch không phải hoàng thượng ta đòi à các ngươi thảo luận các ngươi không cần phải để ý đến ta trần sương thịnh thở một hơi thật dài dự định yên tĩnh một chút đồng thời tiến hành rồi tự mình phê bình chính mình thân là thái huyền vương triệu trí cao vô thượng tồn tại cùng một man tử tức cái gì đây bình tĩnh bình tĩnh lại nhìn từ t i ế n cùng nô vĩnh biêu hai người từng cái từng cái túi đầu u ố n g t r à cũng không thấy như thế lý m ô nhân danh tự này trâm cũng đã nghe qua mấy lần lần này lại là bởi vì hắn sao trần sương thịnh hướng từ t i ế n hỏi từ tiếng ậ t g ủ cười nói người này can đảm cẩn trọng đối với vụ án có dị thường nhạy cảm trình độ hơn nữa cũng đồng ý vì là bách tính làm việc ngoại trừ võ công còn có khiếm khuyết ở ngoài hắn đều vô cùng tốt ta cảm thấy đến cũng còn tốt hắn mới luyện bao lâu khoái đ a u mà thôi có hiện tại cái này trình độ đã phi thường thiên tài ta xem hắn cựu c h u y ể n cân cốt công nên cũng luyện đến b ả y t ầ n g tuyệt đối thiên tài à từ hoành lúc này thả tay xuống bên trong đ ù i gà vẻ mặt thật lòng hướng trần sương thịnh nói rằng trong lời nói nói ở ngoài đều là đối với lý thiên hữu xem trọng ồ n g ư ờ i này man tử đối với cái này người ngoài thôn rất xem trọng sao trần sương thịnh tò mò hỏi chính mình vị huynh đệ này người tuy rằng không có điều thế nhưng ánh mắt kia có thể là phi thường cao người thường nhưng là rất khó vào hắn p h á p nhãn tư hoành uống một hớt rượu chép chép miệng sau nói rằng thanh long chỉ luyện được đao chu tước chỉ tinh thông thân pháp lý mộ nhân nhưng là duy nhất một cái đem hai thứ này đều luyện được người a nên có nói hay không dương huyền lâm xem người ánh mắt vẫn là trước sau như một tốt hắn nếu có thể trong vòng một năm đem cựu chuyện cân cốt công luyện đến chín tầng đỉnh cao lão tử liền đem ta luyện thể thần công dạy cho hắn để hắn làm một cái khắp thiên hạ cứng nhất nam nhân tư hoành này vừa nói thịnh lân điện bên trong mọi người đều nợ nụ cười được rồi liên quan với lý mộ nhân sự sau khi lại bản ngô ái khanh ngày mai lâm triều ngươi liền đem vụ án này cẩn thận nói một chút nhớ tới biến mất h ỏ a dược bộ phận nô vĩnh biêu mặt lộ vẻ khó khăn hoàng thượng lần này ở đồng lai tiên đ ả o trên rất nhiều người chỉ sợ h ỏ a dược một chuyện g i ấ u không được các đại thần bao lâu à. có thể g i ấ u bao lâu là bao lâu trần sương thịnh sắc mặt không thích sau đó cũng là bất đắc di nói hữu tướng mới vừa mới đưa ra tinh giản quân đội yêu cầu quân đội chức trách phân chia cẩn thận tuy rằng bản ý là được thế nhưng là để các đại tướng quân tức giận không thôi nếu như hòa dược việc này ở nhạy cảm như vậy thời điểm bị tuân ra những người văn thần tuyệt đối sẽ nắm việc này đến làm văn nói xong trần sương thịnh đứng dậy, thiên hạ nhìn như Thái Bình. kỳ thực quần quận sóng ẩm phương bắc hung nô vốn là đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm hơn nữa trong nước một ít không cam lòng cô quản quyền quý nhân sĩ vì lẽ đó chấm cần phải cường đại quân đội đến kinh sợ bọn họ nô vĩnh biu ê gật gù vi thần rõ ràng đợi được nô vĩnh biu ê cùng từ tiến hai người tất cả lui ra sau điện bên trong cũng chỉ còn sót lại trần sương thịnh cùng từ hoành hai người không có người ngoài ở thời điểm trần sương thịnh mới rốt cục thanh tĩnh lại trực tiếp ngồi trên mặt đất cũng mặc kệ có thể hay không làm bận trên người long bảo từ hoành to mày liếc nhìn trần sương thịnh lao đại ngươi thế nào rồi không ngại chỉ là không sống được lâu nữa đâu mà thôi bồ tắc man trưởng môn chính miệng từng nói dựa vào thuốc loại hình đại khái còn có thể chống đỡ cái mười năm trần sương thịnh cười nói rằng không thể không biết không sống được lâu nữa đâu là đại sự gì có vẻ phi thường hào hiệp từ hoành sắc mặt nghiêm nghị tuy rằng vẫn luôn biết chính mình lão đại thân thể mấy năm qua không quá giỏi thế nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên nghiêm nặng đến nước này năm đó bị thương ảnh hưởng vẫn là quá to lớn sao lão đại người chết quy chết ta nhớ tới đừng để cho đại chất nhi một đống hôn l o ạ n là tốt rồi trần sương thịnh không nói gì nhìn từ hành cười mắng n g ư ơ i con này màn tử có biết nói chuyện hay không người sống đều phải bị ngươi tức chết rồi về phía sau chống thân thể trần sương thịnh tiếp tục nói có các ngươi những ngày t h ú c ba ở ta đến không lo lắng bọn họ được o n ứ càng lo lắng chính là bọn họ không thể để cho dân chúng khỏe mạnh sống tiếp năm đó chúng ta không cũng là bởi vì nghèo không cơm ăn mới khởi nghĩa mà nếu như ai thượng vị sau không thể để cho bách tính sống tiếp cái k i a t h á i huyền vương triều nên diệt liền diệt được rồi tư hành cười cận chính mình lao đại này quả nhiên vẫn là như vậy hào hiệp năm đó đều là k ở i chủng thằng nhóc thời điểm mọi người liền tình nguyện với hãn hốn không nghĩ đến lẫn vào lẫn vào dĩ nhiên l à quốc tuy rằng trần sương thịnh không đáng kể chính mình tử vong thế nhưng t ừ h à n h trong lòng có tính toán xem ra sau này đến cố lưu ý một ít thứ tốt ta đi thôi ma tử bồi l a o đại uống chút rượu đi t r i n h tăng đ o a n chính uy nghiêm ngồi hai bên trái phải đều là cầm y đ ì a vệ hành trên hình dài thì lại quỳ một nhóm lớn tội phạm đều là lần này sắp sửa ở diêm thành bị hỏi chém nhân viên có bồng lai tiên đạo trên cũng có ba thành địa phương tà giáo đồng bọn những thứ này đều là tội danh nghiêm trọng tội danh so sánh nhẹ thì đã bị giam giữ đến trong đại lao pháp trường xung quanh đến rồi một nhóm lớn bách tính chính đang gây xem cũng không biết rõ ràng chặt đầu loại này chuyện kinh khủng cực kỳ những n à y bình dân bách tính tại sao như vậy cảm thấy hứng thú đây lý thiên hữu không nghĩ ra ở góc trước ôm đao dựa vào trên tường chuẩn bị chờ một lúc xem kịch vui vẫn cùng du tự cường đánh cược đến cùng gặp có bao nhiêu bách tính chờ một lúc gặp phước l u n ra t r i n h tăng n g n g đầu nhìn trời sắc sau đó cầm lấy trên bàn lệ bài giờ lành đã đến chém theo đao phủ thủ đại đao hạ xuống đại cái trước cá nhân đầu rơi xuống máu tơi ư nhất thời t u n g khắp một chỗ cực kỳ giống nhân gian luyện ngục dân chúng mới vừa còn ở náo nhiệt trò chuyện vào lúc này tất cả đều giữa che mắt nhát gan thậm chí đều muốn mất đi ga n lớn cũng xưa nay nhìn thấy cảnh tượng như thế này năm rồi h ỏ i chém cũng không phải là không có xem qua thế nhưng nhiều như vậy người tập thể h ỏ i chém đồ sộ hình ảnh thật sự vẫn là lần đầu thấy đây không ra lý thiên hữu dự liệu tuyệt đại đa số bách tính đều không chịu được cảnh tượng như thế này thực sự là lại thích tham gia náo nhiệt lại món ă n a ha ha người yếu huyết huyết du tự cường nhìn lý thiên hữu tay vịn b á c h tường ở cái kia nôn m ử a xem thường cười lạnh một tiếng thiết liền như vậy ngươi liền không chịu được ga còn theo ta đánh cược bách tính có thể hay không thổ ta xem chính ngươi thổ lợi hại nhất đây này lý mỗi nhân ngươi đến cùng còn có được hay không a huyết ngươi đợi một chút huyết ai nói với ngươi ta không xong rồi ta chỉ là buổi t r ư a ăn quá nhiều rồi lập tức có chút buồn nôn mà thôi ngươi chờ ta đang c h ậ m chậm lý thiên hữu lau lau k h ó e miệng nhìn xuống hành trên hình dài những người thi thể không đầu lại cảm giác được một trận buồn nôn ngươi tưởng rằng trải qua nhiều lần như vậy cuộc chiến sinh tử chính mình cũng tự tay từng đánh chết tội phạm sau đối với tử vong năng lực chịu đựng nên vô cùng tốt không nghĩ đến vẫn là không chịu được dĩ nhiên ngay trước mặt du tự cường thổ lên cũng còn tốt góc tưởng người này không nhiều không bao nhiêu người nhìn thấy không phải vậy liền mất mặt ném quá độ du tự cường nhìn thấy lý thiên hữu này mạnh hơn dáng vẻ cũng không xuất hiện ở nói trào phúng không chịu được lời nói ngươi h ã y đi về trước đi đạo trường này ta nhìn là được lý thiên hữu lắc đầu một cái thứ này sớm muộn cũng là muốn trải qua trốn tránh không có một chút tác dụng nào không có chuyện gì chỉ là lập tức kích thích quá lớn hiện tại tốt lắm rồi ai những người này nghĩ thành tiên đắc đạo thế nhưng ngươi xem hiện tại cũng chỉ là được cá nhân đầu rơi địa hạ tràng mà thôi cần gì chứ theo trịnh tằng không ngừng ném ra lệnh bài một loạt hàng sắp hỏi chém tội phạm bị áp lên hành trên hình dài vẫn đợi được lúc chạm vạng mới cuối cùng kết thúc một trăm tám mươi hai người c h ư ơ n một trăm m ư ơ i hai về hoàn thành diêm thành bến tàu trên c h í n h trí dương nhìn du tự vợ ư n g d ặ n dò du b á c hộ h dọc theo con đường này mong rằng cẩn thận nhiều hơn lần này áp giải trọng phạm nhiệm vụ liền giao cho các ngươi du tự vợ ư n gật g g ù yên tâm đi thiên hộ đại nhân hạ quan bảo đảm tận tốc độ nhanh nhất đem trên thuyền tội phạm đưa đến hoàn thành diêm thành chuyện bên này vụ còn muốn phiền phức đại nhân ngài tốn nhiều tâm đây được không nhiều lời nói đi đường cẩn thận cáo từ đại nhân du tự vợ ôn quyền hành lễ sau liền lên thuyền chỉ đây là một chiếc gác vận phạm nhân thuyền trên thuyền toàn cũng phải cần áp giải về hoàn g thành hỏi chém trọng yếu tội phạm bên trong thì có la thượng người thiên sư này đương nhiên hiện tại tình trạng của hắn nhưng là bị phế v õ công ngoại trừ trịnh trí dương còn cần ở lại diêm thành phố i hợp hình bộ trịnh tàng xử lý đến tiếp sau sự tình ở ngoài dù gia huynh đệ hai cùng lý thiên hữu bọn họ đều sẽ tới chiếc thuyền này chỉ trở lại hoàn g thành trịnh trí dương nhìn không ngừng đi sát thuyền sau khi xoay người liền hướng phủ thành chủ mà đi để cho hắn còn có một cặp sự tình đây lại một lần nữa đi ở tần hoàng kinh gạo trên lý thiên hữu vào lúc này tâm tình liền phi thường thả lòng n à y một chuyến đông hải phủ lữ trình tuy rằng không tính là đặc biệt viên mãn nhưng cũng may chủ yếu tội phạm l à thượng vẫn bị n ắ m lấy cũng coi như là có cái báo cáo kết quả từ diêm thành xuất phát đi tần hoàng kinh đảo đến hoàng thành dọc theo đường đi nếu như không thế nào dừng lại lời nói gần như muốn chừng mười ngày này vẫn là vì nhanh chóng đến c ô ý hướng về khánh dương thành bên kia mượn một chiếc thuyền đây nếu như đ ổ i thành phố thông thương thuyền lời nói khi đó liền phải hao phí càng lâu hết cách rồi cổ đại mà giao thông khối này tốc độ khẳng định là không có cách nào cùng hiện đại so với phi ưng nhanh đúng là nhanh hơn thế nhưng tại không được nhiều người như vậy à hơn nữa phi ưng số lượng vốn là cũng rất ít thuộc về đặc thù công cụ giao thông rốt cục phải đi v ề à lý thiên hữu hơi hơi cảm khái một hồi để bên người du tự cường không nhịn được hỏi làm sao như vậy vội vã về hoàn thành là dự định đi tìm cái nào tiểu cô nữ a tìm cái g i ắ m lần này sau khi trở về ta nhất định phải xin nghỉ ngơi một quãng thời gian ở đ ồ n g lai tiên đảo trên ta nhưng là bị nội thương rất nghiêm trọng đây không nghỉ ngơi không tốt đẹp được loại kia nghe được lý thiên hữu lời này sau du tự cường xem thường liếc hắn một cái ngươi có thể làm cho thổi mạnh ba ngươi còn chịu nội thương nghiêm trọng phạm lại liền phạm lại mà thôi kha kha kha nhìn đấu không nói toặc mà du nhị ca lý thiên hữu cười nói có điều hắn đúng là muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày chủ yếu là muốn đi xem sư phụ bọn họ các ngươi tán gâu cái gì đây du tự vượng đi tới tò mò hỏi nghe xong đệ đệ mình thuật lại một lần nội dung sau du tự vượng cười cợt lý huynh đệ lúc này nghỉ ngơi chẳng phải là gặp bỏ qua rất nhiều n á o như ta hoa khôi tổng trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi à. đúng rồi du tự cường ánh mắt sáng lời ta s u ý chút nữa đều đã quên chuyện này xem thời gian chờ chúng ta trở lại hoàng thành sau liền gần như muốn bắt đầu rồi các ngươi đều chống đỡ ai đó nhìn du ra hai huynh đệ ở cái kia hưng phấn nghị luận lần này hoa khôi tổng trận chung kết lý thiên hữu sắc mặt quái l ạ không phải hai vị các ngươi liền không nghĩ tới lần này hồ muối toàn bộ bị hủy nếu như trong c u n g tế tự đại điện cử hành không xuống đi hoàng thượng có thể hay không trách tội chúng ta vấn đề này sao du tự cường dường dưng như không nói rằng cái kia có biện pháp gì coi như từ trong núi đào ra những người hồ muối ngươi cảm thấy đến còn có thể sử dụng không không có chuyện gì ta nghĩ trong cung trúc rượu khẳng định còn có biện pháp khác du tự vượng cũng gật cù tán đồng rồi chính mình đệ để, để nói không sai lần này chúng ta làm đã tính là không tội rồi thời gian như vậy gấp gáp tình huống còn có thể tra ra nhiều chuyện như vậy hơn nữa cùng tám trăm đứa bé còn có hỏa d ư ợ c so r a tế điện vật này tính là gì chuyện quan trọng ngược lại ta đương kim thánh thượng là không tin tưởng tế tự lý thiên hữu nhất thời cảm thấy đến thú vị nhìn trung hoa quốc toàn bộ các đời vương triều nói thật có rất ít đế vương là không tin tưởng tế tự thái huyền vương triều cái này phong kiến vương triều bên trong đế vương dĩ nhiên không mê tín tế tự cái trò này dù cho là cái trò chơi cũng làm cho lý thiên hữu cảm thấy đến vị này đế vương phi thường có phong cách ven đường ngoại trừ tiếp tế một ít ăn uống ở ngoài trên căn bản thuyền liền không làm sao ngừng quá thật ở trên thuyền mọi người nếu không là chính là quanh năm ở trên nước chạy thuyền người chạy thuyền nếu không là người mang nội lực cầm y hệ vệ dọc theo đường đi cũng coi như là có thể chịu được được có điều vẫn để cho lý thiên hữu cảm thấy rất khổ cực hơn nữa thuyền trên sinh h o ạ t h o à n cảnh thực cũng không hề tốt đẹp gì ngoại trừ tắm rửa chỉ cần hướng về trong sông nhảy một cái rất thuận tiện ở ngoài còn lại làm điểm cái gì đều không tiện cũng may thân là cầm y hệ vệ tổng kỳ ở trong thuyền vẫn có cái độc lập gian phòng nhỏ dù đại ca ta đây là đến cái nào à lý thiên hữu bắt ở đầu thuyền xem ra không có tinh thần gì đầu dáng vẻ d ù tự vượng thực cũng giống như vậy dù là ai ở một chiếc điều kiện không tính rất tốt trên thuyền liên tục khẩn cấp chạy đi nhiều ngày như vậy tinh thần đầu đều sẽ không thật đi nơi nào thuyền không phải là thương thuyền càng không phải hòa thuyền thuyền chú ý chính là một cái chữ mau còn hắn thư thích tính liền không cân nhắc nhiều như vậy lập tức liền muốn ra thiên nam phủ đại khái buổi chưa có thể tiến vào sông hộ thành buổi chiều đến bến tàu nhanh hơn nhanh hơn đại ca ngươi thông báo bến tàu không có a du tự cường hỏi ân yên tâm sớm thông báo từ đại nhân sẽ an bài người tới đón tay tội phạm vậy thì tốt du tự cường nói xong chậm rãi xoay người đến hoàng thành sau đến ăn thật ngon một bữa đại ca lý huynh đệ như thế nào đến thời điểm ta làm chủ đồng thời ăn bữa cơm thôi có thể không thành vấn đề lên cho ta quý nhất món ăn lý thiên hữu vui cười hớn hở nói rằng trong khoảng thời gian này hắn nhưng là cùng du gia huynh đệ hai hoàn toàn quen thuộc nam nhân có lúc rất kỳ quái chỉ cần tính khi đúng vị căn bản không cần quá thời gian dài liền có thể hôn cùng nhau xưng huynh gọi đệ ở thuyền tiến vào hoàng thành xung quanh sông hộ thành giai đoạn lui tới thương thuyền liền bắt đầu tăng lên sở hữu thuyền xa xa nhìn thấy lý thiên hữu bọn họ trước này từ lúc đều sẽ sang bên chạy thật không ảnh hưởng thuyền thông hành đây là thái huyền vương triều quy củ bất kỳ giao thông yếu đạo bên trong cũng phải ưu tiên để quân đội thông qua nói thật ở sông hộ thành đoạn này dòng sông lưu vực bên trong thuyền nhưng là hiếm thấy vật khó gặp à. điều này cũng dẫn tới đi ngang qua người trên thương thuyền liên tiếp chú ý đều hiếu kỳ chiếc này thuyền khỏe mạnh làm sao sẽ đi đến sông hộ thành này đây không nghe nói bên trong hoàng thành phát sinh đại sự gì à. ngoại trừ hoa khôi dài đầu lớn công tử phía trước có chiếc thuyền chúng ta có hay không phải dựa vào một bên ngừng thuyền a lạc chính nghi hoặc nhìn xuống lao c ò ra thuyền thuyền khỏe mạnh đến sông hộ thành làm gì hẳn là vị nào quyền quý đệ tử hồ đồ đem thuyền mở ra sông hộ thành bên trong lao nô cũng không biết chiếc ó điều giờ bây n ì n dáng h này phải thuyền bên t hoa là lạc gia ở bên trong hoàng thành để lạc chính sử dụng ngày hôm nay lạc chính mang theo lạc vân vân liền ở này chiếc thuyền hoa trên mời tiệc bên trong hoàng thành một ít quyền quỹ công tử cùng thư viện bên trong người hy vọng có thể tranh thủ đến ủng hộ của bọn họ làm cho lạc vân vân ở hoa khôi trận chung kết trên có càng nhiều lắm chương ó điều để Lạc c í n h k nghĩ tới chính là, dĩ nhiên tới có là một trăm mười ba kẻ đáng ghét muốn hỏi lạc ra kẻ địch lớn nhất là ai cái kia khó nói thế nhưng muốn hỏi lạc ra nhức đầu nhất kẻ địch là ai cái kia nhất định là bình dương trong phủ lưu thân vương bình dương phủ vị trí lạc phủ phía tây hai phủ vốn là liên nhau lạc gia không phải là không có nghĩ tới ở bình dương bên trong phủ xếp vào tự thân thế lực thế nhưng tất cả đều bị lưu thân vương cho quét sạch sẽ một điểm khe hở đều chưa cho lạc gia ngoài ra hai phủ còn có rất nhiều trên phương diện làm ăn cạnh tranh mà bên trong mặt phía bắc toàn bộ thái huyền vương t r i ề u to lớn nhất nông trường chính là tọa lạc ở cái kia những năm này bình dương phủ cùng lạc phủ bởi vì nông trường thuộc về vấn đề vẫn ở trên triều đường đều tranh khó bỏ khó phân thực sau lưng chính là lưu thân vương cùng lạc gia đấu tranh ai cũng muốn ăn trên nông trường khối này đại t h ị mỡ có điều mặc cho lạc gia quyền thế to lớn hơn nữa. cũng động không được lưu thân vương nửa phần vậy cũng là đ ư ờ n g kim thánh thượng thân đệ đệ a tuy rằng một cái họ trần một cái họ lưu nhưng đúng là anh em ruột hai người từ khi thái huyền vương t r i ề u lập quốc sau phía cực tây bình dương phủ liền trở thành lưu thân vương đất phong nhiều năm như vậy vẫn ở cùng lạc gia đối n ị c h lạc chính cơi cận thế tử hà tất nói như vậy đây ta lạc gia chỉ là có chút hư danh mà thôi nào giống thế tử ngại như thế thân phận hiện quý đây ngại nhưng là hoàng thân quốc thích đ ư ờ n g kim thánh thượng nhưng là ngài bá phụ a hà tất sợ một chiếc thuyền đây ngay ở đường sông trung gian chờ xem cái kia chiếc hạng người trên thuyền có thể đem ngươi như thế nào lưu hiếu phi vui cười hớn hở nói rằng hà nước gì lạc chính thật sự cùng ngốc thiếu như thế làm ra chuyện như vậy đây lạc vân vân hiện tại cũng không phải tiểu bạch nàng biết lạc ra cùng lưu thân vương bên kia không hợp nhau cũng biết ngăn cản thuyền hậu quả này thả ở xã hội hiện đại vậy thì là quân đội đang tiến hành quân sự diễn tập ngươi một tiểu phá tàu đánh cá ngăn ở hàng không m g ẫ u hạng phía trước muốn chết đây cảm tạ các vị công tử tới đây vì là tiểu nữ từ trợ uy đông đảo vô cùng cảm kích có điều thuyền chuyển lớn lấy đông đ chờ thuyền sau khi rời đi chúng ta lại du hà uống rượu chẳng phải mỹ thay lạc chính sắc mặt khó coi tuy rằng lạc vân vân là đang giúp hắn giải thích nguyên nhân nhưng vẫn để cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái chính mình lại muốn dựa vào một giới nữ tử tới giải vây ngoài ra cũng là bởi vì lưu hiếu phi không ngừng khiêu khích nguyên nhân càng khiến người ta cảm thấy phẫn nộ sự tình chính là chính mình không dám thật không dám ở hoàng thành sông hộ thành nơi này ngăn cản thuyền đ ặ t ở lạc phủ hắn đều dám nhưng ở hoàng thành vùng đất này giới được rồi lạc công tử để người chèo thuyền sang bên đi thuyền đi đừng ảnh hưởng thuyền làm việc thế tử đến lý niệm mời ng l ạ chính c cảm kích liếp nhìn đối phương sau đó quay đầu dặn dò quản gia đi vào cùng người chèo thuyền nói sang bên đi thuyền lưu hiếu phi cười liếp nhìn lý niệm đối phương đều nói như vậy vậy hắn cũng sẽ cho lý niệm một cái mặt mũi không còn kích thích lạc chính vị này nhị công tử có người nói l ý công tử trước không phải chống đỡ hoàng thành bình nhị cô nương sao lẽ nào nhìn thấy đông đảo cô nương sau cho rằng đông đảo cô nương lần này gặp càng có phần tháng sao đông đảo cô nương liên quan với dân sinh cùng nữ giới quyền lợi bộ phận này nôn luận quả thật làm cho lý niệm dị thường khâm phục có điều cuối cùng quán quân rơi vào nhà nào không phải là ta quyết định có các người thiên đạo thư viện chống đỡ không bao c lâu hai chiếc thuyền liền gặp gỡ mà qua ở thuyền hoa trên uống rượu tất cả mọi người có thể phi thường thấy rõ ràng cái tia chiếc thuyền đầu thuyền trên đang có ba người ở cái tia cười cười nói nói đi ngang qua thuyền hoa thời điểm còn hướng bên này liếc mắt nhìn người ngoài thôn trên bàn rượu một vị công tử ca không nhịn được nói một câu thuyền trên ba người kia bên trong một vị dĩ nhiên là người ngoài thôn đỏ chót hai mắt tuyệt đối sẽ không có lỗi nghe được ba chữ này lạc vân vân không nhịn được hướng vị công tử kia hỏi phát công tử chiếc thuyền kia trên cũng có người ngoài thôn sao h ừ m không sai chính là người ngoài thôn mọi người đang ngồi mọi người cảm giác được phi thường thần kỳ tất nhiên là không bởi vì người ngoài thôn nguyên nhân này trên bàn rượu còn có một vị người ngoài thôn hoa khôi đây để bọn họ cảm thấy ngạc nhiên chính là không nhìn lầm lời mới vừa cái kia chiếc thuyền trên đều là cảm ý địa vệ chứ lạc chính là cụ không sai vị kia người ngoài thôn xuyên cũng là cảm ý địa vệ quần áo lạc vân vân vào lúc này mới phản ứng được lẽ nào chiếc thuyền kia trên vị kia tờ l a y e r chính là đóng v o n g xuyên ba ngày tên kia cầm ý đ ị ề vệ hiện nay toàn mạng bị tuân ra cũng chính là như thế một vị cầm ý đ ị ề vệ tờ l a y e r trên bàn rượu tất cả mọi người bắt đầu tán gẫu lên thuyền xuất hiện ở sông hộ thành trên cũng coi như then chốt trên thuyền lại vẫn là cầm ý đ ị ề vệ đang ngồi đều không đúng cái gì người bình thường đều biết có thể để cầm ý đ ị ề vệ điều động khẳng định không là cái gì chuyện nhỏ đều ở dồn dập đoán được để bên ngoài có chuyện gì xảy ra ngoại trừ cái kia người ngoài thôn ở ngoài hai người khác trường thật giống a đúng đấy vừa nhìn liền biết là hai huynh đệ a ta nghĩ tới đến. dù ra hai huynh đệ đều là cầm ý địa vệ bách hộ hơn nữa còn là đường môn đệ từ đâu thật hay giả a hai vị bách hộ đồng thời xuất động cái kia phải là bao lớn vụ án a thuyền bình thường đều ở vùng duyên hải phủ châu xem này phương hướng không làm được là từ đông hải phủ bên kia tới được chờ xem ta cảm giác qua mấy ngày liền có thể biết bên kia có chuyện gì xảy ra hình bộ trịnh tặng đại nhân gần nhất thật giống cũng ra ngoài làm việc cảm giác khả năng chính là vì cầm ý địa vệ làm vụ án đi. không thể không nói những sách này viện đệ tử cũng được vẫn là quyền q u ý công tử cũng được đều không đúng cái gì giá áo túi cơm chỉ từ thuyền trên xuất hiện cầm ý đ ị ề vệ điều này lại vẫn để bọn họ suy đoán ra thất thất bát bát có điều có một người trước sau một lời chưa phát vậy thì là lý niệm cũng chính là dương huyền lâm hiện nay mang theo bên người học sinh hắn là biết lý thiên hữu vị này người ngoài thôn cũng biết lý thiên hữu tiến vào cầm ý đ ị ề vệ hiện tại đều trở thành tổng kỳ càng rõ ràng hiểu rõ lao sư đối với hắn coi trọng tổng cộng mới thấy hắn bốn lần lần thứ nhất là ở bên trong hoàn thành một ngày kia người ngoài thôn môn mới vừa đi đến thái huyền vương triệu không lâu vị này lý mỗ nhân mới chỉ là một giới bình dân mà thôi lần thứ hai nhưng là ở nam thành cửa thành đối phương cũng đã là một tên đô uý đang xem cộng lớn lần thứ ba là ở vấn tình lâu hắn cứu bị người trong rượu hạ độc bình nhị cô nương lần thứ bốn cũng chính là vừa nãy lại gặp được vị này lý mỗ nhân nhưng hắn hiện tại cũng đã là cầm ý l ị a vệ tổng kỳ có người nói còn rất được thiên hộ từ tiến yêu thích mỗi một lần gặp mặt đối phương thật giống đều đang tiến bộ mặc kệ là quan chức vẫn là v õ c công bất quá đối phương rõ ràng cùng mình không có bất kỳ xung đột thế nhưng không biết tại sao lý niệm chính là chán ghét vị này người ngoài thôn không biết nguyên do loại kia chán ghét dù cho biết giao hảo đối phương khả năng cũng sẽ có lợi cho tương lai một ít n h i ư u sự quy hoạch nhưng dù là chán ghét liếc nhìn không phải lý thiên hữu cũng giống như vậy nhìn thấy lý niệm đầu tiên nhìn liền không thích hắn tuy rằng không quen biết hắn càng không biết hắn tên gọi là gì thế nhưng tổng cảm giác người này dối trá vô cùng thuộc về nham hiểm tiểu nhân loại kia lý thiên hữu cũng không biết vì sao lại có loại này cảm giác sau đó tìm mấy cái nguyên nhân khả năng là tên kia trường quá tuân tú còn cùng chính mình đồng tính nguyên nhân người và người chính là như vậy có lúc xem một người hợp mắt không có tại sao xem một người chán ghét càng không cần lý do gì ở về điểm này lý thiên hữu cùng lý niệm hai vị này đều xem như là dương huyền lâm đệ t ử người dĩ nhiên l à k ỳ nhất trí chương một trăm m ư ơ i bốn rốt cục trở lại hoàn thành lý thiên hữu bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy đi ngang qua chiếc này thuyền hoa dọc theo đường đi gặp phải nhiều như vậy thuyền liền thuộc về chiếc này thuyền hoa xem ra đáng giá tiến nhất không chỉ có thuyền con khổng lồ liền liền mặt trên trang sức phẩm đều có vẻ quý khí bức người khắp nơi tiết lộ tư bản khí tức không biết này lại là cái nào quyền quý đệ tử đi ra chơi du tự vượng cảm khái một câu đại ca ngươi không thấy cẩn thận cái tia đầu thuyền trên đều có khắc lạc ra đánh dấu đây h ẳ n là cho lạc v nghe du ra hai huynh đệ lời nói lý thiên hữu hiếu kỳ hỏi một câu các ngươi đường môn không cái gì chống đỡ hoa khôi sao này lạc ra có tiền như vậy sao ta xem cái kia chiếc thuyền hoa nên nếu không thiếu tiền mới có thể chế tạo ra đến a không giống nhau du tự vượng lắc đầu một cái sau nói tiếp thế ra cùng chúng ta môn phái không giống nhau hai bên ở vương triều bên t r o n g chỗ đứng cũng khác nhau xem lạc ra loại này thế ra bọn họ càng nhiều quan tâm q u y ề n thế so với vũ lực điểm ấy ở trên triều đường có hay không có người phát ra tiếng mới càng thêm k h e n chốt mà chúng ta môn phái thì lại khác càng thêm quan tâm tự thân vũ lực mạnh mẽ đã hiểu chính là thế g i a có tiền có quyền thế nhưng cao cấp sức chiến đấu không nhất định rất mạnh mà các đại môn phái nhưng là sức chiến đấu dồi dào thế nhưng ở triều đình trên sức ảnh hưởng không lớn vẫn là thế g i a người có tiền à chỉ chúng ta môn phái đệ tử là tuyệt đối dùng không nổi như thế khổng lồ thuyền hoa du tự cường cảm khái một câu lý thiên hữu ha ha một tiếng không nói gì ngược lại mặc kệ thế g i a cũng thật môn phái cũng được ngược lại đều so với mình có tiền có thêm cũng không lâu lắm thời gian thuyền liền đến gần rồi hoàn thành bến tàu mà lúc này bến tàu trên đã sớm làm sạch hết một khối khu vực mặt trên còn có người bảo vệ nhìn thấy thuyền sau không ngừng vùng vầy bắt tay cánh tay tới gần như thế một chiếc khó gặp thuyền đi đến hoàng thành bến tàu cũng dẫn tới bến tàu trên dân chúng r ồ n dập nghỉ chân vây xem đặc biệt nên có người nhận ra thuyền trên người là cầm ý địa vệ sau càng thêm hiếu kỳ lên du đại nhân thuộc hạ phụng thượng thư bộ hình chi mệnh chuyên đến để này nên tiếp đại nhân trở về thành du tự vợ ngật g ù tội phạm đều ở trên thuyền tổng cộng tám mươi sáu tên tất cả đều bị hủy bỏ vóc công hiện tại liền giao cho các ngươi hình bộ tiếp nhận cảm ơn đại nhân vốn là theo quy củ cầm ý dì hệ vệ bắt lấy phạm nhân phải làm trực tiếp do cầm ý dì hệ vệ đến xử trí bất quá lần này vụ án bởi vì liên lụy đến lượng lớn quan chức trịnh trí dương thương lượng với vẫn là cho rằng giao cho hình bộ càng thêm hợp lý một ít đương nhiên đi chủ yếu là trịnh trí dương cùng từ tiến bọn họ sợ phiền phức xử tử nhiều như vậy quan chức chuyện như vậy không phải là cái gì mỹ kèm à. xem ra bọn họ đều là tội đáng m u ô n chết thế nhưng ai động thủ điểm ấy chính là một môn học vấn lý thiên hữu rời thuyền sau chậm rãi xoay người nhìn từng người từng người tội phạm bị áp giải rời thuyền quay đầu hỏi du tự vợ ư n g du đại ca không có chuyện gì lời nói chúng ta trước tiên lưu trứ ngược lại đều giao cho hình bộ hành vậy chúng ta chức về cầm ý gì h vệ phụ đệ hướng về đại nhân báo cáo lại tình huống đi du tự vợ vung tay lên liền mang theo trên thuyền cầm y h i vệ hướng trong thành đi đến hoàn g thành bến tàu ở mặt đông vì lẽ đó lý thiên hữu bọn họ đi đều là cửa thành phía đông khẩu cùng mọi khi không giống nhau chính là binh lính thủ thành môn hay là được mệnh lệnh không có người nào ngăn lại nói kiểm tra dưới lý thiên hữu bọn họ nhóm người này qua cửa văn điệp coi như không nhìn bọn họ để những này cầm y h i vệ trực tiếp vào thành đến trong thành sau ngoại trừ lý thiên hữu cùng du ra hai h u y n h đệ ba người h ắ n cầm y h i vệ thì lại đều là đi tư tán nên trở về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên đi thanh lâu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi ngược lại chính là nên làm gì làm gì đi tới mà ba người bọn họ còn phải trước tiên đi cầm ý rỉa vệ phủ đệ báo cáo tình huống đây nội t h a n h cầm ý rỉa vệ phủ đệ g ắ t cổng cầm ý rỉa vệ nhìn đâm đầu đi tới ba người lập tức túi đầu hành lễ tham kiến ba vị đại nhân du ra hai huynh đệm ặ t không hề cảm xúc trực tiếp đi vào phía trong chỉ có lý thiên h i ế u vui cười hớn hở hướng đối phương gật g ủ còn nói một câu cực khổ rồi đốc đốc đốc đi vào từ tiếng ngẩng đầu nhìn thấy là du tự vượng bọn họ sau khi đi vào đứng dậy cười cợt vừa tới sau một đường cực khổ rồi ngồi xuống u ô n g trà tất cả ngồi xuống rót t r à ngon sau dù tự vượng hướng về từ tiến báo cáo lên này một chuyện trên đường cũng cường điệu đã đem tội phạm giao cho hình bộ quan chức điểm ấy ừng từ tiến b ặ t cư dọc theo đường đi không có xảy ra việc gì tỉnh là tốt rồi còn lại chính là hình bộ bên kiên nên bận việc sự tỉnh sau khi nói xong đứng dậy đôi ba người cười cười dọc theo con đường này cực khổ rồi ngày hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi một chút buổi tối ngày mai chỉ huy sứ đ ạ i tiệc cho các ngươi k h á n h công cờ nhỏ đem trở lên đều mới tới vâng đại nhân lý thiên hữu ngoại trừ cầm y d ỉ vệ phủ lệ sau cũng không ngay lập tức về chính mình sân mà là chậm chạc k h a n thai đi dạo đi đến ngoại thành đ lý thiên hữu sáng dưới yêu bài liền đi tiến vào đô ý viện bây giờ thân là c ẩ m ý địa vệ tổng kỳ lấy chức quan to nhỏ tới nói lý thiên hữu bây giờ cùng triệu tân dương chức quan đều là giống nhau chính tác phẩm triều đình quan trước húng chi hắn là c ẩ m ý Lì a vệ đây triệu tân dương giờ khắc này còn ở thư phòng bên trong tìm đọc công văn liền nghe có người trực tiếp đẩy cửa mà vào không nhịn được d ư ơ n g mắt nhìn lại ta còn tưởng rằng là ai đó hóa ra là lý đại nhân a cha cha cha ngươi một vị cẩm y địa vệ tổng kỳ ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta tòa miếu nhỏ này a nghe triệu tân dương q u á i g ợ lời nói lý thiên hữu lật qua lật lại b ạ c đem trong lòng rượu hướng về trên bàn một nơi ta nói triệu lão đại ta ngày hôm nay mới vừa về hoàng thành đã nghĩ mua ít rượu ngon tới thăm ngươi một t r ư ớ đây ngươi liền như thế hoan nghênh ta vậy ta đi có thể đi rượu lưu lại hai người nhìn nhau nợ nụ cười triều đình thực là có quy định quan chức người hầu trong thời gian là không được uống rượu thế nhưng triệu tân dương cùng lý thiên hữu hai người có thể chẳng muốn quản quy định này một cái đã từng tướng quân một cái khác hiện tại nhưng là cầm ý địa vệ ai lý loại này phá quy củ đây sách rượu này không sai a đúng rồi tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì mới vừa trở lại hoàn thành gần nhất lại chạy đi đâu rồi a triệu tân dương uống một hớp rượu sau hỏi tuy rằng hai người đều ở hoàn thành nhưng là lại không giống hiện đại như vậy thuận tiện một cú điện thoại liền biết đối phương đang làm gì liền tỷ như triệu tân dương nếu như không phải lý thiên hữu hôm nay tới tìm hắn hắn là thật không biết lý thiên hữu gần nhất đang làm gì quang thời gian trước đi đông hải phủ nơi đó xảy ra chút đại sự cần chúng ta cầm ý h ỉ vệ quá khứ chờ qua mấy ngày đều thẩm lý s o n g xuôi triệu lao đại ngươi liền biết rồi đương nhiên càng nhiều chi tiết nhỏ liền thứ ta không tiện báo cho triệu lao đại ngươi cũng lý giải triệu tân dương gật g ụ cũng lời hỏi càng thêm tỉ mỉ trải qua ngược lại đại án như thế toàn thẩm lý s o n g xuôi sau đều sẽ đi xuống phân phát một phần công văn đến thời điểm chính mình lại nhìn chính là còn càng thêm tỉ mỉ nội dung cũng đừng đánh nghe nhiều hỏi thăm không chỗ tốt biết tiểu từ ngươi hiện tại lăn lộn không sai có điều võ công có thể đừng giảm bớt đó là ngươi đặt chân căn bản được rồi cút đi cút đi biết ngươi là tìm đến vương hữu tài tiểu t ử kia hắn chính đang diễn võ trường luyện ngươi cho kiếm phát đây triệu tân dương thiếu kiên n h ẫ n phất phất tay liền dự định cản lý thiên hữu rời đi lý thiên hữu cười hì hì ôm quyền liền dự định đi hậu viện tìm vương hữu tài đi tới đúng rồi nếu như ngươi muốn mang hữu tài đi cầm y địa vệ lời nói còn phiền phức ngươi bảo vệ tốt hắn đừng làm cho nhân mẫu thân trung niên góa chồng tuổi già mất con nếu như không được liền để hắn khỏe mạnh ở lại đô bí viện lý thiên hữu dừng một chút bước chân nối nghiệp tục đi ra ngoài. Ta biết rồi. trước 115, v ư ơ n g hữu tài bắt đầu chơi kiếm rồi nam thành đô ý viện diễn võ t r ư ở n g nơi này hiện tại đang có chừng mười danh đô ý nhìn trong diễn võ trường tâm ngoài ra còn có một ông lao đang nằm ở trên ghế nằm nhắm hai mắt tắm nắng cái kia nhàn nhã dáng dấp lại như ngủ như thế hữu tài tiểu tử này kiếm pháp thật giống lại biến lợi hại a đúng đấy sớm biết ở kiếm pháp trên có thiên phú trước luyện cái gì đ a o a cái kia có biện pháp gì phát cho chúng ta chính là thái huyền đ a o không luyện đao luyện lang nha bồng a xác thực như vậy nếu không là triệu lao đại cho hữu tài tiểu tử này tìm hai thanh trường kiếm hiện tại hữu tài chơi khả năng chính là hai tay la nghe nói h ư u tài kiếm pháp là vị tiêu người ngoài thôn lý mỗ nhân cho cũng không biết thực hư đó là thật sự vị tiêu người ngoài thôn lý mỗ nhân người ta hiện tại nhưng là ở trong c ẩ m ỹ vệ người hầu h ư u tài cái tên này vẫn khí thật tốt ta ngươi lời này nói cái gì gọi là số may đó là người h ư u tài phúc phận này tên gì hiểu không hảo hảo người ngoài nhân tài gặp nghĩ ngươi không phải vậy đô bí viện nhiều người như vậy người khác tại sao đơn cho h ư u tài bí tịch võ công làm gì không cho các ngươi cảm giác ta hiện tại ở h ư u tài thủ hạng khả năng liền hai chiêu đều quá không được một đám đô ý ở bên cạnh nhìn trên sân đang luyện tập vương hữu tài không nhịn được bắt đầu nghị luận khi bọn họ đột nhiên có một ngày nhìn thấy vương hữu tài tiểu tử này dĩ nhiên sử dụng hai tay kiếm thời điểm cũng không nhịn được hỏi tại sao khỏe mạnh thái huyền đao không cần bắt đầu chơi kiếm có điều làm vương hữu tài luyện được nội công sau mọi người mới biết n g u y ê n lai tiểu tử này là được một bản bí tịch võ công a vẫn là có thể luyện được nội công bí tịch trước liền có từng nói đừng xem thế gian có người động một chút là nói võ công võ học cái gì thế nhưng thực đại thể đều là một ít tô thiện chiêu thức mà thôi chân chính có thể tu luyện ra nội lực võ học thực thật sự không nhiều mà đánh giá một người có hay không có thể xưng là cao thủ võ lâm tiêu chuẩn tự thân có không có nội lực chính là tối mấu chốt nhất tiêu ch lại như nam thành đô ý viện như thế ngoại trừ triệu tân dương ở ngoài trước một vị duy nhất có nội lực cao thủ chính là ngô đạo h ư u người khác vẫn là đến đô ý viện tị nạn còn lại đô ý môn không có người nào người mang nội lực có thể tưởng tượng được có thể tu luyện ra nội lực bí tịch võ công đối với rất nhiều người tới nói là có cỡ nào khó gặp vương hữu tài chức võ công ở đô ý viện bên trong đại khái chỉ là trung du tình trạng này nhưng là học được nội lực sau lại dựa vào tinh d i ệ u âm dương song hòa kiếm pháp coi như chức võ công tốt nhất đô ý bây giờ cũng ở dưới tay hắn quá không được mấy chiêu đây chính là nội lực tác dụng theo ấn lý thiên hữu hiểu rõ Nội lực món đồ này lực đồ k hết á giống siêu anh hùng trong siêu điện i thuốc anh ảnh b n gen, đổi là có h ể thể a y đổi thân t h gen, khiến tất ự thân có thể phát huy ra mỗi cái trong tế bào to huy h lớn n có cái ra mỗi bào năng lượng, tỉ như tỉ cả h nhanh hơn, nhẹ cao hơn, phi càng xa hơn. Hết thể ạ y càng cao càng xa cũng phải xây dựng ở nội lực mặt trên nếu như mất đi nội lực lợi hại đến đâu cao thủ võ lâm thực cũng cùng người bình thường không có gì sai biệt t r í n h lão lao ra ngài thân thể không sai t r í n h lão nghe thấy âm thanh mở mắt ra nhìn sau、so、đến là lý thiên hữu ngồi dậy cười ha ha nhìn đối phương là người a ngày hôm nay làm sao như vậy hiếm thấy đến đô ý việt a kha kha mới vừa kết thúc nhiệm vụ cho ngài dẫn theo mấy v ò rượu ngon lại đây ngài không có chuyện gì thời điểm nếm thử tiểu tử ngươi có l ò n g là tìm đến h ư u tài chứ lý thiên h ư u gật gù ánh mắt nhìn về phía chính đang trong diễn võ t r ư ở n g vương h ư u tài lấy lý thiên h ư u ánh mắt đến xem vào lúc này vương h ư u tài kiếm pháp chơi s ắ c thực ra dáng chính là không biết thực chiến có thể làm sao hay là trò mèo chính lão ngài cảm thấy đến h ư u tài hiện tại võ công thế nào đây trước lý thiên h ư u lưu lại âm dương song hòa kiếm pháp sau còn cố ý thỉnh cầu chính lão để hắn nhìn chằm chằm vương hữu tài một chính là đốc xúc vương hữu tài cố gắng luyện tập hay là lo lắng tiểu tử này luyện công luy chính lão cười nhìn một chút trên sân chính đang không ngừng vung vậy trường kiếm trong tay vương hữu tài không sai rồi tiểu tử ngươi cho hữu tài đúng là tìm môn rất thích hợp hắn tu luyện võ công hữu tài hắn không tâm nhãn cho ta xem qua cái tiêu bản âm dương song hòa kiếm pháp một người tu luyện xác thực uy lực không đủ thế nhưng hai tay tâm ý tương thông người tu luyện sau liền uy lực tăng mạnh chỉ là duy nhất khuyết điểm chính là bên trong nội lực phương pháp tu luyện không phải rất tốt rất khó luyện được r ồ i r à o nội lực đi ra có điều ta cảm giác cái môn này âm dương song hòa kiếm pháp thật giống có chúc thiếu hụt thiếu hụt chính lão ngài cho rằng là nơi nào có thiếu hụt t lý thiên hữu tò phải biết từ tiến xem qua sau cũng không nói có cái gì thiếu ta chỉ là cho rằng cái môn này trong bí tịch nội lực phương pháp tu luyện bình thường thôi mà thôi chính l ã o nằm xuống sau c h ậ m chậm d ã i nói nói riêng về kiếm pháp cái môn này âm dương song hòa kiếm pháp s á t thực phi thường tinh diệu tu luyện đến đại thành sau khi một người có thể đóng hai vai công phòng thủ một thể thế nhưng kiếm pháp bên trong nội lực phương pháp tu luyện dưới cái nhìn của ta cũng như là bị người mạnh mẽ nhào nặn đi vào như thế tuy rằng xứng đôi kiếm pháp vận hành thế nhưng uy lực nhưng giảm xuống rất nhiều ngại ý tứ là cái môn này kiếm pháp trước hẳn là có một môn mạnh mẽ nội công tâm pháp tồn tại chỉ là sau đó không biết được làm sao sự việc thất lạc sau đó bị cao nhân mạnh mẽ bù đắp sao t r í n h lao gật g ù xem như là nhận rồi lý thiên hữu suy đoán có điều vẫn là bổ sung đến coi như như vậy cái môn này kiếm pháp bây giờ cũng là vô cùng tốt t h ú n g chi là ở hai tay tâm ý tương thông hữu tài trên tay cũng không biết là vị cao nhân nào dĩ nhiên có thể làm được vì để cho kiếm pháp vận hành do đó sáng tạo ra một môn nội công tâm pháp trình độ lợi hại lợi hại à lý thiên hữu chiêu, đáng tiếc chính là cái kia hai huynh đệ đã bị mình giết không phải vậy có thể hỏi dưới bọn họ lúc trước là từ nơi nào thu được cái môn này kiếm pháp không làm được còn có thể từ đầu nguồn tra dưới đây có điều chỉnh lão vị này đô ý viện lao ra tự dĩ nhiên nhìn mấy lần sau liền phát giác kiếm pháp bên trong có vấn đề xem ra cũng không phải đồn đại bên trong phổ thông lão đô ý à. nay tấm mắt có thể không giống một cái đô ý có thể có không làm được lại là từ nơi nào triệt đến đô ý viện đến lại như ngô đạo hữu như thế cầm ý đ ị vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biu con trai ruột cùng hoàng tộc nổi lên xung đột sau mới bị phóng tới nam thành đô ý viện bên này tránh đầu sóng ngọc gió còn có triệu tân dương đã từng nhất phẩm đại tướng quân bây giờ lại chỉ là một cái đô ý viện viện trưởng mà thôi con b à n ó nam thành đô ý viện con đường đều như thế ra sao vương hữu tài ngừng tay bên trong vung vầy s o n g kiếm thở hồn hển mấy hơi thở sau xoa xoa mồ hôi trên đầu liền hướng trịnh lão bên này đi tới sau đó liền kinh hỷ nhìn thấy chính mình mỗi ngày nghĩ lý đại ca cũng ở trịnh lao bên người lý đại ca vương hữu tài vài bước tới rồi kinh hỷ hô thân là giữa trường nhân vật chính vương hữu tài như thế một gọi còn lại ở đây một bên vây xem đô ý môn cũng đều nhìn thấy lý thiên hữu cái k i a một thân cầm y l ỉ a vệ chế phục để bọn họ biết vị này nên chính là cho vương hữu tài bí tịch võ công người ngoài thôn lý mộ nhân từng cái từng cái đều dồn dập đến đây vân an không chỉ có là bởi vì đối phương chức quan càng to lớn hơn càng cao hơn cũng là muốn bạn nhất đối phương xem chính mình hấp mắt cũng vứt một bản bí tịch võ công tới đây chứ cùng mọi người hỏa hàn huyên một trận mọi người thấy lý thiên hữu rõ ràng là tìm đến vương hữu tài cũng không dám không chỉ h o á n đối phương chính sự dồn dập cáo từ rời đi lý thiên hữu cười hít mắt nhìn vương hữu tài tiểu tử này nhìn gần xác thực cảm giác thân thể dắm chắc rất nhiều xem ra chính là nội lực đối với thân thể tầm bộ kết quả hữu kiếm pháp luyện không sai a vương hữu tài thật không tiện gãi gãi đầu kha kha cười khúc k h í c h đạo còn phải cảm tạ lý đại ca ngươi cho kiếm pháp của ta đây ta cảm giác rất thích hợp ta a hữu tài ngươi này đôi kiếm ai đưa cho ngươi a xem ra vẫn thật không sai mới vừa lý thiên hữu liền phát hiện vương hữu tài trong tay cái kia hai thanh t r ư ờ n g kiếm xem ra phi thường tốt t r ư ờ n g kiếm kia vung vẩy lúc phát sinh âm thanh liền khiến người ta cảm thấy phi thường sắp bén vừa nhìn liền không là cái gì bình thường mặt hàng t r ư ờ n g kiếm cái này a vương hữu tài tay phải cầm lên hai thanh trưởng kiếm đưa cho lý thiên hữu đây là triệu lao đại giú ta tìm đô ý viện không thích hợp trường kiếm. triệu lao đại liền nói giúp ta tìm hai cái ta cũng cảm giác này hai thanh trường kiếm rất không sai chính là không biết nơi nào được chương một trăm mười sáu triều thu vương hữu tài lý thiên hữu hơi hơi ước lượng một hồi trường kiếm trong tay này hai thanh trường kiếm dùng mắt thường đến xem căn bản không có bất kỳ khác biệt chỉ có trôi kiếm nơi chạm chỗ không giống nhau mà thôi một cái khác mặt trời khác một cái nhưng là mặt trăng còn là một nửa tháng dựa theo hiện đại nhỏ bé đến xem thân kiếm trường một m ba h u ô i kiếm thì có gần ba mươi cm kiếm rộng cũng có năm cm h o ặ t r ư ờ n g toàn thể thép tinh chế chế tạo thậm chí xem ra không chỉ là thép tinh chế khả năng còn tăng thêm một chút càng cứng rắn hơn kim loại lý thiên hữu hơi hơi vung m ú a một hồi trong không khí còn chuyển đến ô ô, ô t i ế n g vang rõ ràng không phải rất nặng vũ khí dĩ nhiên có loại này trọng kiếm vung lên lúc cầm t h à n h có thể thấy được này hai cái kiếm chế tạo tốt bao nhiêu ngươi này hai cái kiếm thật tốt so với ta hiện tại dùng thái huyền đao đều càng tốt hơn hữu tài ngươi có thể chiếm được hảo hảo bảo vệ tốt trường kiếm trong tay a nói thật lý thiên hữu có chút r ấ cao không nghĩ đến triệu tân dương tên kia dĩa d cũng không biết từ lâu đến vương hữu tài dùng sức gật gù yên tâm đi lý đại ca chính ta người làm mất đi đều sẽ không đem kiếm làm mất đi tiểu t ư n g ố c không khuyết đại như vậy vũ khí không còn ở đổi chính là chứ ngươi đừng nha mê t i n cái gì kiếm ở người tại đây loại lời ngớ ngẩn a đi cùng lý đại ca đi qua hai chiều để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ trên diễn võ trưởng lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người đứng ở hai bên chính lão nằm ở trên ghế nằm ở cách đó không xa quan sát hắn cũng muốn nhìn giới hiện tại lý thiên hữu võ công đến cái nào mức độ vương hữu tài cầm trong tay xong kiếm nhìn đối diện lý thiên hữu lý đại ca ta gặp đem hết toàn lực xin ngươi cũng không muốn lưu thủ được lý thiên hữu nghe nói như thế sau thật lòng gật gật đầu biểu thị chính mình sẽ không thán nước vương hữu tại tay trái mũi kiếm x u ố n g d ư ớ i tay phải cầm kiếm bình thân bày ra công phòng thủ tư thế sau bước chân một điểm liền hướng lý thiên hữu công tới hữu tài liền để lý đại ca đến thử xem ngươi võ công hiện tại đến cùng làm sao lý thiên hữu hai chân dịch ra đứng thẳng thân thể hơi tổn tay phải nắm chặt bên hông thái huyền n a o nhất t u y ê n tiên trên diễn võ trưởng lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người đứng ở hai bên chính lao từ trên ghế nằm đứng dậy ở một bên quan sát vương hữu tài bất đắc dĩ nhìn lý thiên hữu lý đại ca tuy rằng x i n ngươi không muốn lưu thủ thế nhưng cũng không đến nỗi một đ a o liền để ta bại trận a tốt xấu để ta có cơ hội phản kích mà còn có lý đại ca ngươi xem ngươi đều đem y phục của ta cho cắt vỡ trở lại mẹ ta lại phải nói ta nói xong còn nhấc lên cánh tay làm cho đối diện lý thiên hữu nhìn thấy bên hông cái kia bị một đ a o cắt vỡ quần áo lý thiên hữu thật không tiện nhấc giờ tay biểu thị tự mình biết chính mình cũng oan a rõ ràng là ngươi nói không muốn lưu thủ còn tưởng rằng vương hữu tài võ công tu luyện rất tốt không nghĩ đến một đau liền chặt chúng rồi cũng còn tốt là luật bản không phải vậy cái kia một đau liền có thể muốn vương hữu tài tiệu tử k i ê mệnh trịnh lao lúc này ở bên cạnh nói rằng hữu tài vẫn là n g ư ơ i tấn công đi lý mỗ nhân ngươi phụ trách phòng thủ là được mới vừa cái kia một đao để trịnh lao biết hiện tại lý mỗ nhân tiểu tử này võ công đã không phải vương hữu tài có thể ứng phó nếu như không chừa chút tay căn bản cũng không có luận b ả n cần phải có điều mới vừa cái kia một đao bên trong nhất làm cho trịnh lao cảm thấy đến kinh ngạc chính là lý thiên hữu bày ra thân pháp trong nháy mắt đó tốc độ dĩ nhiên để vương hữu tài cái này người mang nội lực người liền một điểm phản ứng đều không làm ra đến ở giữa đao quá nhanh vương hữu tài hít sâu một hơi lại bày ra cùng vừa nãy tương đồng tư thế hướng lý thiên hữu công qua tuy rằng không phải lý thiên hữu đối thủ có điều nếu như chỉ là phòng thủ lời nói vậy còn là có thể quá mấy chiêu xuất hiện lại là loại này cảm giác vương hữu tài giờ khắc này thế tiến công lại để cho lý thiên hữu cảm nhận được t r ư ớ c cùng yên vũ lâu sát thủ t r ư ờ n g gia hai huynh đệ quyết đấu thời điểm cảm thụ công phòng thủ một thể gió thổi không l o ạ n mỗi khi ngươi muốn thời điểm tiến công trong tay đối phương luôn có một thanh trường kiếm ở cấp độ kiềm ngươi mà mỗi khi ngươi cảm thấy đến ngăn chở đối phương công kích thời điểm rồi lại gặp rơi vào khắc một thanh kiếm uy hiếp bởi vì chỉ là phòng thủ lý thiên hữu hiện nay chỉ có thể không ngừng nhanh chóng vung vẩy trường đao trong tay khoảng chừng trái phải đón đỡ đến từ vương hữu tài tấn công Công. đẩy ra vương hữu tài hướng ngực đâm tới một kiếm đồng thời lý thiên hữu lún m u i chân trong nháy mắt nhảy ra nguyên lai vị trí đồng thời cũng tránh thoát đối phương tay trái công hướng mình hai chân một kiếm một kiếm đâm ngực một kiếm chen chân c h trước kia đối phó trương gia hai h u y n h đệ liền đủ phiền thức cái kia hay là đối phương một người một kiếm mà thôi bây giờ vương hữu tài một người cầm trong tay xong kiếm kiếm pháp uy lực nhưng càng lớn con bản ó lúc đó sáng chế bộ kiếm pháp kia vị kia không làm được chính là bệnh tâm thần phân liệt phạt vào không đợi lý thiên hữu nghĩ quá nhiều vương hữu tài ngay lập tức lại là bay người tay trái một kiếm đâm lại đây đồng thời kiếm trong tay phải thân ở giữa thời khắc phòng thủ bởi vì công kích mà trong cửa mở ra ngực、con. lý thiên hữu một đao trực tiếp chém bay vương hữu tài trên tay trái trường đao c u n g báo trước trận này luận bàn đến kết thúc nhìn con ở miệng lớn thở hồn h n vương hữu tài lý thiên hữu nói rằng hữu tài dựa vào ngươi hiện tại kiếm pháp trong trốn giang h ồ người bình thường đều không nhất định là đối thủ của ngươi chỉ là nội lực khối này xác thực còn cần năm chặt khổ luyện không phải vậy trong chốc lát liền không khí lực vung kiếm lại như hiện tại như thế ta chỉ là đơn giản một đao ngươi nhưng liền t r ư ờ n g kiếm trong tay của chính mình đều nắm bất ổn hô hô ta biết rồi lý đại ca sau đó gặp càng thêm khổ luyện lý thiên hữu nhìn sắc trời một chút hữu tài buổi tối cùng ta đi dự tiệc ta giới thiệu hai cái bằng hữu cho ngươi quen biết một chút sau khi nói xong lại quay đầu nhìn về trịnh lao nói rằng trịnh lão tiểu tử ta cùng hữu tài trước hết không quay r ậ y ngài lần sau trở lại xem ngài đi thôi đi thôi sau đó có thời gian liền nhiều tới xem một chút ta cái này xương giả là được cùng vương hữu tài ra đô ý việt sau lý thiên hữu liền đi đầu hướng tây thành đi đến dự định trên đường trước tiên cùng vương hữu tài nói rằng hữu tài lý đại ca hỏi ngươi một chuyện lý đại ca ngươi nói lý thiên hữu cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó chậm rãi nói rằng lý đại ca trước thừa như quá ngươi nói mang ngươi sau đó đi phát tài thật c ư ớ i vợ nhà giàu tiểu thư hiện tại ngươi võ công cũng xem là tốt có nguyện ý hay không đến cầm ý địa vệ cùng lý đại ca ta h ô n à. lý thiên hữu thân là cầm ý địa vệ tổng kỳ có thể quản hạt cầm ý địa vệ năm mươi sáu mươi người cũng là có quyền chiêu thu trực thuộc cầm ý địa vệ giống như vương hữu tài dù cho hắn không có nội lực tại người chỉ cần lý thiên hữu tình nguyện cũng là có thể tuyển vào cầm ý địa vệ có điều người bình thường cũng sẽ không như thế làm không nội lực tuyển vào đến vậy không cái gì dùng có thể à vương hữu tài vui cười hớn hở nhìn lý thiên hữu theo lý đại ca nhất định có thể phát tải tiểu tử ngươi hành ngày mai sẽ theo ta đi cầm y địa vệ đưa tin sau đó liền quy ta trực thuộc lý thiên hữu xoa xoa vương hữu tài đầu cười nói vẫn tình lâu không biết các vị còn có nhớ hay không lần trước bình nhi cô nương chính là tại đây đã tiệc yến xin ủng hộ nàng nhật tị phan cũng là ở đây suýt chút nữa bị người được giết ngày hôm nay lý thiên hữu mang theo vương hữu tài lại một lần đến nơi này đương nhiên đi không phải đến trả án ngày hôm nay du tự cường mời khách ăn cơm địa điểm chính là ở vấn tình lâu lý thiên hữu cũng không hiểu nổi mấy nam nhân ăn cơm mà thôi cần gì phải tới đây loại tình thơ ý họa địa phương đây một cái hoa cô nương đều không có có điều điều này cũng thỏa mãn lý thiên hữu trước quán niệm phải biết lần trước tới đây ngoại trừ uống chút miễn phí nước t r à ở ngoài hắn cùng vương hữu tài hai người nhưng mà cái gì đồ vật đều không ăn a hết cách rồi hồi đó nghèo a nghèo l i ề n tiện nghi nhất tiểu r ư ợ u đều không nỡ điểm liền nơi này món ăn đến cùng có hợp hay không chính mình khẩu vị cũng không biết ngày hôm nay được rồi có cường hào mời khách rốt cục có thể mở rộng cái bụng ăn thực r ư ớ c cầm 117, ề v rất đơn giản màu đen kính trang tuy rằng rất nhiều thấy thế nhưng cầm ý địa vệ có thể không giống nhau then nói chốt chính là ở cổ áo trên thêu này thanh thái huyền đao bà vẽ hơn nữa tuy rằng đều là màu đen kinh trang thế nhưng cầm ý đ ị vệ màu đen kinh trang cái k i a thợ khéo chất liệu đều muốn so với trên thị trường những người càng tốt hơn cái này cũng là hầu bàn lập tức liền có thể biết trước mặt hai người này ai mới là đầu lĩnh thân là vấn tình lâu hầu bàn điểm ấy nhãn lực thấy vẫn có địa tự phòng số ba lý thiên hữu nhàn nhạt báo ra trước du tự cường nói tốt phòng ngăn đồng dạng hai người vẫn là như thế hầu bàn lần trước cái tên này có thể sức lực ngăn hai người bọn họ nếu không là hồi đó chính mình cáo mượn văn hùng tiện thể có chút xông vào tư thế không làm được còn không vào được này vấn tình lâu đây mà bây giờ đây chỉ là thay đổi một bộ quần áo mà thôi n à y hầu bàn đều hận không thể đem đầu thấp đến trong quần đi tới nói thật loại này cảm giác thật sự rất thoải mái cũng không trách trong thiên hạ có nhiều người như vậy mê luyến quyền lợi liền lý thiên hữu đều suýt chút nữa đạo tâm bất ổn được rồi quý khách hai vị địa tự phòng số ba hầu bàn trong chiều hôm một cổ học sau lại quay đầu cười ha ha hướng lý thiên hữu nói rằng vị này ra còn phiền phức ngài hai vị đem vũ khí ký gửi ở chúng ta quầy hàng chúng ta nhất định sẽ thích đáng giúp ngài bảo quản chờ ngài muốn lúc đi ở tới bắt là được lý thiên hữu hơi nhúng mày kỳ quái trước những hắn đó vẫn là đô ý thời điểm đều không quy củ này à lý à m sao h i ệ thiên liền n g ký khí? t hữu n gaku thế h tuy a tới đ rằng có thể hiểu được đối phương cách làm bất quá đối với nộp lên vũ khí chuyện này hắn nhưng bất đồng ý xem ngươi dáng vẻ hẳn phải biết thân phận của ta là làm gì xin lỗi vũ khí giao không được hưu tài chúng ta vào đi thôi nói xong lý thiên hữu liền trong triệu đi đến quan tiểu nhị kia vội vàng đuổi theo lý thiên hữu vị này ra ngài như vậy nhưng là để tiểu nhân khó làm à kính x i n ngài dơ cao đánh khẽ nếu như trưởng quỹ trách tội xuống tiểu nhân nhưng là hy vọng phần này việc đến nuôi gia đình sống t ạ m nha lý thiên hữu bất đắc dĩ nhìn đối phương hắn thật không phải cố ý cố tình gây sự hoặc là làm khó tên này hầu bản huynh đệ ngươi không hiểu rất bình thường ngươi trưởng quỹ đến rồi cũng sẽ cho phép ta mang vũ khí đi vào đặc biệt vẫn là ta hiện tại ăn mặc mặc quần áo này đây như vậy đi ngươi liền như thực chất cùng ngươi trưởng quỹ nói là được hắn gặp lý giải ta ngày hôm nay mới biết các ngươi vẫn t ì n h lâu có thêm quy củ này nếu không thì ta liền xuyên thường phục lại đây hay là cũng là bởi vì hầu b ả n sợ h ã i lý thiên hữu trên người cầm ý gì hệ vệ chế phục khuyên can đủ đường tình huống lúc này mới để lý thiên hữu cùng vương hữu tài lên lầu khước từ đối phương dẫn đường lý thiên hữu cùng vương hữu tài tự mình tự hướng lầu ba đi đến vẫn t ì n h lâu phân thiên địa nhân ba loại phòng n g ăn chữ thiên hào ở lầu bốn cũng chính là trước bình nhi cô nương vị trí tầm t r ệ không chỉ có muốn hẹn trước còn cần chủ thân phận của người ta đạt tới trình độ nhất định có điều nếu như ngươi là thái huyền vương triều công nhận đại gia cái tiết h ậ m chí có thể miễn phí chiêu lãi lý đại ca tại sao nhất định phải mang vũ khí à? vâng hữu tài tò mò hỏi hắn là cảm giác không đáng kể chỉ cần đừng làm mất đi là được có điều coi như mất rồi lấy vấn tình lâu tài lực nên cũng bồi thường nổi đi lý thiên hữu cười cận một bên hướng lầu ba đi đến vừa nói hữu tài ngươi lập tức cũng muốn trở thành cầm ý địa vệ có một số việc cũng có thể cùng ngươi nói trước đi cầm ý địa vệ quyền lợi rất lớn so với ngươi tưởng tượng lớn mà quyền lợi là cần tự thân đi giữ gìn lại như mang vũ khí điểm ấy như thế người khác bọn họ có thể dỡ xuống vũ khí nhưng chúng ta không được đặc biệt vẫn là ăn mặc cầm ý địa vệ chế phục thời điểm lý thiên hữu kéo kéo chính mình y phục trên người thiên hạ to lớn trừ hoàng cung ở ngoài bất luận một nơi nào chỉ cần chúng ta cầm y l địa vệ ăn mặc mặc quần áo này cũng có thể đeo vũ khí mặc quần áo này quyền lợi không chỉ chỉ là bởi vì hoàng thượng trao tặng chúng ta cầm y l địa vệ càng nhiều là trước cầm y l địa vệ các anh em l i ề u mạng dưới mà giữ gìn hạ xuống quyền lợi vì lẽ đó ngươi cảm thấy đến một cái vấn tình lâu mà thôi đáng giá ta dỡ xuống vũ khí sao nói xong hướng sau liếc mắt nhìn vương hữu tài thấp giọng nói rằng hơn nữa hữu tài ta mang vũ khí đi đến mới là đối với quán tiểu nhị b i ế được muốn thật đem ta cái này thái huyền đao ở lại trong、quầy. chờ vấn tình lâu t r ư ở n g quỹ sau khi biết quan tiểu nhị kia mới gặp vận rồi đây vì sao a vương hữu tài vẫn là không hiểu tổng cảm giác l ý đại ca nói chuyện gầm gầm gừ gừ lý thiên hữu nghe nói như thế sau xoay người vỗ xuống vương hữu tài đầu không vui nói không có vì là hà ngươi vấn đề thật nhiều bởi vì tình yêu được chưa đổi tới ai ai tốt đi đến lầu ba hoàn cảnh của nơi này cùng dưới lầu bắt đầu so sánh liền có vẻ yên tĩnh rất nhiều có điều liền cổ đại cửa sổ cách lâm hiệu quả lý thiên hữu vẫn là có thể nghe thấy đi ngang qua phòng ngăn bên trong truyền đến từng trận tiếng cười âm thanh thì lại chủ yếu lấy nữ giới cùng đại t h u c tuổi trung niên chiếm đa c h bình thường bình thường đẩy ra đ i ệ n tự phòng số ba cửa phòng bên trong đang có ba người đã ở uống nhìn thấy lý thiên hữu sau khi đi vào chủ vị người kia hài lòng vây vây tay lý m ỗ nhân ngồi còn kém ngươi lý thiên hữu giơ tay trên mặt mang theo sai biệt nói rằng từ đại nhân không nghĩ đến ngài cũng tới à không sai chủ vị người kia chính là cầm y địa vệ thiên hộ từ tiến nguyên tưởng rằng ngày hôm nay chỉ là chính mình vương hữu tài cùng du ra hai huynh đệ bữa tiệc không nghĩ đến thậm chí ngay cả từ tiến cũ n g tới từ tiến cười c ậ t phất tay ra hiệu để lý thiên hữu hai người bọn họ ngồi xuống trước lại nói mới vừa ở nội thành nhìn thấy du đại c ù n g du nhị nghe được bọn họ là muốn cùng ngươi tới đây ăn cơm ta liền mặt dạy theo tới còn nhìn các ngươi bỏ qua cho a du tự cường ha ha vui lên từ đại nhân ngươi có thể đừng nói như vậy ngươi có thể đến hai huynh đệ chúng ta có thể là cao hứng phi thường a từ đại nhân vị này chính là ta ở đô ý viện tiểu huynh đệ tên là vương hữu tài tôi biết một ít võ nghệ lần này ta nghĩ dẫn hắn tiến vào cầm y địa vệ ngày hôm nay cô ý mang tới cùng các vị đại nhân nhận cái quân mặt hữu tài vương hữu tài hiểu được ý tứ đứng dậy hướng từ tiến ba người bọn họ hành lễ các vị đại nhân ta tên vương hữu tài từ tiếng vuốt râu mép c ư ờ i cận tiểu tử ta nhớ được ngươi trước là ngươi cùng lý mỗ nhân đồng thời tuần tra đúng không vẫn tình lâu một án bên trong ta đã thấy ngươi vương hữu tài không nghĩ đến trước mặt vị đại nhân này lại vẫn nhớ được chính mình phải biết đây chính là một vị cầm y h ỉ vệ thiên hộ à, lúc này vui cười hớn hở gãi đầu một cái trong lòng nghĩ xem ra vị đại nhân này rất coi trọng ta à. từ tiến ngươi cả nghĩ quá rồi ta chỉ là bởi vì lý mỗ nhân tiện thể nghĩ đến ngươi mà thôi mọi người sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ăn uống nói chuyện phim lên không có cái gì đặc biệt mục đích cho tới cái nào toàn cái nào đang ngồi bốn người đều là mới vừa từ đông hải phủ trở về hiện nay chính là lúc nghỉ ngơi có điều trong lúc du tự vượng hay là hỏi miệng lý huynh đệ ngươi làm gì thế còn ăn mặc cầm ý địa vệ chế phục à đội thân thường phục không càng có được hay không chương một trăm mười tám từ chối đầu công phân phối theo lao động lý thiên hữu cười c ậ n hơi hơi giải thích một hồi chính mình còn chưa kịp thay đổi mặc quần áo này đồng thời nói ra v ừ a n ã y ở vấn tình lâu cửa sự t ì n h biểu thị chính mình bởi vì thân xuyên cầm ý địa vệ chế phục vì lẽ đó không có để lại vũ khí ngươi làm không sai chỉ cần ăn mặc mặc quần áo này cái kia vũ khí liền không thể giao cho vấn tình lâu ngày hôm nay đem vũ khí giao cho vấn tình lâu ngày mai triều đình thì có đại thần hy vọng chúng ta giao ra sở hữu vũ khí từ tiến phi thường tán đồng vừa n ã y lý thiên hữu c á c h làm có chút quyền lợi một khi giao ra một lần chẳng khác nào ở vốn là vừa k h ắ p trên y phục đâm thủng một cái miệng nhỏ ai cũng muốn nhìn lại một chút trong quần áo có phải là cất giấu một ít đồ vật khác lý thiên hữu g ậ t g ù không có nói tiếp cũng là bởi vì biết có nộp không vũ khí điểm ấy dính đến quyền lực đấu tranh vừa n ã y hắn mới hung hăng như vậy không phải vậy hà tất cùng một cái tiểu nhị phân cao thất đây d i u qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị từ tiến rốt cục nói tới lý thiên hữu cảm thấy hứng thú nhất vấn đề lần này phát sinh ở đông hải phủ vụ án. mặc kệ là t r i n h phá tốc độ cũng được vẫn là giải quyết thủ đoạn cũng được hoàng thượng đối với chúng ta cầm ý đ ể vệ biểu hiện vẫn là rất hài lòng đặc biệt huyền vũ đại nhân bắt sống đến chủ mưu la thượng biểu thị này càng là đáng giá khẳng định một điểm uống một h ấ p rượu sau từ tiến tiếp tục nói tuy rằng còn không toàn bộ thống kê đi ra thế nhưng căn cứ trịnh thiên hộ truyền về tin tức hiện nay lấy tịch thu bạc mười ba vạn hai đến tiếp sau còn khả năng càng nhiều thực sự là không nghĩ đến đông hải phủ những quan viên kia đã vậy còn quá có thể gom tiền có người nói trịnh tằng hiện tại sắc mặt mỗi ngày đều là tái n h u ậ tái nhuận ha ha, ha. lý mỗ nhân hạ quan ở lý thiên hữu thấy từ tiến nhìn mình vội vã ôm q u y ề thiên đáp. Từ t i nam h ì n n vị phủ hãn châu thành nhân khẩu mất tiệc án phá án lúc không chỉ có trật tự rõ ràng thẩm vấn phạm nhân sử dụng đến trong lòng phương diện nội dung cũng làm cho từ tiến mở mang tầm mắt hơn nữa ở dẫn đội đi đến thần kiếm, phủ thời điểm, cũng một người gánh thần kiếm sơn trưởng lão nguy hiểm có thể nói biểu hiện phi thường hòa mỹ càng không cần phải nói lần này liên quan với đông hải phụ tà giáo quay phá vụ án liên huyền vũ đại nhân lén lút đều nói từ tiến chiêu vị thần thám đi vào nếu là không có vị này người ngoài thôn lý mỗ nhân đối với vụ án phân tích cùng sắp xếp liền bọn họ những đại lão này thô khả năng cuối cùng chính là một đường mãn quá khứ loại kia tra án phương thức cái kia đến thời điểm chết người khả năng thì càng có thêm có thể nói tuy rằng lý thiên hữu tiến vào cầm y r ì a vệ thời gian vẹn vẹn mới mấy tháng mà thôi thế nhưng dựa vào này hai lên vụ án hiện tại hoàn toàn đứng vững bước chân thậm chí còn tiến vào một chút triều đỉnh cao tầng nhân sĩ trong mắt đặc biệt hình、bộ. nghĩ tới những thứ này từ t i ế n cười càng vui vẻ lý m ỗ nhân lần này ngươi biểu hiện vô cùng tốt lần này bạc phân phối tuyệt đối sẽ không bạc đánh ngươi thậm chí ta cùng trịnh huynh đề nghị lần này đông hải p h ụ vụ án ngươi thuộc về đệ nhất công huyền vũ đại nhân cũng đồng ý điểm ấy vì lẽ đó đến thời điểm ngươi khả năng phân phối đến bạc số lượng nhiều nhất n h a ngày hôm nay nhất định phải mời khách ha ha ha từ t i ế n nói xong lại hướng du ra hai huynh đệ tiếp tục nói du đại du nhị các ngươi bỏ qua cho a lần này các ngươi sử dụng sở hữu độc dược đang dược liền khi chúng ta cầm y hệ vệ mua lại đến thời điểm các ngươi đi cầm y hệ vệ phủ đệ tìm tiền đại nhân chi trả là được không ngại không ngại đều là đồng liêu lý huynh đệ s á c thực biểu hiện phi thường mắt sáng ta cùng đại ca tâm phục khẩu phục vẫn là câu nói kia du ra hai huynh đệ ở trong cầm ý vệ người hầu căn bản không để ý công lao gì không công lao ngược lại đẩy đến t i ê n hai người bọn họ chỉ có thể là bách ộ bạc vật này bọn họ thân là đường môn đệ tử nòng cốt thật không thiếu cũng không trọng yếu thân là đường môn đệ tử ở trong cầm ý vệ người hầu điểm ấy mới càng trọng yếu hơn vì lẽ đó du tự vượng cùng du tự cường hai huynh đệ căn bản không đáng kể đầu công ai yêu ai, ai ngược lại cùng mọi người quan hệ nơi tốt một chút mới là then chốt lý thiên hữu suy nghĩ một chút sau Kinh tử tiến bọn họ một chén rượu sau nói rằng, họ tử một từ rượu sau đón ạ tạ i mỗi nhân, nhân cảm ngài vùng lý cảm đại i gia ánh mắt khó hiểu lý thiên hữu tiếp tục nói quân tử ái tài thủ chi hữu đạo ta cũng cảm thấy ta lần này ở đông hải phủ tà giáo vụ án ở trong thể hiện xuất sắc đa phần điểm bạc là nên có điều từ đại nhân xác thực không cần cố ý chăm sóc ta không hề chắc dưới các anh em phối hợp ta cũng không thể tốc độ nhanh như vậy siêu tập đến nhiều như vậy tin tức Từ lời nói này nói c bách hộ đ n h ra sau từ tiếng xem lý thiên hữu sắc mặt đều càng thêm lưu hỏa chứ chẳng qua là cảm thấy vị này người ngoại thôn đáng giá bồi dưỡng hiện tại bắt đầu từ t i ế n trong lòng là thật coi lý thiên hữu là người mình hài lòng vung tay lên được có chi khí cái kia liền bình thường phân phối huyền vũ đại nhân cầm đầu ta cùng trịnh thiên hộ kém hơn người lý mộ nhân thứ ba đến uống rượu ngày hôm nay bồi bản quan khỏe mạnh uống một chén du tự vượng cùng du tự cường hai huynh đệ đối diện một ánh mắt hai trong lòng người đều bước lên một ý nghĩ cái tên này sau đó nhất định sẽ lăn lộn rất tốt ôm chặt bắp đ u ổ i mà vương hữu tài liền không giống tiểu tử này cho tới nay đều cho rằng chính mình lý đại ca sau đó nhất định sẽ hôn rất h á hiện ở trong lòng chỉ muốn sau khi trở về cùng mẫu thân nói rằng muốn gia nhập cầm y l ý hệ vệ sự t ì n h căn bản không để ý tới hắn lý thiên hữu từ vê đ ố t cờ thuận tiện sau khi ra ngoài liền tựa ở lầu ba trên hàng rào dự định tỉnh lại đi rượu cổ đại liền điểm ấy không được bên trong t i ể u lâu cho dù tốt trong bao phòng cũng không có vê đ ố t cờ loại này thiết chí cũng phải cần đi ra đi chỗ khác như xí ngoại trừ vê đ ố t cờ cách xú hiệu quả không được khả năng có mùi vị ở ngoài còn có một chút nhưng là bởi vì rất nhiều người cho rằng làm sao có thể đang dùng cơm trường hợp bên trong thiết chí nhà xí thứ này đây cái kia chẳng phải là rất phán xuống dưới mới nhìn lại bên trong đại s ả n h vẫn là cùng trước như thế giữa lúc cái kia bị dỡ bỏ trần nhà trong lương đ ỉ n h đang có một nhánh ban nhạc biểu diễn lý thiên hữu nghe một hồi cũng không nghe ra đi đến để đạn là cái gì từ khúc hơn nữa ban nhạc bên trong nhạc công t à i nghệ so với trước đây bình nhi cô nương cái kia tranh lệch xác thực vẫn thật đại liền lý thiên hữu một cái người ngoài nghề đều có thể cảm giác ra được nằm ngoài trên hàng rào lý thiên hữu không biết tại sao trong chấp mắt muốn hút đ i ế u thuốc rõ ràng mình đã rới rất lâu à. xoa xoa mặt duy nhất khả năng nguyên nhân nên chính là ngày hôm nay uống rượu quá nhiều rồi làm nổi lên chính mình nhận n ó đã lâu nghiện thuốc lá đang định trở lại tiếp tục cùng từ t i ế n bọn họ uống rượu thật sớm điểm kết thúc trận này rượu cục lò gấp lúc nghỉ ngơi lý thiên hữu liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng đúng tiện tỉ ngươi không có mắt sao lý thiên hữu quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại cách đó không xa một vị ăn mặc phổ thông cựu lâu hầu gái vụt mặt ngã quỳ trên mặt đất dưới chân có nâng lên một chút b à n bởi vị bị đập lòng bàn tay đệm lót trên rượu và thức ăn ngã một chỗ giờ khác này chính phi thường kinh hoàng không ngừng xin lỗi mà p h i ế lòng bàn tay vị kia vừa nhìn liền biết là cái nhà giàu có con cháu thân mang hoa lệ trường bảo thư sinh mang trên đầu thư quan. bên hông ngọc đội càng là có vẻ bất phảm tuy rằng tướng mạo bất phảm thế nhưng vị này không biết là thư sinh vẫn là quyền quý công tử ca giờ khác này nhưng sắc mặt dữ t ậ n nhìn quỳ xuống t i ể u lâu hầu gái lại một cái tát vô tới mù con mắt chó của ngươi chương một trăm mười chín đụng với sốt u ruột sự công tử xin lỗi xin lỗi nô tỳ thật không phải cố ý xin mời công tử thứ tội a tống vi vi quỳ trên mặt đ ấ t cả người run dày không ớt nàng biết lầu ba khách nhân đều không phải nàng một giới nô tỳ có thể đắc tội chỉ là mới vừa rõ ràng là trước mắt vị công tử này say rượu bước đi bất ổn đụng vào chính mình nàng thật sự không phải cố ý có điều loại này xin lỗi hiển nhiên không có để trước mắt vị công tử này ca hết lửa thậm chí cảm thấy đến lòng bàn tay đánh người chưa hết giận dĩ nhiên hướng về tống vi vi đầu một cước đặt lên nếu như bị này một cước đặt đến tống vi vi một cái cô gái yếu đuối không làm được thậm chí có nguy hiểm tính mạng ai ưu lạc tường vừa định nhấc chân hướng thị nữ kia đã tới cũng cảm giác được g ó t chân bị người điểm một cái sau đó lập tức không đứng vững liền hướng bên cạnh cửa phòng q u ă n g ngã đi đến cũng không biết có phải là phòng cửa không khóa tốt nguyên nhân lạc tường này ngã chồng vó lập tức dĩ nhiên đem cửa phòng đều đục ngã cũng lộ ra những người ở bên trong ảnh đến lạc tường người đang làm gì? nghe được này thanh em quen thuộc lạc tường kinh hoàng quay đầu nhìn tới liền nhìn thấy phòng ngăn bên trong lạc chính ngồi ở bàn rượu chủ vị chính phi thường phẫn nộ nhìn mình lập tức say rượu tỉnh rồi hơn một nửa vội vã giải thích biểu đệ ta không phải cố ý à mới vừa ta nghĩ đạp đúng rồi con b à n ó i nhất định là muốn người ám hại ta lạc tường cũng không phải người ngu hiện tại tỉnh rượu hơn một nửa sau lập tức biết mới vừa là có người không biết dùng phương pháp gì mới để cho mình ngã t r ư n g v õ căn bản không phải là bởi vì chính mình không đứng vững lạc chính vào lúc này đều muốn bóp chết chính mình vị này biểu ca thân là lạc gia đệ tử coi như không phải trực hệ đệ tử cũng không thể như thế không lưu a chính mình mang theo lạc vân vân tại đây hiến mọi bằng hữu ăn cơm dự định vì lần này hoa khôi giải đấu lớn đang gia tăng một ít thẻ đánh bạc vốn định lạc tưởng cho tới nay đều rất ủng hộ và tôn trọng chính mình ngày hôm nay liền dẫn hắn lại đây đồng thời ăn một bữa cơm kết quả nhưng gây ra chuyện như vậy liền phòng ngăn cửa phòng đều cho mình đụng tới thực sự là quá không ra gì lạc chính ngày hôm nay mời tiệc này một bàn người lấy các đại thế gia công tử quyền quý đệ tử còn có thư viện một ít sách sinh lãnh tụ làm chủ đều là hoa khôi giải đấu lớn trên chủ yếu phiếu bầu đối tượng xem buổi chiều thuyền hoa trên đám người kia cũng ở nơi đây này liền vốn là dù cho lẫn nhau không hợp m tối hôm nay cũng vẫn tính là vẫn cùng mục không nghĩ đến t ố i không hòa thuận một chuyện dĩ nhiên là lạc t ư ở n g con lợn này làm việc cấm miệng lạc chính ánh mắt mù mịt nhìn một chút ngoài cửa còn ở quỳ tống vi vi lại nhìn một chút lạc t ư ở n g gần như cũng biết chuyện gì có điều h i ệ n ở trên bàn còn có nhiều như vậy khách mời đây cũng không thể bởi vì loại chuyện nhỏ này quấy dối đến đại gia tính chất đi xử lý cho xong không xử lý tốt đừng trở lại cho ta miễn cho quấy dối các vị đang ngồi ở đây công tử nhã hứng nhớ tới gọi người đem môn tố dưới lạc vân, vân an vị ở lạc chính bên người tự nhiên cũng nhìn thấy ngoài cửa quỳ một vị hầu gái sắc mặt bình thản nàng cũng không cảm thấy có cái gì cầu xin dù cho ở xã hội hiện đại nhà mình cũng có lượng lớn hầu hạ nhân viên càng không cần phải nói thái huyền vương t r i ề u loại này phong kiến cổ đại một cái hầu gái xông tới lạc gia đệ tử cái kia hạ t r á n g chắc chắn sẽ không quá tốt không thành vấn đề biểu đệ lạc tường g i ữ tợn quay đầu nhìn về phía tống v i v i bất kể là ai trong bóng tối hỗ trợ cũng không thể ngăn cản người nhà họ lạc muốn làm sự t ì n h tiện tì ta sẽ tìm ngươi trừng quỹ chờ ta mua lại ngươi t h â n thế ta sẽ ở ta bên trong phủ khỏe mạnh dàn và ngươi tống v v v nghe nói như thế sau ánh mắt tảm đạm co q ắ p ngồi trên mặt đất tuy rằng nàng chỉ là một cái nho nhỏi mà thôi thế nhưng cũng một nghĩ e nói gia, i lạc b tới tương lai vận mệnh của chính mình sau tống vi vi không nhịn được rơi lệ tại sao mệnh của mình như vậy khổ đây hay là tìm cái địa phương không người sớm một chút kết thúc chính mình thống khổ một đời càng tốt hơn lạc tướng ngẫm lại vẫn là tức không nhịn nổi nhặt lên trên đất rơi xuống một khối tấm ván gỗ lại hướng tống vi vi trên đầu ném tới mặc kệ như thế nào trước tiên ra cơn giận này lại nói ai vảnh lý thiên hữu thả xuống chân phải bất đắc dĩ nhìn mặt mang vẻ khiếp sợ lạ t ư ờ n g ý thế hiếp người chuyện như vậy quả nhiên vẫn là chỗ ăn cơm cùng vui lụa địa phương nhiều nhất ta mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại bây giờ lại gặp phải loại này đ ổ phá hoại sự tình ta nói bằng hữu đủ chứ người ta một cô gái kiếm cơm ăn không dễ dàng cần gì chứ lại nói rõ ràng là chính ngươi uống nhiều rồi đụng vào trên thân thể người trách người khác làm gì dùng các ngươi lời nói tới nói bắt nạt cô gái yếu đối tính là gì anh hùng h ả o hắn a đối với tống vi vi tới nói trước mắt vị này vẻ mặt lửa n h á c trên mặt mang theo say thân hình nhưng phi thường kiên cường người thanh niên trẻ liền như trong đêm tối đạo kia sáng ngời nhất ánh sáng dọi sáng nàng sắp t âm u xuống nội tâm có điều vừa nghĩ tới đối diện là lạc ra sắc mặt lại trở nên nằm đạo vị công tử này là nô tì vấn đề ngài hay là đi tìm bằng hữu đi uống rượu đi lạc ra công tử ra chắc chắn sẽ không làm khó nô tì ngài không cần phải lo lắng tống vi vi quỳ trên mặt đất nhẹ giọng nói rằng nàng không muốn trước mặt vị này lòng tốt công tử đắc tội rồi lạc ra vì nàng một cái nô tỷ không đáng giá lý thiên hữu túi đầu nhìn một chút người thị nữ này trong lòng không khỏi vì nàng điểm cai tán rõ ràng chính mình thân hàm hiểm cảnh nhưng không muốn người khác cũng theo đồng thời phó hiểm vẫn thật có tình có nghĩa không sai hơn nữa không chỉ có như vậy trong giọng nói không chỉ nhắc nhở chính mình đối phương là lạc ra bên trong người còn định đem đối phương đặt ở đạo đức cao đ ố t đi làm cho đối phương không tốt thương tổn tới mình lại có vẻ phi thường cơ t r í có điều đáng tiếc nàng khả năng không hiểu rõ một chút vậy thì là đối với rất nhiều quyền thế tới nói nay điểm k h ô n vặt căn bản vô dụng lại nói là tường vốn là mới vừa mới vừa rồi bị lạc chính nói rồi một hồi rượu cũng tỉnh rồi hơn một nửa nhưng là bị lý thiên hữu một c ư ớ c đạp đi trong tay tầm ván gỗ sau lập tức lại cổn cấp trên cảm thấy đến một mình ngươi người ngoài thôn mà thôi dựa vào cái gì dám nhúng tay chính mình một vị lạc gia đệ tử sự tỉnh dĩ nhiên không nhịn được xoay người một cái tắt hướng lý thiên hữu phiền đi chút nào không chú ý tới lý thiên hữu trên người ăn mặc có câu nói mắng người không vạch khuyết điểm đánh người không làm mất mặt lý thiên hữu nhìn thấy đối phương một cái tắt kia phiền đến vốn là uống rất nhiều rượu vào lúc này có vẻ càng thêm phẫn nộ mẹ kiếp cho ngươi mặt đúng không thảo một tiếng tức giận mang sau lý thiên hữu đi sau mà đến trước trực tiếp một cái tắt hướng đối phương p h í a đi lạc tường sao có thể phản ứng lại đây lý thiên hữu một tắt này à, hoặc là nói căn bản không có bất kỳ phản ứng nào quá trình trực tiếp liền bị lý thiên hữu một cái tắt cho đập ngất trên đất cũng còn tốt lý thiên hữu không thật cấp trên trên tay thu gắn g sức khí đây không phải vậy thật sợ một cái tắt tắt chết đối phương nhìn thấy đối phương bị chính mình một cái tắt đập ngất đi lý thiên hữu quay đầu đối với trên đất cô gái kia nói rằng mỹ nữ ngươi còn q u làm gì a thừa dịp hắn hôn mê hiện tại đi nhanh một chút ta tống vì vì ánh mắt dại ra nhìn lý thiên hữu làm sao trò chuyện liền một cái tắt đem người đập ngất cơ chứ công tử hán ồ hắn a không có chuyện gì ngủ ngủ một giấc liền t ỉ n h rồi ngươi đi trước đi lý thiên hữu còn tưởng rằng đối phương lo lắng c ó phải là chết người đây tống vi vi không phải lo lắng cái này nàng l à cảm thấy đến vị này ân nhân khả năng cũng là uống nhiều rồi không cẩn thận nghe vừa nãy lời của mình muốn nói cho hắn ngã xuống người này nhưng là lạc gia đệ tử a có điều vào lúc này không kịp xoắn suýt điểm ấy bên cạnh trong phòng đàng có người trợn mắt nhìn đây đi chạy đi đâu đều lưu lại cho ta đến c h ư ơ n một trăm hai mươi hôn giang hồ d ự vào cái gì lý thiên hữu vớt ve hướng chính mình kéo tới ly không nói gì nhìn đi ra đám người này liền đoán được khả năng có loại này nội dung vợ kịch đánh thằng nhỏ đến rồi lão tuy rằng đám người này đều rất trẻ trung nhưng rõ ràng đều không đúng người bình thường a đây chính là vừa n ã y hắn vẫn gọi cái kia nữ đi nhanh một chút nguyên nhân chính là sợ xuất hiện chuyện như vậy lạc chính trước sau khi phân phó xong liền tiếp tục cùng khách mời uống rượu mua vui thế nhưng không nghĩ đến bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng tức giận mắng ngay lập tức liền nghe đến một người ngã xuống đất âm thanh phòng ngăn bên trong trong nháy mắt liền yên tĩnh lại sau đó đại gia rõ ràng nghe được hai âm thanh ở ngoài cửa chính thương lượng chạy trốn điều này làm cho lạc chính phản ứng lại nên có người cứu tên kia hầu gái xem ra ngã xuống đất vị kia chính là chính mình b i ể u ca lạc tưởng nghĩ thông suốt những chuyện này sau lạc chính đều sắp cũng bị khí cởi lên ngày hôm nay thực sự là không biết nổi lên cái gì hải phòng mới ra một cái hầu gái lại tới một người không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi ai cũng dám t r e o chọc một hồi lạc ra sao lúc này mới có vừa nãy lạc chính lời nói rượu kia ly cũng là bị hắn lấy ám khí thủ pháp ném ra ngoài chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên rất dễ dàng liền đỡ lấy sự công kích của hắn nhìn dáng dấp võ công không sai à không trách d á m quản việc không đâu sau khi ra ngoài liền nhìn thấy nằm trên đất lạc tường nhìn dáng dấp không có gì đáng ngại chỉ là bị người lòng bàn tay phiến hôn mê thế nhưng một tát này không chỉ có riêng chỉ là đánh vào lạc tường trên mặt lạc chính càng là cảm thấy đến một tát này là đánh vào lạc ra trên mặt nhất thời dị thường phất nộ có điều làm ngẩng đầu nhìn hướng về vị kia người khởi s ư ớ n g thời điểm vẫn là không nhịn được s ư ớ n g sốt u một chút cầm ý địa vệ còn là một người ngoài thôn lạc chính trong nháy mắt nghĩ đến buổi chiều cùng lạc vân vân bọn họ ở sông hộ thành du ngoạn thời điểm không phải nhìn thấy một chiếc thuyền mà phía trên kia thì có một cái người ngoài thôn cầm ý địa vệ lẽ nào chính là trước mắt vị này chủ nhân nhà không có mở miệng lạc chính mời tiệc mà đến những công tử ca kia cũng sẽ không nói trước vì lẽ đó lạc chính cũng chỉ đành hỏi ngươi là người nào d á to gan thương ta lạc gia đệ tử lý thiên hữu tay trái đỡ bên hông bội a o tay phải xoay e o con mắt híp lại khỏe miệm mị c ta là ai không đáng kể chỉ là trên đất nằm vị này chủ vừa n ã y có chút quả đ á n g vì lẽ đó ta hơi hơi khuyên khuyên mà thôi ngươi có thể dựa vào một giới người ngoài thôn thân phận trở thành cầm y địa vệ nói vậy cũng là từng có người địa phương thế nhưng chúng ta lạc ra cũng không phải để cho người bắt nạt nếu như ngày hôm nay không cho ta cái b ằ n giao coi như ngươi là cầm y địa vệ muốn bình yên đi ra vấn tình lâu sợ là cũng khó lạc chính vừa mới dứt lời bên người lập tức liền đi ra bốn vị người làm vây nuốt lý thiên hữu bốn người này bước đi hiện ra đến thân hình thân thể vừa nhìn chính là hiệu được võ công giang hồ hạp thủ xem ra nếu như lý thiên hữu không cho lời giải thích đối phương là thật dự định trực tiếp ở vấn tình lâu này sửa chữa lý thiên hữu a xem ra chỉ dựa vào cầm ý địa vệ thân phận này là dọa không được là chính hoặc là nói lý thiên hữu cầm ý địa vệ tổng kỳ thân phận dọa không được nếu như đổi thành huyền vũ từ hoành lại đây khả năng này liền hủ chết là chính lạc chính mặt sau cái kia một đám con em quyền quý đều đang xem náo nhiệt bọn họ cũng nhận ra vị kia người ngoài thôn lại vẫn là cái cầm ý địa vệ đương nhiên xem lý niệm lạc vân vân cùng lưu hiếu phi những người này đối với vị này người ngoài thôn cầm ý địa vệ hiểu rõ có thể sẽ càng nhiều hơn một chút chính là không biết hắn giải quyết như thế nào trước mắt cảnh khó dù sao đối phương là lạc Gia a. lý thiên hữu nhìn chung quanh đối phương nhân số chẳng muốn đ ế n ngược lại một nhóm lớn người còn có bốn vị võ công không sai người làm vây quanh chính mình phe mình nhân số hai người một nam một nữ ở nghĩ như thế nào bộ này nếu như thật đánh tới đến phía bên mình khẳng định bị nhiều thiệt thòi lại nói dù sao không thể thật sự m u ố n đao giết người dù sao trời mới biết đối diện đám người kia sau l ư n g đứng đều là ai đó cái kia ta nói ngươi cũng biết ta là cầm ý địa vệ ta vẫn là cầm ý địa vệ tổng kỳ đây triều đình t h ấ t phẩm m ệ n h quan lẽ nào ngươi vẫn đúng là dự định đánh giết triều đình quan trước ta nghĩ coi như ngươi là lạc ra bên trong người trước mặt mọi người đánh giết triều đình quan chức loại này vụ án ngươi cũng không muốn trên l ư n g đi lại nói vốn là trên đất vị này uống nhiều rồi cố ý làm khó dễ người khác một cô gái cần gì chứ ta xem các ngươi bang này công tử ca ngày hôm nay hẳn là đi ra uống rượu mua vui chúng ta ni liền đều thối lui một bước ta cùng cô nương này triện các ngươi các vị công tử này ni liền tiếp tục t ấ u nhạc tiếp tục múa được rồi tuy rằng có chút ỷ vào cầm ý địa vệ quyền thế gián g vẻ thế nhưng hết cách rồi chính mình nếu như hiện tại chạy trốn cái kia trên đất người thị nữ này nhưng là khổ rồi không có mình mới vừa cái kia một khối vụn gỗ hỗ trợ khả năng thị nữ này ghê gớm chính là bị nhiều đánh mấy cái bật h a i hay là vẫn là sống sót nhưng là sự tình đều đến trình độ này nếu như không thích đáng xử lý thị nữ này tuyệt đối khó giữ được tính mạng đến thời điểm nhưng là lòng tốt làm chuyện xấu lý thiên hữu tự nhận là đem sự tình lợi và hại đều phân tích rất đúng chỗ còn cố ý nói ra tự thân chức quan chính là muốn để đối phương biết chính mình không chỉ có là một cái cầm ý địa vệ còn là một làm quan cầm ý địa vệ không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên giáp đất bình ninh ta lạc chính hiện tại tuyên bố các ngươi bị trục xuất lạc ra sau này làm bất cứ chuyện gì đều cùng lạc ra không quan hệ vâng công tử nhìn thấy đối diện chủ tớ trong lúc đó biểu diễn này bỏ xe bảo vệ xoáy một chiêu là thật cho lý thiên hữu chỉnh sẽ không không nghĩ đến ở trong game lại đụng với chuyện như vậy liền không điểm chiêu khác thức sao tại sao đều là như vậy quyên quý bởi vì chiêu này dùng t ố ta t lạc vân vân đứng ở phía sau nàng phi thường muốn biết vị này tờ lê ơ đối mặt lạc gia vị này quái vật khổng lồ đến cùng nên thoát thân là dùng võ lực vẫn là chí mưu đây là nàng hiện nay nhìn thấy ở trong game chức quan làm cao nhất một tên tờ lê ơ vẫn là ở cầm y hệ vệ loại này bạo lực ngành c h ấ p pháp nếu như có thể lời nói lạc vân vân phi thường hy vọng có thể cùng vị này t ợ t lỡ xây dựng lên liên hệ chỉ cần hắn có thể vượt qua lần này cửa h ạ i khó vậy thì có tư cách cùng mình ở trong game kết minh bởi vì lạc vân vân vẫn có một ý tưởng vậy thì là đem một đám ở trong game có thành tựu i các người chơi tất cả đều liên hợp lại cùng nhau như vậy nàng liền có thể thêm ra một đại cỗ thế lực cũng là tương lai khả năng cùng gia tộc đàm phán thẻ đánh bạc tỷ như ở trên mạng rất nổi tiếng thần kiếm sơn vong xuyên hoặc là nói vị kia ở l ã o thần sơn tu đạo vô vi đạo trưởng những thứ này đều là ở tự do trong thế giới minh tinh tợ l ễ ơn h â n vật còn có xem trước mắt vị này như thế mà tự thân vào chọn hoa khôi chính là b ư ớ c thứ nhất cũng là một bước mấu chốc nhất bởi vì một cái hoa khôi giải đấu lớn là có thể giúp nàng khai hỏa nổi tiếng giả như cuối cùng nàng có thể thắng lợi tin tưởng nhất định có thể ở toàn trong lưới tìm tới phi thường nhiều vô cùng người ủng hộ cái kia đến thời điểm nếu như lý thiên hữu biết lạc vân vân ý nghĩ nhất định sẽ cười ra tiếng heo kế thanh vũ lực chí m u có tác dụng chó gì a đi ra hôn giang hồ dựa vào chính là tự thân mạnh mẽ sao dựa vào chính là c h í m ư u hơn người sao sai mười phần sai dựa vào cái gì dựa vào chính là nhiều người a đánh không lại liền dung người a nhất định nhất định phải chính mình đi đến chính trực diện sao lạc chính sau lưng có lạc gia lý thiên hữu sau lưng lẽ nào làm tiệm chủ a nghĩ tới những thứ này sau lý thiên hữu không nhịn được cười lạnh một tiếng đang muốn triển khai tổ truyền dung người đại pháp hống trên như vậy một cổ họng liền nhìn thấy cách đó không xa bao cửa phòng chậm rãi đi ra mấy người lập tức ánh mắt sáng lên các đại nhân nơi này ta ở đây này c h ư một trăm hai mươi mốt lạc gia cùng đường môn vương hữu tài mới vừa cũng là muốn đi ra đi nhà vệ sinh thuận tiện một hồi liền nhìn thấy cách đó không xa chính mình lý đại ca bị một nhóm người vây quanh trên đất còn nằm một vị nghĩ thầm hẳn là xảy ra vấn đề rồi cũng may tiểu t ử này cũng cơ linh không có chính mình một người mãng lại đây trực tiếp xoay người đi phòng ngăn bên trong cùng từ t i ế n ba người bọn họ nói ra điểm ấy là trước lý đại ca làm đô uý thời điểm l u ô n mãi cùng hắn cường điệu sự tình có chuyện nhớ tới trước tiên dung người đ ừ n g một người đ ầ n độn mãng đi đến chứ phi vạn bất đắc dĩ mà từ t i ế n ba người bọn họ biết được tin tức này sau cũng không hoang mang cho rằng chỉ là lý thiên hữu cùng người nổ ra cãi vã mà thôi sau đó từ tiến để du ra hai huynh đệ ra ngoài xem xem không chuyện gì lời nói liền về sớm một chút tiếp tục uống rượu lúc này mới có lý thiên hữu bắt c h u y ể n t h à n h lý đại ca ngươi không có chuyện gì chứ vương hữu tài quan tâm hỏi chút nào không để ý tới nhi chân chính người bị hại giờ khắc này còn nằm trên đất đây ta không có chuyện gì chỉ là có chút phiền p h ứ c du tự vượng đầu tiên là nhìn xuống trên đất nằm b ị kia sau đó mới hướng lý thiên hữu hỏi lý huynh đệ xảy ra chuyện gì lý thiên hữu lúc này mới đem chuyện đã xảy ra cùng bọn họ nói ra không có hết sức l ệ hướng mình hoàn toàn hoàn hảo nói ra bản đến mình ngay ở lý sợ cái gì n g h e xong nguyên nhân sau dù ra hai huynh đệ cũng thở phào nhẹ nhõm vừa nãy sợ chính là vị lý huynh đệ này uống nhiều rồi gây sự hiện tại được rồi chuyện này hoàn toàn liền đứng vững được bước chân căn bản không có vấn đề gì thậm chí còn có thể nói là thấy việc n g h i ệ a hăng hái làm đây ta nói lạc lão nhị ngươi đủ có thể à lạc phủ lớn như vậy một cái phủ châu uy phong cũng không đủ ngươi tát sao chạy đến hoàng thành vẫn là lạc gia thiên lão đại cái kia một bộ sao còn d á m giao huấn mệnh quan triều đình vẫn là các ngươi chủ yếu vấn đề tình huống đại ca ngươi biết ngươi làm như vậy sao du tự cương nhìn đối diện là chính ngự khí tùy tiện cười trêu nói nhìn dáng dấp trước dĩ nhiên liền nhận thức là chính trái lại l ạ chính c ở du gia hai huynh đệ đến bắt đầu từ giờ khác đó sắc mặt liền phi thường khó coi trước đã nói lạc gia cùng lưu thân vương nhân thành chuyện làm ăn cùng triều đình vấn đề vẫn rất không hợp nhau lẫn nhau đều coi là cái đinh trong mắt đều hận không thể đối phương đi chết có điều lạc gia tối nhức đầu nhất hoặc là nói muốn nhất diệt trừ thế lực cũng không phải lưu thân vương phủ mà là cùng thuộc về một phủ châu đường môn lạc phủ cái này phủ châu cùng những khác phủ châu không giống nhau nơi này nắm giữ hai cái thế lực khổng l ồ thế ra lạc gia môn p h đường môn không sai đường môn cũng là ở lạc phủ chỉ là nói riêng về ở dân chúng trong mắt thế lực mà nói càng nhiều người sẽ cho rằng lạc gia càng lợi hại bởi vì rất nhiều quan chức đều là lạc gia nâng đỡ còn có tiền có điều đó là dân chúng cho rằng trên thực tế đường môn thật là không có chút nào hư lạc gia thậm chí nói theo một cách khác lạc gia cũng không dám t r e o chọc đường môn không chỉ bởi vì đường môn môn phái này là thái huyền vương t r i ề u to lớn nhất vũ khí sinh sản thương cùng vương t r i ề u bên trong các đại bạo lực tổ chức quan hệ đều phi thường hài lòng đặc biệt quân đội còn có điểm trọng yếu nhất vậy thì là môn phái khác võ công lợi hại quy lợi hại tốt xấu chính diện trên ngươi có thể thấy rõ thế nhưng đường môn cái này đại phái không giống nhau à đám người kia là chơi độc cùng á m khí thật muốn đối với người độc thủ không làm được đối phương liền chết như thế nào cũng không biết trước lạc gia có một phần chi dĩ nhiên ngông c u ồ n g đến muốn tiếp nhận đường môn chuyện làm ăn cũng không biết có phải là có chủ nhà chống đỡ có điều kết quả cuối cùng chính là vị này ở riêng tất cả mọi người trong một đêm đều bị độc chết tất cả mọi người đều biết đây là đường môn động thủ làm việc thế nhưng một không chứng cứ đệ nhị chính là không ai dám tra vụ án lớn như vậy cuối cùng vẫn để cho cầm y địa vệ đến rồi thế nhưng đối với lạc gia lời giải thích dĩ như là lạc gia ở riêng những người tất cả đều là an độ tuổi m ớ i chúng nắp chết không phải người làm đúng là bất ngờ lúc trước phụ trách này lên vụ án cầm ý rỉa vệ thiên hộ chính là từ tiến từ lúc lần kia sự kiện sau khi trong cầm ý vệ liền thêm ra hai tên đường môn đệ tử sau đó tất cả mọi người bao quát lạc ra đều không ai nhắc lại chuyện này coi như chưa từng xảy ra như thế cái thứ hai tên đi đến cầm ý rỉa vệ người hầu đường môn đệ tử chính là du ra hai huynh đệ trước đồng dạng ở lạc phủ bên trong hốn tự nhiên cùng lạc chính lẫn nhau trong lúc đó nhận thức chỉ là không nghĩ đến lại lần gặp gỡ dĩ nhiên là ở trường hợp này dưới du nhị ngươi dừng lại du tự cường giơ tay ngăn cản lạc chính tiếp tục nói Quan ngươi hệ với có theo tấn dĩ vang tới nói du tự vượng là gặp ngăn cản chính mình đệ đệ tiếp tục trào phung xuống bất quá lần này hắn không có tùy ý du tự cường nói xong nếu không có chuyện gì lý huynh đệ mang người thị nữ này đi thôi đều cho ta tản ra tuy rằng du tự vượng nói như vậy thế nhưng cái kia bốn vị người làm nhưng vẫn là vây quanh lý thiên hữu không nói những cái khác s á c thực trung thành tuyệt đối lạc chính s ắ c m ặ tâm trầm từ khi du ra hai huynh đệ sau khi xuất hiện hắn liền biết ngày hôm nay chuyện này không thể có kết quả gì thế nhưng để hắn liền như vậy thật sự quên đi hắn lại phi thường không căm l ò n g lạc ra mặt mũi đều muốn không rồi các vị chỉ là vì một cái nho nhỏ hầu g á i mà thôi hà tất lẫn nhau tổn thương hoa khí đều thối lui một bước là tốt rồi ta xem để vị này người ngoài thôn túi đầu nhận cái sai chuyện này cũng liền đi qua lúc này có một vị công tử ca ở phía sau nói rằng mà lời nói này cũng làm cho hắn mọi người phi thường tán đồng đừng xem ngày hôm nay chuyện này cảm giác thật giống là lạc gia sự tình thế nhưng bởi vì ngày hôm nay bọn họ những n à y quyền quý đệ tử tham gia lạc chính yến hội từ một cái nào đó loại phương diện tới nói cũng coi như đứng ở một bên cái kia người ngoài thôn cẩm y hệ vệ ngày hôm nay một cái tắt tắt ở lạc gia đệ tử trên mặt nếu như không cho lời giải thích vậy ngày mai khả năng một cái tắt liền sẽ phiến ở trên mặt bọn họ có chút xem ra không quá quan trọng một ít chuyện nhưng là những n à y quyền quý nhân sĩ giữ gìn tự thân uy nghiêm một loại thủ đoạn lầu ba trong hành lang chuyện đã xảy ra thực đã sớm rơi vào trong mắt một số người đại gia giờ k h ắ c này đều đang xem náo nhiệt nếu như ngày hôm nay để vị này người ngoài thôn cầm y l ý hệ vệ bình yên vô sự rời đi vậy thì đại diện cho lạc chính bọn họ này một đám quyền quý đệ tử ở cùng cầm y l ý hệ vệ cái này tập đoàn lợi ích đấu tranh ở trong thất bại cái này cũng là tại sao vừa nãy vị công tử k ê u ca muốn nói như vậy nguyên nhân bách hộ đều xuất hiện muốn động cái kia người ngoài thôn là không có khả năng lắm thế nhưng túi đầu nhận sai nói lời xin lỗi là nhất định phải làm lưu hiếu phi đã sớm gọt đến một bên biểu thị cùng lạc chính bọn họ đám người kia không phải một nhóm hắn ngày hôm nay chỉ là bởi vì thưởng thức lạc vân vân vị này hoa khôi vừa mới đến trên bữa tiệc thế nhưng nên vì lạc ra ra mặt hắn không tiếp tục cho lạc chính ngột ngạt cũng đã toán là vô cùng tốt mà vấn tình lâu trưởng quy thực cũng sớm đã đến có điều lúc này hắn đang đứng ở lầu ba chỗ rẽ lầu cái kia có vẻ hơi sốt ruột vừa mới bắt đầu hắn còn muốn tới đây làm cái người hòa giải có điều nhìn thấy chính mình tam công tử đang đứng ở lạc chính mặt sau lúc cũng chỉ đánh dưng bước chỉ là khẩn cầu đám người này sớm một chút kết thúc đừng tiếp tục ảnh hưởng vấn tình lâu chuyện làm ăn mới từ bình nhi cô nương sự kiện kia nhi lại đây bây giờ lại lại xảy ra vấn đề rồi vẫn là cùng c v ệ y cái nhóm này s á t t i n h phát sinh xung đột nhìn thấy lạc chính phía sau những công tử ca kia cũng làm cho lý thiên hữu túi đầu nhận sai lúc du tự vượng cùng du tự cường sắc mặt hai người có chút nghiêm nghị ban g này công tử ca cũng được thư sinh cũng được sau lưng đều không đúng cái gì nhân vật đơn giản hai người bọn họ huynh đệ cũng không phải sợ thế nhưng chỉ sợ đối với cầm y thì hệ vệ có ảnh hưởng càng lo lắng gặp đối với lý thiên hữu sản sinh ảnh hưởng không tốt dù sao muốn ở trong triều đình tiếp tục sống gây thù hẳn quá nhiều thật sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt trừ phi có cái thật không sợ thì như chương một trăm hai mươi hai g i y bản thân đều vây làm gì đây lý thiên hữu thực căn bản không lo lắng chuyện ngày hôm nay bởi vì hắn cũng có vị chỗ dựa ở đây vẫn là núi dựa lớn vào lúc này không liền nói mạ lý thiên hữu cùng vương hữu t à i còn có du ra hai huynh đệ xoay người hướng một người hành lễ nói rằng tham kiến thiên hộ đại nhân chính là t ừ tiến lấy từ tiến võ công trình độ hắn đã sớm nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra nguyên tưởng rằng du ra hai huynh đệ đứng ra là có thể giải quyết không nghĩ đến bang này đám hai đời còn dám tiếp tục nào xuống lần này chính mình không thể không đứng ra chỉ cần ở hoàng thành lăn lộn không thể không quen biết từ tiến người này húng chi những n à y quyền quý đệ từ đâu không nghĩ đến ngày hôm nay từ tiến dĩ nhiên cũng ở vấn tình lâu uống rượu nhìn dáng dấp vẫn là cùng vị này người ngoài thôn cẩm ý đ ị vệ đồng thời lần này phiền phức từng cái từng cái sắc mặt trở nên phi thường khó coi duy nhất còn đang cởi chính là lưu yêu phi hắn hoàn toàn chính là làm náo nhiệt đến xem từ tiến nhìn chung quanh c ó c mày hoa khôi giải đấu lớn hoàng thượng phi thường quan tâm cũng cho phép các ngươi bằng bản lãnh của mình đi cạnh tranh có điều trong lúc này các ngươi những này quyển quý các đệ tử vẫn là tốt nhất vẫn là an phận một điểm bắt nạt đàn ông chòng g h o đàn bà chuyện như vậy nếu như chuyển tới hoàng thượng trong hai ta nghĩ các ngươi nhà đại nhân cũng không muốn gặ gọi cầm ý địa vệ túi đầu nhận sai ai cho là gan của các ngươi n à y vừa nói để trước nói chuyện vị công tử kia ca hoàn toàn biến sắc không nhịn được nói rằng từ tiến ta biết ngươi là cầm ý địa vệ thiên hộ thế nhưng phụ thân ta hắn a đúng một cái bạn thai đánh gây vị công tử này ca tiếp tục nói ngầm đầu phẫn nộ nhìn từ tiến trên gương mặt đỏ tươi giấu bàn tay đại diện cho từ tiến một cái tát kia còn chưa nhẹ đây ngươi lại dám đánh ta từ tiến sắc mặt bình thản nhìn hắn không thể không biết một tát này có vấn đề gì ai cho phép ngươi gọi thẳng bàn con tên coi như phụ thân ngươi ở đây hắn cũng đến cung kính gọi ta thành từ đại nhân ngươi lại tính là thứ gì n g ư ơ i được rồi lạc chính hô sắp mặt tái xanh nhìn từ tiến c ầ m y đ ị vệ thiên hộ lại là ở hoàng thành người hầu thiên hộ từ tiến người này thật không phải lạc chính hắn có thể ứng phó đổi đại ca hắn hoặc là trong nhà trưởng bồi đến đây còn t ạ m được chuyện lần này chúng ta lạc ra nhớ kỹ lạc chính nói xong câu đó lại quay đầu nhìn về mặt sau những công tử ca kia nói rằng các vị hôm nay chiêu đại không t r u toàn lạc chính biểu thị ấ y n ấ y tương lai lạc chính sẽ ở này bãi rượu hướng về chư vị b ồ i tội chúng ta đi quay đầu liền hướng vấn tình lâu đi ra ngoài người khác thấy thế cũng dồn dập đổi tới chủ yếu cũng là không mặt mũi lợi tiết nữa từng t i ế đều xuất hiện, đợi xuất tiếp hiện, nữa n c ũ cái h thôi. Cho hầu Thiên Hữu toàn bộ hành trình không có nói như thế không chẳng thấy những người lãnh đạo đều đến đến rồi, chờ ỉ là lạc lạc Lý lại là là là mà vào toàn nào, mất mặt nằm cảm đất tới trên tượng, tự trang ruột quyết người đi nói người rồi, cuối giải có có ngược cùng được. đạo ra nâng. đen, đến Từng đều qua bộ từng cái người từ bên cạnh mình đi ra ngoài bên trong còn có hai người đối với mình bởi cận bên trong một vị cùng chính mình như thế cũng là vợ l a y ơ xác suất cao nên chính là vị kia hoa khôi nhớ tới là gọi lạc v v còn có một vị lý thiên hữu là thật sự không biết có điều nếu có thể cùng lạc ra người hôn cùng nhau nói vậy thân phận cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào đương nhiên cũng nhìn thấy lý niệm người này lý thiên hữu còn nhớ người trẻ tuổi này vẫn là dương huyền lâm láo ra tử đệ từ đâu bất quá người ta có thể không cùng mình chào hỏi cũng t ỉ n h lý thiên hữu chính mình hư tình g i ả y v â n an ngược lại thấy ngứa mắt cho tới lạc vân vân vị này t ợ lẽ ơ hoa khôi nói thật lý thiên hữu vẫn đúng là không muốn đi hết sức nhận thức vị cô nương này đứng lên đi không có chuyện gì lý thiên hữu hướng còn ở q u ỷ tên kia hầu gái nói rằng ngày hôm nay này việc chuyện hư hỏng hay là bởi vì nằm đây thế nhưng coi như lại tới một lần nữa lý thiên hữu vẫn là gặp đứng ra ngăn cản tống vi vi đứng lên Hướng lý thiên hữu bọn họ không mình hành lễ nô tỷ vivi đa t ạ các vị đại nhân cứu rút lý thiên hữu vung vung tay không có chuyện gì không có chuyện gì nên vốn là không phải vấn đề của ngươi có điều vivi vi cô đường ngươi vẫn là tìm cá b i ệ t hoạt làm đi ta lo lắng cái tia con ma men mặt sau còn muốn tìm ngươi phiền phức tống vi vi cười khổ một tiếng nàng làm sao không muốn như vậy đây thế nhưng thân k h ế ở trường vi trên tay có thể do không được chính mình muốn đi đâu liền đi đó đa t ạ công tử lòng tốt có điều nô tỷ thực có nỗi khổ tâm trong lòng lý thiên hữu cao mày sao rồi đổi việc còn có nỗi khổ tâm trong lòng lẽ nào nơi này tiền lương rất cao hoặc là nữ hải tử này trong nhà có người chăm sóc mới phi thường cần công việc này nếu như thật lời nói như vậy cái kia xác thực không tốt đội việc thế nhưng tiếp tục tại đây tiếp tục chờ đợi lý thiên hữu đều có thể dự đoán đến cái kia bị chính mình đập lòng bàn tay con ma men tuy rằng không dám tìm đến mình phiền phước thế nhưng nhất định sẽ tìm cô nương này phiền phước lý thiên hữu chính mình cũng không thể tại mọi thời khắc tại đây bảo vệ cô nương này à hay là nhìn ra lý thiên hữu không hiểu vẫn là vương hữu tại ở lý thiên hữu bên người thấp giọng nói rằng lý đại ca xem loại này hầu gái đều là có người khế ở người ta trong tay không phải muốn rời đi liền có thể rời đi nếu như một mình rời đi bị quan phủ bắt được sau là muốn h ỏ i chém thân khế này không phải là giấy bán thân mà người giấy bán thân ở trên tay người nào a lý thiên hữu t ỏ mò hỏi ta này ở tiểu nhân này vẫn tình lâu trưởng quỹ ở bên cạnh cách đó không xa nghe nói như thế sau vội vã chạy tới nói rằng các vị đại nhân người thị nữ này thân khế ngay ở tiểu nhân này ra chuyện như vậy có như không có lý thiên hữu lên tiếng thực vấn tình lâu trưởng quỹ cũng nghĩ ngày mai liền hỏi người khác có muốn hay không tiếp nhận tống vi vi giấy bán thân tiện đem này gây rắc rối tinh trí đi lý thiên hữu nhìn một chút trưởng quỹ hắn sớm phát hiện có một người vẫn ở chỗ rẽ lầu cái kia không ngừng hướng nhìn bên này đến không nghĩ đến vẫn là v ẫ n tình lâu t r ư ở n g quỹ vì v i cô nương nàng giấy bán thân bao nhiêu tiền lý thiên hữu tự tin nói rằng lần này mới vừa kiếm l ợ i một số tiền lớn chỉ cần không phải rất nhiều hắn vẫn có năng lực mua lại tống vi vi giấy bán thân huống hồ một cái hầu gái giấy bán thân có thể có bao nhiêu tiền đây kha, kha bẩm đại nhân không nhiều tống vi vi nàng giấy bán thân chỉ cần tám mươi lượng bạc trắng là tốt rồi mới tám mươi hai đợi một chút ngươi nói bao nhiêu tám mươi lượng bạc trắng mà thôi lý thiên hữu không nhịn được hướng tống vi vi hỏi không phải cô nương trước ngươi là cái gì vương công quý tộc sao quý như vậy tống vi vi lắc đầu một cái cùng lý thiên hữu hơi hơi giải thích lại lúc này mới để hắn hiểu được tại sao quý như vậy thực đạo lý rất đơn giản này tống vi vi lúc trước phụ thân đem nàng bán cho người khác thời điểm m ớ i bán năm lượng bạc trắng mà thôi có điều vào lúc này giấy bán thân trên cũng đã đạt đến hai mươi lạ bạc sau đó nhiều lần qua tay đến vấn tình lâu lao b ả n này giấy bán thân trên giá cả liền biến thành một trăm hai mươi lạ bạc n à y vẫn là lo lắng c ẩ m y địa vệ sau đó gây p h i ề n phức vì lẽ đó vấn tình lâu trưởng quỹ cố ý giảm thiểu bốn mươi lạ bạc dự định không lô vốn là được không phải vậy người khác tới mướn tháng một năm hai không lạ n g bạc xu không ít đừng xem giấy bán thân trên b ạ c số lượng rất nhiều thế nhưng trên thực tế cùng tống v i v i nữa đồng tiền quan hệ đều không có thậm chí nàng ở vấn tình lâu bên trong làm việc chỉ có thể bắt được một ít hơi mỏng tiền lương mỗi tháng dĩ nhiên chỉ có chỉ là hơn một ngàn đồng tiền cũng may thân là nô tỷ ở vấn tình lâu bên trong có ăn có trụ không phải vậy đều muốn sống không nổi lý thiên hữu n h u n h ữ mày nay cùng buôn bán nhân khẩu khác nhau ở chỗ nào liền tống v i v i tiền lương cả đời cũng không thể chuộc đổ chính mình giấy bản thân mà vừa ý nàng người mua nàng giấy bản thân cũng nhất định sẽ lại một lần nữa tăng cao giấy bán thân trên giá cả tương đương với một cái vô hạn tuần hoàn cả đời này tống vi vi cũng chỉ có thể làm cái nô tì chút nào không nhìn thấy tương lai hy vọng thứ này lẽ nào cũng là hợp pháp 123, mùa bá vương khế. thực r mùa ế t h lý thiên hữu không biết giấy bán thân ở thái huyền vương triệu rất nhiều người trong mắt nhưng là một môn phi thường kiếm tiền chuyện làm ăn thậm chí cũng bởi vì giấy bán thân nguyên nhân đạn sinh ra rất nhiều tội ác trở lại hiện tại tám mươi lượng bạc t r ắ n g a cũng chính là tám mươi vạn asb này lý thiên hữu liền không chịu được a dù cho mới vừa kiếm được tiền cái kia không phải như thế hoa nha lại nói hắn lại không phải vừa ý tống vi vi khuôn mặt đẹp tuy rằng s á c thực đẹp đẽ thế nhưng mèo nước gặp nhau gọi hắn hoa nhiều tiền như vậy đi mua lại tống vi vi giấy bán thân nói thật thật không nỡ hơn nữa luôn cảm giác mình bị làm heo làm thịt tuy rằng trưởng quỹ s á c thực ít đi bốn mươi lạ bạc nhưng vẫn là rất cứng á c h trưởng quỹ cô nương này giấy bán thân đây từ t i ế n đột nhiên mở miệng hỏi vẫn tình lâu trưởng quỹ hướng từ t i ế n khách khí c ư ờ i nói đại nhân ngay ở tiểu nhân trên người đem ra ta nhìn xuống vâng đại nhân ngài xem từ t i ế n mở ra giấy bán thân nhìn một chút sau mới thả xuống nghĩ thầm cô nương này cũng coi như là đáng thương tuổi còn trẻ lại bị người bán trao tay vài tay may mà thân thể còn không phá liền giúp lý mỗ nhân lấy xuống đi cũng coi như là một loại khen thưởng huống hồ cô nương này tướng mạo cũng không sai là một người hầu hạ nhà hoàng cũng được lý mỗ nhân cầm từ tiến đem giấy bán thân ném cho lý thiên h i ế u từ đại nhân ngày này lý thiên h i ế u nhìn đối phương trong lòng có chút cảm động xem ra đại nhân là biết mình không tiền dự định giúp mình mua lại à thực sự là một vị thật lãnh đạo đi thôi được rồi ai lý thiên hữu bối rối vẫn tình lâu trưởng quỹ cũng bối rối không phải nào có như ngươi vậy cầm người khác g i y bán thân sau tiền cũng không khó xoay người liền muốn đi nhìn thấy ăn q u ỵ còn chưa từng thấy từ tiến như vậy mua bá vơ ư kế h từ tiến cao mày hướng sau nhìn một chút thấy lý thiên hữu bọn họ không có đổi tới còn lo lắng làm gì đi rồi vẫn tình lâu trưởng quỹ rốt cục phản ứng lại đây là có người dự định chơi phi chính mình giấy bán thân a vội vã ngăn cản từ tiến đại nhân đại nhân ngài đ ừ n g nha cùng tiểu nhân đùa dân a này tống vi vi giấy bán thân lúc trước ta nhưng là vàng dòng bạc trắng mua lại a hiện tại ngài liền như vậy lấy đi vậy ta tổn thất nhưng lớn rồi a tốt xấu ngài ở cho điểm đi bảy mươi không liền sáu mươi lượng bạc trắng từ t i ế n nhìn t r ư ở n g quý cười lạnh một tiếng ngươi chủ nhà ta nhớ rằng nên ở lễ bộ người hầu đi thị lang vẫn là lang trung tấm này giấy bán thân m ặ t trên vấn đề ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là chuyện ra sao trở về cùng ngươi chủ nhân nói rằng giấy bán thân là ta từ t i ế n lấy đi nếu như vẫn muốn n g h i tiền gọi hắn đi cầm y địa vệ phủ đệ tìm ta nắm du đại du nhị lý m ô nhân chúng ta đi lý thiên hữu vội vã mang theo tống vi vi theo từ t i ế n đi xuống lầu mà rất nhiều ở trong đại s ả n h ăn cơm quan chức hoặc là phú thương nhìn thấy từ t i ế n bọn họ đám người chuyến này sau lập tức đứng dậy ôn quyền hành lễ ngày hôm nay vấn tình lâu bên trong chuyện đã xảy ra là không che giấu nổi đại gia Tuy rằng không giống vì n n h vì cô nương cho đây là khế ước bản thân của ngươi đỉnh tự do tống vi vi tiếp nhận lý thiên hữu đưa tới giấy b á n thân biểu hiện vẫn có chút hoảng hốt càng có điểm kinh hãi tự do sao từ bị cha ruột bán đi một khắc đó thống vi vi liền cũng không còn hy vọng xa vời quá tự do chỉ c ầ u mỗi ngày đều ăn no là được còn tương lai chuyện như vậy liền ngẫm lại đều cảm thấy đến xa xỉ nhưng là bây giờ chính mình giấy bán thân liền ở trong tay chính mình thật sự thật giống tự do từ đây không còn làm nô có thể lấy một giới bình dân thân phận sống sót vừa nghĩ tới này không khỏi lã t r ả rơi lệ lần này cho lý thiên hữu chỉnh sẽ không vui vẻ như vậy sự tình khóc cái gì a này bên cạnh đi ngang qua người còn chưa coi chính mình cùng hữu t à i hai người đang bắt nạt một cô gái yếu ớt mà ai nha vi vi cô nương ngươi đ ư n g khóc nha ngày hôm nay đến này tự do thân từ đây trời cao mặc cho chi bay vui vẻ như vậy sự t ì n h khóc cái gì nha tống vvi điều chỉnh lại trạng thái hướng lý thiên hữu nói rằng vvi cảm tạ công tử cứu rút đại ân đại đức không cần báo đáp k í n h xin hai vị công tử báo cho tên vvi nhất định khắc trong tâm khảm vvi cô nương tại hạ lý mỗi nhân chị dâu thả tên vương hữu tài ai u lý đại ca ngươi đánh ta làm gì lý thiên hữu xin lỗi h ư ớ n g tống vvi nói rằng thật không tiện a vivi cô nương ta này tiểu lão đệ đầu ó c không quá linh quang có lúc thường, thường nói nhầm ngươi chớ để ý tống vi vi sắc mặt từng ư đỏ thực nếu như vị này lý công tử thật sự có ý lời nói chính mình cũng không phải đúng rồi vi vi cô nương ngươi có chỗ ở chưa sau đó vạn nhất những người kia có tìm ngươi ngươi có thể đi nam thành đô ý viện tìm lão đại bọn họ hỗ trợ hắn là người tốt còn chưa sợ trước cái nhóm này quyền quý đệ tử tống vi vi đầu tiên là g ậ t cù lại lắc đầu cảm tạ lý công tử vi vi trước vẫn luôn cùng hắn hầu gái ở tại vấn tình lâu hậu viện lúc này chúng ta tiểu cơ linh quỷ vương hữu tài tiên sinh mở miệng nói rằng lý đại ca ngươi ở bên trong thành không phải có cái sân sao có thể gọi chị dâu không phải gọi vi vi cô nương trụ ngươi cái kia đi a Đương địch, lý thiên hữu từ chối đề nghị này hắn gái kia thực sự là không tiện lắm chủ cô gái có điều xác thực đến cho người ta tìm một chỗ chủ a không phải vậy lẽ nào gọi người đầu đường xó chợ a có lý thiên hữu biết nơi nào có thể thu xếp tống vv còn có thể có cái ổn định mà lại không sai thu vào có thể à vừa vặn ta này còn muốn nhận người đây c ê văn văn cười híp mắt nói rằng cũng đồng tình trước mắt vị này tống vv cô nương không sai lý thiên hữu đem tống vv mang đến nam thành độc yêu cửa hàng thời trang này cũng chính là c ê văn văn mở tiệm cũng may vào lúc này bản thân nàng còn ở trong cửa hàng không phải vậy còn cần lò gặp đi cùng nàng nói rằng nói ra chuyện đã xảy ra sau cũng biểu thị nếu như kê văn văn trong cửa hàng còn cần người làm việc lời nói có thể hay không phiền phức nhận lấy tống vi vi không nghĩ đến kê văn văn lập tức sẽ đồng ý khiến cho lý thiên hữu bản thân còn có chút ngượng ngủng sợ cho kê văn văn tiêm gánh nặng đây văn văn n g ư ơ i chớ miễn cưỡng ha Kê văn văn cười híp mắt nói rằng không có rồi ta là thật thiếu người đây ta dự định đi thiên nam phụ bên kia nhìn tình huống nghe nói bên kia kinh thương hoàn cảnh rất tốt nếu như có thể lời nói ở bên kia cũng đem độc yêu điếm mở lên đến thời điểm nhất định phải mang một ít công nhân viên kỳ cựu quá khứ như vậy hoàn thành bên này trong cửa hàng liền thiếu người vì lẽ đó ta vốn là dự định gần đây chiêu mấy người đến vị mỹ nữ này trường xinh đẹp như vậy ta đương nhiên hy vọng hắn đến ta này đi làm a lý thiên hữu ánh mắt sáng lên không nhịn được tán hắn dương văn văn ngươi thật là lợi hại chuyện làm ăn đều làm được những khác phủ châu đi tới kỳ hì cũng còn tốt rồi có điều gần nhất rất nhiều hắn điếm cũng bắt đầu mô phỏng theo chúng ta hầu hạ ngay cả chúng ta nhãn hiệu cũng bắt đầu mô phỏng theo nơi này còn không có gì độc quyền cũng may chúng ta thợ khéo càng tốt hơn điểm ấy bọn họ vẫn là không đội kịp lý thiên hữu cười cận quay đầu nhìn về bên người tống vi vi nói rằng vi vi cô nương đây là bạn tốt của ta kê văn văn sau đó ngươi ngay ở nàng trong cửa hàng đi làm đi nơi này đãi nộ g không sai tống vi vi vội vã hướng c ê văn văn cùng lý thiên hữu không mình hành lễ cảm tạ c ê cô nương cảm tạ lý công tử lý thiên hữu còn muốn giúp đỡ hỏi thăm tại đây làm việc đại khái có bao nhiêu tiền đây c ê văn văn nói ra một đống lớn hiện đại từ ngữ c h ư n g một trăm hai mươi bốn giải quyết vấn đề sáng lập đám cỡ l ệ ở. không cần khách khí như thế vi vi cô nương ngươi sau đó gọi ta trưởng quỹ cũng được chủ nhà cũng được ở ta này đi làm vừa mới bắt đầu mỗi tháng tiền lương năm đồng tiền thời đồng tiền, đừng ghét bỏ thiêu a Các ngoài ư được lương ơ i mỗi đi cái điểm đổi tiền là có trích phục, có 5 đến 10 cái điểm trích c trăm, một trăm, tính được tiền lương rất phần phần bán đến bộ đều y a rồi. Chúng n ta y đây, cao nhất một vị công được bạc o nhất nhân nhưng là bắt được quá 4 lượng bạc tráng thu nhập. Hàng tháng n thu một bắt vị g là à quá ra đây ở chúng ta độc yêu nơi này đi làm là bao ăn bao ở nếu như chính ngươi dự định sau đó đi ra ngoài thuê phòng đây còn có c h ợ cấp nhà ở sau đó mỗi cái tuần có một ngày thời gian nghỉ ngơi nếu như ngươi không muốn nghỉ ngơi dự định đi làm đây cũng bình thường toán một ngày tiền lương chỉ cần làm tốt sau này khi chủ quán cũng có thể thậm chí ta cho phép ưu tú công nhân vào cô đây nói chung một câu nói ta hy vọng mỗi một cái công nhân đều đem độc yêu xem là chính mình như thế đương nhiên đi ở thu vào trên tự nhiên cũng sẽ không bạc đ á i các ngươi lời nói này ngoại trừ lý thiên hữu có thể hiểu được ở ngoài xem vương hữu tài cùng tống vi vi đều là một mặt ngộng trích phần trăm là cái gì trợ giúp còn có thể hiểu được thế nhưng vào c ố lại là thứ đồ gì nhĩ ha có điều mấy ngàn đồng tiền mấy lượng bạc trắng chuyện như vậy bọn họ vẫn là có thể nhận biết chỉ cần những n à y cũng đã để tống vi vi cảm thấy phi thường phi thường kích động cùng hài lòng cảm tạ kê cô đương không phải cảm tạ trường quỹ vi vi sau đó nhất định để tâm làm việc giải quyết tống vi vi vấn đề sau lý thiên hữu liền dự định mang theo vương hữu tài rời đi chờ đã lý đại ca kê văn văn ngăn cản dự định rời đi lý thiên hữu xoay người từ trong quậy lấy ra một hộp giao cho lý thiên hữu cho đây là ta đưa y phục của ngươi đã sớm làm tốt sẽ chờ ngươi về hoàn thành đây lý thiên hữu tiếp nhận hộp hướng kê văn văn cười cận cảm tạ ngươi a văn văn nói đến này vẫn là ta lần thứ nhất thu được cô gái tặng lễ vật đây thật hay giả ạ lý đại ca ngươi đừng nha gạt a đây c â văn văn đối với lời này rõ ràng là không quá tin tưởng trước đã nói tự do thế giới trò chơi này đối với tờ lỡ dung mạo điều trình độ không cao vì lẽ đó lấy lý thiên hữu hiện nay trò chơi nhân vật là có thể thấy được bản thân của hắn đại khái dung mạo ra sao vậy tuyệt đối là cái xoay ca làm sao có khả năng chưa lấy được quá lễ vật đâu lý thiên hữu cười cận không làm thêm giải thích hắn xác thực chưa lấy được quá cô gái lễ vật hoặc là nói từ lễ vật nhỏ đều thu rất ít văn văn ta cùng hữu t ả i đi trước đi vì vì cô nương liền giao cho ngươi có việc cho ta tin nhắn riêng nhắn lại là được đây là thuộc về các người chơi trong lúc đó mới có thể hiểu được lời nói bình thường phiền phức vẫn đúng là không tìm được nàng ở tống vi vi thiên ân vạn tạ i trong giọng nói lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người rốt c ụ c rời đi đọc yêu cửa hàng thời trang lý đại ca vậy ta đi về trước cùng mẹ ta kể một hồi ngày mai sẽ đi cầm ý l ị a v ệ báo cáo lý thiên hữu gật g ù đổi việc địa điểm đương nhiên đến và người thân nói một chút hữu tài sáng sớm ngày mai ngươi trước tiên đi triệu l a o đại cái kia nói rằng chờ ta mang theo điều lệnh đi đô hủy viện tìm ngươi được rồi lý đại ca vong xuyên đây là làm gì dùng nhỏ nghi vấn lý mỗ nhân đại gia nói chuyện、thiếm. có chuyện gì cũng có thể ở đây nói một chút bao quát các loại vật phẩm giao dịch a tin tức a nói chung chính là thuộc về chúng ta các người chơi trong lúc đó giao lưu quần mã thôi Kê ba thiên xem id đều là lợi hại người a Kê văn văn lý đại ca vẫn chưa ngủ sao lý mô nhân không nha mới vừa tắm xong vô vi đạo trưởng đông hải phụ sự tình đều xử lý tốt sao lý mô nhân còn ở giai đoạn kết thúc nên lập tức còn cần cảm ơn vô vi đạo trưởng ngươi báo tin a vô vi đạo trưởng vậy thì tốt không cần cảm ơn nên vong xuyên chuyện gì a làm sao cảm giác các ngươi ở đà ách mê a nói rõ rằng a lý mỗ nhân một ít vụ án phương diện đúng rồi đại gia nếu như ở trong game gặp phải thú vị các người chơi chỉ cần là bằng hữu cũng có thể kéo vào chúng ta này tin nhắn riêng trong đám có chuyện đại gia nhiều giúp lẫn nhau cây ba thiên không thành vấn đề có điều xem ra ngươi là lại lập công a lời nói ngươi sẽ không cần làm bách hộ chứ lý mỗ nhân không khuyết đại như vậy lần này hẳn là sẽ không thăng dù sao mới vừa thăng chức không bao lâu đây vong xuyên bên trong nhiều người như vậy vẫn là lý mỗ nhân ngươi lăn lộn tốt nhất cao thành hiện tại tình cờ còn nhắc tới ngươi đây lý mỗ nhân khẳng định không là lời hay gì đúng không lao ra hòa trở sau đó ta nhất định phải tìm cơ hội làm hắn vong xuyên ngươi muốn dùng phương thức gì làm hắn a là người đứng đắn có thể nghe không Kê văn văn nay còn có cô gái đây đây là lý thiên hữu ở tin nhắn riêng trên thành lập một cái quần chủ yếu đều là hắn nhận thức game thủ còn đều là bỏ thêm tin nhắn riêng hiện nay liền hắn cái này q u ầ n chủ đồng thời thực cũng là năm người mà thôi cầm ý đ ì vệ tổng kỳ lý mỗ nhân lao thần sơn đệ tử thân truyền vô vi đạo trưởng thần kiếm sơn đệ tử thân truyền vong xuyên trong quân làm lính c â bá thiên mở cựa tiệm kinh thương tiểu phú bà c â văn văn mặc dù mới năm người mà thôi thế nhưng mỗi một cái tính ra đều không đúng cái gì người bình thường dùng một cái từ để hình dung tương lai có hy vọng a lý thiên hữu có ý nghĩ của chính mình tin tưởng sau đó theo các người chơi ở tự do trong thế giới du ngoạn thời gian càng lâu nhất định sẽ có một ít người tiếp xúc được thái huyền vương triều bên trong một ít quyền lợi trung tâm cấp độ nếu như có thể cùng này một nhóm t ờ l ỡ đều có thể biết nhau quen thuộc một điểm vậy sau này muốn làm một ít chuyện đều là phi thường thuận tiện tối thiểu tin tức khởi nguồn khối này liền sẽ phi thường nhanh đặc biệt đối với hiện tại còn ở cầm y hệ vệ người hầu lý thiên hữu tới nói có lúc tin tức nhanh trong tính càng t r ọ n yếu hơn này sư phó tiểu lý làm sao lần trước trong game cái kia vụ án còn không kết thúc kết thúc còn phải đa tạ sư phó ngài chỉ điểm gừng càng già càng c a y à dựa theo ngài phương pháp rất nhanh ta liền tìm đến mất tích thuyền đáng tiếc chính là người trên thuyền vẫn là toàn bộ chết rồi nói đến đây lý thiên hữu ngự a khí có chút trầm thấp bình thường đừng nói một cái cổ đại loại hình trong đêm coi như là ở hiện đại như thế phát đạt thông tấn xã gặp bên trong cũng có bảy mươi hai giờ cứu viện thời gian nói chuyện đây hơn nữa y theo cái kia tổng phạm người phạm án mục đích đến xem diệt khẩu là chuyện rất bình thường lý thiên hữu chính là khâm phục sư phó điểm ấy to lớn hơn nữa vụ án chuyện lớn hơn nữa đến sư phó này đều có thể phi thường chấn định đem sự tình phân tích rõ rõ r à n g r à n g sư phó ta trong đội qua mấy ngày có dành không ta nghĩ xin mời các sư huynh sư tỉ ăn một bữa cơm qua mấy ngày vậy không được ngươi là gần nhất không xem tin mới gì sao phía nam bên kia ra cái đại án bộ công an phái đội chúng ta bên trong quá tới bên này hiện tại toàn đội đều lại đây nào có ở không ăn cơm nha lý thiên hữu nhịu nhữ mày dĩ nhiên để toàn đội đều qua đây là bao lớn vụ án a có điều biết trong đội tình huống loại này vụ án quá trình khẳng định là không thể nói vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không hỏi kỹ chỉ là căn dặn quan tâm nói rằng được cái kia chờ các ngươi hết bận sư phó chính ngươi chú ý thân thể a có chuyện để các sư huynh trên đừng chính mình xông lên phía trước nhất được rồi không cùng ngươi lôi ta bận b i ể u đi tới đô đô đô lý thiên hữu bất đắc dĩ nhìn xuống điện thoại di động chính mình người sư phụ này rõ ràng đều ra đầu làm việc vẫn là như vậy hấp tấp không làm được chính mình làm việc tính cách chính là học hắn chương một trăm hai mươi lăm hữu tài tiến vào cầm y hệ vệ tiến hội triệu tân dương xem xong trong tay điều lệnh công văn lại ngẩng đầu nhìn đối diện này hai tiểu tử có thể a lý m ô nhân hiện tại ngươi đều có thể phát điều lệnh công văn a ta còn có thể cự tuyệt ta lý thiên hữu cười cận kha khà triệu lao đại ta không phải nghĩ hiện tại lăn lộn còn miễn cưỡng không sai mang hữu tài cùng đi phát tài mà ngài cũng biết trong cầm y vệ đái nộ cũng không tệ lắm hữu tài ta gặp nhìn sẽ không ra cái gì nguy hiểm triệu tân dương gật gù không nói thêm cái gì cầm y hệ vệ đái nộ s á t thực càng tốt hơn tuy rằng nguy hiểm điểm thế nhưng nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại mà lại không phải quyền quý đệ tử muốn thu được càng tốt hơn tài nguyên phải so với người thường càng thêm liều mạng đi thôi hữu tài đến cầm ý hệ vệ nhớ tới nhiều cùng lý mỗ nhân t h n h giáo cái tên này một bụng ý nghĩ xấu có chuyện liền tìm hắm biết không vương hữu tài thật lòng gật g ù biết rồi triệu lao đại ngươi yên tâm đi ta gặp thường thường trở về xem ngươi triệu tân dương vung vung tay đi thôi đi thôi hai người ra đô ý viện sau không có dừng lại lý thiên hữu dẫn vương hữu tài quá bên trong cửa thành trong chốc lát liền đi đến cầm ý địa vệ p h ủ đệ có lý thiên hữu cái này đang h t cầm ý địa vệ mang theo vương hữu tài thủ tục rất nhanh sẽ giải quyết được rồi cũng đổi thuộc về cầm ý địa vệ chế phục hữu t à i hiện nay ngươi là trực thuộc ta một tên cầm ý địa vệ giao k i ế n sau này tra án phá án đều là theo ta mà ta trực thuộc thủ trưởng chính là cầm ý địa vệ tiên hộ từ tiến đại nhân điểm ấy ngươi muốn hiểu rõ. lý đại ngươi ca, m ặ tiên trên không nên là bách hộ sao? Làm sao thủ trưởng nên không bách hộ là Làm b sao? sao ế n thành t h i hữu ộ A, vương h tải gãi đầu một cái có c hắn ú t k h g còn thật không biết nên mang vương hữu tài làm gì đi lời nói hắn hiện tại cũng không nhiệm vụ tính ra còn ở nghỉ ngơi đây có đi hữu tài ta trước tiên dẫn ngươi đi đi dạo nội thành nhường ngươi trước tiên làm quen một chút ngược lại không có chuyện gì làm liền mang vương hữu tài đi bộ giới chứ lại như trước lý ngọc nhạc tổng kỳ mang chính mình như thế nơi này là thượng thư bộ lễ phụ đệ khi thế đi nghe nói vẫn là hoàng thượng ban thường đây đây là công bộ thị lang vẫn là gọi công bộ người chính mình kiến thượng thư bộ hình phụ đệ chính là quản thăng quan có điều quản không được chúng ta cầm ý địa vệ chúng ta cầm ý địa vệ thăng chức là quy tiền tiến vào đại nhân quản cũng là chúng ta cầm ý địa vệ tối tiền toà phủ đệ này ngươi nhất định phải nhớ kỹ có chuyện không có chuyện gì đều tránh xa một chút hoặc lao tướng quân phủ cũng chính là một vị duy nhất thiên thụ võ tướng bên trong sự tình chúng ta quản không được vương h i ế u tài cùng chức lý thiên h i ế u như thế hiếu kỳ nhìn trước mắt phủ đệ lý đại ca không phải nói chúng ta cầm y hệ vệ cái gì đều có thể q u ả n sao lý thiên h i ế u ha ha vui lên tiếp tục hướng phía trước đi đến đừng nghe loại này phí lời cầm y hệ vệ có thể quản chính là rất nhiều thế nhưng đừng để ý đến cũng rất nhiều liền nắm bộ binh tới nói cái nhóm này các tướng quân ngươi có thể còn sao người đi quản quản thử xem phá án muốn đầu vóc sẽ không sai còn phải muốn có nhãng được thấy hiểu không không hiểu lý thiên hữu quay đầu bất đắc dĩ nhìn vương hữu tài tiểu tử này còn một mặt vui cười hớn hở dáng vẻ được tôi h không hiểu liền không hiểu sau đó theo chính mình nghe lời nghe theo là được lý phủ lý đại ca đây là cái nào vị đại nhân phủ đệ a vương hữu tài theo lý thiên hữu đi đến một chỗ phủ đệ hiếu kỳ nhìn mặt trên, trên tấm r ê n t bảng lý phủ hai chữ cũng không biết là cái nào vị đại nhân phủ đệ lý thiên hữu vô vô bộ ngực mình bất tài chính là tại hạ nói không để ý tới nhi vương hữu t à i ánh mắt kinh ngạc tự mình tự đem cửa phòng mở ra vào đi hữu tài vương hữu t à i bốn phía nhìn xuống lý thiên hữu chỗ này s ầ n cùng nội thành hắn những người phủ đệ so ra tuy rằng diện tích còn không coi là quá lớn trang trí cái gì càng không thể nói là xa hoa thế nhưng so với từ bản thân ở bên ngoài thành cùng mẹ già nơi ở tới nói nơi này diện tích liền phi thường lớn vô cùng thật là lợi hại lý đại ca nơi g ư mới đến bao lâu à liền mua được tốt như vậy phủ đệ nơi này nhất định rất đắt đi vương hữu tài ước ao nói rằng hắn cũng muốn có một tòa nhà lớn như vậy đáng tiếc nói vậy trên người ngân lượng là mua không nổi yên tâm đi nơi này người khác mua rất đắt chúng ta cầm y n g vệ mua liền rất tiện nghi ban đầu ta mới hoa không được không tới hai mươi lạng bạc liền mua lại nơi này thật hay dạ a vương hữu tài khiếp sợ hỏi nhà lớn như vậy mới không tới hai mươi lạng bạc lừa n g ư ờ i khác chứ gì lý thiên hữu bắt chuyện vương hữu tài trước tiên đi phòng khách ngồi xuống rót chén trà sau mới nói rằng thật sự sau đó ngươi chậm rãi liền biết rồi trong cẩm y vệ phúc lợi tốt đây không phải vậy ta tại sao phải mang ngươi đi vào đây nhấp n g ụ m trà sau lý thiên hữu tiếp tục nói đúng rồi hữu tài buổi tối chỉ huy sứ đ á i tiệc tiến mời chúng ta những này ở đông hải phủ phá án người vốn là ngươi là đi không được có điều hiện tại ngươi là của ta trực thuộc đúng là có thể dẫn ngươi đi tham gia n à y một lúc xế chiều lý thiên hữu ngay ở trong sân cùng vương hữu tài nói chuyện phiếm lên trong lúc còn dò hỏi hữu tài có muốn hay không đem mẹ ra đồng thời nhận lấy ở tại lý thiên hữu phủ đ ệ này ngược lại hắn mua lại này sân sau căn bản là không trụ qua mấy ngày ngoại trừ thả một ít tạp vật ở ngoài còn lại liền không có tác dụng gì không nghĩ đến vương hữu tài lắc đầu một cái quên đi lý đại ca cảm tạ lòng tốt của ngươi mẹ ta sẽ không đồng ý ta có tay có chân dưỡng đến hoạt mẹ ta hơn nữa nàng ở bên ngoài thành bên kêu bên người có rất nhiều bằng hữu ở quá cũng vẫn tính hài lòng vẫn để cho nàng ở bên ngoài thành mang theo đi lý thiên hữu không có cứng cầu có chút lao nhân ra xác thực không quen nơi ở đổi tới đổi lui nếu vương hữu tài có ý nghĩ của chính mình vậy coi như nhìn một chút sắc trời bên ngoài lý thiên hữu đứng dậy nói rằng đi tôi hữu tài gần như nên đi dự tiệc lại một lần nữa đi đến cầm y địa vệ phủ đệ ở chuyên môn dùng để đại tiệc địa phương nơi này đã sớm mang lên mấy cái bản trên cùng một tấm chủ bản hai bên một bên hai cái bản đã có rất nhiều cầm y địa vệ đi tới nơi này đều là t r ư ớ c ở đông hải phủ phá án bọn cầm ý vệ cuối cùng cũng là cờ nhỏ trở lên cũng là vương hữu tài một cái giáo k i ế n mà thôi lý đại nhân đến rồi lý đại nhân tới đây ngồi a lần này trải qua đông hải p h ủ tà giáo vụ án lý thiên hữu xem như là ở trong cẩm ý vệ triệt để đứng vững góc chân hơn nữa mọi người cũng đều biết vị này người ngoài thôn cẩm ý địa vệ là phi thường được coi trọng đều đồng ý nhiều cùng hắn trao đổi một chút lý thiên hữu mang theo vương hữu tài tùy ý ở trên một cái bàn ngồi xuống ngược lại chủ b à n hắn là không dám nghĩ cái kia đều là cuối cùng bách hộ mới có thể ngồi hơn nữa còn phải là xem du ra hai huynh đ ệ loại kia không bình thường bách hộ không phải thực lực bản thân mạnh mẽ nếu không thì chính là bối cảnh hùng hậu đợi trong chốc lát lần này h ế n hội chính chủ môn liền đến tham gia các vị đại nhân chỉ huy sứ ngô vĩnh hai vị c h ấ n phủ sứ tiền tiến bảo vương h ò a quân đại nhân cầm ý n ì h ĩ a vệ thiên hộ t ừ tiến cầm ý n ì h ĩ a vệ bách hộ du ra hai huynh đệ đều là chủ trên bàn người a t ừ tiến ở chủ trên bàn sau khi ngồi xuống hướng phía dưới nhìn xuống liền nhìn thấy người nào đó đang cùng người khác hài lòng tán gấu đây lý mỗ nhân ngươi ngồi cái kia làm gì lại đây này ngồi ngoại trừ chủ b à n người ở ngoài còn lại bốn b à n mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lý thiên h i ế u bọn họ nhưng là biết điều này đại biểu cái gì lý thiên hữu đứng lên ngượng ngùng nói này không hay làm chứ đại nhân ta ngồi điều này cũng rất tốt đừng nói nhảm lại đây ngồi tử tiến không nhịn được nói chủ trên bàn người còn lại chút nào không cảm thấy đến có cái gì kỳ quái đều nói như vậy lý thiên hữu không thể làm gì khác hơn là đi đến chủ bàn này ngồi xuống rời xa quần chúng a đây là chương một trăm hai mươi sáu tiếp nhận nhiệm vụ hộ vệ chờ lý thiên hữu sau khi ngồi xuống chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu phất tay một cái sẽ chính thức bắt đầu mang món ăn cũng không là cái gì quá mức chính thức t i ệ t rượu mọi người đều không quá nhiều gò bó cũng chén cạn ly trong lúc đó lý thiên hữu cũng cảm giác được một điểm say lý huynh đệ đến tiếp tục uống một ly A, du tự cường cười hì hì bưng lên ly rượu nói rằng lý thiên hữu s ở s ở có từng điểm từng điểm không thoải mái cái bụng bách hộ đại nhân ta mời người một chén chờ lý thiên hữu uống xong sau trấn phủ sứ tiền tiến vào mở miệng nói rằng lý mỗi nhân vốn là lấy công lao tới nói lần này ngươi là có thể thăng chức vì là bách hộ có điều cân nhắc đến lần trước cho ngươi thăng chức mới không bao lâu nếu như lại thăng làm bách hộ có thể sẽ n h ạ huynh đệ khác bất mãn vì lẽ đó lần này cố ý để ép một hồi ngươi bỏ qua cho a lý thiên hữu liền vội và nói không quan trọng lắm tiền đại nhân hạ quan bây giờ có thể có tổng kỳ chức vị còn đều là các vị đại nhân v ù n b ó n hạ quan toàn nghe các vị đại nhân lý thiên hữu bản thân mình liền làm được rồi không thăng chức chuẩn bị cũng cho là mình lần này sát xuất cao không thể thăng chức vì lẽ đó cũng không có cái gì tiếc m u i tâm tình lại nói thăng chức quá nhanh khả năng cũng không nhất định là chuyện tốt đây không có liền tốt nhất có điều ngươi yên tâm trở thành bách hộ là chuyện sớm hay muộn từ tiến nói tiếp nói rằng đồng thời lại hướng ngô vĩnh biêu ô n quyền nói rằng chỉ huy sứ đại nhân ta xem lần này hộ vệ nhiệm vụ là có thể giao cho lý mỗi nhân m à tin tưởng nên không có vấn đề gì ừng ô vĩnh biêu sờ sờ dâu mép liếc nhìn lý thiên hữu sau gật g ủ có thể vậy thì giao cho hắn đến làm đi ta đại nhân từ tiến cảm kích nói rằng chỉ có lý thiên hữu một mặt t r ò n váng cái gì trò chơi cái gì nhiệm vụ hộ vệ a nghe mặt chữ ý tứ tự mình đúng là có thể hiểu nhiệm vụ hộ vệ mà đương nhiên là bảo vệ người khác thế nhưng bảo vệ ai các ngươi đúng là nói rằng a các vị đại nhân không biết này nhiệm vụ hộ vệ đến cùng là bảo vệ người phương nào đây lý thiên hữu hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là chính mình hỏi không đợi ngô vĩnh biêu đáp lời từ t i ế n đi đầu giải thích nói rằng mỗi khi gặp hoa khôi giải đấu lớn tổng trận chung kết giai đoạn chúng ta cầm ý đ ị vệ đều có hộ vệ các đại hoa khôi an toàn nhiệm vụ đương nhiên nói như vậy hoa khôi đều có các nàng mặt sau tự thân bảo vệ thật ế n vào lúc n g ta này ngô vĩnh c biêu giải thích lý thiên hữu nghi vấn hoa khôi hộ vệ xem ra rất đơn giản thực vẫn là rất phiền phức không chỉ có muốn bảo đảm các nàng thi đấu tiếp tục tiến hành còn phải bảo đảm các nàng thế lực sau lưng ở cạnh tranh thời điểm duy trì an phận không phải đơn giản như vậy đương nhiên đi tiền lời cũng rất tốt ngoại trừ có thể ở thi đấu trong lúc nhận thức rất nhiều quan to quý nhân ở ngoài thành tựu người tổng phụ trách cuối cùng còn có thể thu được hoàng thượng tiếp kiến cầm y hệ vệ lần trước bảo vệ hoa khôi giải đấu lớn chính là trên bản du tự vượng bách hộ du tự vượng lúc này cũng cười nói yên tâm đi lý huynh đệ cơ bản không nguy hiểm gì chính là phòng ngừa những quyền quý kia đệ tử gây sự là được có điều ở hoa khôi giải đấu lớn trận chung kết trong lúc các gia tộc lớn đệ tử cũng không dám nháo đại sự gì ta lần trước hộ vệ cho rằng trên căn bản chính là một đường vô sự thực đây là đối với lý thiên hữu một loại bồi thường bách hộ thang không được an bài cho ngươi một cái mỹ kém không là được cũng vì lại thứ thăng chức thời điểm ít một chút phản đối âm thanh m à có thể cho là như thế đây chính là đưa cho lý thiên hữu lập công tích lũy tự thân từ bản dùng n ô vĩnh biu ê nhìn lý thiên hữu dặn dò lý mỗ nhân hai ngày sau chính là hoa khôi giải đấu lớn trận chung kết chính thức bắt đầu thời điểm mười ba vị hoa khôi đều cần ngươi an bài xong người đi phòng vệ đương nhiên đi hạt nhân phòng vệ đều là do các nàng tự thân mang theo nhân viên đi làm ngươi chỉ cần phòng vệ thật xung quanh là được đô Bí viện cũng sẽ hiệp giúp các ngươi tất cả còn phải cẩn thận nhiều hơn lý thiên hữu thật lòng gật cụ lập tức nâng chen trúc rượu lý mỗ nhân tuyệt đối không phụ các vị đại nhân nhờ vả đem chuyện lần này làm thật xinh đẹp được lần này sau đó trở qua một thời gian ngắn nữa ta liền cho người đ à y b á c hộ t i ề n tiến vào cười nói cảm tạ tiền đại nhân một trận tiệc tối trực tiếp ăn đến quá nửa đêm cầm y hệ v ề những này bao quát lý thiên hữu mỗi người đều người mang nội lực cái kia uống lên rượu đến có thể quá mạnh chờ cuối cùng kết thúc t i ệ c rượu thời điểm cái vò rượu cũng đã đếm không hết đây là lý thiên hữu lần thứ nhất ở trong game đi ngủ qua đêm trước bởi vì dùng vẫn là bình thường nhất thần kinh liên tiếp hệ thống món đồ kia không có thể chống đỡ các người chơi thời gian dài online càng khỏi nói đi ngủ thế nhưng bây giờ đổi thành trò chơi kho dinh dưỡng sau vậy thì ho thậm chí các người chơi ở trong game đi ngủ nghỉ ngơi tự thân thân thể cũng ở vào trạng thái hôn mê không có chút nào sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh trở lại lý phủ sau lý thiên hữu trực tiếp ngã đầu lên ngủ quần áo đều chẳng muốn thoát ngày thứ hai mãi đến tận đại buổi trưa lý thiên hữu mới rời giường đầu tiên là lò g ặ p tan bữa cơm tiếp theo sau đó lên trò chơi lấp đầy cái bụng chính là điểm ấy phiên p h ứ c vốn là cho rằng có thể nghỉ ngơi kết quả lại được cái hoa khôi giải đấu lớn hộ vệ nhiệm vụ may là, là không có nguy hiểm gì nhiệm vụ có điều ngày hôm nay hay là muốn đi cầm ý, ý hệ vệ phủ đệ cái kia an bài xuống nhân viên cầm ý, ý hệ vệ tổng kỳ thuộc hạ quản hạt mà năm tên cờ nhỏ đem phía dưới lại có mười tên xem vương hữu tài loại này phổ thông cẩm ý địa vệ tương đương với nói tổng kỳ nhiều nhất là chỉ có thể quản hạt năm mươi tên cẩm ý địa vệ mà thôi có điều mọi việc đều có ngoại lệ xem lý thiên hữu loại này trực thuộc với cẩm ý địa vệ thiên hộ phía dưới tổng kỳ tuy rằng chức quan đều là giống nhau thế nhưng chức quyền phạm vi vậy cũng rộng rãi lại như lần này nhiệm vụ hộ vệ như thế chỉ cần tổng kỳ cấp bậc liền phân phối bảy vị cung lý thiên hữu điều động nhiệm vụ trong lúc bên trong cũng phải nghe theo lý thiên hữu chỉ huy tính cả tự thân lần này nhiệm vụ lý thiên hữu hẳn có thể chỉ huy nhân số đạt đến hơn bốn trăm người hơn bốn trăm tên người mang nội lực cầm ý địa vệ a liên n à y đội hình nếu như cao thành lão già kia ở lý thiên hữu trước mặt từng phút giây gọi hắn quỷ xuống hát chinh phục ngày hôm qua lý thiên hữu biết lần này mình dĩ nhiên có thể chỉ huy nhiều người như vậy nhưng là một hồi lâu kinh ngạc có điều cũng may mà trong hoàng thành cầm ý địa vệ nhiều không phải vậy ở những khác p h ụ châu trong khoảng thời gian ngắn muốn lôi ra bốn trăm tên cầm ý địa vệ đến còn có chút khó khăn đây tuy rằng ngày mai mới chính thức bắt đầu hoa khôi trận chung kết thế nhưng ngày hôm nay trước hết đem nhân viên đều an bài xong đến, đến thời điểm bạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì cũng thật thuận tiện phối hợp đi đến cầm ý địa vệ phụ đệ lý thiên hữu thật xa liền nhìn thấy vương hữu tài tiểu tử kia đang đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn dáng dấp hẳn là đang chờ mình lý đại ca n g ư ơ i rốt cục đến rồi à. lý thiên hữu ngáp một cái bất đắc dĩ nhìn vương hữu tài tiểu tử ngươi chạm này làm gì à sẽ không đi vào chờ ta sao kha kha kha nay lạ nước lạ cái vẫn là theo lý đại ca càng tốt hơn vương hữu tài gãi đầu một cái ngượng ngùng nói lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ tự mình tự trong triệu đi đến vào đi ngày hôm nay an bài cho ngươi cái thật việc xấu ngươi nhất định sẽ yêu thích nhận được hộ vệ mệnh lệnh những cầm ý gì vệ đó cũng đã đến đông đủ giờ khác này chính đang phòng nghị sự bên trong chờ lý thiên hữu ngoại trừ thêm lý thiên hữu tám tên tổng kỳ ở ngoài còn có bốn vị bình thường thể hiện xuất sắc cờ nhỏ đem cũng đem đơn độc phụ trách một chỗ cảnh vệ có thể dự đoán đến n à y bốn tên cờ nhỏ đem vào lần này nhiệm vụ hộ vệ sau liền đem muốn tăng lên tới tổng kỳ cấp bậc thực cùng lý thiên hữu gần như đều là đến mò công lao dù sao ở hoàng thành vùng đất này d ư ớ i trên căn bản là không cái gì quá to lớn chuyện p h i ề n thoái cái gọi là nhiệm vụ hộ vệ trên căn bản chỉ là gác mà thôi c h ư một trăm hai mươi bảy an bài công việc có người cái dối lý thiên hữu mang theo vương hữu tài đi vào phòng nghị sự thời điểm vốn là ngồi mười hai tên cầm y hỉa vệ đều đứng dậy ôm quyền nói rằng tham kiến lý đại nhân lý thiên hữu gật gù nhìn một chút này mười hai người tính ra những này có thể đều là tinh anh a bao quát đồng dạng trực thuộc từ tiến thiên hộ lý ngọc nhạc tổng kỳ cũng ở hàng ngũ này lúc trước lý thiên hữu nhưng là theo hắn quen thuộc thật một quãng thời gian nội thành đây hai người nhìn nhau n ở nụ cười đối với đã từng thuộc h ạ hiện tại thủ trưởng lý ngọc nhạc không có cảm thấy chút nào không thích hợp dù s a o này mấy lần vụ án bên trong lý thiên hữu biểu hiện đã hoàn toàn thuyết phục hắn hơn nữa đối phương võ công cũng tốt hơn chính mình hai người cũng đều là từ tiến trực thuộc lẫn nhau so sánh với người khác lý ngọc nhạc đối với lý thiên hữu có thể phụ trách lần này nhiệm vụ hộ vệ nghĩ tới đúng là rất m ở có điều người k h á c liền không nhất định các vị huynh đệ tin tưởng mọi người đều biết ngày hôm nay đến n à y mục đích lần này hoa khôi trận chung kết trong lúc nhiệm vụ hộ vệ mong rằng mọi người đồng lòng hợp lực bảo đảm nhiệm vụ lần này thuận lợi không ngại lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đối với lần này tham dự hộ vệ bọn cầm ý vệ lý thiên hữu đã sớm làm tốt nhiệm vụ phân phối ngay cả mình đồng thời m ư ơ i ba người vừa vặn phụ trách m ư ơ i ba danh hoa khôi an toàn lý thiên hữu hoàng thành hoa khôi bình nhi cô nương lý ngọc nhạc、Lạc、phủ hoa kh vương khoa hai dối sơn hoa khôi ngô quỳnh cô nương đường thượng thiên nam phủ hoa khôi liệu y y hệ cô nương hùng sung đông hải phủ hoa khôi tiểu tiến cô nương chu thiếu hùng bình dương phủ hoa khôi trần nhất cô nương thạch h i ể u băng nam hải phủ hoa khôi điền cô nương quách tiết duy tân phủ hoa khôi mỹ nhi cô nương t r ì n h đông nhạc thế nam phủ hoa khôi hoàng lệ mai cô nương hà chiêu tây nam phủ hoa khôi giang tuệ cần cô nương hà t y cần cô n ư ờ n g tưởng nghĩa tây hả phủ hoa khôi n g tuệ cần cô nương mao lễ quân an định phủ hoa khôi lý tuyết cô nương liệu tuấn nạn lâm an phủ hoa khôi lâm dĩnh cô sau khi nói xong lý thiên hữu thu hồi tờ giấy liếc nhìn mọi người hỏi các vị đối với này sắp xếp có gì dị nghị không lý ngọc nhạc đi đầu đáp lại nói xin n g h e đại nhân sắp xếp còn lại mọi người đều vội vã dồn dập đáp lại chỉ có một người vào lúc này đứng dậy lý tổng kỳ tại hạ đối với ta sắp xếp có chút nghi vấn tính xin đại nhân điều phối lý thiên hữu cười cận nhìn vị này gọi chu thiếu hùng cầm y địa vệ đối phương cũng là tổng kỳ trước vừa n ã y lý thiên hữu lúc tiến vào chỉ có vị này lười biếng đứng lên trong miệng cũng là hô lý tổng kỳ mà không phải lý đại nhân đương nhiên chuyện như vậy lý thiên hữu sớm đã có chuẩn bị cũng rõ ràng chu thiếu hùng nội t ì n h đối phương được cho là lâu năm cầm y hệ vệ tổng kỳ ở trong cầm y vệ làm gần như hơn hai mươi năm nghe nói hắn đã từng cực lực tranh thủ quá lần này nhiệm vụ hộ vệ người tổng phụ trách trước nhưng là bị tiền tiến vào đại nhân cho từ chối chu thiếu hùng nguyên tưởng rằng lần này người tổng phụ trách là một tên bách hộ không nghĩ đến dĩ nhiên là cũng là tổng kỳ vẫn là một tên tiến vào cầm y hệ vệ mới đi chỉ là mấy tháng lâu dài tổng kỳ mà thôi lần này trong lòng liền phi thường không thăng bằng mặc dù biết hiện tại đội không được người phụ trách trước thế nhưng vẫn là muốn thay đổi hộ vệ mục tiêu dù sao chủ nhà người có căn dặn đây không biết chu tổng kỳ đối với ta phân phối có nghi vấn gì đây nói một chút lý thiên hữu hiền lành nói rằng chu thiếu hùng lại rào rạt nói rằng còn nghiêng cái đầu lý tổng kỳ ta hy vọng đổi đến lạc phủ hòa khôi bên kia đi lý thiên hữu trong lòng cười cận liền biết vị này chủ khẳng định muốn đổi đến lạc phủ cái kia đi vị này chu thiếu hùng tổng kỳ có người nói có thể lên làm cầm ý lý hệ vệ tổng kỳ đều dựa vào lạc gia ở sau lưng hoạt động hoàn toàn chính là dựa vào lạc gia tặng không công lao mới lên làm tổng kỳ cái này cũng là tại sao tiền tiến vào gặp từ chối lên cấp hắn vì là cầm ý hệ vệ bách hộ nguyên nhân thật là có bản lĩnh nhất định sẽ cho ngươi thăng thế nhưng hoàn toàn dựa vào người đưa công lao đã nghĩ làm cầm ý đ ị vệ b á c hộ h cái kia quá không đem người coi là chuyện đáng kể cái này cũng là hiện nay mới thôi lạc ra ở triều đình trong thế lực diện chức vị thấp nhất một người thực sự là muốn ở trong cầm ý vệ làm điểm động tác móng nuốt quá dễ dàng bị người gó nát chu tổng kỳ hộ vệ của mình nhiệm vụ đã sớm cũng đã phân phối xong bây giờ nói đ ổ i cũng đã chậm ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành thật nhiệm vụ của ngươi lý tổng kỳ ta vẫn làm lớn được rồi lý thiên hữu đánh gãy chu thiếu hùng c á i cọ vẻ mặt bình thản tiếp tục nói nếu như chu tổng kỳ đối với nhiệm vụ lần này có bất kỳ nghi vấn nào có thể đi tìm chấn phủ sứ vương đại nhân giải thích nếu như cảm thấy đến bản quan sắp xếp không làm cũng có thể lui ra nhiệm vụ lần này ta tin tưởng có chính là người đồng ý chấp hành nhiệm vụ lần này n g ư ơ i chu thiếu hùng siêu trước đi tới vài bước bị một tiểu tử chưa g i á o máu đầu nói như vậy để hắn cái này cầm y đ ị vệ lao nhân cảm thấy đến mặt đều ném lớn hơn không nhịn được còn muốn tiến lên lý luận lý luận chu thiếu hùng mới vừa đi hai bước liền ngược lại vẻ mặt tâm trầm nhìn người trước mặt lý ngọc nhạc ngươi có ý gì lý ngọc nhạc không chút nào che giấu mình thần sắc d i ễ u cận đánh giá một hồi chu thiếu hùng chu tổng kỳ có thể đừng tiếp tục tự lấy n ụ lần này nhiệm vụ hộ vệ là chỉ huy sứ đại nhân tự mình ban phát cho lý tổng kỳ ngươi muốn làm một ít chuyện lời nói có thể đi hỏi một chút chủ tử sau lưng nhìn bọn họ có thể nói hay không động chỉ huy sứ đại nhân không phải vậy vẫn là an tâm chấp hành nhiệm vụ đi miễn cho đến cuối cùng khả năng liền chấp hành nhiệm vụ lần này tư cách đều không rồi lời nói này sau khi nói xong chu thiếu hùng sắc mặt rõ ràng càng thêm khó xem ra có điều lý ngọc nhạc cũng nói không sai nếu như đang tiếp tục ngạo xuống khả năng liền chấp hành nhiệm vụ tư cách đều không còn c ẩ m y đ ị vệ chấp hành nhiệm vụ trong lúc kiên kỵ nhất không nghe chỉ huy chỉ cần chu thiếu hùng còn dám tiếp tục hồ đ ồ xuống lý thiên hữu hoàn toàn có quyền đem chu thiếu hùng đ á ra nhiệm vụ lần này bên trong thấy chu thiếu hùng ngồi gặp ghế tựa sau lý ngọc nhạc cũng đưa khẩu khí hắn cũng không thích vị này dựa vào người khác đưa công lao mới lên làm tổng kỳ chu thiếu hùng có điều hắn càng sợ lý thiên hữu nhất thời kích động một đao chém đối phương chu thiếu hùng về phía trước mới vừa đi vài bước lý ngọc nhạc đều nhìn thấy lý thiên hữu bàn tay đến bên hông hắn nhưng là biết lý thiên hữu đao pháp cùng võ công đến cùng lợi hại bao、nhiêu. chỉ lo lý thiên hữu cấp trên một đao hướng chu thiếu hùng chém tới càng không cần phải nói sau l ư n g vị kia tiểu giao khiến ánh mắt kia còn kém rút kiếm thiệt h ậ y ra lên mặt trò chơi lý thiên hữu trong lòng thầm mắng một tiếng vừa nay nếu như không phải lý ngọc nhạc chống đỡ phàm là tên kia dám lại đây cùng mình có thân thể tiếp xúc trực tiếp một đao chính là chống đối tượng cấp còn cộng thêm đ ộ c thủ cũng đã đầy đủ lý thiên hữu đ ộ c thủ đáng tiếc bị lý ngọc nhạc ngăn cản có điều lý thiên hữu cũng biết lý thiên hữu đó là lòng tốt mới vừa tiền nhiệm ngày thứ nhất liền chặt người lời nói ảnh hưởng xác thực không tốt lắm còn có nghi vấn gì không lý thiên hữu hỏi lần n trải qua vừa nãy chu thiếu hùng chuyện đó sau hiện trường hắn bọn cầm ý vệ căn bản liền không ý kiến phản đối lại nói vốn là có thể chấp hành loại nhiệm vụ này chỉ là có chút mạ vàng ý tứ ai cùng chu thiếu hùng tên k i a một loại đây c ậ y ra lên mặt cũng đến xem người à rõ ràng hiện tại cái này vị người ngoài thôn tổng kỳ càng được thượng tầm thường thức m à cùng hắn đối nghịch làm gì lý thiên hữu thấy không ai ở phản đối gật c ù vậy ngày hôm nay liền như thế sắp xếp ngày mai đại gia mang thật đội ngũ đi đến hộ vệ của mình hoa k h ô i nơi nhớ kỹ ngoại trừ sắp xếp mấy người t i ế p thân phòng vệ ở ngoài còn lại chúng ta chỉ phụ trách thật xung quanh công tác hộ vệ là tốt rồi sự tình khác đại gia tốt nhất đường đi n h ú n g tay miễn cho phiền phức tới cửa sự tình tuyên bố xong lý ngọc nhạc bọn họ cũng đều ai đi đường lấy chuẩn bị phòng nghị sự bên trong chỉ còn dư lại lý thiên hữu cùng vương hữu t à i hai người lý đại ca mới vừa tên kia rõ ràng là cố ý tìm người phiền phức quá đáng trách vương hữu tài tức giận bất bình nói rằng rõ ràng là đang nói chú thiếu hùng chuyện đó lý thiên hữu nhấp ngụm trà sau có chút không đáng kể nói rằng có cái gì kỳ quái ta này còn không thăng bách hộ đây nếu như thăng bách hộ người có tin hay không cùng ta đối nghịch người gặp càng nhiều đây nếu muốn hướng về trên đi. những thứ này đều là cần ngươi chịu đựng chuyện phiền thoái lý thiên hữu s á c thực nghĩ tới có người gặp tìm phiền thoái cho mình cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ là không nghĩ tới lại là cùng lạc ra chống đỡ người nổi lên xung đột duyên phận a chương một trăm hai mươi tám thấy bình nhi cô nương đúng rồi hữu tài lý thiên hữu đặt chén trà xuống sau vui cười hớn hở nhìn vương hữu tài lý đại ca không phải nói nhất định an bài cho ngươi cái ngươi phi thường yêu thích công tác mà muốn nghe hay không nghe cái gì a chỉ cần lý đại ca ngươi sắp xếp ta nhất định nghe lời đi làm vương hữu tài nghe lời nói rằng cũng làm cho lý thiên hữu không nhịn được nghĩ đến nếu như người phía dưới cũng giống như hữu tài như vậy là tốt rồi mới vừa ta không phải tuyên bố phân phối mà ngươi còn có nhớ hay không ta là đi phụ trách ai an toàn a vương hữu tài suy nghĩ một chút sau nói rằng thật giống là phụ trách chúng ta hoàn thành hoa khôi bình nhi cô nương an toàn hữu tài ta dự định cho ngươi đi bình nhi cô nương bên người bảo vệ nàng an toàn ngươi tình nguyện sao lý thiên hữu biết vương hữu tài tiểu tử này là bình nhi cô nương bụi sắt nhưng không nghĩ đến hắn có thể kích động như vậy nghe được lý thiên hữu lời nói sau tiểu tử này dĩ nhiên cao hứng đều nhảy lên hưng p ấ n sau một lúc lâu còn không dám tin tưởng hỏi có thật không lý đại ca ngươi thật sự để ta đi bảo vệ bình nhi cô nương sao lý thiên hữu ghét bỏ liếc mắt nhìn vương hữu tài không nghĩ ra này có cái gì tốt hưng phấn v â n v â n chỉ là bảo vệ nàng an toàn mà thôi lại không phải cùng nàng đi ngủ ngươi hưng phấn cái cây bùa a được lý thiên hữu xác thực trả lời chắc chắn sau vương hữu tài cũng đã mừng d ỡ hồn ở trên mây vào lúc này rất khả năng đều vẫn là ước mơ bảo vệ bình nhi cô nương hình ả n h cảm hữu tài chúng ta tổ này hơn ba mươi người chứ ngươi ra cùng ta ở ngoài người còn lại đều chỉ phụ trách xung quanh cảnh giới mà ta có lúc cần muốn thường thường đi ra ngoài kiểm tra các tổ tình huống mang ý nghĩa rất nhiều lúc chỉ có người một người ở bình nhi cô nương bên người tiểu tử ngươi đừng nha bởi vì yêu thích đối phương mà sai lầm đại sự à. nghe được lý thiên hữu lời này sau vương hữu tài tập trung ý chí thật lòng đáp ứng nói yên tâm đi lý đại ca ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bình nhi cô nương dù cho liều trên tính mạng đến đến thôi không nghiêm trọng như vậy hà tiểu tử ngươi võ công hiện tại cũng không yếu tầm thường kẻ xấu đối với n g ư ơ i mà nói không thành vấn đề mà cao thủ võ lâm cũng không dám ở hoa khôi trận chung kết trên lô mãng yên tâm được rồi có việc nhớ tới cùng ta nói lần trước từng thử vương hữu tại võ công sau lý thiên hữu liền biết lấy vương hữu tài hiện nay âm dương song hòa kiếm pháp trình độ tầm thường giang hồ nhân sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn hơn nữa cái môn này kiếm pháp công phòng thủ m ộ t thể đánh không lại tốt xấu có thể chống đỡ một lúc không đúng vậy không sẽ an bài hắn đi bình nhi cô nương bên người bảo vệ sáng sớm ngày mai đến cầm y đ ị vệ p h ụ đệ cho ta đến thời điểm cùng đi bình nhi cô nương bên kia trở lại nhớ tới cùng mẹ ngươi nói rằng khả năng khoảng thời gian này sẽ khá vội vàng được rồi lý đại ca hôm sau trời vừa sáng lý thiên hữu rất sớm ngay ở cầm y đ ị vệ phủ đệ chờ vương hữu tài cái tên này này cười khúc khích đứng ở trong đội ngũ khả năng là n g h ị đến lập tức liền có thể nhìn thấy bình nhi cô nương nụ cười trên mặt làm sao cũng thu lại không được nhìn xuống đội ngũ nhân số đều đến đông đủ sau lý thiên hữu liền hô xuất phát bình nhi cô nương phụ thân tại triều nội đường vẫn là nhị phẩm đại thần ở trung thư tỉnh bên trong người hầu mặc cho trung thư thị lan trước đây chính là cái đại quan a lại tiến lên một bước chính là trung thư lệnh vậy cũng là hiện nay hữu tướng có thể nói là văn thần đỉnh cao trung thư thị lan p h ụ đệ ngay ở nội thành cách cẩm y đ ị vệ phủ đệ không xa lý thiên hữu t ư ờ n g t ư ờ n g từ cái kia đi ngang qua ngược lại tính là cực kỳ quen thuộc mang theo mọi người tới đến phủ đệ lý thiên hữu tiến lên k h ấ u hưởng c ổ n g lớn không bao lâu cửa lớn mở ra đi ra một vị người hầu nhìn thấy lý thiên hữu còn có phía sau hắn cầm y địa vệ sưng sờ ở tại chỗ sau đó hỏi không biết các vị tìm a i phiên xin báo cho chuyện gì thấy đối phương tuổi lớn lý thiên hữu khách khí nói lao trượng tại hạ cầm y địa vệ tổng kỳ lý m ỗ nhân phụ trách lần này hoa khôi trận chung kết trong lúc bình nhi cô nương an toàn còn xin báo cho bình nhi cô nương chúng ta đến hoa khôi giải đầu lớn ô ô ô, t u t lao thân biết rồi vậy thì đi bẩm báo tiểu thư còn xin ngài chờ một chút chốc lát lao nhân xin lỗi một tiếng lập tức quay đầu liền tiến vào phụ đệ nghĩ đến hẳn là đi thông báo bình nhi cô nương đợi không bao lâu lý thiên hữu nhìn thấy một đám người đi ra cầm đầu là một người thanh niên xem dáng dấp vẫn cùng bình nhi cô nương có chút tương tự tại hạ cố gia minh gia phụ cố thành thị tỷ chính ở đại sành cùng các bằng hữu tán gấu uống trà kính xin lý đại nhân rời bước chính sành uống ly nước trà tán gấu biểu lòng biết ơn trước mặt này nho nhã lễ độ người trẻ tuổi lại vẫn là bình nhi cô nương thân đệ đệ không trách trường như vậy xem không nói chuyện những khác chỉ là phương thức nói chuyện liền có thể làm cho người ta rất lớn hào cảm lý thiên hữu ố n quyền nói rằng vậy làm phiền quay đầu lại cùng còn lại mọi người nói phủ đệ bốn phía xếp vào nhân thủ có khả nghi nhân sĩ trực tiếp bắt sau đó liền mang theo vương hữu tài theo cố gia minh đi vào phía trong tính gian này vẫn là lý thiên hữu lần đầu tiên tới tương tự trung thư tỉnh thị lang lớn như vậy trước quan phủ đệ nguyên tưởng rằng bên trong phủ gặp phi thường khí thế kết quả cùng tưởng tượng không giống nhau lắm trang trí ngoại trừ phi thường văn nhã rất khác biệt ở ngoài cũng không thấy cỡ nào xa hoa càng không có ảnh hưởng bên trong tùy ý có thể thấy được đồ cổ loại hình không chỉ có như vậy đi vào phủ đệ sau bên trong người làm cũng không coi là nhiều mấy ngàn mở ngàn đại trạch ở trong, dọc theo r c cố o n đường này、lý、Thiên、hữu、cũng chỉ nhìn thấy vài tên người này vài làm mà thấy Lý thôi, Hữu chỉ c xem ra này, cố Thành vẫn tính là cái thanh là vẫn quan. n cái đ ư ơ gia n h ê n năng cũng đi, khả là t r n ngược lại liền ở bề ngoài g lại bề ở x e minh ra thanh này、cố、Thành nên vẫn tính Cố l ê m m Theo Cố Gia i đi đến chính sảnh nơi này đã có mấy vị đang ngồi uống trà giữa lúc một người v ô về c h ồ n g dâu nghĩ đến nên chính là cố thành ở tay phải của hắn bên đang ngồi một người chính là lý thiên hữu mục tiêu lần này bình nhi cô nương rất nhiều không thấy vẫn là cùng chức ở vấn tỉnh lâu bên trong như thế có vẻ đẹp đẽ như vậy phụ thân tỉ tỉ vị này chính là cầm y hỉa vệ tổng kỳ lý đại nhân bên người chính là giáo khiến vương hữu tài tiên sinh chưa kịp lý thiên hữu nói chuyện cố lệ bình nhìn thấy lý thiên hữu hai người bọn họ sau kinh hỉ đứng lên lý công tử vương công tử không nghĩ đến dĩ nhiên là các ngươi cố thành nghi hoặc nhìn chính mình con gái tò mò hỏi bình nhi trước ngươi nhận thức hai người này sao Ừ ừ n cố lệ bình gật g ụ sau đó cùng cố thành nói ra vấn t ì n h lâu sự t ì n h lúc trước không có hai vị công tử lời nói bình nhi khả năng cũng đã ngộ hại ồ cố thành đặt chén trà xuống nghiêm nghị đối với lý thiên hữu hai người bọn họ giơ tay hành lễ lao phu đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu tiểu nữ một mạng nhà minh cho hai vị thiếu hiệp dân trả cảm tạ cố đại nhân lý thiên hữu sau khi ngồi xuống nói với cố thành cố đại nhân hạ quan cẩm y đ ệ vệ tổng kỳ lý mỗ nhân lần này phụ trách bình nhi cô nương ở hoa khôi trận chung kết trong lúc vấn đề an toàn giải thích lại lại hướng về cố lệ bình nói rằng bình nhi cô nương ở hoa khôi trận chung kết trong lúc mong rằng sớm báo cho ngươi đón lấy hành động làm cho tại hạ các anh em sớm đi và bố trí kỹ cảng cũng chính là nghĩ cho an toàn của ngươi hắn cứ gọi vương hữu tài ngươi cũng nhận thức hắn cùng ta lần này sẽ toàn bộ hành trình ở bên cạnh ngươi bảo vệ đương nhiên chúng ta cũng sẽ không quấy dối n g ư ơ i an bài tất cả lấy n g ư ơ i làm chủ cố lệ bình k h é p cười một tiếng bình nhi cảm tạ lý đại nhân cũng tin tưởng ngươi cùng vương công tử có thể bảo vệ tốt an toàn của ta nói xong những này lại hướng về lý thiên hữu hai người bọn họ giới thiệu đến chính mình đệ đệ đây là nhà đệ cố gia minh bình nhi lần này sở hữu sắp sửa đi vào diễn xuất địa điểm đều là do nhà đệ bọn họ sắp xếp lý công tử có thể nhiều cùng hắn giao lưu là được lý thiên hữu hướng cố gia minh gật g ậ đầu cảm tình vị này chủ nhân vật là có môi giới a cái tia xác thực phải cùng hắn hảo hảo giao lưu mới được chương một trăm hai mươi chín bắt đầu hộ vệ tháng này hai bên lần thứ nhất gặp mặt vẫn tính là phi thường hài hòa cũng là bởi vì lý thiên hữu cùng vương hữu tài đối với bình nhi cô nương tới nói xem như là ân nhân cứu mạng mặc kệ là cố thành cũng thật vẫn là cố gia m ì n h cũng được đối với chờ bọn họ hai thái độ đều phi thường khách khí thân thiện nói chuyện phiếm một lúc sau cố thành đứng dậy nhìn dáng dấp là dự định rời đi có điều trước khi đi đối với cố lệ bình l ờ i nói ý vị sâu xa nói rằng bình nhi vi phụ biết ngươi không cam lòng bình thường cũng ủng hộ ngươi đi lại còn chọn hoa khôi có điều bên trong khó khăn chính ngươi phải hiểu cũng đừng nghĩ mượn ta tên tuổi đi lôi kéo lòng người lần trước hoa khôi ngươi cũng tham gia nhìn thấy ngươi hiểu vân nàng nhưng là hiện nay hữu tướng tôn nữ lần trước thi đấu cũng không có mượn bất kỳ hữu tướng thế lực hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đang đỉnh hoa khôi q u ả n quân lần này toàn bộ hành trình ta sẽ không n ú n g tay bất cứ chuyện gì có thể hay không dựa vào tự thân tài hoa đi chinh phục những sĩ tử kê môn liền có thể dựa cả vào ngươi tự thân mặc kệ là chửi bới vẫn là ca ngợi đều cần ngươi chính mình chống đỡ nói xong lời nói này sau cố thành liền rời đi phòng khách lý thiên hữu vào lúc này làm đ ộ n g tuyển cái hoa khôi mà thôi mà tại sao khiến cho nghiêm túc như vậy đây coi như không tuyển chọn thật cuộc sống thoải mái không là được mà thực này vẫn là lý thiên hữu không quá lý giải đối với tầm thường nữ h à i tới nói lập gia đình sau giúp chồng dạy con vẫn luôn là bình thường giáo điều quy hoạch cũng là thế tục mọi người đối với nữ tự yêu cầu mà muốn nhảy ra cái này rằng hàn giáo trừ phi tự thân võ nghệ phi phạm cái kia còn lại cũng chỉ có triển vọng quan một đạo mà thu được hoa khôi trận chung kết quan quân trước đã nói đó là có thể đi làm quan cũng là hiện nay mới thôi nữ giới làm quan duy hai lựa chọn một con đường khác chính là luyện thành tuyệt thế võ nghệ xem bình nhi cô nương loại này đại gia k h u ê t tú tuy rằng người mang nội công thế nhưng đối với võ nghệ cũng chỉ có thể nói là hơi biết đừng nói đánh nhau giết người liền con gà đều không thể qua đây cái kia luyện võ ra mặt liền căn bản không có khả năng duy nhất có thể thay đổi nàng vận mệnh cũng chỉ có hoa khôi con đường này một người phụ nữ một đời ở trong cũng chỉ có hai lần hoa khôi tham tuyển cơ hội lần thứ ba liền không cho phép dự thi nếu như lần này cố lệ bình không có đoạt được cuối cùng quá n quân cái kia tương lai của nàng cũng chỉ có gả cho một cái nhìn như người tốt giúp chồng dạy con cả đời mà đã xong cố thành hy vọng nữ nhi mình cũng có thể xem lưu h i ể u vân như vậy thông qua hoa khôi giải đấu lớn thay đổi tự thân vận mệnh thế nhưng trong lòng thao thủ lại không làm được lợi dụng tự thân quyền thế đi thay đổi tham gia thi đấu tỉnh vì lẽ đó có vẻ phi thường xoan suýt lý thiên h ư u mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngược lại chính là không phát biểu bất kỳ bình luận đúng là vương h ư u tài t i ể u tử này thành tựu bụi sắt vào lúc này mở miệng nói rằng bình nhi cô nương yên tâm đi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thu được cuối cùng quán quân h ư u tài ta vẫn luôn phi thường ủng hộ ngươi đây cố gia minh nhìn vẻ mặt có chút trầm thấp cố lệ bình cũng mở miệng nói rằng đúng đấy t ỷ t ỷ lần này chúng ta ưu thế rất lớn duy nhất còn cần t r a o chuốt cũng chỉ là sách luận phương diện ngươi có thể chiếm được lên tinh thần đến a cố lệ bình đúng là chưa từng xuất hiện nản lòng loại tâm tình này đều đi đến một bước này sao có thể lùi bước đây nhà minh ngày hôm nay ta sắp xếp là cái gì ngươi cùng nói rằng cũng làm cho hai vị công tử biết được một hồi cố gia minh gật g ụ hướng đại gia nói rằng t ỷ t ỷ chờ một lúc ngươi trước tiên cần phải đi hoàn thành thư viện một chuyến có đại khái một cái canh giờ đến cho ngươi luận thuật quan điểm lễ đường bên trong đại khái có thể đến gần nghìn học sinh t ỷ t ỷ ngươi hiện tại gần như liền muốn bắt đầu chuẩn bị bởi chiều chúng ta phải đến chuyến vùng ngoại ô trong rừng đào tứ đại gia sẽ cùng t ỷ t ỷ tiến hành giao lưu t ỷ tỷ chủ yếu biểu diễn cầm nghệ là tốt rồi tránh nặng tìm nhẹ là được bởi tôi chúng ta muốn đi vấn tình lâu lái tiệc nơi đó ta đều an bài xong không có những khắc hoa khôi ở cuối cùng cố gia minh lý thiên tâm, hữu đứng ệ sắp xếp thời i g dậy hướng hai tỷ đệ nói rằng đã như vậy vậy ta liền để các anh em đi thư viện đi đầu gian bài hữu tài ngươi ở đây an tâm chờ đợi bình nhi côn đương ta đi cùng bên ngoài các anh em nói rằng đi đến cửa trước bắt chuyện một tên cầm y địa vệ lại đây sau liền để hắn sắp xếp mười lăm tên cầm y hệ vệ đi đầu đi đến hoàn g thành thư viện tiến hành một ít kiểm tra an toàn sau đó liền ở ngoài cửa trở lên cũng không lâu lắm cố lệ bình cùng cố gia minh còn có vương hữu tài liền đi ra ngoài ngoại trừ ba người này ở ngoài đồng hành còn có một chút công tử trẻ tuổi ca này đều là đoàn trợ thủ a đi thôi lý đại nhân lý thiên hữu đứng ở lễ đường phía sau nhìn cố lệ bình ở gần nghìn học sinh trước mặt chậm rãi mà nói dáng vẻ lòng sinh khâm phục nói chuyện rất đơn giản coi như không hề có một chút học vấn người cũng biết nói thế nhưng có thể ở gần nghìn tên học sinh trước mặt đi thuật nói ý nghĩ của chính mình thật là không phải một cái phổ thông sự tỉnh t h ầ y cái góc độ ngắm lại n h ư n g ngươi đột nhiên ngay ở trước mặt gần nghìn thanh bắc học sinh trước mặt diễn thuyết ngươi có thể được sao then chốt còn chưa là đang nói phí lời đều là đang thảo luận một ít điểm tri thức hơn nữa làm được chuyện như vậy người vẫn là một cô gái vẫn là một cái cổ đại xã hội phong kiến bên trong cô gái tất cả những thứ này cũng làm cho lý thiên hữu biết được có thể đi tới ngày hôm nay cố lệ bình nữ hải tử này là khó khăn thế nào đáng tiếc t đáng tiếc chính mình là thật sự nghe không hiểu những ngày chi hồ d i d ã tán gấu liền tán gấu mà làm gì cần phải muốn nói có sách mách có chứng đây này một cái vóc dáng tháng ngày viết viết hắn sợ não nổ tung lúc trước lúc đi học liền nhức đầu n h ấ t ngữ văn cái môn này bài tập vẫn luôn không nghĩ ra vì sao cần phải muốn b i ế t cái gì đ ọ c hiểu lý đại nhân ta tỉ tỉ không sai đi lý thiên hữu ánh mắt không thể giải thích được nhìn xuống đứng ở bên cạnh mình cố gia minh mới vừa mới đối phương lời này là có ý gì lẽ nào lễ h ỏ i bao nhiêu quý giá ta có thể không trả nổi cố gia minh cảm thấy không thể giải thích được khỏe mạnh làm gì nói tới lễ h ỏ i à lẽ nào đây là người ngoài thôn phương thức nói chuyện sao không quản lý thiên hữu cái tia lợi nói ý tứ cố gia minh chắp hai tay sau lưng nhìn trên đài chính ở diễn thuyết cố lệ bình ánh mắt kiên định tỷ vẫn luôn muốn thay đổi tự thân vận mệnh nàng không muốn chỉ là một m tên giúp chồng dạy con nữ nhân lần này hoa khôi giải đấu lớn là nàng cơ hội cuối cùng ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng của nàng mặc kệ thật khó lý thiên hữu không nói gì dựa vào góc nhìn về phía trước trong lòng nhưng nghĩ đến thay đổi vận mệnh khách khí a lúc này vương hữu tại hướng cô gia minh hỏi c ô công tử bình nhi cô nương lần này đối thủ lớn nhất là cái nào hoa khôi a lạc phủ lạc v â n v â nàng n không chỉ có cùng tỷ như thế cầm nghệ thuyết định hơn nữa nàng sách luận là thiên hướng dân sinh cùng nữ giới quyền lợi hai phương diện này trời sinh liền rất hấp dẫn hảo cảm là cái đối thủ mạnh、mẽ. lưỡng giới sơn nô quỳnh cô đ ư ơ n g xưng là thư họa song tuyệt không chỉ có như vậy nàng vẫn là bồ t á t man đệ tử thân truyền mới có mười sáu chính là phương hoa thời gian đã ở trong quân đội đi lính hai năm lâu dài cứu trợ bách tính cùng quân nhân không tính toán tuy rằng sách luận phương diện này yếu kém thế nhưng danh tiếng vô cùng tốt lâm an phủ lâm dĩnh cô đ ư ơ n g thở nhỏ mất đi cha mẹ do thiên đạo thư viện nuôi n â n g lớn lên là thư viện sơn trường hồ t i ề n sinh đệ tử thân truyền một trong cũng là hiện nay thư viện trẻ tuổi lính thư người một trong nàng sách luận có người nói liền khoảng chừng trái phải hai tương đều biểu thị yêu thích có thể nói là sở hữ hoa khôi bên trong sách luận phương di thiên nam phủ liều ý ý nghề cô nương cầm kỳ thư họa đều phi thường bình thường thôi sách luận cũng không cái gì đặc sắc địa phương thế nhưng lý thiên hữu chính nghe đến mê mần đây kết quả cố g i a minh cái tên này đến rồi cái dấu chấm này thật khó được vì lẽ đó t ỏ mò hỏi nhưng là cái gì a cố công tử ngươi đúng là nói nha nhưng là phi thường đẹp đẽ sợ lý thiên hữu không tin tưởng cố g i a minh lại một lần nữa cường điệu thật sự phi thường phi thường đẹp đẽ nghiêng nước nghiêng thành loại kia c h ư ơ n một trăm ba mươi bắt đầu hộ vệ tháng ngày hai n g h i ê n nước n g h i ê n thành loại kia mỹ hừ hừ chờ xem ta lý mỗ nhân cao thấp đến đi mở mang kiến thức một chút tuyệt đối không phải là bởi vì háo sắc chỉ là lòng hiếu kỳ mà thôi trước cho rằng hoa khôi giải đấu lớn chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp là rất khó thăng cấp không nghĩ đến thật là có một vị hoa khôi chính là dựa vào khuôn mặt đẹp cái này cần thật đẹp mới được à. cố lệ bình kết thúc chính mình diễn thuyết sau còn lại chính là dưới đáy thư viện các học sinh vấn đề lý thiên hữu có thể thấy bên người cố gia minh vào lúc này cũng bắt đầu trở nên sốt u sáng lên đến không có chuyện gì nói vậy bình nhi cô nương vì là này trời đã chuẩn bị rất lâu các học sinh điểm ấy vấn đề ta xem là không làm khó được nàng hơn nữa từ bình nhi cô nương vừa nãy giảng giải đến xem dưới đ ấ y những học sinh này đối với nàng ở việc đồng áng phương diện k i ế n giải vẫn là rất tán thành lý thiên hữu là không hiểu lắm cái gì chi hồ giả g ã thế nhưng bình nhi cô nương đang nói cái gì vẫn là có thể hiểu để lý thiên hữu không nghĩ tới chính là cùng bình thường hắn hoa khôi thường thường cho rằng chính làm quan hoặc là quyền lợi phương diện luận điểm không giống bình nhi cô nương dĩ nhiên trọng tâm đặt ở việc đồng áng mặt trên đường xem cổ đại cái gì sĩ nông công thương nói thật dễ nghe cảm giác việc đồng áng rất được coi trọng xác thực cũng không sai lương thực cho tới nay đều là quốc gia hạng nhất đại sự nhưng không có nghĩa là mọi người yêu thích đi nghiên cứu làm sao chồng t r ọ ta không tin có thể tham khảo một chút trên thực tế lịch sử nhìn cùng hắn ngành học lẫn nhau so sánh nghiên cứu việc đồng áng có bao nhiêu người cố gia minh cười cận gia phụ ở trung thư tỉnh chính là phân quản dân sinh nông tàng t ỷ t ỷ từ nhỏ ở phụ thân bên người mưa dầm thấm đất bên d ư ớ i cũng đúng việc đồng áng cảm thấy hứng thú lên cũng biết hiện tại rất nhiều bách tính còn nói bụng ngoại trừ bởi vì có quyền q u ý ác ý thu mua r u ộ n g tốt ở ngoài càng nhiều hay là bởi vì mẫu sản không đủ vấn đề nàng muốn thay đổi điểm này t ỷ t ỷ cùng ta nói rồi nếu như nàng có thể từ quan nàng muốn đi phương bắc an định phụ hoặc là phía nam lông an phụ xem có thể hay không từ này hai phụ bắt đầu cố lệ bình diễn thuyết thời điểm dưới đáy có gần nghìn học sinh nghe chờ nàng chuẩn bị lúc rời đi những học sinh này lại đều không khác mấy toàn bộ đi ra đưa tiễn có thể thấy này một chuyến thư viện hành trình còn là phi thường thành công bình nhi cô nương bây giờ đi đâu là trước tiên đi ăn cơm vẫn là trực tiếp đi chỗ đó cái gì rừng đảo cái kia trước cố gia minh đã nói buổi chiều sắp xếp chính là đi vùng ngoại ô thấy cái gì rừng đảo tứ đại gia lý thiên hữu không quen biết thế nhưng nghĩ đến rừng đảo bốn người kia hẳn là làm văn nghệ khối này nhi cố lệ bình ấ y nay nói tiếng xin lỗi lý công tử chúng ta hiện tại phải đi vùng ngoại ô rừng đảo bữa trưa bình nhi sẽ ở cái kia ăn sau đó một buổi trưa cùng nhà đệ còn có các bằng hữu cùng tứ đại gia uống trà thường trà còn phải phiền phức ngài đến thời điểm bữa trưa ta gặp gọi người cho các ngươi đưa tới lý thiên hữu vung vung tay không cần lo lắng cho bọn ta vấn đề ăn cơm ta tự nhi bình nhi cô nương ngươi liền bận tâm thật ngươi chuyện của chính mình phải vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi nhìn thấy bình nhi cô nương lên kiệu sau lý thiên hữu lại khiến người ta đi đầu xuất phát một bước trước tiên đi rừng đ ả o bên kia kiểm tra một chút xuất hiện ở thành trên đường lý thiên hữu bọn họ này đội người vẫn cùng một đội khác ở trên đường gặp gỡ lên lẫn nhau trong lúc đó gật gù sau liền từng người chấp hành nhiệm vụ đi tới cũng không dừng lại tiếp tục giao lưu chủ yếu là lo lắng các hoa khôi trong lúc đó có khoảng cách thực lý thiên hữu là thật muốn dừng lại tán gẫu một chút thiên a nếu như đối diện hoa khôi ra đến gặp mặt thì càng được rồi bởi vì đầu lĩnh vị kia cầm y địa vệ tổng kỳ gọi đường thượng mà hắn phụ trách hoa khôi nhưng là thiên nam phủ hoa khôi liều y y y hệ cô đường cũng chính là cố gia minh trong miệng nhân gian tuyệt sắc mẹ k i ế p không trách đường thượng tiểu tử kia vừa n ã y một bộ cười híp mắt dáng vẻ cùng ăn đong mật giống như c ứ c ra cửa thành phía nam cố gia minh liền dẫn đại g i a hướng giao đi ra ngoài bên trong hoàng thành người đến người đi rất náo nhiệt này đi đến vùng ngoại ô hậu nhân liền trở nên ít đi rất nhiều đường núi trên đại thể đều là một ít chạy đi người ngoài ra còn lại chính là một ít nam nhân trẻ tuổi kết bạn đi ra dung đoạn lý thiên hữu thậm chí nhìn thấy một ít tờ lỡ ở đường núi trên lao nhanh quần áo sau lưng mấy cái đại tự để hắn trận to hai mắt. đây là đem chuyển phát nhanh công ty mở ra trong game đến rồi a hiện tại chỉ là dựa vào hai chân chạy thế nhưng chờ nhà này chuyển phát nhanh công ty làm sau khi lớn lên cái kia xe ngựa giao hàng không liền có thể lấy thực hiện m à cũng hoặc là phi ưng giao hàng thậm chí còn có thể chiêu mộ cao thủ võ lâm vận chuyển món đồ trọng yếu tin tưởng lấy người hiện đại kinh thương tư duy nhất định có thể đem tiêu cục loại này chuyện làm ăn cho làm hạ thấp đi lý thiên hữu nhìn hướng bên trong hoàng thành chạy như bay vị kia t ợ lây ơ không nhịn được trong lòng vì hắn cố lên tiếp sức cố lên a thiếu niên làm tốt lắm đi rồi đại khái hơn một giờ vừa mới đến cái gọi là rừng đảo thực chính là một mảnh đủ loại cây đào rừng cây mà thôi sau đó ở trong rừng cây vây quanh một mảnh đất trống xây dựng mấy xem ra phi thường rất khác biệt sân cảnh sát xác thực vô cùng tốt có điều lý thiên hữu bọn họ không phải tới đây thưởng thức phong cảnh sớm chạy tới c ẩ m ý địa vệ hướng lý thiên hữu gật ngụ xác nhận không có sai sót sau lý thiên hữu xoay người hướng cố lệ bình c u ố c kiệu nói rằng bình nhi cô đ ư ơ n g rừng đ à o đến ngươi có thể đi ra cố lệ bình rơi xuống cố kiệu đối với lý thiên hữu cười nói cả tạ lý công tử cùng các vị tráng sĩ nên lý thiên hữu khách khi nói tứ tán cảnh giới ra lệnh một tiếng sau quanh thân cầm ý địa vệ đều tứ tán ra từng tới. người chấp hành cảnh giới nhiệm giới đi chấp vụ l ý t h i ê niệm h ế u theo Cố l Bình huynh nhìn thấy lý thiên hữu sau cũng là sửng sốt một chút không nghĩ đến bình nhi cô nương lần này hộ vệ người phụ trách dĩ nhiên là hắn thực sự là đúng dịp chỉ là vào lúc này cố lệ bình cũng đã đến trước người lý niệm cũng không có ở đón m ỏ hướng cố lệ bình hành lễ nói rằng bình nhi cô nương lý niệm có lễ gia sư cùng mặt khác tam đại gia đều đã đến xin mời vào bình nhi cảm tạ lý công tử cố lệ bình chắp tay hành lễ sau đó liền mang theo cô gia minh cùng hắn đồng hành công tử ca đi vào phía trong lý thiên hữu nhìn thấy này sau hướng vương hữu tài ra hiệu nhanh lên một chút theo sau người sau gật gù cũng liền bận bịu theo cố lệ bình đi vào lý niệm nhìn thấy cũng không ngăn cản biết đây là cầm y h i ệ vệ đang bảo vệ cố lệ bình dù cho xem lý thiên hữu có chút khó chịu nhưng vào lúc này cũng sẽ không cố ý gây trở ngại cầm y h i ệ vệ làm việc gặp người đều sau khi tiến vào lý thiên hữu quay đầu bắt chuyện tên cầm y h ệ vệ lại đây để các anh em con mắt đều vừa sáng điểm chờ một lúc cơm đưa tới sau thay ca ăn cơm nói xong những n à y sau lý thiên hữu liền tìm cái khá là thoải mái bãi còn nằm xuống ánh nắng tươi sáng khí trời sáng s ủ a tốt như vậy khí trời không mỏ cá thực sự là quá đáng tiếc đại nhân đại nhân tỉnh lại đi a đại nhân lý thiên hữu mơ hồ mở mắt ra l a u l a u khóe miệng ngủ nước chống đỡ đứng dậy tự nhìn mặt trước cầm y địa vệ làm sao đây là muốn đi rồi sao sau khi nói xong còn thân cái chặt ngang thoải mái nha không trách nói đây là tới mạ vàng nhiệm vụ lần này buổi trưa lý thiên hữu nhiệm vụ cũng chỉ là ở đi ngủ mà thôi ngược lại cảnh giới nhiệm vụ có hắn cầm y địa vệ phụ trách cũng ra không là cái gì đại sự không phải Là chương ó n i nhân vào một trăm ba mươi mốt hai vị sự ủng hộ của mọi người đi vào nhà lý thiên hữu nhìn thấy gần như chừng mười cá nhân chính ngồi trên mặt đất mỗi người trước mặt đều bày một cái bàn nhỏ trên bàn dọn xong nước trà cùng một ít tiểu ăn trái cây thấy lý thiên hữu sau khi đi vào đều dồn dập đưa ánh mắt đầu lại đây đặc biệt vương hữu tài tiểu tử này nhìn thấy lý thiên hữu sau vội vã thả tay xuống bên trong ngăn vặn lý tiểu hữu vì sao vẫn ở bên ngoài đợi là không vui cùng chúng ta đám lao gia hỏa này tán câu sao lý thiên hữu hay n ấ y c ư ờ i cận lại bất đắc gì nói dương láo gia tử ngài đừng có thể nói như vậy à còn có ngài trực tiếp xưng hô ta lý m ộ i nhân là được thực sự không được gọi tiểu lý cũng có thể mới vừa lý thiên hữu vào cửa sau mở miệng nói chuyện b ị kia chính là trước nhận thức dương huyền lâm lao gia tử cũng là lý niệm lao sư lý thiên hữu không biết chính là liền hắn hiện tại tu luyện k h ó á i đao đều là dương huyền lâm dặn dò triệu tân dương cho hắn tu luyện hoàn toàn có thể tính trên là lý thiên hữu sư phó chỉ là lý thiên hữu chính mình không biết mà thôi hơn nữa dương huyền lâm hiện nay cũng không có ý định cùng hắn nói được thôi lý m ô nhân đều ngủ đã lâu như vậy cũng ngồi xuống nghe nghe chúng ta đám lao ra hỏa này nói chuyện phiếm đi kha kha tốt tốt lý thiên hữu thật không tiện cười cười có đ i ề u khước từ người hầu lại bãi một cái bản trực tiếp rồi cùng vương hữu tài nhét chung một chỗ hữu tài hai anh em chúng ta chen chen được rồi lý đại ca ngươi ngồi chờ lý thiên hữu ngồi tốt sau cầm đầu dương huyền lâm mới nói với cố lệ bình bình nhi cô đ ư ơ n g ngươi ngày hôm nay cố ý bãi phòng chúng ta dừng đào tứ lão còn không biết ngươi có gì thỉnh cầu cứ nói đừng n g ạ i cố lệ bình đứng dậy nghiêm nghị hướng trước mặt ngồi bốn vị lão nhân hành lệ nói rằng dương lão phạm lão trương lão viên lão tiểu nữ tử cố lệ bình cố ý trước đến bãi phòng bốn vị đại gia là hy vọng được các vị chống đỡ làm cho ta thu được hoa khôi giải đấu lớn q u n quân cùng ba vị bạn tốt nhìn nhau vẫn là dương huyền lâm mở miệng nói rằng bình nhi cô lương ngươi hẳn phải biết chúng ta bốn vị bây giờ nhàn vân giá hạc đã mặc kệ hứng chuyện trước cũng hầu như không có đứng thành hàng quá hoa khôi giải đấu lớn b ý thiên hữu nghe một chút cũng không nghĩ rõ ràng nay tứ đại gia cũng chính là cầm kỳ thư họa rất lợi hại mà thôi lại không phải hoa khôi giải đấu lớn bên trong nhân tố trọng yếu nhất đến tổng trận chung kết giai đoạn các đại hoa khôi sách luận cùng luận điểm trái lại nên càng mấu chốt một ít đi lại như cái kia liều ý ý nghĩa như thế xinh đẹp nữa nàng cũng rất khó thu được cuối cùng quán quân cũng là bởi vì ở sách luận về điểm này không được có điều dựa vào khuôn mặt đẹp lẽ ra có thể thu được một cái không sai thứ tự ngược lại người ta mới lần thứ nhất tham gia lần sau lại bồi bổ sách luận mà vẫn tới kịp thế nhưng cố lệ bình có thể không giống nhau lần này bằng vung tay một c á i a nếu như không thành công vậy sau này liền không có cơ hội lúc này không đi tranh thủ những kiến thức kia phần t ử tán đồng quan thu được những n à y văn nghệ công tác người tán đồng có lông gà dùng a cố lệ bình xem bốn vị lão giả nói đến chính mình từ quan sau khi dự định cũng cho thấy tương lai chính mình muốn cho dân chúng ăn no bụng các vị trưởng giả nữ tử làm quan vốn là việc khó càng không cần phải nói là việc đồng áng này một khối tuy rằng các học sinh người ủng hộ cũng có thế nhưng bình nhi phía sau nhưng thiếu hụt có thể ở trên triều đường có trọng lượng người chống đỡ gia phụ không cho phép bình nhi mượn hắn quan hệ vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mạo m g ợ i đến đây tìm kiếm bốn vị t r ư ở n g g i ả chống đỡ vẫn xin xem xét ngồi ở dương huyền lâm bên người một ông lão cờ ư i c ậ n ta nhớ được ngươi là cố thành t i ể u tử kia con gái đúng không cố thành chính là gia phụ ngươi làm quan sau dự định đặt chân nông ta một chuyện đúng là củng cố thành tiệu tử kia một mạch kế thừa hiếm thấy a hiếm thấy bây giờ còn có người quan tâm bách tính ăn không đủ no một chuyện người này cô bé không sai c ả m t ạ viên đại nhân khích lệ lão hủ ta hiện tại không phải là quan chức đừng gọi đại nhân cảm thấy cho ta vẫn được lời nói liền hô một tiếng lão tiên sinh là được vâng c ả m t ạ viên lão tiên sinh viên bảo v ĩ cười cợt biểu hiện rõ ràng là đối với c ố lệ bình tương đối hài lòng lúc này quay đầu nhìn về ba người khác nói rằng như thế nào ba người các ngươi lão gia hỏa cảm giác làm sao cùng để những người k i a tuyển một ít chỉ vì bọn họ phục vụ hoa khôi còn không bằng tuyển cái tình nguyện vì là bách tính làm việc dương huyền lâm chế nhạo nói rằng làm sao viên huynh cũng ngồi không yên ừ vậy thì thế nào Người、nếu g ư ơ i n như ngồi được lần trước thì tại sao muốn chống đỡ lưu hiệu vân tiểu cô nương kia đây cố lệ bình v ẹ mặt trầm ổn nàng là biết lần trước tại sao hiệu vân cuối cùng có thể không có chút hồi hộp nào đoạt được hoa khôi tổng trận chung kết quán quân ngoại trừ thực lực của tự thân ở ngoài cũng là bởi vì này bên trong một vị đại gia to lớn chống đỡ dẫn đến còn lại đối thủ cạnh tranh không có năng lực phản kháng chút nào cái này cũng là nàng lần này tại sao nhất định phải tới này nguyên nhân đừng nói bốn mọi người cùng nhau chống đỡ dù cho chỉ cần tranh thủ đến một vị vậy mình phần thắng cũng đem đại đại tăng lên lão hủ ta cũng có thể đi trò chuyện chỉ là không biết còn có bao nhiêu người nghe lời của ta còn không biết có thể đến giúp n g ư ơ i cô gái này bao nhiêu đây phạm chính minh vui cười hớn hở nói rằng mặc dù đối phương nói như vậy nhưng cố lệ bình c ù n g cố g i a minh hai người đều biết đó là đối phương k i ế m tốn này một hồi đã có hai người giúp đỡ chính mình hoàn toàn so với dự đoán ở trong muốn tốt quá nhiều rồi tỷ đ ệ hai cũng không nhịn được hài lòng nợ nụ cười dương huyền lâm nhìn lo chuyện nhà hai tỷ đệ ấ y nay nói lần này lâm an phủ hoa khôi lâm d ĩ n h nữ hoa kia xuất từ thiên đạo thư viện vẫn là hồ tân hải tiểu tử kia đệ tử lão hủ không tốt l ệ giúp án n g i vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hai không ủng hộ thế nhưng lão hủ có thể hướng về bình nhi cô n ư n g ngươi bảo đảm thiên đạo thư viện lần này chắc chắn sẽ không thiên hướng bất kỳ bên nào liền xem các ngươi h a i sách luận càng thêm ưu tú hiện tại cũng chỉ còn sót lại vị cuối cùng ông lão còn chưa nói hay là cảm ứng được đại gia hỏa ánh mắt ông lão mở mắt ra bình thản nói rằng vô lượng tiên tôn bần đạo một lòng cầu đạo hiện tại chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu đạo kinh đối với hoa khôi giải đấu lớn chuyện như vậy tính x i n c ô nương khắc cầu cao nhân không đợi cố lệ bình nói chuyện cái k i a viên bảo vĩ lao nhân đúng là cười mắng ngươi này mũi châu hiện tại đã nghĩ thành tiên các đạo liền khâu tinh tịnh đều không thấy bóng người còn tu cái gì tu a trương đạo lâm mặc kệ viên bảo vĩ có điều mọi người đều hiếu kỳ năm đó đệ nhất thiên hạ lao thần sơn bên trong sơn trưởng giáo chân nhân khâu tinh thịnh đến cùng chết hay chưa vậy thì khổ hắn vị này cùng khâu tinh thịnh cùng thời kỳ lao thần sơn ngoài núi trưởng giáo chân nhân mỗi một người đều chạy tới hỏi mình khâu sư đệ đến cùng chết rồi không muốn làm gì cố lệ bình đối với trương đạo lâm từ chối một điểm ý kiến đều không có nói thật cũng không dám có ý kiến cũng không phải bởi vì trương đạo lâm là năm đó lao thần sơn ngoài núi trưởng giáo chân nhân này một thân phận mà là bởi vì thân phận của hắn vì lẽ đó liền vội và nói trương chân nhân chuyên tâm tu đạo tiểu nữ từ khâm phục không thôi thực không nên nắm những này việc vặt đến ph trương đạo lâm gật gù không nói gì ở trong phòng này mặc kệ là bối phận vẫn là địa vị hắn có thể tính trên là cao nhất một người đương nhiên đi cũng không phải là bởi vì địa vị cao liền bưng cái giá hắn là vẫn luôn như vậy thấy hoàng đế cũng như vậy bình nhi cô nương viên bảo vĩ nhìn cố lệ bình vỗ về tròm dâu nói rằng lần sau ở trong thư viện hướng về triều đình quan chức trình bày quan điểm thời điểm lão hủ cùng phạm lão cũng sẽ đồng thời trình diện ngươi có thể yên tâm câu nói này chính là cố gia minh trăm phương ngàn kế vì là tỉ tỉ của hắn việc làm ngoại trừ lý thiên hữu cùng vương hữu t à i hai người này còn một mặt lờ mở trạng thái ở ngoài còn lại cùng cố lệ bình đồng hành các công tử ca cũng từng cái từng cái hài lòng nợ nụ cười không phải liền không ai giải thích một chút sao bốn người bọn họ đến cùng là làm gì a chương một trăm ba mươi hai dừng đào f bốn sự tình đều giải quyết sau trong phòng mọi người đều chậm rãi bắt đầu nói chuyện phim lên căn phòng này bên trong ngoại trừ lý thiên hữu cùng vương hữu t à i hai người này bởi vì chuyên tâm đối phó bàn ăn vặt mà không lên tiếng ở ngoài còn có một người vẫn không nói một lời vậy thì là lý niệm sắc mặt hắn bình tĩnh chỉ là không ngừng uống nước trà trong chén ngoại trừ lao sư dương huyền lâm ở ngoài mặt khác ba vị đại gia hắn cũng nhận thức dù sao đại gia thường thường lại ở chỗ này tụ tập thế nhưng lý niệm cùng bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy nhưng xưa nay không có từng chiếm được bọn họ thưởng thức hoặc là đổi một loại thuyết pháp bọn họ chưa từng có ở chính mình hoạn lộ trên làm ra chống đỡ nhưng là ngày hôm nay đây lý niệm thừa nhận cố lệ bình ở nữ tử bên trong rất ưu tú thế nhưng tự nhận là cùng mình lẫn nhau so sánh vẫn có t r ê n lệch rất lớn nhưng là tại sao mặc kệ viên l á o cũng được phạm lão cũng được đều lựa chọn chống đỡ nàng cùng nói chính mình lão sư cùng trương chân nhân thái độ sáng tỏ từ chối chống đỡ cô lệ bình chẳng bằng nói là lo lắng nếu như bốn người toàn bộ chống đỡ nàng gặp cho nàng mang đến rất phiền phái lớn mới sẽ chọn từ chối đi vì lẽ đó dựa vào cái gì đây còn có vị kia người ngoài thôn biết rõ đối phương ở bên ngoài đi ngủ lão sư lại vẫn cố ý gọi hắn đi vào này rõ ràng là muốn cho này lý mỗ nhân ở ba vị đại gia trước mặt lộ cái mặt đừng xem cùng lý mỗ nhân không nói lời nào thế nhưng mặt khác ba vị mọi người trong lòng nhưng là rất rõ ràng đây thế nhưng tại sao vậy chứ các vị trưởng giả kính xin dừng bước bình nhi hôm nay cảm tạ các vị sân cửa sau đó ông h quyền hướng dương huyền lâm bọn họ cười nói dương lão còn có ba vị lao tiên sinh tiểu tử trước hết hộ tống bình nhi cô nương trở về thành ngày khác có thời gian trở lại xem ngài các vị còn có vị này vị này vị này, này xoái ca đi rồi à thực sự là nhớ không nổi đi theo dương huyền lâm bên cạnh cái tia vị trẻ tuổi tên gì quên đi ngược lại không đáng kể lý niệm đại gia ngươi viên bảo vĩ nhìn lý thiên hữu bọn họ đội ngũ đi xa hướng bên người dương huyền lâm cười hỏi thái phó đây chính là ngươi nói vị kia người ngoài thôn sao h ử m thế nào thú vị chỉ là thú vị hiện nay mới thôi chỉ là thú vị dương huyền lâm cười cận không để ý tới nhi cái tên này nói một đằng làm một n ẹ o xoay người liền hướng trong phòng đi đến cũng không biết là ai chạy tới nói với tự mình chính mình đồ đệ trịnh tặng phát hiện mầm mông tốt đáng tiếc chính là ở trong cầm ý vệ người hầu rõ ràng bọn họ phát ra dòng dõi kia rất hy vọng lý mỗ nhân điệu đi hình bộ người hầu hiện tại còn cười toe toét nói chỉ là thú vị nói một đằng là một nghèo không trách người ta thuyết pháp nhà lòng người đều dơ thấy dương huyền lâm không có nói tiếp dĩ nhiên trực tiếp liền đi viên bảo vĩ lập tức hướng dương huyền lâm đuổi theo ai ai ai người đi như vậy nhanh làm gì a chúng ta đang tâm sự a lý đại ca mới vừa đồ nơi đó ăn thật ngon a quả thật không tệ đáng tiếc phân số lượng không đủ nhiều nếu có thể đóng gói một điểm thì càng được rồi vậy lần sau chúng ta trở lại a nghe được lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người đối thoại cố gia minh không nhịn được nợ đục ư ờ i ngược lại không là cười nào ý tứ chẳng qua là cảm thấy hai người này đối thoại rất thú vị lý đại nhân nếu như ngươi yêu thích vừa n ã y những người đồ ăn lời nói ta có thể để người ta đưa một ít đến chỗ ở của ngươi lý thiên hữu liên tục xua tay không đáng gì không đáng gì mới vừa chúng ta đùa g i ỡ n mà thôi đây ai đúng rồi cố công tử mới vừa cái kia bốn vị l ã o nhân đều là làm gì à ta xem ngươi vẫn nói cái gì tứ đại gia là cầm kỳ thư họa phương diện sao lý đại nhân ngươi không phải nhận thức dương l ã o sao cố gia minh nghi ngờ hỏi kha kha nhận thức là nhận thức nhưng vẫn cũng không biết lao gia tử là làm gì như thế nói chuyện cố gia minh liền hiểu rõ vừa n ã y dương huyền lâm gọi vị này lý đại nhân vào nhà thời điểm mọi người đều cho rằng bọn họ trong lúc đó rất quen thuộc đây không nghĩ đến dĩ nhiên không biết thân phận của dương huyền lâm lý đại nhân tứ đại gia không phải chỉ cầm kỳ thư họa này bốn cái phương diện nói thật chính là bốn loại tư tưởng đạo phắt nho mặc mà vừa n ã y cái kia bốn vị tiên sinh đều là từng người tư tưởng một mạch bên trong nhân vật lãnh tụ hơn nữa mỗi người trước đều thần cư y ế u trước mặc kệ là ở từng người một mạch bên trong cũng được vẫn là ở trên triều đường cũng được sức ảnh hưởng đều vô cùng lớn lao tỷ chỉ cần có thể được ủng hộ của bọn họ đôi kia với sau khi ở trong thư viện hỏi sách là có vô cùng lớn lao trợ rút không giống nhau không chờ lý thiên hữu nói chuyện vương hữu tài mở miệng hỏi cái kia bốn vị lão nhân nhà trước đây đều rất lợi hại phải không ta nhìn rất hòa thuận a cố gia minh cười cận sau khi nói ra lời nói nhưng là để lý thiên hữu cùng vương hữu t à i một hồi lâu khiếp sợ dương huyền lâm lão tiên sinh trước ở trong triều đường mặc cho thái phó trước thiên tử đệ sư cũng là hiện nay nho ra lãnh tụ một trong môn sinh trải rộng thiên hạ cấp giới phạm chính minh lão tiên sinh tiền nhiệm thượng p ư ơ n g phủ, phủ lệnh trưởng quản thái huyền vương t r i ề u thiên hạ trọng khí thành chi thành lập dòng sông đổi đường mỗi một dạng lợi quốc lợi dân đại sự đều có vị lao tiên sinh này tham dự chính là bây giờ hoàn thành lúc trước đều là do phạm lao tiên sinh dẫn dắt môn sinh thành lập v ì thiên hạ mặc ra đứng đầu viên bảo v ĩ lao tiên sinh tiền nhiệm trung thư tỉnh trung thư lệnh mặc cho tể tướng t r ư ớ c còn kiêm nhiệm quá thượng thư bộ hình thái huyền vương t r i ề u luật pháp chính là vị lao tiên sinh này lập ra đúng rồi hiện nay hình bộ thị lang mọi người đều cho rằng chắc chắn làm chủ trung thư tỉnh trị tặng đại nhân chính là viên lao tiên sinh đệ tử thân truyền đây cuối cùng trương đạo lâm trương chân nhân xuất tử lao thần sơn chính là tiền nhiệm lao thần sơn ngoài núi trưởng giáo chân nhân có điều khâu tinh thịnh tiền bối sau đó võ công đệ nhất thiên hạ liền từ n h ậ m ngoài núi trưởng giáo trước hắn đúng là không làm qua cái gì quan tế diệu cũng không là cái gì đại quan có điều nhưng là trong thiên hạ đạo gia lãnh tụ có người nói hắn là lao tử trên đời tương lai sẽ là đạo gia một vị khắc thánh nhân tuy rằng không tranh danh đ o ạ t lợi thế nhưng đ i ệ m vị nhưng phi thường siêu nhiên mẹ ư hóa ra là loại này tứ đại gia a lý thiên hữu còn vẫn cho rằng người ta là dựa vào cầm kỳ thư họa loại này văn nghệ công tác lên làm đại gia đây coi như hắn một cái ngữ văn cuộc thi thường, thường thất bại người cũng biết ở cổ đại trong xã hội loại tư tưởng này lãnh tụ địa vị xã hội đến cao bao nhiêu t h ú n g chi trong bốn người này dĩ nhiên sau ba người là làm qua đại quan chân chính đại q u a n a thái phó tể tướng vẫn còn mới phủ lệ không một cái là đơn giản trên căn bản có thể nói là văn thần có thể làm đến đỉnh cao còn có một vị tuy rằng chức quan không lớn nhưng người ta không làm được sau đó là đạo gia thánh nhân a này so với làm quan đều càng kinh khủng rừng đào f bốn ta lý mỗ i nhân nguyện gọi các ngươi là mạnh nhất lao n i ê n đoàn không trách từ d ừ n g đào sau khi ra ngoài c、so、đến đến vừa minh lúc đó một vị cô gái đồng ý đi làm chuyện như vậy đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình vậy bọn họ những ngày xương giả ở sau lương chống đỡ một ít có thể thế nào đây tổng so với lại một lần nữa bị như vậy chút thế ra muôn c ư ớ p được hoa khôi q u á n quân tiêu chuẩn sau không làm chính sự cường đi chương một trăm ba mươi ba đường đại gia gia minh ta ở tỉ tỉ chuyện gì cố gia minh tới gần cố kiệu hỏi cố lệ bình âm thanh từ trong kiệu c h u y ể n đến nếu được viên lão phạm lao chống đỡ ta xem vẫn là gần đây liền ăn bài xong thư viện hỏi sách s ử hạng miễn cho chậm thì sinh biến được rồi vậy ta mấy ngày nay liền đi xin sớm ăn bài xong đến cực khổ rồi bởi tôi sắp xếp là đi vấn tỉnh lâu đã tiệc đông đảo bình nhi cô nương người ủng hộ đều sẽ trình diện mỗi một cái hoa khôi ở chân chính bắt đầu thời điểm tranh tài đều sẽ chọn một nơi tuyệt vời tự lâu làm vì chính mình chiến trường chính mà vấn tình lâu chính là thuộc về bình nhi cô nương chuyên môn tự lâu thực t r ư ớ cũng c có hắn hoa khôi dự định lựa chọn ở vấn tình lâu nhưng đều bị trưởng quỹ cho từ chối tầm thường thời điểm bất kỳ hoa khôi cũng có thể tới đây ăn cơm thế nhưng thi đấu trong lúc vấn tình lâu chỉ thuộc về bình nhi cô nương đây là trưởng quỹ nguyên văn cũng là một tên bụi sát đi đến vấn tình lâu thời điểm vẫn tính tương đối sớm xem thời gian cũng là buổi chiều năm h ra mặt cách đai tiệc thời gian còn có cá biệt giờ g á n vẻ thế nhưng cố lệ bình cũng đã muốn bắt đầu chuẩn bị lý đại nhân tại hạ an bài trước cơm nước để cho các ngươi đi đầu ăn được đi lý thiên hữu hướng cố gia minh gật g ủ biểu thị lại cảm tạng thiền p h ứ c cố công tử lại đi tới vấn tình lâu lý thiên hữu cũng cảm giác mình cùng t i ể u lâu này có nghiệt duyên a lần trước mới vừa ở người ta này gây ra một ít chuyện đến lần này dĩ nhiên lại tới nữa rồi mới vừa sau khi vào cửa cửa quán tiểu nhị kia nhìn thấy chính mình cũng sửng sốt một chút khả năng cũng không nghĩ đến lại xem chính mình đi cố gia minh cho bọn cầm y vệ sắp xếp cơm nước cũng không đơn giản ngoại trừ không có rượu ở ngoài cơm nước cũng đều là phi thường cao cấp nguyên liệu nấu ăn có thể nói là rất chăm sóc cầm y h vệ hữu tài chờ một lúc ngươi liền canh giữ ở cửa bất kỳ bắt đầu vào đi bình nhi cô nương phòng ngăn cơm nước ngươi đều phải trước tiên thử một chút bao quát rượu nếu như phát hiện có bất cứ dị thường nào đ ừ n g động nhiều như vậy trước tiên bắt đ ố i phương lại nói biết không lý thiên hữu đang ăn cơm cùng bên cạnh vương hữu tài nói rằng vương hữu tài để đua xuống hướng lý thiên hữu thật lòng ngật ngủ yên tâm đi lý đại ca hữu tài nhất định sẽ chăm chú đối xử ân ngược lại nhớ kỹ một điểm có bất kỳ tình huống dị thường nào dưới trước tiên bảo đảm thật tính mạng của chính mình đừng đần độn một người xông lên lý thiên hữu lo lắng chính là điều ấy chỉ sợ vương hữu tài đụng tới tình huống không trước hết thỉnh cầu trợ giút chính mình một người liền mãng đi đến b i ế tối rồi Đại Lý ca. t hôm nay vấn tình lâu không chỉ có cầm ý nghệ vệ ở liền đô ý viện cũng phái người lại đây đồng thời hỗ trợ cảnh giới phần lớn đều ở vấn tình lâu xung quanh trong tiểu lâu lý thiên hữu cũng sắp xếp hơn mười người thân mang phổ thông quần áo cầm ý nghệ vệ trong bóng tối thủ vệ có thể nói có thể phòng vệ địa phương lý thiên hữu tất cả đều an bài xong người trên căn bản không cái gì vấn đề quá lớn vong xuyên các vị gần nhất đều đang làm gì thế à ta tân học một môn võ công cảm giác rất mạnh mẽ a cây ba thiên cái gì võ công à ngươi thần kiếm sơn ngoại trừ kiếm pháp còn có thể có cái gì vong xuyên đúng là kiếm pháp có điều cao thành hắn chỉ chuyển ta ba c h i ê u đầu gọi ta luyện được lại đi tìm hắn cây văn văn ta đến thiên nam phủ đây tìm kỹ hai nhà cửa hàng vong xuyên người có tiền a trong game chuyện làm ăn làm người lớn như vậy khả năng không mấy cái đi cây văn văn kỳ h ì cũng còn tốt rồi lý mô nhân lý đại ca ngươi gần nhất đang làm gì thế a lý mô nhân làm hộ vệ đây cây ba thiên làm hộ vệ ngươi rời đi cầm ý gì vậy lý mô nhân không có bởi vì hoa khôi giải đấu lớn tổng trận chung kết đến ta phụ trách bên trong một cành hoa khôi an toàn nhiệm vụ mấy ngày nay mỗi ngày theo nàng chạy khắp nơi vong xuyên đẹp đẽ không không ý tứ gì khác chính là muốn hỏi một chút lý mô nhân lý mô nhân đám hoa khôi này có thể không chỉ là đẹp đẽ đây ngươi liền hiểu như vậy mỗi một người đều là địa phương trạng nguyên đây chân chính đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện vong xuyên thả trong thực tế cái này cần tốn bao nhiêu lễ hỏi mới có thể lấy được ca lý mô nhân ngươi có thể thử một lần vô vi đạo trưởng đạo trưởng ngươi biết trương đạo lâm sao là lao thần sơn trước ngoài núi trưởng giáo chân nhân vô vi đạo trưởng không quen biết nhưng ta nghe qua tên của hắn ở thái huyền vương triều đạo ra bên trong hắn là được công nhận có thể thành thánh người ngươi biết hắn sao có thể giúp ta giới thiệu một chút không vong xuyên hắn vo công rất lợi hại phải không ở đạo giáo bên trong mạnh như vậy à? vô vi đạo trưởng đạo giáo là đạo giáo đạo gia là đạo gia hai người không thể nói là một vong xuyên vậy ngươi giới thiệu một chút lý thiên hữu nhìn thấy này sau cười thu hồi điện thoại di động mỗi ngày lò g ặ p thời điểm cùng trong đám những người này nói chuyện phiếm cũng rất thú vị mấy ngày nay lại như hắn mới vừa nói mỗi ngày liền theo cố lệ bình hai tỷ đ ệ khắp nơi chạy ngược chạy xuôi trên căn bản đều là gần như sự tình chính là tìm kiếm càng nhiều người chống đỡ nằm x u gia vân vân vân vân vậy thì để cố lệ bình có chút lo lắng đừng xem những này làm văn nghệ thật giống không có tác dụng lớn gì thế nhưng tổn thất một vị sự ủng hộ của mọi người đôi kia với cố lệ bình tới nói còn là phi thường thương gân độc cốt đây chính là có thể kéo tới rất nhiều phiếu bầu người a có điều xem cố lệ bình từ phòng trà đi ra dáng vẻ đến xem thật giống tình huống không phải rất thuận lợi à làm sao không thuyết phục sao lý thiên hữu hướng vương hữu tài hỏi vừa nãy chỉ có tiểu tử này là theo cố lệ bình c ù n g cố gia minh hai người đi lầu hai nhã gian lý thiên hữu thì lại ở phòng trà trong đại sành bò cá vương hữu tài l i ế c nhìn đi ở phía trước cố lệ bình hai tỷ đệ sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói với lý thiên hữu không có nha vị k i a đường đại gia không chỉ có không ủng hộ bình nhi cô nương vừa nãy bình nhi cô nương mới nói vài câu liền mắng bình nhi cô nương cầm nghệ hạ thấp còn nói nàng sau đó đừng tiếp tục dùng cầm nghệ điểm ấy tới kéo phiếu không bản l ã n h kia ừ lời nói thật khó nghe bình nhi cô nương cầm nghệ vẫn luôn bị tán thành nào có hắn nói như vậy không thể tả quả thực là nói hưu nói v ư ợ n g lý thiên h ư u cũng cảm thấy thật kỳ quái không tính sớm nhất nghe được lần kia liền khoảng thời gian này theo cố lệ bình cũng nghe qua rất nhiều lần nàng hướng về mọi người biểu diễn cổ cầm đại gia đánh giá đều rất cao a hơn nữa thấy mọi người dám vẻ không giống như là nói láo tuy rằng chưa từng nghe qua lạc vân vân đánh đàn thế nhưng coi như lạc vân vân cầm nghệ xác thực rất lợi hại nhưng cũng không đến nôi đem người bình nhi cô nương cầm nghệ nói kém như vậy hơn nữa trước vị này đường đại gia gặp người liền thổi p h n g bình nhi c ầ m nghệ bây giờ lại trong nháy mắt liền biến thành như vậy thật quái lạ đây chính là văn nghệ người sáng tác tật xấu sao tinh thần phân lịch ta cố gia minh vào lúc này chính an ủi t ỷ t ỷ mình sợ nàng nản lòng t ỷ t ỷ thiếu một vị đường sự ủng hộ của mọi người mà thôi không lo lắng chúng ta ở tranh thủ người khác chống đỡ mà cố lệ bình dưng bước lại những nhữ mày gia minh ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái coi như đối phương cầm nghệ thật sự vượt qua ta rất nhiều ý đường đại gia trước tình khí cũng không đến nỗi nói như thế ta ta vẫn là muốn thử một chút xem có thể hay không tranh thủ đến hắn chống đỡ nhưng là ngày hôm nay đều hắn đều nói như vậy tỷ tỷ ngươi còn làm sao đàm luận số a gia minh buổi tối đang giúp ta ước gặp một lần đường đại gia ta nghĩ ở đường đại gia tán gẫu một hồi nếu như là bình nhi cầm nghệ quả thật có vấn đề vậy thì đúng lúc cải chính không là được được thôi tỷ tỷ ta đi thử xem ân chương một trăm ba mươi bốn đường đại gia chết rồi buổi tối lại muốn tới sao lý thiên hữu hỏi cố gia minh gật g ụ đ ú n g tỷ tỷ vẫn là muốn nhìn có thể hay không ở tranh thủ đến đường sự ủng hộ của mọi người nàng không muốn từ bỏ chỉ là một cái đánh đàn còn sao các ngươi không đều tranh thủ đến viên lão phạm lao chống đỡ m à không giống nhau quan quân cuối cùng phiếu bầu không thể xem hết quan chức chống đỡ điểm này hắn xem thư sinh cầm kỳ thư họa các loại đại gia bách tính còn có bao quát các giới thương nhân đều sẽ chiếm cư phi thường trọng yếu tỷ trọng vì lẽ đó lý đại nhân ngươi bây giờ có thể lý giải sao lý thiên hữu gặp cụ rất dễ hiểu sự tình không phải là lo lắng hoa khôi ở một phương diện khác tỷ trọng đặc biệt cao vì lẽ đó cần cân bằng một hồi mã được nói thật lý thiên hữu là không cảm thấy bàn lại một lần có thể thay đổi cái gì đồ vật đối phương đã như vậy đột một thay đổi lập trường khẳng định là có càng thêm tâm di đối tượng lập trường thay đổi đơn giản bởi vì như vậy vài điểm nguyên nhân mà thôi muốn thay đổi một người vốn là kiên định lập trường chỉ cần cho hắn biết có càng thêm phù hợp lợi ích của hắn lựa chọn là được ngược lại lý thiên hữu là không tin tưởng cái gì lạc vân vân cầm nghệ càng tốt hơn mới không chọn chọn chống đỡ cố lệ bình điểm ấy nghe tới liền rất vô nghĩa buổi tối hơn chín h ở thái huyền vương t r i ề u bên trong đây là một cái đại đa số người đều dự định thời gian nghỉ ngơi điểm thế nhưng lý thiên hữu vẫn là canh giữ ở phòng trà bên ngoài toàn bộ trong quán trà hiện tại chỉ có cố lệ bình tỷ đệ cùng đường đại gia trên ba người ở trên lầu hai nhã gian bên trong cũng không biết đang nói những chuyện gì vương hữu tài vì t r á n h hiểm nghi cũng canh giữ ở ngoài cửa ai nơi này cái gì cũng không tệ chính là không có thuốc lá à này trên ca tối không có thuốc lá thật đúng là không có linh hồn nếu tới điếu thuốc liền đặc ý lý tiên h hữu lầm bầm lầu bầu nói rằng lại q u a ba ngày chính là cố lệ bình thư viện hỏi sách thời điểm kết thúc các đại hoa khôi hỏi sách phân đoạn hoa khôi giải đấu lớn cuối cùng quán quân đến tột cùng rơi vào nhà nào liền gần như có thể nhìn ra rồi cũng mang ý nghĩa lý tiên h hữu lần này nhiệm vụ hộ vệ sắp sửa kết thúc vẫn là rất dễ dàng mà mỗi ngày theo người ta ăn ăn uống, uống có lúc còn có tiểu khúc nghe một chút lại như cái địa chủ ông chủ, chủ như thế Không trách đều nói hoa khôi trách hoa nhẹ vụ hộ vệ chính nói đều vụ vệ lý à vàng, đến không nói chuyện mạc l thiên hữu nhóm này, hắn 12 tổ người cũng không có bất kỳ gì thường, đều phi thường thuận lợi. Lý đại Nhân、lý、Thiên phi Hiếu có tổ bất lợi. Đại kỳ đều Lý Lý quay đầu nhìn thấy là cố gia minh sau cũng không từ trên mặt đất đứng dậy còn bắt chuyện đối phương cũng ở đường kiên ngồi xuống mà cố gia minh cũng không ghét bỏ đường kiên dơ vấn đề trực tiếp ngồi ở lý thiên hữu bên cạnh người làm sao đi ra bên trong tán gấu như thế nào a cố gia minh lắc đầu một cái cười khổ một tiếng vẫn không được không biết tại sao đường đại gia thái độ phi thường kiên quyết có điều đúng là không có xem buổi chiều như vậy lối ra mở miệng mắng tỉ tỉ chỉ là ngự khi còn là phi thường khó nghe ta có thể nhìn ra t ỷ t ỷ đều có chút sinh khí có điều vẫn là có ý định kiên nhẫn tính tình ở thử nghiệm thử nghiệm không có chuyện gì không có chuyện gì khoảng thời gian này ta vẫn theo các ngươi chạy tới chạy lui có thể thấy ngươi t ỷ t ỷ lần này thắng lợi sát xuất rất lớn một cái đường đại gia không xong rồi ở cuối cùng thời gian trong lại đi tranh thủ tranh thủ những khác đại gia chống đỡ mà t ỷ t ỷ không muốn có bất kỳ sai lầm nào nàng liền này một cái cơ hội cuối cùng lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dù cho biết đây là một cái trò chơi thế nhưng không biết tại sao lý thiên hữu tổng cảm giác xem vương hữ tài cố lệ bình cố gia minh những người này tại sao chân thực như thế đây lại như này bầu trời đem như thế chân thực khiến người ta hoài nghi nơi này chính là một cái thế giới chân thực cố công tử ngươi đây bình nhi cô nương nếu như thu được tổng quán quân sau ngươi dự định làm chút chuyện gì đây cố gia minh trầm tư một lúc khả năng vẫn là trước tiên đi thư viện đọc sách đi ta cũng không biết sau đó làm gì chứ lý thiên hữu vô vô đối phương b a i cười ha ha ta xem cố công tử ngươi cũng sẽ v õ công thực sự không được liền đến ta cầm y đ ể vệ người hầu đi mang ngươi làm to làm mạnh tranh sang huy hoàng a ha ha ha cố gia giơ tay hướng lý thiên hữu nói rằng nếu như ngày nào đó không đường có thể đi cái kia gia minh liền đi lý đại nhân dưới chướng người hầu đến thời điểm mong rằng lý đại nhân nhiều quan tâm không thành vấn đề bảo đảm mang ngươi phát t ả i lý thiên hữu vẫn đúng là không phải đùa dỡ nói n b ậ y mặc dù biết cô gia minh đến cầm y để vệ người hầu độ khả thi rất thấp người ta phụ thân nhưng là trung thư thị lang à, thế nhưng vạn nhất đây khoảng thời gian này tiếp xúc hạ xuống lý thiên hữu là thật sự thưởng thức cô gia minh người này mỗi một chuyện c ô gia minh đều sắp xếp phi thường ngay ngắn rõ ràng mỗi một lần hành trình về thời gian đều nối liền tốt vô cùng người này đến làm trợ thủ quả thực quá thích hợp có điều đến thời điểm việc của mình tỉnh cùng nhiệm vụ có cô gia minh hỗ trợ sắp xếp phối hợp hành động trên có vương hữu tài cái này nghe lời thủ h ạ hình ảnh này lý thiên hữu ngẫm lại liền cảm thấy đầy ý hai người ngồi ở đường trên vai hàn huyên một hồi lâu cuối cùng vẫn là cố gia minh đứng lên lý đại nhân ta đi lên xem một chút tỉ tỉ tán gâu thế nào rồi xem ra tối hôm nay là không có kết quả gì lý thiên hữu cười gật g ủ ngay ở cố gia minh xoay người hướng lầu hai đi đến thời điểm cố lệ bình cùng đường đại gia uống trà nhã gian liền chuyển đến răng g ắ t một thanh n m vang lên ngay lập tức lập tức lại vang lên nữ sinh rít gạo âm thanh、à. lý thiên hữu sắc mặt thay đổi trong n g á y mắt từ dưới đất đứng lên thân bước chân một điểm sông vào trong q u á n trà hai chân ở trong đại s ả n h bàn trà trên một mực lực cả người liền hướng lầu hai bay đi dĩ nhiên trước tiên vương hữu tại một bước đẩy cửa phòng ra có thể thấy được mới vừa trong giây lát này tốc độ có bao nhiêu khối đẩy ra nhã gian cửa phòng sau cố lệ bình co q u ắ p ngồi dưới đất kinh hồn không ngớt nhìn về phía trước mà vị kia đường đại gia thì lại ngửa mặt nằm trên đất miệng mùi đưa máu hai mắt trợt tròn, tròn không nhúc nhích dáng vẻ chứng minh vị này đường đại gia hẳn là chết rồi nhanh chóng đi đến cố lệ bình bên người lý thiên hữu dịu nàng sau khi đứng dậy nhìn một chút. chỉ là chịu đến điểm kinh hãi mà thôi đúng là không có bị thương lý đại ca làm sao này vương hữu tài cùng theo vào sau cũng lập tức phát hiện trên đất nằm thi thể trong lúc nhất thời xứng sờ ở tại chỗ cố gia minh đến sau đầu tiên là nhìn xuống cố lệ bình có sao không sau đó cũng nhìn thấy trên đất vị kia đường đại gia trong khoảng thời gian ngắn cũng x ử n g sốt tỉ tỉ ngươi không sao chứ này này đường đại gia đây là làm sao à tỉ tỉ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à hắn không nghĩ ra được chỉ là xuống lập tức mà thôi vì sự tình gì tỉnh liền biến thành như vậy lý thiên hữu t r o mày quay đầu nhìn về vương hữu tài nói rằng hữu tài đi nói cho các anh em trên lầu không có chuyện gì để mỗi người bọn họ đi cảnh giới tố nha tốt lý đại ca vương hữu tài đáp ứng một tiếng sau lập tức liền quay đầu nhìn về dưới lầu đi đến cố gia minh nuốt một n g n m nước bọn nhìn lý thiên hữu ngồi s ồ m ở đường đại gia bên người sau một lúc lâu mới hỏi như thế nào lý đại nhân đường đại gia hắn lý thiên hữu lắc lắc đầu cắt đ ứ t cố gia minh nhớ đ u n g luyện võ cũng có đoạn thời gian tự thân hiện tại võ công cũng không sai lý thiên hữu hơi hơi kiểm tra một hồi liền biết trên đất vị này đường đại gia là chết như thế nào bị người một trưởng đập vỡ tan n h t hầu mà chết gọn gàng nhanh chóng lý thiên hữu đứng dậy đi đến bên cửa sổ cửa sổ chính khỏe mạnh dăm giữ không có bất kỳ người nào vì là dẫm đạp dấu vết đẩy ra cửa sổ dưới lầu đang có bốn tên cầm y địa vệ trông coi trên căn bản có thể kết luận không phải có người từ trên cửa sổ bay vào được hành hung trừ phi dưới đáy cái kia bốn tên cầm y địa vệ tất cả đều là người mù lý thiên hữu xoay người hướng cố lệ bình nhìn một chút ánh mắt cứng lại cả người sừng sốt một chút mà lúc này vương hữu tài cũng lại lần nữa đến cũng hướng lý thiên hữu gặp g ủ biểu thị đại an bài xong cho tới bây giờ dưới lầu hai phát sinh án mạng lý thiên hữu dự định hỏi trước ít đổ bình nhi cô nương có thể hay không nói cho ta ngươi hữu máu tươi trên tay là làm sao đến sao trải ư nương. c hung thủ là Bình Nhi t là cô r qua lý thiên hữu nhắc nhở vương hữu tài c ủ n g cố gia minh mới phát hiện cố lệ bình trên tay phải dĩ nhiên có máu tươi hơn nữa ống tay trên cũng có nhìn dáng r ấ p rõ ràng không phải là mình máu tươi vậy cũng chỉ có cố gia minh nhìn lý thiên hữu mạnh mẽ đ è xuống khiếp sợ tâm tình giả vờ chấn định nói rằng lý đại nhân ta tin tưởng đường đại gia không phải ta tỉ tỉ giết ta tỉ tỉ sẽ không làm loại chuyện như vậy hoa khôi giải đấu lớn như vậy việc trọng yếu nàng làm sao có khả năng ở thi đấu trong lúc phạm vào loại này vụ án đây nhất định là có người vu hoan hãm hại ta t ỷ tỷ kính x i n lý đại nhân minh xét lý thiên hữu không để ý đến nhi cô gia minh lời nói thị phi trắng đen điều tra rõ ràng liền biết rồi hữu tài ngươi hiện tại liền lập tức về cầm y địa vệ p h ụ đệ hướng về từ tiến đại nhân nói rõ ràng chuyện nơi đây gọi ngộ tắc cùng dược sư đều lên ở cầm y địa vệ p h ụ đ ệ chờ mặt khác có thể lời nói đi thông báo du ra bách hộ huynh đệ ta cần bọn họ hỗ trợ nhanh lên một chút nói xong những n à y sau lý thiên hữu lại một lần nữa nhìn về phía cố lệ bình ngự khí nói thật bình nhi cô nương có thể nói cho ta ngươi hữu máu tươi trên tay là tình huống thế nào sao nơi này chuyện đã xảy ra kính xin ngươi rõ ràng n g ư ờ i m ớ i nói cho ta đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt nếu như ngươi là thật bị người hãm hại ta nhất định sẽ điều tra rõ hung thủ mãi đến tận lúc này cố lệ bình mới từ sợ hai không thôi trạng thái bên trong hoán lại đây nhìn trên đất chết đi đường đại gia trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vừa mở miệng liền khiếp sợ mọi người là ta giết đường đại gia là ta giết nói xong cũng gào khóc lên cố gia minh nghe nói như thế sau sửng sốt ngay lập tức điên cuồng lắc đầu không thể không thể tỷ tỷ ngươi làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đây nói xong còn hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân đây là chuyện không thể nào a ra, ra t còn có một chút gây án địa phương dưới đây chính là bọn cầm ý vệ toàn bộ lầu hai cũng chỉ có cố lệ bình hai tỷ đệ cùng đường đại gia ba người vừa nay cô gia minh còn xuống lầu cùng lý thiên hữu hàn huyên một lúc lẽ nào cố lệ bình gặp ngốc đến cùng đường đại gia hai người cùng nhau thời điểm giết người sao thật muốn giết đối phương ước đến nhà mình động thủ không càng tốt sao tối mấu chốt nhất một điểm hiện tại cố lệ bình ở tổng trận chung kết trên ưu thế nhưng là to lớn nhất ta coi như không có đ ư ờ n g sự ủng hộ của mọi người thắng lợi độ khả thi cũng là cao nhất cố lệ bình vì thay đổi tự thân vận mệnh làm ra lớn như vậy nỗ lực làm sao có khả năng vào lúc này giết người đây hiện tại cho lý thiên hữu cảm giác chính là cố lệ bình chọn một cái khó nhất động thủ thời gian ở một cái dễ dàng bị phát hiện nhất trường hợp hướng một cái không có quá đoán cựu nặng người hạ độc thủ cảm giác lại như là cố ý hiện ra cho lý thiên hữu xem như thế cố ý bình nhi cô nương bình nhi cô nương người trước tiên đ ư n g khóc lý thiên hữu hướng đối phương hô chờ cố lệ bình tâm tình hòa hoan sau lý thiên hữu mới tiếp tục hỏi ngươi nói là ngươi giết có thể nói một chút tỉ mỉ trải qua sao xin ngươi rõ ràng m ờ i mới nói cho ta xin mời tin tưởng ta phá án năng lực đúng đấy tỉ tỉ ngươi nói nhanh lên lý đại nhân nhất định sẽ còn ngươi t h u ậ n k h i ế t cố gia minh sốt ruột nói rằng cố lệ bình thu dọn một chút tâm tình chậm rãi nói lên tối hôm nay đến phòng trà sau lo chuyện nhà hai tỷ đệ liền vẫn cùng đường đại gia tại đây nhã gian bên trong tán gấu vừa mới bắt đầu chỉ là hàn huyên tán gấu một ít chuyện lý thú bầu không khí không thể nói là cỡ nào hòa hợp thế nhưng cũng vẫn tính bình thường mãi đến tận cố lệ bình lại một lần nữa nhấc lên hoa khôi giải đầu lớn không nghĩ đến đối diện đường đại gia lập tức thay đổi phó s á t mặt trực tiếp đối với cố lệ bình trào phung nói rằng nói nàng là không có bất kỳ tư cách ở cầm nghệ khối này trên nói chuyện còn cho rằng nàng thường thường đánh cầm nghệ tuyệt đỉnh danh hào này là ở giả danh lừa bịp căn bản không xứng làm chọn hoa khôi q u ả n quân nói thẳng cố lệ bình là dựa vào phụ thân mới có thể thu được hiện tại thành tích điều này cũng làm cho cố gia minh ở trên lầu cùng đối phương ầm ĩ vài câu cuối cùng vẫn là cố lệ bình động viên xuống cô gia minh để hắn đi dưới lầu nghỉ ngơi một lúc cố gia minh khi đó mới phải xuất hiện ở lý thi cũng là bởi vì cố lệ bình gọi hắn hạ xuống giải sầu mà thôi sau đó hai người các ngươi không đàm luận được ngươi nhất thời tức giận liền giết đối phương lý thiên hữu hỏi cố lệ bình gật g ụ nữ liệu bên trong còn mang theo g à o khóc ân gia minh sau khi rời khỏi đây đường đại gia một lần nữa rót tấm trà sau vốn là ta còn muốn cùng hắn ở khỏe mạnh tán gâu một hồi không nghĩ đến hắn nói chuyện càng thêm khó nghe tới ta cảm thấy rất tức giận rất tức giận đột nhiên không biết tại sao ta liền đứng dậy một trường vô hướng về cổ họng của hắn gia minh đúng là ta giết đường đại gia ta biết là ta giết hắn ô ô ô cố lệ bình nói xong khóc giống lên khả năng không chỉ có nguyên nhân cái chết vì là giết người càng là bởi vì giết người sau nàng làm tất cả nỗ lực tất cả đều p h í không chỉ có thay đổi không được tự thân vận mệnh còn cực có có thể trở thành tù nhân hoa khôi tổng trận chung kết trong lúc dĩ nhiên có người trắng t r ậ n giết người người hành hung lại vẫn là một tên hoa khôi có thể tưởng tượng được chuyện này tuân ra sau là đến gây nên bao lớn quan tâm cố thành coi như bán dưới mặt mũi đến khả năng cũng không giữ được cố lệ bình cố lệ bình cùng đệ đệ mình cố ra minh hai người ôm đầu khóc giống như là nhận mệnh như thế thế nhưng lý thiên hữu vẫn là cảm giác phi thường kỳ quái cầm lấy nước trà trên bàn liếp mắt nhìn bởi vì không thế nào hỗng trả lý thiên hữu chỉ có thể biết ấm bên trong ngâm chính là trà xanh còn là một loại nào trà xanh thật không tiện không biết nhìn dáng dấp cố lệ bình nói không sai nước trà còn búp hơi nóng rõ ràng là mới vừa pha tốt không lâu bình nhi cô đ ư ơ n g theo như ngươi lời giải thích ấm bên trong trà là đường đại gia phao sao cố lệ bình ngồi ở trên ghế gật gù không biết lý thiên hữu hỏi lời này là có ý gì đường đại gia có uống qua này trà sao cố lệ bình trần c h ờ một chút lý thiên hữu thấy thế lập tức nói rằng đừng nóng vội nói bình nhi cô nương khỏe mạnh suy nghĩ một chút đường đại gia hắn đến cùng có hay không uống qua này ấm trà coi như uống qua là nghĩ ư trước i uống vẫn là ắ n uống n suy g trước, h thật kỹ. Cố ra mắt minh ánh hắn không phải kỹ. Cố ra ngời, sáng đến ứ n Thiên g ốc, Lý h u ế thế u như nghiêm túc thật lòng hướng mang nghĩa hung không Nghĩ thật hỏi, phải thủ phải túc tỉ tỉ tỉ tỉ. cái kia có là ý đến sau một lúc lâu cố lệ bình mới mở miệng nói rằng lý công tử tiểu nữ tử nhớ tới đường đại gia rót t r à ngon sau đầu tiên là cho ta rót một chén sau khi hắn liền không có ở uống qua nước t r à tán gâu thời điểm cũng là hắn vẫn giúp ta pha t r à có điều pha t r à trong quá trình đường đại gia ngự khí không phải rất tốt còn vẫn mang ta sau đó ngươi liền cảm thấy phi thường tức giận tức giận đến dĩ nhiên một trưởng vỗ chết rồi đường đại gia thật sao Cố lý ệ kệ bình bọn mình đơn ngật ngụ, đường đại gia ở làm sao mắng nàng, cũng tội không đáng phương, vẫn luôn chống đỡ người, chết, thật chỉ chút họ thất cô mặc có lôi đại đối đó đỡ để gia giết tội làm với rồi. sao ở là là l quả vọng thiên hữu nghe được dưới lầu truyền đến nam thanh biết hẳn là vương hữu tài trở về quả không phải vậy từ tiến du tự vượng du tự cường ba người nghe người ta lý thiên hữu này chuyện phát sinh đều dù cho cũng đã hơn mười hát tối cũng lập tức tới rồi ba người vừa vào cửa liền nhìn thấy trên đất nằm đường đại gia đều không cần tiến lên kiểm tra liền biết đã là bộ thi thể lý m ỗ nhân tình huống thế nào hung thủ bắt được chưa nàng giết chương một trăm ba mươi sáu ba ngày thật hay giả a lý huynh đệ bình nhi cô nương giết người người nói là người giết ta đều tin a du tự cường không nhịn được nói rằng lý thiên hữu trận mắt khinh thường k h ô lý thiên hữu khi n gặp ư n hướng theo, du tự vượng nói rằng du đại ca giúp ta cha nhìn một chút trong ấm trà nước trà ta hoài nghi trong nước trà có độc nước trà có độc dù tự vượng sau khi nghe lập tức cầm lấy trên bàn ấm trà kiểm tra lên mà cố lệ bình nghe nói như thế sau cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về lý thiên hữu cũng hỏi lý đại nhân ngươi ý tứ là đường đại gia là bị chết lý thiên hữu lắc đầu một cái hắn đúng là bị ngươi một trường đánh chết phàm là vị này đường đại gia gặp điểm võ công ngươi cũng không giết được hắn có điều ta hoài nghi ngươi là không bị khống chế mới giết hắn nhiều ngày như vậy tiếp xúc hạ xuống cố lệ bình tính khí lý thiên hữu nhưng là quá rõ ràng đây là một cái phi thường phi thường có tu dưỡng cô gái mỗi lần từ một chỗ đi ra đều sẽ đối với bảo vệ nàng cầm y đ ị vệ nói tiếng cực khổ rồi t kiểm nghiệm, kiểm nghiệm đem thi thể trước tiên mang về sở hữu cùng vụ án tương quan vật chứng cũng đều mang về bình nhi cô đương ngươi cũng đến theo chúng ta về chuyến cầm y địa vệ từ tiến quyết định thật nhanh nói rằng thừa dịp vào lúc này sắc trời hát cũng không bao nhiêu người gặp chú ý tới đại nhân vụ án này trước tiên giấu một chút đi từ tiến nhìn lý thiên hữu không hiểu hỏi tại sao coi như vụ án có điểm đáng ngờ ngươi lại muốn làm sao giấu đây đại nhân thuộc hạ cũng không phải nói bình nhi cô nương nhất định là vô tội kích động hình vụ án giết người kiện tầng tầng lớp lớp dưới cơn nóng giận giết người rất bình thường t h ư n g ố n g chi bình nhi cô nương còn h i ể u võ công người mang nội lực đây thuộc hạ ý tứ là bây giờ đang là hoa khôi trận chung kết giai đoạn nếu như vụ án này tuyên dương quá mức lợi hại thuộc hạ sợi ảnh hưởng đến hoa khôi trận chung kết hoàng thượng cái k i a không dễ bàn giao à lý thiên hữu giải thích nói rằng có điều sau đó lại tăng thêm một câu nói thật thuộc hạ cũng không tin tưởng bình nhi cô nương sẽ làm ra chuyện như vậy còn hy vọng đại nhân cho ta một ít thời gian ba ngày từ t i ế n nhìn lý thiên hữu vẻ mặt nói thật ngươi nhiều nhất chỉ có ba ngày sau ba ngày chính là thư viện hỏi sách thời gian đến thời điểm sở hữu hoa khôi đều phải tham gia đến lúc đó ngươi nếu như còn chưa t r a ra đến nguyên nhân gì cái k i a đến thời điểm muốn giấu cũng không che giấu nổi cảm ơn đại nhân bên trong trà lâu ngoại trừ trưởng quy cùng hầu bản ở ngoài còn lại đều là cầm y địa vệ thành viên muốn làm thật cấm khẩu vẫn tương đối đơn giản xin mời tất cả mọi người đều đi cầm y địa vệ phủ đệ uống chút trà là được lý thiên hữu nhìn đi xa đội ngũ đường đại gia thi thể dùng chăn đơn cuốn một cái trực tiếp bị người nhấc đi rồi cố cô công tử ngươi vẫn là trở về cùng người trong nhà giải thích dưới tình huống đi bình nhi cô nương bên này ta gặp đem hết toàn lực đi điều tra cố gia minh cảm kích nhìn trước mắt vị này lý đại nhân trước đối phương liền cứu tỷ tỷ một mạng lần này lại là hắn đứng ra nói vụ án tồn tại điểm đáng ngờ lý đại nhân gia minh cảm tạ ngươi ân đức mong rằng lý đại nhân điều điều tra rõ ràng gia minh tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ không làm ra chuyện giết người đến yên tâm đi ngươi vẫn là đi về trước c ù n g cố đại nhân nói rằng tình huống đi sáng sớ ngày thứ hai lý thiên hữu đi đến cẩm y đ ể vệ phủ đệ sau liền thẳng đến trong phòng nghị sự từ tiến du ra huynh đệ hai còn có vương hữu tài bốn người cũng đã tới vừa tiến đến sau lý thiên hữu liền hướng du tự vượng hỏi như thế nào ngày hôm qua cái kia trong ấm t r à nước t r à có độc sao đáng tiếc chính là du tự vượng hai người bọn họ huynh đệ vẫn lắc đầu một cái hai huynh đệ chúng ta suốt đêm kiểm tra sau xác định trong nước trả không có hạ độc hãn vật chứng đây cha cụ ghế chen trả chỉ cần bên trong gian phòng trang nhã có vật phẩm chúng ta t r a xong cũng không phát hiện nơi nào bị hạ độc lý thiên hữu có chút thất vọng hắn nghe được cố lệ bình nói là đường đại gia một lần nữa pha trà sau còn tưởng rằng là có hung thủ hạ độc để cố lệ bình trở nên càng thêm phẫn nộ do đó giết chết đường đại gia có điều căn cứ phòng trà trưởng quỹ miêu tả bọn họ trong quán trà buôn bán lá trà tuy rằng cũng có long tình thế nhưng là không có trong ấm trà tốt như vậy phẩm chất long tình vì lẽ đó cái kia lá trà là đường đại gia chính mình mang vào đi điểm ấy là không thể nghi ngờ có điều coi như có những tình huống này tồn tại cũng không chứng cứ cho thấy không phải cố lệ bình giết người a dù tự vượng nói rằng tuy rằng không có nhân chứng thế nhưng bên trong gian phòng trang nhã cũng chỉ có cố lệ bình cùng đường tiên nghệ hai người chúng ta tìm kiếm khu vực phụ cận bao quát phòng trà các nơi đều không có phát hiện bất kỳ người khác dấu vết từ giết người tính khả thi điểm ấy đến xem cũng chỉ có cố lệ bình có thời gian cùng không gian đến làm được đang nói vật chứng cố lệ bình máu tươi trên tay bao quát đường tiên nghệ hết hầu trên thương thế trải qua chúng ta ngộ tắc giám định đúng là do cố lệ bình tạo thành lý mỗ nhân ta không biết ngươi là từ đâu điểm cảm thấy đến cố lệ bình không phải hung thủ thế nhưng ở hiện dưới tình huống như vậy cố lệ bình muốn không phải hung thủ cũng khó khăn từ tiến hướng lý thiên hữu nói rằng đốc đốc đốc đốc thiên hộ đại nhân trung thư thị lang cố thành cố đại nhân tới chơi từ tiến đứng lên hướng lý thiên hữu bọn họ nói rằng ta đi tiếp đãi một hồi cố đại nhân các ngươi có ý kiến gì cũng sắp chút thực hành đi vẫn là câu nói kia nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể che giấu ba ngày sau ba ngày khắp thiên hạ đều biết cố lệ bình có khả năng phạm vào giết người án mạng nói xong cũng ra đi n h a n đón cố thành cố thành tối hôm qua biết chính mình con gái ra chuyện này sau còn có thể chịu đến nay thiên hạ lâm triệu mười đến xác thực có thể nói là phi thường g â y gớm vương hữu tại phi thường hạ nhìn lý thiên hữu n g ư khí chấm thấp lý đại ca bình nhi cô nương thật sự sẽ là hung thủ giết người sao nàng đối với chúng ta tốt như vậy chính mình rõ ràng mệnh vô cùng còn quan hệ chúng ta có mệnh hay không làm sao có khả năng gặp g i ế t người đây ta xem nên chính là nàng làm việc bị người mắng cấp trên sau đó tuy rằng luyện võ công thế nhưng bình thường chưa từng dùng tới trong khoảng thời gian ngắn không dừng lực giết đối phương ngẫm lại cũng rất bình thường mà du tự cường chuyện đương nhiên nói rằng lại bồi thêm một câu ngoại trừ nguyên nhân này còn có thể có nguyên nhân gì đây chẳng lẽ là cái kia cái gì đường tiên nghệ cố ý làm cho nàng phát hỏa còn cố ý làm cho nàng giết mình cái kia không phải bệnh thần kinh mà có ai tìm chết còn cần phải mượn dùng tay người khác đây nghe được du tự cường lời này sau Lý được rồi lý đại ca ta lập tức đi ngay vương hữu tài đáp ứng một tiếng sau lập tức đi ra phía ngoài không nói chuyện đây là lý thiên hữu mệnh lệnh liền nói có thể đến giúp bình nhi cô nương điều ư ấy vương hữu tài liền sẽ hết sức chăm chú đối xử chờ vương hữu tài sau khi rời khỏi đây lý thiên hữu lại hướng du ra hai huynh đệ hỏi hai vị đại ca có hay không cái gì độc dược có thể khiến người ta dễ dàng phẫn nộ a chương một trăm ba mươi bảy cố thành thăm viếng tìm độc dược cố đại nhân chỉ huy sứ đại nhân từ tiến hướng cố thành cùng nô vĩnh biêu gật cù sau an vị ở trên ghế từ thiên hộ cố thành hướng từ tiến gật cù sau đó lại hướng từ tiến hỏi t ừ thiên hộ không biết tiểu n ư hiện tại làm sao tất cả mạnh khỏe hạ quan làm cho nàng ở trong sương phòng nghỉ ngơi chỉ là tâm tình có chút hạ mà thôi cố thành thở dài mưa có chút hễ p à i nói rằng nếu như thực sự là tiểu nữ nhất thời kích động phạm vào rơi xuống án mạng từ thiên hộ công bằng giải quyết là tốt rồi cố đại nhân yên tâm chúng ta cầm ý hệ vệ nhất định sẽ công bằng giải quyết chúng ta cho ba ngày tra án thời gian sau ba ngày nếu như còn không điều tra rõ lời nói cái kia đến thời điểm khả năng liền không che giấu nổi mong rằng cố đại nhân thứ lỗi nô vĩnh biêu hướng cố thành nói rằng cố thành gật n g ụ biết cầm ý hệ vệ đã phi thường cho mặt mũi nếu như trong vòng ba ngày có thể rửa sạch cố lệ bình hiểm nghi cái kia nàng còn có thời gian đi tham gia cuối cùng thư viện hỏi sách có điều coi như không có hiểm nghi nhờ vào lần này vụ án nguyên nhân khả năng con gái cũng rất khó thực hiện nguyện vọng của chính mình ai cố đại nhân an tâm hạ quan một tên thuộc hạ phát hiện này án có chút nghi vấn có thể gặp có khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói đây cố thành nhìn tư tiến c ư ờ i khổ l ắ c lắc đầu từ thiên hộ cũng không cần thiết an đủi b ả n quan từ lúc bình nhi nàng cố ý muốn đi tham gia hoa khôi giải đấu lớn thời điểm tại hạ cũng đã nghĩ đến có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện chỉ là xác thực chưa hề nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh án mạng một chuyện hoa khôi giải đấu lớn là nàng muốn tham gia cái kia thi đấu trong lúc xuất hiện bất kỳ hậu quả cũng là nàng nhất định phải đi gánh chịu n ô đại nhân chẳng b i ế tuy có đ ư ợ rằng có thể gặp mặt nhưng vì ngày sau tạo thành phiền phức không tất yếu nô g vĩnh biêu vẫn là sắp xếp từ tiến ở bên cạnh nhìn cố đại nhân mời tới bên này dẫn cố thành đi đến một chỗ hoàn cảnh coi như không tệ p h ò n g nhỏ cố lệ bình lúc này học hỏi ở đây nghỉ ngơi chờ đợi xử lý cha nữ nhi bất hiếu nữ nhi bất hiếu cố thành nhìn quỵ ở trước mặt mình cố lệ bình phát hiện mình con gái vẹn vẹn chỉ là một buổi tối mà thôi thân thể dĩ nhiên g ầ y gò không ít nghĩ đến chính mình con gái cùng nhau đi tới g i a n k h ổ cố thành cũng không nhịn được rơi lệ từ tiến đứng ở một bên không nói gì c h ắ p tay sau l ư n g yên tĩnh nhìn cố thành cha và con gái nói thật loại tình cảnh này hắn nhưng là nhìn không g i trẻ trước cho một ít triều đỉnh quan chức xét nhà thời điểm mỗi người đều so với cố thành cha và con gái còn thê thảm hơn quen thuộc điểm ấy sau đối với ở trước mắt hình ảnh từ tiến là một điểm cảm xúc đều không có chỉ cần đúng là cố lệ bình giết người theo quy củ làm là được rồi cố thành cùng cố lệ bình bàn giao vài câu sau liền dự định rời đi tuy rằng nội tâm trên cũng không tin mình con gái gặp giết người thế nhưng đang không có kết án trước chính mình vẫn là tận lực không muốn làm quá nhiều chuyện miễn cho khiến người ta miệng l ư ỡ i bình nhi ngươi liền ở đây an tâm đợi vi phụ tin tưởng cầm ý hệ vệ các vị đại nhân gặp điều tra do chân tướng cùng cố lệ bình nói xong câu đó sau cố thành xoay người liền đi ra phía ngoài Từ tiến đem cố thành đưa gật cụ không i vệ cửa nói thêm gì chắc tay hành lệ sau an vị cố kiệu rời đi ở cầm ý địa vệ cửa chuyện đã xảy ra cũng sớm đã rơi vào một chút hữu tâm nhân trong mắt hoặc là nói từ lúc cố thành tiến vào cầm ý địa vệ một khắc đó thì có người chú ý tới bên này một cái t r u n g thư thị lang cố ý đi cầm ý gì hệ vệ phù đệ đây là muốn làm gì đưa đi cố thành sau từ tiến lại một lần nữa đi đến phòng nghị sự liền nhìn thấy lý thiên hữu cùng du ra ba huynh đệ nằm ở trên b à n không ngừng chuyển động thư tịch ba người các ngươi đang làm gì thế lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn đến là từ tiến sau hướng đối phương hành lễ sau liền nói ra chính mình vừa này ý nghĩ ngươi là ý nói có người cho bình nhi cô nương hạ độc làm cho nàng không khống chế được tính tình của chính mình mới nổi g i ậ n giết người từ tiến nghi ngờ hỏi lại tiếp một câu có loại chất độc này d ư ợ sao còn có lại nói không phải đã kiểm tra phạm tội hiện trường mà dù đại ngươi không phải là không có bất kỳ hạ độc dấu vết sao dù tự vợ và cụ hạ quan sát thực không có ở phạm tội hiện trường phát hiện bất kỳ hạ độc dấu vết có điều lý huynh đệ nói điểm tại hạ cũng cảm thấy rất có khả năng từ đại nhân nên cũng biết vị này bình nhi cô nương tính khí đi lấy tính cách của nàng cùng tính khí đến xem vô duyên vô cớ nổi giận giết người độ khả thi phi thường thấp vì lẽ đó bị người hạ độc đã không chê tâm tình sao t ừ tiến hất cầm lên ra hiệu lại bản vậy các ngươi này lại là đang tìm cái gì đây dù tự cường dơ, dơ lên quyển sách trên tay đây là chúng ta cầm y đ ị vệ thu thập được thế gian độc dược đại toàn tuy rằng không dám nói bao dung toàn bộ nội dung thế nhưng hơn chín mươi phần trăm đ ộ c dược nội dung đều có thu nhận không có thu nhận những người đ ộ c dược ta cùng đại ca cũng biết dự tính không tạo được lý huynh đệ nói tình huống đó chúng ta dự định ở trong này tìm kiếm hay là liền có thể phát hiện kỳ lạ đây từ tiếng cười cận đi tới trên ghế thái sư làm hạ xuống vậy các ngươi chậm rãi tìm một chút đi có phát hiện lời nói nhớ tới cho ta nói dưới ta uống chén trà trước tiên hắn có thể lại phải cùng lý thiên h ư u ba người đồng thời tìm ngược lại vài cuốn sách cũng hoa không đến bao lâu thời gian có thời gian còn không bằng uống chén trà càng tự tại đại khái quá mấy thời gian uống cạn chén trà lý thiên hữu ba người bọn họ đều kiểm tra xong xuôi từng người quyển sách trên tay ta này không có các ngươi cái kia đây lý thiên hữu hỏi ta này không có tất cả đều làm anh liệt độc dược cùng thuốc mê ta này ngược lại là có vài loại dễ dàng khiến người ta càng thêm phẫn nộ độc dược thế nhưng đều là hiện b ộ t phân hình rất dễ dàng liền bị kiểm tra được nên cũng không phải để bình nhi cô nương c h ú n g độc độc dược du tự vượng nói rằng từ t i ế n đặt chén trà xuống nhìn không có thu hoạch gì ba người hỏi các ngươi liền như thế xác thực tin bình nhi cô nương là bị người hạ độc sao có chứng cớ gì a lý mô nhân phải biết các ngươi hiện tại làm tất cả mọi thứ đều chỉ là bắt nguồn từ ngươi suy đoán bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy bình nhi cô nương là thật bị người hạ độc lý thiên hữu trầm tư một lúc du đại ca đối với độc dược ngươi cùng du nhị ca là người lành nghề ta muốn hỏi dưới giả như nói bình nhi cô nương đúng là bị người hạ độc loại này có thể khiến người ta tâm tình trở nên hỷ nộ vô thường độc dược là thuộc về loại hình gì độc dược độc mang tính dược du tự vượn vẻ mặt thật lòng hồi đáp so với trực tiếp trí người tử vong độc dược tới nói mê hồn hương t ự c lạc đan loại này có thể khống chế người khác ngũ rắc cùng tâm tình độc dược càng thêm khó có thể chế tác vì đạt đến khống chế mục đích nói như vậy loại này độc dược muốn phát huy ra chúng nó hiệu quả là cần thời gian tỉ như t r ư ớ c tà giáo hôn mê cái k i a ba chiếc quan thuyền tất cả mọi người dùng mê hồn hương như thế cũng phải cần trải qua sau một thời gian ngán độc dược mới có thể phát huy ra tác dụng nói sau này một đoạn lớn nói sau khi du tự vượng lại bổ sung một điểm còn có chính là xem loại này độc mãn tính dược chúng nó độc phát sau có thể duy trì phi thường lâu kéo dài thời gian từ tiến nhìn thấy lý thiên hữu đột nhiên n ở nụ cười không nhịn được hỏi lý mô nhân ngươi cười cái gì có phải là có ý kiến gì ha ha đại nhân nếu không chúng ta làm cái thí nghiệm đi Trước tính tình đại biến, xác nhận chúng 138, biến, nhận đại độc. lý công tử cố cửa lệ Lý Bình nhìn thấy lý Thiên phòng thấy Hiếu đẩy cửa phòng ra sau ra không i đi nối nghiệp tục hỏi. đứng vào, hành từ trên tay tục lên, ghế chắp lễ Lý c Tử, không biết cuối cùng gặp đối với tiểu nữ tử làm sao định đ o ạ n mặc kệ cuối cùng như thế nào bình nhi đều tiếp thu chỉ là mong rằng lý công tử có thể không cho bình nhi lưu lại toàn t h â i đây bình nhi sợ r a mẫu nhìn thấy bình nhi phá nát thi thể sau gặp không nhịn được quá mức t ư ơ n g tâm r a mẫu thân thể vẫn luôn không tính quá tốt nếu như ta nói xong lời cuối cùng cố lệ bình biểu hiền hạn hoa khôi trận chung kết trong lúc sát hại một tên cầm nghệ đại gia loại tội danh này nhất định là sẽ bị hỏi chém nàng cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý lý thiên hữu mặt lạnh nghe xong cố lệ bình nói sau không có một chút nào cảm tình nói rằng cố lệ bình không chỉ có ngươi muốn chết đệ đệ ngươi cha mẹ ngươi cha, cha mẹ bởi vì vấn đề của ngươi toàn đều phải bị lưu vong đi bị tù chúc mừng ngươi toàn g i a đoàn tụ cố lệ bình nghe được lý thiên hữu lời nói sau vẻ mặt khiếp sợ không dám tin tưởng hỏi vì sao tại sao lại như vậy rõ ràng là bình nhi một người p h ạ n á n vì sao phải liên lụy đến cha mẹ ta đệ đệ trên người bọn họ đều là vô tội lý thiên hữu nghe được này rốt c u c cười cợt ta đương nhiên biết bọn họ là vô tội ở ta quê nhà có một câu danh ngôn oan uổng ngươi người so với chính ngươi càng thêm biết ngươi có bao nhiêu oan uổng vậy tại sao cố lệ bình không nhịn được hỏi lý thiên hữu nhún nhú b a i ngồi ở cố lệ bình đối diện lại như trước đường mọi người ngồi ở cố lệ bình đối diện như thế hoa khôi trận chung kết ra chuyện như vậy hoàng thượng tức giận đương nhiên phải có người gánh oan đi cố lệ bình à, ngươi muốn chết thì chết xa một chút tại sao muốn ở ta đang làm nhiệm vụ trong lúc giết người đây còn có lao tử gánh oan cái kia ta đương nhiên không đồng ý đi lý thiên hữu không để ý tới nhi sắc mặt chậm rãi trở nên phi thường khó coi cố lệ bình tự mình tự nói tiếp vốn là dự định ngoại trừ xử t ử ngươi này yêu tinh hại người ở ngoài tuy tiện đang tìm mấy cái người chết thế là được vừa vặn trên chiều đường có người xem phụ thân ngươi không hợp mắt vậy thì đơn giản chúng ta chỉ huy sứ đại nhân liên hợp hắn q u a n trước hướng hoàng thượng không cáo là phụ thân ngươi sai khiến ngươi giết người sau sau đó liền biến thành như bây giờ đi có điều cũng còn tốt rồi hoàng thượng nghể tình phụ thân ngươi vẫn tính từng có công lao tình huống chỉ là lưu vong mà thôi không nghĩ tới giết hắn bất quá chúng ta liền không như thế nghĩ đến cố thành chết ở nửa đường mới là đối với chúng ta tối có truyện lợi đáng tiếc mẹ ngươi tuổi tác quá to lớn không phải vậy chúng ta đều định đem hắn bán được giáo phường ty còn có thể bán chút tiền đ ể đệ ngươi chúng ta dự định kéo hắn đi làm khổ dao hay là đến bảo vệ một cái mạng c h ó đi lý thiên hữu sau khi nói xong phát hiện cố lệ bình sắc mặt trong chớp mắt đúng là trong chớp mắt liền trở nên âm trầm vô cùng ở mới vừa lý thiên hữu bắt đầu nói thời điểm tuy rằng sắc mặt trở nên rất khó coi có điều thần sắc càng nhiều vẫn là cảm giác tuyệt vọng đối với tự thân đối với gia tộc tương lai loại kia cảm giác tuyệt vọng nhưng là bây giờ nhìn lý thiên hữu vẻ mặt hoàn toàn chính là khi hắn là kẻ thù giết cha như thế này tâm tình chuyển đổi để lý thiên hữu đều sướng suốt một chút nhưng người tránh thoát cố lệ bình kéo tới một trường lý thiên hữu đứng lên nghi hoặc nhìn nàng. không nhịn được hỏi bình nhi cô nương bình nhi cô nương người muốn làm gì ai biết cố lệ bình căn bản không để ý tới nhi lý thiên hữu lời nói vung lên s o n g trưởng lại hướng lý thiên hữu tấn công tới có thể nhìn ra được đối phương đúng là học qua võ công thế nhưng công kích trong lúc đó không chút nào bất kỳ kết cấu cảm giác lại như một đứa bé tuy rằng người mang nghìn cân lực lượng khổng lồ nhưng là căn bản không hiểu làm sao phát huy ra sức mạnh của chính mình như thế hơn nữa mấu chốt nhất một điểm lý thiên hữu phát hiện cố lệ bình vào lúc này không phải cố ý không để ý tới nhi lời nói của chính mình mà là thật giống thật sự không nghe thấy mình nói chuyện như thế rõ ràng bình thường là một vị phi thường ôn nhu cô gái vào lúc này nhưng xem bị bệnh chó điên như thế l i ề u mạng hướng chính mình đánh tới lý thiên hữu ở trong phòng không ngừng cùng cố lệ bình bỏ sức vẫn tránh né sự công kích của nàng không coi hoàn thủ sau một thời gian ngắn cố lệ bình cũng có chút thở hồn hển mà hiện tại lý thiên hữu liền còn lại cái cuối cùng phân đoạn trở tay rút ra thái huyền đau sau lý thiên hữu hướng bàn tay mình trên mở ra cái cái m i ệ n g nhỏ đồng thời còn đem máu tươi vung ở cố lệ bình trên người không nghĩ đến đối phương n ú c ních lại mũi sau biểu hiện dĩ nhiên chậm rãi bình tĩnh lại lý thiên hữu ô n cố lệ bình đem nàng đặt lên giường không nhịn được hướng từ ti ta nói lớn người ngài ra tay tốt xấu nhẹ c h ú t ta cái k i a chỉ tay ta nhìn đều đau cố lệ bình vừa nãy vẻ mặt sau khi bình tĩnh lại lý thiên hữu liền hướng cửa sổ ở ngoài gật ngủ sau đó từ ngoài cửa sổ liền chuyển đến một đạo chỉ phong điểm ở cố lệ bình trên người trong nháy mắt liền để nàng hôn mê đi không cần nghĩ có thể có loại này kỹ xảo ở trong cầm y vệ cũng chỉ có từ t i ế n thần l ô i chỉ từ t i ế n nhìn lý thiên hữu cười cận nói rằng như thế nào ta này thần lôi chỉ không sai đi có muốn học hay không à? ta ngược lại thật ra rất muốn học điểm h u y ệ thủ pháp còn hắn thì thôi ham nhiều tức không nát thuộc hạ hiện nay công pháp liền đủ ta luyện lý thiên hữu nhun mai hắn cùng tợ lễ ớ khác không giống nhau rất nhiều tợ lễ ớ đi tới nơi này trong game sau thận không thể học được trong thiên hạ sở hữu tuyệt thế võ công thế nhưng lý thiên hữu biết người tinh lực là có hạn có thể đem một môn võ công học tinh thông liền rất không dễ dàng còn muốn học được sở hữu võ học đây thật sự coi chính mình có hệ thống tồn tại đây điểm hẹn thủ pháp đúng không biết rồi nói một chút tình huống bây giờ đi lý thiên hữu nghiêm nghị nhìn từ t i ế n cùng du g i a h u y n h đại hai các vị hiện tại có hay không có thể tin tưởng bình nhi cô nương là bị người hạ độc cơ chứ vừa nay lý thiên hữu nói làm cái thí nghiệm thí nghiệm đối tượng tự nhiên là cố lệ bình mục đích chính là muốn nhìn một chút nàng có phải là còn là phi thường dễ dàng kích động nổi giận kết quả xác thực như vậy lý thiên hữu chỉ là kích đối phương vài câu mà thôi cố lệ bình biết rõ ràng lý thiên hữu võ công so với mình càng tốt hơn lại vẫn dám vẫn lên giết người hơn nữa vẻ mặt lại như thay đổi một người tự từ một cái thê thê thảm thảm cô gái yếu đuối trong n g á y mắt liền biến thành dự định hành giết người hung thủ nhìn s ắ c mặt bình tĩnh ngủ ở trên giường cố lệ bình liền từ tiến lúc này đều không phải không thừa nhận cố lệ bình vừa nảy biểu hiện ra dáng vẻ xác thực như là bị người hạ độc mới dẫn đến tự thân tính tình đại biến du tự cường nhìn một chút cố lệ bình không nhịn được hướng du tự vượng nói rằng đại ca b ì n h nhi cô nương bên trong độc dược cũng quá lợi hại đi đều quá đã lâu như vậy lại vẫn có thể có mạnh như vậy dự tính không đạo lý à. không sai tuy rằng độc mãn tính dược dược hiệu thời gian gặp càng lâu thế nhưng lâu thành dáng dấp như vậy cũng có chút không đúng lắm du tự vượng đứng tại chỗ trầm tư một lúc sau đó đi tới cố lệ bình bên người dọc theo bên giường làm hạ xuống tư đại nhân ta nghĩ kiểm tra một chút nhìn thấy từ tiếng ậ t cù du tự vượng liền bắt đầu kiểm tra lại đến đầu tiên là mở ra cố lệ bình hai mắt ngay lập tức có nhịn miệng lỗ mũi thậm chí ngay cả trong thai cũng kiểm tra một hồi nhìn thấy du tự vượng đón lấy động tác lý thiên hữu vội vã ngăn cản đối phương du đại ca không hay làm chứ người ta nhưng là hoa cúc đại cô nơ à. du tự vượng thả xuống dự định s ố c lên cố lệ bình quần áo hai tay hướng lý thiên hữu nói rằng ai đánh toán thoát nàng quần áo ta chỉ là dự định t r a nhìn một chút nàng bụng dưới mà thôi người nghĩ gì thế không đợi lý thiên hữu nói chuyện du tự cường đi lên phía trước hướng du tự vượng nói rằng đại ca ngươi là cảm thấy đến ân ta hoài nghi chính là chờ ta t r a nhìn một chút đang nói nói xong cũng đem cố lệ bình trên bụng quần áo xốc lên chỉ là lộ ra đối phương c á n bụng sau đó bàn tay dán vào chương một trăm ba mươi chín hung thủ là hắn đây là ở lý thiên hữu mới vừa muốn hỏi thăm du tự vượng đang làm gì liền bị du tự cường ngăn cản cũng chỉ đành kiên trì chờ đợi không bao lâu liền thấy du tự vượng sắc mặt thay đổi đứng dậy hướng du tự cường ra hiệu tự cường ngươi tới xem một chút ta sợ là ta cảm giác được sai lý thiên hữu cùng từ tiến hai người nhìn này hai huynh đệ ở cái kia đánh câu đố đều có vẻ đầu vóc mơ hồ đây là đang làm gì thế a không nghĩ đến du tự cường thu hồi kề s á t ở cố lệ bình trên bụng bàn tay sau đứng dậy không nhịn được cùng du tự vượng nói rằng đại ca chuyện này nhất định phải trở về cùng trưởng môn nói rằng không nghĩ đến bây giờ lại còn có người làm chuyện này ta biết ngươi chờ một lúc liền lập tức đường môn đem việc này rõ ràng mười mươi cùng trưởng môn nói rõ ràng xin hắn xuống núi một chuyến chúng ta chỉ là biết bình nhi cô nương chúng rồi vật này thế nhưng phương pháp giải quyết nhưng không quá rõ ràng còn cần lao nhân ra người đứng ra được rồi ta chờ một lúc lập tức liền lên đường nhìn này hai huynh đệ một s ư ớ n g một họa lý thiên hữu không nhị được ngắt lời nói không phải hai vị đại ca các ngươi đến cùng đang nói cái gì à còn có bình nhi cô nương bên trong cái gì đ ư c nhỉ không sai đ ư n g đánh câu đố nói mau từ tiến cũng ở bên cạnh thúc rủ bình nhi cô nương nàng không phải trúng độc nàng là bị người hạ sâu độc du tự vượng vẻ mặt biến ảo không ngừng nói rằng hạ sâu độc đồ chơi này lý thiên hữu thuộc a miêu cương cổ thuật m à tiểu thuyết điện ảnh phim truyền hình bên trong thường thường có du ra hai huynh đệ cho tới sắc mặt khó coi như vậy mà vừa định nói c h ê m trọc cười vài câu lý thiên hữu phát hiện không chỉ có là du g i a huynh đệ hai bây giờ lại liền từ t i ế n sắc mặt đều thay đổi còn hướng du tự vượng hỏi ngươi xác định thực sự là sâu độc du tự vượng vừa nãy ta cùng đệ đệ hai người t r a xét thủ pháp là chúng ta đường môn độc nhất bí pháp chính là chuyên môn dùng để điều tra cổ trùng cổ trùng đang không có phát tác thời điểm bình thường đều sẽ ẩn nút trên cơ thể người trong cơ thể không có đặc biệt nội lực vận hành thủ đoạn là căn bản không tra được cổ trùng tồn tại vừa nãy ta chỉ là dự định thử một lần mà thôi kết quả không nghĩ tới bình nhi cô nương trong cơ thể thật sự có cổ trùng tồn tại từ t i ế n sau khi nghe không do dự lập tức hướng du tự cường nói rằng du l á o nhị ngươi hiện tại nhanh lên một chút về đường môn đem các ngươi trưởng môn xin mời xuống núi còn có cổ trùng một chuyện nhớ tới bảo mật vâng thiên hộ đại nhân du tự cường gật đầu đáp ứng sau xoay người liền ra ngoài phòng nhìn dáng dấp là dự định đi ngồi phi ưng về đường môn chờ du tự cường sau khi rời khỏi đây du tự vượng lúc này mới nói với t ừ tiến tư đại nhân nếu như là hạ sâu độc lời nói liền giải thích thông tại sao chúng ta ở phạm tội hiện trường cái kia không tìm được bất kỳ hạ độc dấu vết ý theo suy nghĩ nông cạn của tôi đối phương hẳn là ở trong ấm trà thả xuống cổ trùng sau đó bình nhi cô nương uống xong nước trà sau mới bên trong sâu độc t ừ tiến gật cù nhìn dáng dấp là như vậy không sai rồi không nghĩ đến nhiều năm sau khi dĩ nhiên lại xuất hiện cổ trùng một chuyện ở bên cạnh choáng váng một hồi lâu lý thiên hữu lúc này rốt c u ộ c không nhịn được hỏi hai vị đại nhân chỉ là cổ trùng mà thôi cần sốt sáng như vậy sao từ tiến hướng lý thiên hữu nói rằng lý mỗ nhân này cổ trùng là không có gì đáng sợ đáng sợ chính là sau lưng có thể thao túng cổ trùng người mà khi năm bởi vì này cổ trùng thời điểm triều đình trên nhưng là suýt chút nữa có đại sự xảy ra à du tự vượng cũng trở về ư ớ c nói rằng năm đó chúng ta đường môn cùng cổ môn cái kia một hồi tranh đấu nếu không là cuối cùng trong môn phái một ít l a o tổ tông đứng ra khả năng còn chưa chắc chắn có thể đạt được thắng lợi đây v ố tưởng rằng cổ môn trải qua lần đó sự tình sau nên đã bị chúng ta giết tuyệt không nghĩ đến vẫn còn có dư n g h i ệ t sống sót tư đại nhân nếu như tự cường trên đường không có trì hoãn lời nói buổi tối trưởng môn nên liền sẽ đến đến thời điểm đang nghĩ biện pháp giải quyết bình nhi cô nương trên người cổ trùng đi cũng chỉ đánh như vậy từ tiếng ậ t g ụ nhìn thấy lý thiên hữu đứng ở đó vớt dưới đi hướng hắn hỏi làm sao xem ngươi dáng vẻ có phải là có nghĩ đến cái gì đồ vật ta lý thiên hữu vẻ mặt kỳ quái hướng từ t i ế n cùng du tự vượng hai người nói rằng thuộc hạ s á c thực nghĩ đến một ít chuyện thú vị liền tỉ như một điểm vậy thì là bình nhi cô nương đến cùng là bị ai giới cổ trùng đây phong tra trưởng quỹ nói với chúng ta quá bởi vì khách mời uống nước trà đều không giống nhau bên trong gian phòng trang nhã ấm trà đều là căn cứ khách mời điểm lá trà đi phối hợp chúng ta dò hỏi quá hợp bản đêm đó căn bản không có người khác ở cái kia phòng trà chúng ta cầm ý thì hệ vệ cũng không phát hiện có người khác tồn tại hung thủ kia là làm sao ở trong ấm trà hạ sâu độc chúng đây còn có hung thủ tại sao phải mượn bình nhi cô nương tay đi giết đường đại gia vẫn là nhất định phải bình nhi cô nương cùng đường đại gia một chỗ thời điểm rõ ràng bình nhi cô nương trước đó hung thủ cũng có rất nhiều cơ hội hướng về nàng hạ sâu độc tại sao phải ở buổi tối ngày hôm ấy hạ sâu độc đây ta vừa nãy từng thử bình nhi cô nương võ công tuy rằng nàng có nội lực tồn tại có điều võ công chi bên trong chiêu thức không có t r ư ờ n g pháp gì cùng nói tu luyện nội công chẳng bằng nói chỉ là dùng để cường thân kiện thể dùng coi như đường đại gia không có võ công tại người chỉ là đọ sức một hồi hướng về ngoài cửa vương hữu t à i cầu cứu thời gian vẫn là có thể tranh thủ đến thế nhưng đây bình nhi cô nương một trưởng liền đánh chết đối phương thậm chí ngay cả một tiếng cầu cứu âm thanh đều không có phát sinh này không khỏi cũng quá kỳ quái đi từ tiến n h i mày nghe xong lý thiên hữu nói sau cũng cảm thấy sự tỉnh quá mức kỳ lạ vừa nay hắn cùng du ra huynh đệ hai liền ở ngoài cửa nhìn s ắ c thực như lý thiên hữu từng nói cố lệ bình là có nội lực thế nhưng dáng dấp kia vừa nhìn liền không làm sao cẩn thận luyện qua chiêu thức chỉ cần muốn tránh vẫn là có thể né tránh trừ phi trừ phi đối phương cố ý đứng bất động làm cho nàng đánh chết nói xong câu đó sau từ tiến s ừ n g sốt một chút mà đối diện lý thiên hữu thì lại cười cận tiếp tục nói đại nhân cũng nghĩ đến điểm này mới bắt đầu chúng ta cho rằng là bình nhi cô nương nhất thời kích động mới giết người sau đó khi ta căn cứ bình nhi cô nương lúc bình thường tính khí bản tính đến phân tích hoài nghi nàng là bị người hạ độc sau mới phạm vào vụ án vào lúc này dù cho là ta cũng cho rằng hung thủ là người thứ ba chỉ là còn không tìm được mà thôi thế nhưng ngay ở mới vừa ta thăm dò xong bình nhi cô nương võ công sau liền vẫn phi thường hoài nghi y bình nhi cô nương nàng võ công biểu hiện dựa vào cái gì có thể một chiêu giết chết đường đại gia phải biết đường đại gia lại không phải nhanh xuống mồ lao nhân thân thể còn là phi thường khỏe mạnh nhưng là ở án phát buổi tối hôm đó dĩ nhiên một câu cầu cứu cũng không có l a đi ra lý mỗ nhân ý của ngươi là từ tiến hỏi tới lý thiên hữu g ậ t g ụ không sai ta hoài nghi hạ sâu độc người chính là đường tiên nghệ đường đại gia bản thân hắn là cố ý để bình nhi cô nương giết chết chính mình vậy thì có thể giải thích cổ trùng đến cùng là ai bỏ vào trong ấm trà chửi ũ n g có t ể thể giải không nguyên nương trong càng giải gian trong không ngừng dùng tại hiệu sinh liền cái bởi Nhi tại lời nói thích một tín phát chết, chết tay, thích hắn nhân hắn chính định Bình nhã h câu cầu cứu của cô có cố sức. c sao sao muốn bên đều là ở ở vì bình nhi cô nương chính là vì gây nên bình nhi cô nương trong cơ thể cổ trùng phản ứng làm cho nàng không nhịn được một t r ư ờ n g giết mình làm ra đối phương nhất thời kích động mà phạm vào giết người án mạng chứng cứ bình nhi cô nương đã nói cố ra minh xuống lầu sau đ ư ờ n g mọi người liền một lần nữa rót một bình trà diệp dùng vẫn là chính mình mang tới lá trà không chỉ có như vậy nước trà pha tốt sau khi đường đại gia vẫn luôn không có uống qua tân phao trà ngon non d i ệ p hắn ly chúng ta cũng đã kiểm tra bên trong nước trà xuất từ bên trong trà lâu không phải tân phao cái k i a ấm lá trà chứng minh cố lệ bình nói tới không sai đường đại gia một cái cũng không uống qua trà mới tại sao là không phải là bởi vì hắn biết tân phao trà ngon ấm bên trong có cổ trùng tồn tại đây từ tiếng nghe đến đó không nhịn được nói một câu lý m ỗ nhân này tất cả đều là ngươi suy đoán nhưng là chúng ta hiện tại không có chứng cứ chứng minh là đường t i ê n nghệ chính mình muốn chết cố ý hãm hại cho cố lệ bình thật muốn là muốn giúp cố lệ bình rửa sạch tội danh chứng cứ mới là then chốt ta tin tưởng ngươi nên hiểu từ đại nhân chúng ta đánh c u ộ c chứ đánh cược đánh cái gì đánh cược lý thiên hữu cười cợt tiếp tục nói sớm nhất tối hôm nay m u ộ n nhất ngày mai buổi sáng ta dám đánh cuộc bình nhi cô nương sát hại đường đại gia tin tức tuyệt đối khắp thành đều biết c h ư ơ n một trăm bốn mươi phân tích tại sao nhìn từ tiến còn có du tự vượng hai người nghi hoặc biểu hiện lý thiên hữu phân tích nói rằng đại nhân trước ta nói rồi ngoại trừ kích động hình phạm tội thì như tương tự bình nhi cô nương loại này nhất thời kích động p h ạ m án hắn sở hữu phạm tội trên căn bản đều cùng lợi ích hoặc là cựu hận tương quan trước tiên nói cựu hận bình nhi cô nương với đường tiên nghệ có cựu hắn sao tuy rằng đường đại gia không còn chống đỡ bình nhi cô nương thế nhưng loại này gọi cựu hận sao nếu như ai không ủng hộ bình nhi cô nương nàng liền muốn giết hai lời nói hay là dùng như thế dễ dàng bị phát hiện thủ pháp giết người cái kia ta tin tưởng nàng sớm đã bị người nắm lên đến ngoại trừ cựu hận ở ngoài còn xuất lại cái gì lợi ích trước chúng ta cho rằng là nàng kích động bên giới mới giết người hiện tại đã chứng thực nàng là bị người giới cổ trùng mới dẫn đến tính tình đại biến cái kia mang ý nghĩa có người muốn người đi phạm án đi phạm vào giết người đại án cái kia bình nhi cô nương phạm án sau ai có thể thu được lợi ích to lớn nhất đây nhìn bình nhi cô nương gần nhất đang làm gì đi hoa khôi giải đầu lớn nàng là được công nhận hiện nay mới thôi có hy vọng nhất thu được quán quân hoa khôi nếu như nàng phạm vào vụ án cái kia trên căn bản liền không thể thu được quán quân chuyện này đối với một ít người tới nói có thể là phi thường trọng yêu à. người ý tứ là hắn hoa khôi cố ý h a m hại bình nhi cô nương từ tiến hỏi lý thiên hữu lắc đầu một cái tuy rằng ta không biết cổ môn là tình huống thế nào thế nhưng y du đại ca từng nói có thể hạ sâu độc cũng có thể thao tác cổ trùng người cũng không thấy nhiều hoặc là nói hiện tại thái huyền vương triệu hiểu người đều không hơn nhiều loại bí pháp này ta cảm thấy đến không là cái gì hoa khôi có thể sử dụng hơn nữa có thể thuyết phục đường đại gia để hắn cam tâm tình nguyện đi chết không phải là hoa khôi có thể làm được sự tình ta nghĩ khả năng là sau lưng những người hoa khôi những người ủng hộ làm việc du tự vượng cười khổ một tiếng xoa xoa đầu quá phức tạp còn à thật muốn đối phó cố lệ bình trực tiếp phái người g i ế t nàng không là được thực sự không được hạ độc g i ế t nàng cũng tốt thật đơn giản không ai dám ở hoa khôi trận chung kết trong lúc đi g i ế t một tên có hy vọng thắng lợi hoa khôi mặc cho hà thế g i a cũng không dám làm loại chuyện này từ tiến nhìn lý thiên hữu ngươi tại sao muốn đánh cái tia đánh cược có cái gì thuyết pháp sao lý thiên hữu chắp chắp tay tiếp tục nói đại nhân nếu như không có người ngoài can thiệp chúng ta có thể hay không đem lần này vụ án ngăn chặn ba ngày hoặc là nói chỉ cần chúng ta nghĩ bên ngoài bách tính liền không thể biết bình nhi cô nương giết người có đúng hay không không sai cầm ý hệ vệ có năng lực này vậy thì tốt vụ án bị đẻ xuống là không phù hợp chân chính người hành hung lợi ích bọn họ chính là hy vọng để dân chúng cũng được quan to quý nhân cũng được những người vẫn chống đỡ bình nhi cô nương người cũng được để bọn họ cũng đều biết bình nhi cô nương hiện tại giết người đã không có tư cách tiếp tục lại còn chọn hoa khôi quán quân bọn họ hy vọng tin tức này bị truyền ra hy vọng tất cả mọi người đều biết vì lẽ đó chúng ta đẻ xuống tin tức này là gây bất lợi cho bọn họ như vậy vấn đề đến rồi nếu như chúng ta không hướng ra phía ngoài công bố tin tức ai lại biết bình nhi cô nương giết người cơ chứ những người hung thủ thật sự ngươi nói chính là ý này đi từ t i ế n sắc mặt khó coi lý thiên hữu gật gù không sai những người hung thủ thật sự bọn họ là biết bình nhi cô nương giết người ta tin tưởng buổi tối ngày hôm ấy đối phương nhất định có người canh dự ở phòng trà bên ngoài làm từ đại nhân các ngươi sau khi đến bọn họ cũng đã biết bình nhi cô nương sát hại đường đại gia cho nên khi chúng ta ở áp chế tin tức thời điểm bọn họ đã nghĩ thả ra tin tức Cá nhân tư a sao tin tức này còn không thả ra, ta tra ra cảm cho cũng cảm tức còn hoặc cũng chúng cầm cái khả thả một xem thấy thấy tại tin tới họ không họ không nghĩ hề nhiên dự định này bọn bọn năng đến nói án xem ra rõ ràng n gì kỳ điều quái, là rõ rõ dĩ vệ vụ dự thế giết người án mạng. Từ người mạng. án đại nhân lý thiên hữu hướng từ tiến nói rằng đợi được toàn thành đều biết bình nhi cô nương sát hại đường đại gia sau khi nhất định sẽ có người tới hỏi ngươi vụ án tiến hành thế nào rồi thậm chí khả năng còn có thể hỏi bình nhi cô nương đến cùng nên làm sao phán chỉ cần hỏi lời này người sau l ư n g đại biểu gia tộc có chống đỡ hoa khôi ở thi đấu xin ngươi ghi nhớ là ai ngươi liền như thế tự tin đối phương nhất định sẽ truyền bá tin tức lý thiên hữu vẻ mặt cân nhắc hồi đáp quả thật có cái này tự tin lợi dụng bách tính dư luận đi nghe nhìn lẫn lộn cùng bức bách dân chúng đứng thành hàng chuyện như vậy để ở nơi đâu đều là một cái dùng tốt vô cùng biện pháp đường tiên nghệ tại sao phải làm như vậy tại sao muốn c ô ý đi hãm hại bình nhi cô nương đây không nghĩ ra lý thiên hữu nhìn du tự vượn giọng g nói nhẹ nhàng du đại ca đơn giản đường đại gia không thiếu tiền không thiếu danh tiếng lời nói khó nghe điểm càng không thiếu nữ nhân vậy như thế nào mới có t h ể uy h i ế p nữ nhân tìm hắn người thân cận ra tay không là được vợ cả hải tử cha mẹ tương giao nhiều năm từng có mệnh giao tình bạn tốt tuy tiện trói mấy cái người như thế hắn còn có thể không ngoan ngoan đi vào khuôn phép thực sự không được ngay ở cho hắn chỉnh điểm h ắ c liêu loại này làm văn nghệ có lúc danh tiếng xem so với mệnh của mình đều càng trọng yếu hơn có thừa biện pháp đối phó hắn ta tùy tùy tiện tiện liền có thể nghĩ đến vài cái biện pháp lý thiên hữu nhẹ như mây gió nói ra những câu nói này sau liền thấy từ tiếng cùng du tự vượng hai người vẻ mặt quái dị nhìn mình không nhị n được hỏi làm sao ta nói có vấn đề sao du tự vượng cân nhắc một chút ngôn ngữ chầm dãi nói rằng không thành vấn đề nhưng ta có vấn đề lý huynh đệ ngươi từ đâu học những thứ đồ này à Cảm giác cầm ngươi so với so lý hệ thiên ế u ngục b hữu trận mắt khi bị các đại nhân ta đó là giả trang hiệu không các ngươi nhiều nhất chỉ có thể nói ta hành động xuất sắc làm sao có thể thật sự đây ai nội tâm như vậy âm m g u a ta nhưng là một cái chàng trai trói s a n g rất từ tiếng cùng du tự vượng nhìn lý thiên hữu không nói gì thế nhưng sắc mặt biểu hiện biểu thị căn bản liền không tin lý thiên hữu nói không làm được đã nhận định lý thiên hữu này người nội tâm chính là như vậy âm u may là một tiếng rên rỉ đánh gãy bọn họ tâm tư ba người quay đầu nhìn về phía trên giường cố lệ bình đối phương xoa xoa đầu chậm rãi từ trên giường ngồi dậy đến nhìn thấy bên trong gian phòng ba người sau cố lệ bình xưng sờ ngay lập tức vội vã xuống giường đứng dậy hành lễ nói rằng bình nhi b á i kiến ba vị đại nhân sau khi nói xong mới ngẩng đầu nhìn hướng về đại gia chờ tầm mắt liếc đến lý thiên hữu sau lại xưng sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu mới túi l ầ u đến lý thiên hữu vừa nhìn đối phương dĩ nhiên vừa khóc ai ta nói bình nhi cô nương ngươi vậy thì q u á đ á n g à nào có nhìn thấy ta sẽ khóc người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì chuyện q u á đ á n g đây cố lệ bình nức nở hai tiếng sau mới nói với lý thiên hữu minh nguyên nhân hoặc là bình nhi chính là như vậy kẻ ti tiện đi vừa nãy dĩ nhiên lại muốn giết chết lý công tử ngươi thế nhưng lý công tử còn có từ đại nhân bình nhi tự biết tội đáng muốn chết thế nhưng kính x i n các vị khai ân vương tha bình nhi một nhà già trẻ đi bọn họ đúng là vô tội đều là bình nhi một người gây nên lý thiên hữu thật một trận giải thích mới để cố lệ bình tin tưởng mới vừa nói những câu nói kia chỉ là thăm dò nàng đến cùng có hay không trúng độc vốn là nói hưu nói vượng người nhà nàng cũng đều tất cả mạnh khỏe lúc này mới để cố lệ bình bình t ĩ n h lại có điều bình nhi cô nương ngươi còn có thể nhớ tới động thủ thời điểm chi tiết nhỏ sao đương nhiên nhớ tới mới vừa bình nhi đột nhiên cảm giác vô cùng phẫn nộ liền không nhịn được hướng về lý công tử ngươi đánh đi đến ta còn nhớ thật giống có người từ phía sau lưng điểm ta chỉ tay lý thiên h ư u quay đầu nhìn về phía du tự vượng chúng rồi món đồ kia sau mục tiêu ký ức còn có thể như vậy rõ ràng sao đương nhiên đi món đồ kia khống chế chính là đối phương ngũ giác cùng tâm tình lại không phải quỷ nhập vào người bản thân đương nhiên cũng có thể nhớ tới chuyện gì xảy ra đây chính là món đồ kia lợi hại địa phương ngươi biết rõ ràng việc làm là sai nhưng ngươi chính là không khống chế được chính mình thân thể biết có thể sợ chưa chương một trăm bốn mươi mốt có đi đ á i tính đường môn lạc phủ đường môn tọa lạc ở núi rừng bên trên đường môn quyền sở hữu ngày xưa đến luôn luôn đều tương đối bình tĩnh ngoại trừ thái huyền vương triệu bộ binh gặp t h ư ờ n g t h ư ờ n g phái người tới nơi này mua sắm một ít trọng yếu vật tư ở ngoài trên căn bản có rất ít người ngoài tới nơi này hay là mọi người đều khá là sợ đường môn những n à y chơi độc cùng ám khí đi chiêm thủ sơn môn đệ tử ngẩng đầu nhìn đến trên trời phi ưng sau vốn định hướng bên trong sơn môn bộ cảnh báo nhưng nhìn đến phi ưng trên người đồ ăn sau lập tức thả lỏng ra đó là đường môn độc nhất tiêu chí một viên phi tiêu dấu ấn là vị sư huynh kia sao như thế vội vã về tới làm gì a du tự cường khống chế phi ưng rơi vào sơn môn lâm trường bên trong chưa kịp cùng trông coi lâm trường đường môn đệ tử chào hỏi trực tiếp liền hướng đại điện nơi đó bay đi hiện tại là buổi c h i ề u bốn năm điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải t r ư ờ n g môn cùng các trưởng lão nên còn ở nghị sự trong đại điện nếu như lại trễ một chút lời nói khả năng liền muốn đi trưởng môn trụ sở tìm hắn trường môn một đường vô cùng lo lắng đi đến nghị sự đại điện du tự cường xông vào sau liền nhìn thấy bên trong chính khoanh chân ngồi thật mấy ông lão cầm đầu chính là đường môn trường môn hai bên thì lại đều là bên trong trường lão đào phương mở hai mắt ra du tự cường thừa phi ưng trở lại đường môn thời điểm cũng đã có đệ tử cùng hắn nói rồi việc này có điều thấy hắn như thế d á n giấc gấp g á p vẫn cảm thấy có chút kỳ quái tự cường ngươi không ở cầm y h ì ệ u vệ hào hào đợi chạy trở về sơn môn làm cái gì tự vượng gần nhất có khỏe không ai nha ta trưởng môn nha lúc này còn khách sáo cái gì nha phát sinh đại sự đệ tử không thể không lập tức trở về dù tự cường bất đắc dĩ nói nói thật hắn là càng yêu thích ở cầm ý địa vệ lợi cũng không phải nói đối với đường môn c ó ý kiến đường môn đối với hắn công ơn nuôi dưỡng không cần báo đáp chỉ có điều bên trong lên tới trường môn xuống tới đệ tử chỉ cần ở đường môn bên trong chờ lâu nói chuyện làm việc cái gì liền sẽ trở nên chậm gì gì có lúc gấp người chết để ừ tự cường không nên gấp gáp ngồi xuống từ từ nói đến nếm thử đây là ngươi tam sư b á chính mình trồng thực hái lá trà hương vị không sai nhà đào phương nói x o n g bưng lên trước mặt chén trà đắc ý uống một hớp nhìn trường môn còn có những trưởng lão này một bộ dưỡng lao t r ạ thái điều này làm cho tính nôn nóng du tự cường có chút không chịu được lập tức la lớn cổ trùng lại hiện thế nghe nói như thế sau những ngày lão già mới thả rơi xuống chén trà trong tay ngồi ở đ ả o phương bên trái vị thứ nhất l a o nhân nịu nhữ mày cổ trùng lẽ nào những người dư nghiệt lại cho tàn lại trái sao thực sự là phiền phức ca du tự cường nhìn về phía nói chuyện người này biết đây là đường môn chấp pháp trưởng lão trưởng môn thân đệ đệ tên là đ ạ o mệnh từ danh tự này liền có thể nhìn ra vị này chấp pháp trưởng lão am hiểu nhất chuyện gì tự cường đem sự tình tỉ mị nói một chút đào phương ra hiệu nói vâng trưởng môn du tự cường liền đem cố lệ bình trên người chuyện đã xảy ra toàn bộ đều nói ra cuối cùng còn cố ý cường điệu chính mình cùng đại ca đều cẩn thận tra xét qua xác định là có cổ trùng ở cố lệ bình trong thân thể chính là không biết là cái gì cổ trùng cho nên mới sốt ruột về đến cầu viện n g h e xong du tự cường lời nói sau đào phương hướng bên tay phải một vị trưởng lão hỏi tôn trưởng lão ý cái nhìn của ngươi cái kêu bình nhi cô nương bên trong thân thể là cái gì cổ trùng đây tôn vô quá đường môn nội môn trưởng lão dược sư cũng là đường môn bên trong chế độc người số một có người nói vẫn là dược vương tôn tư mạc hậu nhân cũng không biết thật giả ngược lại hắn hiện tại không nghiên cứu làm sao trước người mỗi ngày nghiên cứu lấy cái gì độc dược có thể nhanh chóng giết người thủ cốt độc chính là kinh hắn cải thiện mới trở thành cao cấp nhất kịch độc năm đó đường môn cùng cổ môn trận chiến đó chết ở vị này tôn trưởng lao trên tay cổ môn đệ tử còn có trưởng lao có thể coi là nhiều nhất cũng là ở đường môn bên trong đối với cổ trùng tối có g i ả i một người vì lẽ đó đào phương mới lựa chọn hỏi hắn tôn vô quá vớt vớt trong dâu nghĩ đến một chút sau mới nói rằng dựa theo tự cường lời giải thích cái kia bình nhi cô nương chịu đến ngôn ngữ kích thích trở nên phẫn nộ sau liền liệu mạng muốn giết chết trước mắt tất cả mọi người đ i ấy lão hủ cho làn t ê n là cổ môn năm đó thường thường dùng cổ thần trùng này t r u n g bị người gieo xuống sau người bị hại nếu như bị người cố ý kích thích liền sẽ phóng to c h ú n g độc trong lòng người to lớn nhất oán hận gợi ra ba lần sau khi bên trong trùng người liền sẽ trở nên dại ra sự ngu dại vĩnh viễn cũng không khôi phục lại được du tự cường nghe được nơi này sắc mặt thay đổi tính cả sáng sớm lý thiên hữu kích thích lần đó cùng phạm án thời điểm lần đó bình nhi cô nương cũng đã phát tác hai lần nếu như lại tới một lần nữa cái kia không phải biến thành một cái kẻ ngu xi、si、mà đến nhanh lên một chút trở lại tôn trưởng lão trưởng môn cái kia bình nhi cô nương cũng đã phát tác hai lần chúng ta đến mau mau tới hỗ trợ từ đại nhân bọn họ còn không biết điều ấy vạn trở về c h ậ m cái kia bình nhi cô nương liền không cứu một cái có hy vọng đoạt được quán quân hoa khôi nếu như ở thi đấu trong lúc trở thành sự ngu dại người cái kia đến thời điểm nhất định sẽ làm cho hoàng thượng tức giận đào phương biểu hiện nghiêm nghị gật g ù sau đó dĩ nhiên lại bưng chén t r à lên không nhanh không c h ậ m nói rằng xác thực rất nghiêm trọng a hơn nữa còn không biết có phải là cổ môn một lần nữa hiện thân hay là có người học được cổ môn phương pháp mặc kệ là loại nào đều là phi thường chuyện phiền phức a các vị trưởng lão các ngươi a y đồng ý đi một chuyện a Trường môn. lão hủ gần nhất chính đang nghiên cứu chế tạo một ít tạp khí thực sự là không thể phân tân h a ta cùng các đệ tử đang nghiên cứu một ít thuốc vừa tới rất chỗ mấu chốt không rảnh ta ngược lại thật ra không có việc lớn gì nhưng ta chẳng muốn đi đừng xem ta ai trưởng môn ngươi biết ta lão hủ ta chỉ có thể giết người đối với cổ trùng ta lại không hiểu ngươi vẫn là gọi tôn trưởng l ã o đi thôi tôn vô quá s ừ n g sốt một chút không phải các ngươi những lao g i ả đáng chết này các ngươi không rảnh ta thì có hết rồi đúng không bồ tắc man trưởng lão ngay ở chúng ta đường môn này ta còn phải cùng người khác cùng nhau nghiên cứu cải tạo về hồn hoàn đây vậy có không đi q u ả n cái kia chuyện hư hỏng nhìn như vậy hài hòa một màn đào phương vui mừng ngật ngụ không lo chuyện bao đồng là bọn họ đường môn lập phái luôn luôn tôn trị dù sao thiếu gây phiền thoái phiền phức liền rất khó tìm đến trên người mình điểm này xem ra các vị trưởng lão làm vẫn là rất tốt mà du tự cường đã sớm ngờ tới vị trưởng lão này môn nhất định sẽ lẫn nhau từ chối đường môn quyền sở hữu những người này làm việc chính là như vậy nét mực hắn đã sớm nghĩ đến bình nhi cô nương phụ thân gọi cố thành cố đại nhân là đường triều trung thư tỉnh trung thư thị lang n h a đúng rồi cố đại nhân còn giống như quản hộ bộ tài chính khối này Này、nếu à y n để cho người khác biết chúng ta thất lễ người ta trên người cô gái cổ trùng vậy này sau mua sắm chi khối này các vị trưởng lão còn có trưởng môn chính các ngươi nhìn làm đi bộ trưởng môn nhận vì việc này c a n hệ trọng đại nhất định phải nghiêm túc đối xử tôn trưởng lão ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đi tự cường chúng ta tức khắc lên đường đào phương đứng dậy một mặt nghĩa chính ngôn t ử tuyệt đối không phải sợ sang năm chuyện làm ăn khó thực hiện nguyên nhân mới lựa chọn ra tay được rồi trưởng môn chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi tôn vô quá đáp ứng một tiếng sau lập tức xoay người đi ra ngoài nghiên cứu của hắn rất nhiều vật liệu còn cần chịu đình chống n ữ đây du tự cường cười hì hì l i ê n biết nói nhiều hơn nữa còn không bằng chuyện r a cố thành càng dễ sử dụng ngược lại không là đường môn trên giới gặp sợ một cái cố thành chỉ là vốn là không là chuyện phiền phái gì hà tất đắc tội một cái túi tiền đây đường môn vốn là cùng triều đ ỉ n h liên lụy rất sâu hai bên hợp tác đến trước mắt vị trí đều phi thường vui vẻ du tự cường cùng đào phương còn có tôn vô quá ba người đi tới lâm trường sau lập tức cười phi ứng hướng bên trong hoàng thành bay đi thực sự là không có chút nào chỉ hoãn thời gian a trước 142, lúng túng đổi Biện Pháp. chờ du tự cường ba người đến hoàng thành thời điểm cũng đã hơn nửa đêm không thể làm gì khác hơn là an bài trước trưởng môn cùng tôn trưởng lão đi nghỉ ngơi tất cả sự tỉnh chờ ngày mai lại nói sáng sớm ngày thứ hai đi đến cẩm ý đ ị vệ phủ lệ sau du tự cường liền hướng từ t i ế n cùng lý thiên hữu bọn họ giới thiệu lại đào phương cùng tôn vô quá đào trưởng môn tôn trưởng lão đã lâu không gặp lần trước từ biệt ngấm lại cũng đã có đến mấy năm a từ t i ế n cười ha h à nói từ thiên hộ võ công xem ra lại có tinh tiến a chúc mừng chúc mừng đào phương cười cợt nói đến từ tiến nhưng là đối với đường môn dị thường quen thuộc trước đường môn cùng lạc gia ở riêng lần kia sự tỉnh chính là từ tiến đi công việc trải qua một ít hiệp thương sau khi đường môn bình yên vô sự chỉ là phái hai tên đệ tử ưu tú đi đến cầm y địa vệ người hầu mà thôi chính là du gia hai huynh đệ sau đó lạc gia cái kia chi ở riêng liền xui xẻo d i ệ t sạch sau còn không chiếm được bất kỳ công đạo cũng không có công đạo vốn là không là vật gì tốt d i ệ t liên liền, liền d i ệ t đào trường môn kính xin rời bước bình nhi cô nương ở k h á c một chỗ trong sương phòng chính chờ đây xin mời xin mời cố lệ bình vị trí trong sưng phòng lý thiên hữu vào lúc này chính buổi tiếp nàng tàn câu hiện tại nàng cũng biết rõ bản thân mình trong cơ thể bị người gieo xuống cổ trùng tuy rằng không biết cổ trùng nguy hại thế nhưng cố lệ bình biết rồi một điểm cũng là bởi vì trong cơ thể cổ trùng quậy phá mới để cho mình thất tâm phong như thế phạm vào án mạng lý công tử tính ra ngươi lại cứu bình nhi một mạng thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới được lý thiên hữu nhìn cố lệ bình mở miệng giải thích nói rằng bình nhi cô nương ngươi không cần để ở trong lòng mặc kệ là lần trước vấn t ì n h lâu vẫn là lần này đều là lý mỗ nhân nằm trong chức trách chờ một lúc đường môn trưởng môn sau khi đến bình nhi cô nương còn nhiều hơn thêm phối hợp chỉ là rửa sạch ngươi hiểm nghi ngươi liền còn có thời gian đi tham gia cuối cùng thư viện hỏi sách cố lệ bình cười nhạt một tiếng biết mình là bị người hạ được sau hiện tại tâm thái đúng là so với trước tốt lắm rồi có điều coi như như vậy có một số việc cũng không có biến tốt lý công tử còn cho rằng bình nhi có cơ hội đoạt được quán quân sao lý thiên hữu không nói gì trầm mặc không nói chính như lý công tử nói bình nhi tự nhận là không có đắc tội ai lần này bị người hãm hại nói vậy nên chính là cùng hoa khôi giải đấu lớn có quan hệ đi coi như đường đại gia không tính bình nhi cố ý g i ấ t c ế t chết thế nhưng đối phương đúng là chết ở trên tay mình điểm này liền đủ để bị mất bình nhi lại còn chọn hoa khôi quán quán mặc kệ bình nhi có tội hay không người sau lưng mục đích cũng đã đạt đến tối thiểu ngươi còn sống sót lý thiên hữu mỉm cười nói sống sót chính là to lớn nhất thắng lợi chỉ cần sống sót thì có hy vọng bình nhi cô đ ư ờ n g thành cựu tự mình ôm phụ con đường ngàn v ạ n điều chỉ cần ngươi trong lòng còn kiên định suy nghĩ đi con đường vậy thì tiếp tục kiên định tiếp tục đi đi trên đời nữ tử cũng không phải chỉ có lên làm hoa khôi quán quân sau có thể thay đổi vận mệnh cảm tạ công tử t r ầ n an bình nhi sẽ không đánh mất tự tin nhìn cũng không có bị đà kích cố lại bình lý thiên hữu hơi hơi yên tâm lại tiếp xúc thái huyền vương triều cái trò chơi này thế giới đã có một quan thời gian cố lệ bình là một vị duy nhất để lý thiên hữu cũng không nhịn được lòng sinh kính nghề cô gái không chỉ có là bởi vì nàng tu dưỡng tài hoa tướng mạo những này mà là bởi vì đây là một vị có phi thường kiên định niềm tin người dự định làm quan mục đích cũng chính là bách tính ăn no điểm ấy lý thiên hữu có thể thấy nàng không phải chỉ là nói xuông đối với lương thực tăng sản lý giải coi như lý thiên hữu một người hiện đại có lúc đều nghe không hiểu nàng đang nói cái gì có thể thấy đối phương là thật sự ở trên mặt này rơi xuống c ô n phu có người đến rồi hẳn là từ đại nhân bọn họ bình nhi cô nương chuẩn bị sẵn sàng đi lý thiên hữu nghe được có tiếng bước chân sau suy đoán là từ t i ế n dẫn đường môn trưởng môn lại đây liền đứng lên mở cửa phòng ra quả nhiên là từ t i ế n đám người bọn họ từ đại nhân từ tiếng ậ t cú sau dẫn phía sau mọi người tới đến trong sưng phòng lẫn nhau giới thiệu một phen sau mới nói với đào phương đào trưởng môn chính là vị cô nương này trúng rồi cổ trùng nói xong chỉ chỉ cố lệ bình thấy tôn vô quá bàn tay rời đi cố lệ bình bụng dưới sau đào phương không nhịn được hỏi như thế nào tôn trưởng lão đúng là cổ trùng sao cái gì sâu độc tôn vô quá cao mày gật gù không sai là cổ trùng hơn nữa chính là cổ thần trùng may là mới phát tác hai lần nếu như ba lần sau khi lão phu cũng không thể ra sức lý thiên hữu cùng từ tiến bọn họ ở phía sau nghe nói như thế sau cũng không nhịn được hài lòng nợ nụ cười chỉ cần xác định điểm ấy vậy thì chứng minh là có người cố ý hãm hại bình n h ì cô nương có thể diệt trừ sao có thể là có thể có điều xem tôn vô quá mặt lộ vẻ khó khăn từ tiến còn tưởng rằng là diệt trừ cổ trùng tiền vốn quá to lớn đây tôn trưởng lão yên tâm tất cả mọi thứ chi phí chúng ta cầm ý l i ệ n vệ bao hết tôn vô quá vung vung tay biểu thị không phải vấn đề tiền hãi trà trà tôn trưởng lão lao ra ngài nói chuyện đúng là nhanh lên một chút ta chúng ta đều sắp bị ngài cho gấp chết rồi du tự cường đứng ở phía sau nhìn chính mình tôn trưởng lão lại nét mực lên không nhịn được thúc giục đến khắc khắc gấp cái gì mà người trẻ tuổi làm việc không muốn như vậy nôn nóng là như vậy muốn diệt trừ này cổ trùng ni thực rất đơn giản chỉ cần có người dựa theo chúng ta đường môn pháp môn dùng nội lực ở bên trong sâu độc người trên người vận hành một cái đại chu thiên là được đến thời điểm cô nương này trong cơ thể cổ trùng dĩ nhiên là chết rồi rất đơn giản vậy nhanh lên một chút làm a còn chờ làm gì a tôn vô quá trắng mắt du tự cường vận hành nội lực thời điểm cần bên trong sâu độc người cởi áo ra ta một lao già cũng không muốn chiếm người tiểu cô nương tiện nghi các người yêu ai làm ai làm ngược lại đừng tìm ta nghe nói như thế sau đại gia sau s ư ớ n g sốt l i ề n cố lệ bình vị này người trong cuộc cũng s ư ớ n g sốt tùy cơ lập tức mặt đ ỏ lên Thời áo ra, cái kia không phải là thân thể trần trùng mà. Đây đối với một tơi thể là phi thường lúng túng một chuyện à, nếu như bị người ngoài biết, tên này cô gái đều không ai thèm、lấy. Từ tiến theo mong đợi hỏi, tôn trưởng lão, cách quần áo không phải hoa khuê phi chuyện như không hỏi, người cái kia đối với cái đại nói ngoài gái ai đợi áo mong ra, mang cúc có cô công nữ lung nếu này là là lấy. mà, à, mày, đây đều bị bên trong sâu đ ộ c người tự thân nội lực đối với cổ thần trùng tới nói vậy thì là tốt nhất chất dinh dưỡng ngươi nếu như hy vọng vị cô nương này trong cơ thể cổ trùng trở nên càng mạnh mẽ hơn liền cái kia để bản thân nàng đến còn có a khởi h á o ra là bởi vì giúp nàng diệt trừ cổ trùng thời điểm cần muốn nhìn rõ s ở cổ trùng vị trí lại gặp đến ngoại lực quái dày l ú c cổ thần trùng là gặp lộn xộn hữu tài cần khởi h á o ra à, chính là vì tìm đúng thời cơ thừa thế xông lên phá hủy đi cổ thần trùng khẩu phục đây liền không thể dùng dược tế sao như vậy không phải miễn thân thể tiếp xúc mà tôn trưởng lão ngài xem được rồi tôn vô quá thiếu kiên nhận đánh gã ngươi nói những người cho là chúng ta chưa hề nghĩ tới a ta mới vừa nói phương pháp chính là tốt nhất hữu hiệu thủ đoạn hay là sau đó nghiên cứu một chút xác thực có thể dùng d ư ợ c tê giết chết cổ trùng có điều thật không tiện hiện tại không có nếu không các ngươi chờ ta trở lại nghiên cứu một chút cần nghiên cứu bao lâu a không lâu mấy năm là được、Ngày. nhìn y n dáng dấp có hay không muốn dùng cái này biện pháp đổi t r ù n g còn phải xem ý kiến của người trong cuộc cũng chính là cố lệ bình bản thân c h ư n một trăm bốn mươi ba đạo tâm suýt chút nữa bất ổn a ta lý thiên hữu kinh ngạc chỉ trì chính mình lại lần nữa xác nhận đến ta đến bình nhi cô nương ngươi không có lầm chứ cố lệ bình gật ngụ hiện ở trong phòng liền nàng cùng lý thiên hữu hai người người còn lại đều ở ngoài phòng chờ nếu như nhất định phải có người dùng phương pháp này vì là bình nhi chữa bệnh lời nói bình nhi lựa chọn để lý công tử đến sau khi nói xong cố lệ bình mặt lại đỏ lên như thế nào đi nữa chuẩn bị tâm lý thật tốt nói đến còn là phi thường t h ẹ m thùng lý thiên hữu nuốt một ngụm n ư ớ c bọn thơm như vậy diễm đổi t r ù n g phương thức nhớ tới đến liền rất kích thích a có điều ngẫm lại vẫn có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a bình nhi cô nương bên cạnh ngươi có cô gái hiểu nội lực sao ta có thể giút ngươi đem các nàng tìm đến như vậy thì sẽ không phiền phức không được tôn vô quá ở ngoài phòng la lớn không phải cô gái không được à tự thân nội lực nếu như không đủ là r ế t không chết cổ thần trùng trừ phi ngươi có thể tìm đến cái giống như ngươi nội lực r ồ i g i á o cô gái hơn nữa không phải là tùy tiện đến cái ai ta đều gặp chuyển cho chúng ta đường môn đổi trùng thủ pháp nếu không là xem ở ngươi là cẩm y hệ vệ còn có cùng du đ ạ i du nhị xưng huynh gọi đệ phần trên cũng đừng nghĩ được chúng ta phát môn lý thiên hữu nghe thấy bên ngoài lời nói sắc mặt đen kịt lại những n à y cao thủ võ lâm môn liền không biết cái gì gọi là nói chuyện bí mật sao biết các ngươi lợi hại cách cửa phòng còn có thể nghe thấy bên trong thì t h ầ m thanh có điều cần như thế hống đi ra không khiến cho hiện tại như vậy lúng túng lý công tử bình nhi hiện tại chỉ tin tưởng ngươi nếu như là ngươi lợi nói bình nhi là không ngại lý thiên hữu không nói gì chỉ là gật cụ tất cả cứu người quan trọng nhớ chưa tôn vô quá hỏi k h á c một chỗ trong phòng lý thiên hữu vào lúc này đang cùng tôn vô quá học tập đường môn độc nhất nội lực vận hành t h ủ pháp đương nhiên mục đích chủ yếu là dùng để đổi chủng cũng không phải đường môn hạt nhân nội công tâm pháp có điều coi như như vậy, vậy cũng là vô cùng tốt dựa theo tôn vô quá nói mỗi khi cần cái môn này nội lực vận hành thủ pháp lý thiên hữu chính mình liền không cần lo lắng của cổ trùng vấn đề bất kỳ cổ trùng tiến vào hắn thân thể đều sẽ lập tức bị nhận biết lý thiên hữu gật gù đều nhớ kỹ c h í nhớ của chính mình cái kia có thể nói là phi thường mạnh không nói là đã gặp qua là không quyết được chỉ là nhớ kỹ một ít nội lực vận hành trình tự m à thôi vẫn tương đối đơn giản đúng rồi tôn trường lão cái môn này nội lực vận hành thủ pháp có tên tuổi sao tên tôn vô quá sửng sốt suy nghĩ một chút sau mới không xác định nói rằng còn giống như thật không tên chúng ta đều là trực tiếp xưng hô đội trùng đuổi t r n g đại pháp. n g ư ơ i yêu như thế xưng hô liền như thế xưng hô đi không đáng kể tôn trưởng lão không đáng kể nói rằng ngược lại không là cái gì tuyệt thế võ công chỉ là một ít độc đáo vận hành thủ pháp mà thôi còn chỉ là đuổi trùng dùng mà thôi nhớ kỹ l à m cổ thần trùng phát giác nội lực của ngươi sau sẽ ở cô nương kia trong cơ thể nhảy nhót tưng ơ bừng lúc này ngươi nhất định phải tỉ mỉ nhìn kỹ bụng của nàng phát hiện dị thường sau ngươi phải nhanh dùng nội lực bao vây lấy nó sau đó chỉ phải từ từ vây chết nó là được cái kia cổ trùng thi thể làm sao bây giờ a liền ở lại người khác trong cơ thể mặc kệ ngươi làm sao một điểm thưởng thức đều không có Cổ chết rồi để cô chút trùng một rồi ra rồi nương kia nhiều ăn một chút gì, đi nhà vệ sinh không phải sắp xếp ra đến Ngậy! gì, phải xếp kia đi để mà. vệ sắp lý thiên hữu bị thuyết phục như thế vừa nghĩ xác thực không cần lo lắng cổ trùng thi thể vấn đề tôn vô quá cười ha ha tiếp tục nói tiểu tử đổi u trùng quá trình ta biết phi thường hưng diễm có điều tiểu tử ngươi có thể chiếm được bảo vệ tâm thần a lần thứ nhất không làm tốt lời nói lại nghĩ để cổ thần trùng hiện hành liền phiền p h ứ c nhất định phải làm đến một đòn giết chết ta tiểu tử rõ ràng lý thiên hữu một người ở trong phòng một mình luyện tập vài lần sau trong lòng lúc này mới đã có tự tin đẩy cửa phòng ra nhìn sau đến mọi người đều ở nhìn mình hướng đại ra gật gật đầu Từ tiến thấy khi sau vâng u luận quay n lên, bảo vệ tốt cửa phòng, đừng làm cho bất luận người nào dối đến n g tay tốt bất cửa làm Lý bảo cho vệ dối h Mô du nhị, n h đi t ô báo cố thành đại nhân lý i nói ta có việc đại ề n hắn. Vâng, đại nhân. có ta tìm l thiên hữu đẩy cửa phòng ra xoay người lại đóng cửa lại sau khi hít sâu một hơi hướng bên giường ngồi cố lệ bình nói rằng bình nhi cô đương tại hạ đã chuẩn bị kỹ càng cố lệ bình sắc mặt bỏ bừng yên lặng lên giường khoanh chân ngồi tốt vừa định rút đi quần áo tức thì bị lý thiên hữu ngăn lại đón cố lệ bình ánh mắt khó hiểu lý thiên hữu nói rằng bình nhi cô đương đây là khăn che mặt ngươi vẫn là mang theo cho thỏa đáng không phải vậy ta sợ ngươi lung túng nói xong cầm trong tay khăn che mặt đưa cho cố lệ bình tiếp nhận khăn che mặt cố lệ bình khép cười một tiếng cảm tạ lý công tử mang theo sau cái khăn che mặt cố lệ bình không có trì hoãn liền rút đi háo lộ ra chính mình n g ọ c thể lý thiên hữu trước có nghĩ tới hình ảnh này còn cho là mình có thể nhịn được trụ hình ảnh này kết quả hắn phát hiện hắn vẫn là đơn thuần thực sự là không biết được làm sao miêu tả không có cách nào miêu tả sợ bị hài hòa a di đà phật vô lượng thiên tôn ở mẹn a đem có thể biết thần tiên đều niệm một lần sau lý thiên hữu mau mau tập trung ý chí ngồi ở cố lệ bình đối diện nhìn ra tuy rằng cố lệ bình ngoài miệng nói không có chuyện gì nhưng là khẽ run thân thể vẫn là chứng minh vào lúc này nàng vô cùng x u ấ t s ắ n cũng bình thường một cái hoa cúc đại khuê nữ gặp phải chuyện như vậy ai cũng gặp căng thẳng bình nhi cô nương ta gặp trước tiên từ bách sẽ bắt đầu kinh đại truy hướng phía dưới vận hành có bất kỳ khó chịu nào cảm kính xin chịu được một hồi thả l ò n g một điểm người ta hiện tại đều cần tập trung ý chí tốt nhất có thể ở lần thứ nhất liền giết chết cổ trùng không phải vậy theo ấ n tôn trưởng lao nói sau khi muốn giết chết cổ trùng liền sẽ trở nên phiền phức nghe được lý thiên hữu lời này sau cố lệ bình hít sâu một hơi trực tiếp ngay ở lý thiên h mẹ ư cô nương ngươi có thể hay không đừng làm loại động tác này à ta sợ ta đạo tâm bất ổn à tay phải đặt ở cố lệ bình trên c h á n lý thiên hữu cứ dựa theo t r ư ớ c tôn vô quá giáo vận hành lên nội lực đến rồi lại nói ngoài cửa cố thành vào lúc này cũng đi đến cầm ý địa vệ phủ đ ệ này nhìn từ tiến đứng ở chính mình con gái ngoài phòng bên cạnh còn có hai tên ông lão xem y phục kia ăn mặc lại vẫn là đường môn bên trong người người của đường môn làm sao cũng tới từ thiên hộ nhưng là tiểu nữ vụ án có tiến triển còn có hai vị này là từ tiến hướng cố thành giới thiệu đến vị này chính là đường môn trưởng môn đạo phương một vị khác nhưng là đường môn trưởng lão tôn vô quá tôn trưởng lão hai vị đây là chính là trung thư thị lang cố thành cố đại nhân mấy người lẫn nhau giới thiệu xong sau cố thành lại quan tâm tới cố lệ bình sự t ì n h từ tiến liền giới thiệu một chút vụ án tiến triển cũng biểu thị lý thiên hữu hiện tại giúp cố lệ bình ở đội t r ủ n g cố trùng thứ này lại xuất hiện sao cố thành nghĩ một hồi hướng từ tiến nói rằng từ đại nhân việc này can hệ trọng đại ngươi nên sớm một chút hướng hoàng thượng b ằ n báo cố đại nhân hạ quan cách làm tự nhiên là có nguyên nhân việc cấp bách không nên là cứu lại con gái của ngươi sao Từ tiến cố ó nói có chút không vui nói rằng, chính cứu con của chính chính cáo không mình hào hào khá nhiên mình không có báo cáo tình h giúp tâm tâm rằng, ngươi, ngươi quan gái vui u lắm, báo ý là dĩ n nơi này. g của Cố đại nhân cổ t r u n g một chuyện từ đại nhân đã sớm hướng về chỉ huy sứ đại nhân b m báo tin tưởng hoàng thượng hiện tại cũng biết chuyện này ngài không cần lo lắng đ i ể m ấy du tự vượng ở phía sau giải thích nói rằng cố thành gật g ụ từ đại nhân cổ t r u n g một chuyện nhi ảnh hưởng rất lớn vừa nay cô mô cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi xin ngươi thứ lỗi không ngại từ tiến vung vung tay chẳng muốn ở phản ứng cố thành trải qua chuyện này sau đoàn người cũng không có nói tiếp ý tứ ngay ở ngoài phòng yên tĩnh chờ đợi kết quả chưa kể đến ngoài sân liền chạy tới một tên cầm y địa vệ hành lễ sau đó đến từ t i ế n bên người thấp giọng nói một câu tất cả mọi người đều nhìn thấy từ t i ế n sắc mặt hơi đổi một chút ngay lập tức đối phương hướng du ra hai huynh đệ nói rằng lý m ẫ nhân còn nói đúng rồi tin tức để lộ bí mật chương một trăm bốn mươi bốn đổi trùng kết thúc bên ngoài đã hoàn toàn truyền ra sao bầm đại nhân hiện nay hoàng thành các đại tiểu lâu quán trà đều đang b à n luận bình nhị cô nương giết người việc này tin tưởng không bao lâu nữa toàn bộ hoàng thành đều biết từ tiếng o n à y lúc này mới vẹn vẹn thời gian một ngày mà thôi tin tức cũng đã truyền ra như vậy nhanh hơn muốn nói không có người cố ý tản tin tức quỷ đều không tin tưởng lý huynh đệ toán thật chuẩn a xem ra sau lưng những người kia thật ngồi không yên du tự vượng cười lạnh một tiếng cố thành vừa mới bắt đầu còn kỳ quái từ tiếng bọn họ vì sao lại có phản ứng như thế này sau đó trải qua bọn họ giới thiệu sau khi mới biết cầm y hệ vệ sớm dự liệu được sẽ có người cố ý tản cố lệ bình giết người tin tức xem ra mục đích chính là không muốn nàng đang tiếp tục lại còn chọn hoa khôi biết điểm ấy sau cố thành sắc mặt phi thường khó coi hắn biết hoa khôi trận chung kết trong lúc nhất định sẽ có người lẫn nhau dội nước bẩn cạnh tranh lẫn nhau lẫn nhau chửi tới thế nhưng hắn không cho phép có người công nhân hãm hại con gái của chính mình vì không cho con gái lại còn chọn hoa khôi dĩ nhiên cho trên người nàng loại sâu độc bây giờ còn phái người khắp nơi tản loại này tin tức có điều cầm ý t ì hệ vệ dĩ nhiên có người sớm liền đoán được điểm ấy đúng là để cố thành rất kinh ngạc bởi vì cầm ý t ì hệ vệ đám người này đi nó i như thế nào đây triều đình bên trong rất nhiều đại thần sợ bọn họ bất quá cho tới nay không phải là bởi vì chí mưu mà là trong cầm ý vệ võ công cao cường hạng người rất nhiều lại chỉ đối với hoàng thượng phụ trách chỉ lo sơ ý một chút liền chọc giận bang này mãn phu cũng may người của cầm ý vệ vẫn tính nói q u ý củ đến không từng xuất hiện quá nhiều cố ý làm khó dễ người sự tình nhưng đại gia vẫn là không quá tình nguyện cùng đ á m người này tiếp xúc không nghĩ đến lần này có thể sớm liền dự đoán đến người sau lưng động tác đây là đ ổ i tính từ thiên hộ không biết là cầm ý l i ể u vệ vị cao nhân nào đối với những người âm mưu tiểu nhân phán đoán như vậy chuẩn xác bản quan cũng muốn nhìn một lần hắn cố thành hướng từ tiến chắp tay nói rằng từ t i ế n hướng cố lệ bình bên trong phòng trề trẻ môi ở bên trong chính cho cố đại nhân con gái ngươi đuổi chúng đây muốn gặp chờ một lúc là có thể nhìn thấy cố thành sửng sốt một chút người ngoài thôn lý mỗ nhân vị này cầm y l ị a vệ tổng kỳ hắn là hiểu rõ t r ư ớ c còn cứu mình con gái một mạng nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là võ công không sai bây giờ nhìn lại này t r a án cùng lòng người phân tích khối này cũng là phi thường xuất chúng a đáng tiếc ca cố thành liếc nhìn bên người những này cầm y l ị a vệ lắc lắc đầu một cái nhân tài như vậy dĩ nhiên chạy đến cầm y địa vệ đi tới khoan hay nói cũng chính là hiện tại triều đình bên trong rất nhiều quan chức không biết lý thiên hữu phàm là biết một ít tỷ như xem trịnh tằng củng cố thành loại này đều phi thường hiểu ngầm cảm thấy đến lý thiên hưu ở lại trong cầm ý vệ đáng tiếc từ tiến nhìn thấy cố thành nhìn chính mình những người này một ánh mắt nhưng mà liền bắt đầu tự mình tự lắc đầu sắc đây là ý tứ gì cảm giác có chút bị xem thường a cố đại nhân liền chờ đợi ở đây một chút đi còn có đào trưởng môn tôn trưởng lão chờ một lúc l ý mỗ nhân sau khi ra ngoài còn phải phiền phức hai vị đang giúp bình nhì cô nương kiểm tra một chút nhìn cổ chúng đến cùng có hay không bị diệt trừ phiền phức nói xong cũng hướng viện đi ra ngoài đi tới du tự vượng bên người thời điểm lại nói du lại du nhị các người phái người bảo vệ tốt nơi này bản quan đi câu cá đi tới dù ra huynh đệ hai nhìn nhau n ở nụ cười gật gù rõ ràng đại nhân đào phương cùng tôn vô quá hai người không đáng kể từ tiến đến cùng làm gì đi tới c ả n hắn là đi câu cá vẫn là câu cóc hai người hiện tại chỉ nghĩ chuyện nhanh lên một chút kết thúc thật sớm điểm trở lại sơn môn đi thế nhưng cố thành liền không giống nhau câu cá lúc làm việc đi câu cá cũng coi như vẫn là chính mình diện nói lời này thật sự cho rằng cẩm ý địa vệ là có thể muốn làm gì thì làm từ h thiên hộ ngươi cố đại nhân còn xin mời không nên quáy dày từ đại nhân làm việc đại nhân là câu cá đi tới du tự vượng ngăn cản cố thành nói xong còn hướng cố thành trừng mắt nhìn cố thành đăm chiêu nhìn dáng dấp từ tiến cũng không phải thật sự đi câu cá hẳn là đi câu thứ khác lý thiên hữu cẩn thận từng ly từng tí một dựa theo tôn vô quá giáo phương pháp vận hành nội lực chậm dại hắn nhìn thấy cố lệ bình bụng dưới đột nhiên nhô lên một cái bọc nhỏ nói vậy vậy thì là cổ trùng vị trí bình nhi cô đương ở nhẫn mại một lúc ta tìm tới cổ trùng vị trí ân cố lệ bình nhẹ giọng đáp lại đến dù cho mang khăn che mặt không nhìn thấy đối diện lý thiên hữu vào lúc này nàng cũng cảm giác mình cả người nóng lên căng thẳng thậm chí đều chạy mồ hôi hít sâu một hơi thanh tay phải vận hành nội lực chậm rãi hướng cổ trùng cái bọc quá khứ tay trái chậm rãi gần kề cố lệ bình trên bụng hay là nhận ra được nguy hiểm cổ trùng bắt đầu ở cố lệ bình trong bụng tán l o ạ n lên cảm giác đau đớn để cố lệ bình không nhịn được muốn na ná thân thể đừng núp ních nhịn xuống nghe được lý thiên hữu lời nói sau cố lệ bình lúc này mới không có lộn xộn cảm giác được chính mình nội lực tạo thành vây quanh mạng đã toàn xong bao vây lấy cổ trùng sau lý thiên hữu tay trái trong nháy mắt khắc ở cố lệ bình trên bụng vận hành lên đổi trùng đại pháp nhẹ nhàng đi đến chấn động lý thiên hữu có thể cảm giác được cố lệ bình trong cơ thể cổ tr có điều vì p h ò n g n g ừ a bất ngờ lý thiên hữu ở lặp lại mấy lần vừa nãy động tác sau mới chậm dai thu hồi hai tay hiện nay xem ra cổ trùng hẳn là đã thanh trừ hết đương nhiên để n g ư ờ i vạn nhất còn cần để tôn trưởng lão tới kiểm tra một hồi lý thiên hữu cầm lấy quần áo cho cố lệ bình che lên bình nhi cô nương đã được rồi ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế đến chờ một lúc lại để tôn trưởng lão kiểm tra một chút nhìn độc trùng có hay không bị tiêu diệt sạch sẽ vừa nãy như có sai lầm lễ địa phương vẫn xin xem xét cố lệ bình cúi đầu nhẹ giọng nói rằng là bình nhi nên cảm tạ lý công tử lại một lần nữa ân cứu mạng ngạch ta đi ra ngoài trước b ì n h n h i cô nương n g ư ờ i mặc quần áo tử tế thu thập chỉnh tề sau chúng ta đi vào nữa nói xong câu đó sau lý thiên hữu không nhịn được muốn chạy trốn trường hợp này như thế xuất sắc một vị mỹ nhân loại này hương diễm trị liệu phương thức quá thử thách đạo tâm a thế nào thấy lý thiên hữu sau khi ra ngoài cố thành cái thứ nhất không nhịn được hỏi lý tổng kỳ tiểu nữ tình huống bây giờ làm sao nhìn thấy cố thành sau lý thiên hữu cũng s ừ n g sốt một chút đi vào trị liệu trước nhưng là không thấy vị này cố đại nhân a cũng còn tốt không nhúc nhích cái gì ý đồ xấu người ta cha già liền ở ngoài cửa chờ đợi đây cố đại nhân cổ trùng hẳn là đã bị ta thanh trừ hết có điều còn cần chút. điều đi lại kiểm tôn trưởng lão lại đi kiểm tra một chút. Không thành tra một lão vân ấ n này nhưng là đi. tôn vô quá sau khi nói xong, dĩ nhiên liền dự định phòng cũng Thiên cũng ngăn đề, đi, đẩy ta trực tiếp quyết sau cửa ra, may khi Hữu là Lý lại. vô v quá dĩ dự vân tôn trưởng lão đừng nóng n ộ i à, bình nhi cô nương trải qua trị liệu sau muốn thay ý phục à, lý thiên hữu không nói gì nhìn trước mắt l ã o nhân này như vậy hầu gấp làm gì liền như vậy muốn sớm một chút về đường môn cố thành mặt một trận h ắ t lúc thì trắng hắn đã biết rồi lý thiên hữu là dùng phương thức gì cho nữ nhi mình b ộ trùng bất quá nghĩ đến đối phương là bởi vì sốt ruột cứu người cũng tha thứ tiểu tử này nếu như vị này người ngoài thôn sau đó biểu hiện khá một chút chính mình cũng không phải không đồng ý quên đi xem con gái chính mình nghĩ như thế nào đi lý thiên hữu có chút kỳ quái rõ ràng chính mình cứu cố lệ bình tại sao cố thành xem chính mình ánh mắt như vậy không đúng đây hung hăng trên giới đánh giá chính mình hãy cùng xem hàng hóa như thế lão này dự định làm gì chương một trăm bốn mươi lăm diệt trừ cổ trùng đại gia hỏa trợ ở bên ngoài sau một lúc lâu cố lệ bình mới đem cửa phòng mở ra nhìn thấy cố thành sau cũng sừng sốt một chút lập tức không mình hành lễ bình nhi để phụ thân lo lắng bình nhi hiện tại cảm giác thế nào lý thiên n h k h g biết, hữu nghi hoặc nhìn đối phương không nhịn được hỏi tôn trưởng lão không cần xem trước như vậy kiểm tra bụng sao vẫn là cẩn thận một điểm càng tốt không cần cổ trùng khi còn sống bởi vì hỏi, ẩn nút rất tốt cùng bên trong sâu độc người xem như là hòa làm một thể đơn thuần dùng nội lực là cha không thấy được hiện tại đều chết rồi hơi hơi dùng nội lực cha xét một chút không là được yên tâm đi tuyệt đối không sao rồi quá mức ngươi để cô nương này thượng mau phòng thời điểm nhìn kỹ một chút nàng kéo khắc khắc đào phương ho khan hai tiếng đánh gây tôn vô quá lời nói ông lão này thật là cái gì nói đều tới ở ngoài đội a đi chuyện như vậy có thể ngay ở trước mặt tiểu cô nương diện nói sao cỡ nào không văn nhà a không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi cố thành t h ở phào nhẹ nhõm hướng lý thiên hữu cùng tôn vô quá còn có đào phương ba người chắp tay hành lễ Cô cứu Thành tạ tiểu t đào nữ, đa vị giúp r ư n môn, sau này hướng về đường môn mua sắm đồ dùng, chỉ cần g mua sau quy chỉ hợp hợp pháp, về đồ sắm quan bản ấ thân đ ị n đ này có thể quá tốt rồi đào phương cười ha ha đáp cũng không ngừng công hắn cùng tôn vô quá hai người như thế vô cùng lo lắng chạy tới lý thiên hữu chờ mong nhìn cố thành sẽ chờ cho mình chỗ tốt rồi đến rồi đến rồi hắn hướng chính mình nhìn sang nên chính là nói dự định làm sao báo đáp chính mình đi nhiều thật không tiện a cảm tạ lý tổng kỳ cực khổ rồi không khổ cực hay ai? ai không đúng vậy làm sao liền không còn a không nên lại cho điểm tính thực chất chỗ tốt sao người nha quang trên đầu môi cảm tạ có ích lợi gì à nếu cố lệ bình hiện tại không có chuyện gì lý thiên hữu bọn họ liền dự định rời bước đến phòng nghị sự đi dù sao chuyện lần này có thể vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đây du lại du nhị sự tình đều giải quyết vậy ta cùng tôn trưởng lao liền về núi trước cửa người thay ta cùng từ thiên hộ nói rằng đào phương mắt thấy cổ trùng sự tình đều xong xuôi nghị thầm chỗ tốt ngược lại cũng có còn không bằng về sớm một chút hiện lại xuất phát không làm được còn có thể theo kịp a n k h u y đây hai vị tiền bối ở cầm y địa vệ dừng lại lâu mấy ngày văn bối lo lắng sau đó còn cần tiền bối học thức tới đối phó cổ trùng dù sao chúng ta những người này đối với cổ trùng xác thực biết rất í ta t đúng vậy trưởng môn còn có trường lão nhiều lợi mấy ngày chứ ta còn không mang ngài hai vị đi nếm thử hoàng thành mỹ t h ứ c đây du tự vượng cũng khuyên đ ủ đạo phương nhìn du tự vượng cười nhạo một tiếng tiểu tử có cái kia hiếu tâm không phải là muốn kéo ta cùng tôn trưởng lão làm lao động mà ta cho ngươi biết không cửa có điều vị này lý tiểu ca nói cũng không sai vẫn phải là lưu cá nhân tại đây tỉnh bạn nhất lại xuất hiện cổ trùng còn phải phiền phức ta đến một chuyến như vậy đi tôn trưởng lão ngươi lưu lại ta chưa hết về đ ư ờ n môn thôn vô quá trận mắt ngoác mồm nhìn đào phương khá lắm chính ngươi chạy trốn thì thôi còn tiện thể bán đứng ta ta không đồng ý thật ngươi cái đào phương à từ nhỏ hồi đó liền thuộc ngươi điêm túi không nghĩ đến ta đều g i a đầu ngươi còn kìm nén xấu đối với ta chính ngươi lưu lại ta trở lại ta còn có đồ vật muốn nghiên cứu đây đào phương hất cầm lên nhìn tôn vô quá dáng dấp phi thường hung hăng ta là trưởng môn ta quyết định năm đó sư phó gọi người làm trưởng môn các ngươi mỗi một người đều chẳng muốn tiền cuối cùng thu về hỏa đến bán đứng ta sao nhỏ muốn không hiện tại ngươi trở lại ta lưu lại trưởng môn cho ngươi đến làm có được hay không Tôn vô quá phất tay một cái không cần phải nói ta lưu lại ngươi trở về đi thôi ừ tiểu dạng sau khi nói xong lời này đào phương liền đi ra ngoài lý thiên hữu kinh ngạc đến ngay người không phải đường môn tốt xấu cũng là cựu đại phái một trong đi hơn nữa còn cùng t r i ề u đ ì n h quan hệ tốt như vậy chức trưởng môn liền như vậy thuận tiện sao nói chuyển nhượng liền chuyển nhượng du nhị ca các người đường môn bên trong tuyển trưởng môn như thế ra sao lý thiên hữu hướng du tự cường thấp giọng hỏi nay có cái gì năm đó bọn họ còn hỏi anh ta cùng ta có muốn làm trưởng môn đây sau đó cảm thấy đến hai anh em mình võ công không quá giỏi mới coi như phàm là anh ta năm đó võ công ở mạnh hơn một chút không làm được hắn liền bị đám lao già này h ã m hại thành trưởng môn h ã m hại thành trưởng môn n à y từ dùng không đúng lắm đi du tự cường trận mắt khinh bị khinh thường nói thiết ở đường môn kẻ ngu si mới tình nguyện làm trưởng môn đánh rắm nhiều không nói lại chỉ huy không là cái gì người đám người kia từng cái từng cái trên tay đều có nghiên cứu của chính mình công tác ai phản ứng trưởng môn đây hướng trưởng môn đòi tiền làm lúc nghiên cứu mỗi một người đều hận không thể đem trưởng môn quần l ó t đều rút ra hiện tại đào trưởng môn làm rất h á nhìn hắn dáng vẻ nên còn có thể sống hơn trăm năm nay trong vòng trăm năm lẽ ra có thể an toàn vượt qua lý thiên hữu nghĩ một hồi gần như rõ ràng cho tới nay hắn đối với đường môn ấn tượng chính là độc cùng cơ quan hai điểm cũng cho rằng cùng thuộc về cựu đại phái đường môn nên cũng cùng thần kiếm sơn loại kia như thế đẳng cấp rõ ràng chế độ nghiêm ngặt thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn liền không phải như vậy môn phái này càng nhiều như là một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu đơn vị ở nơi như thế này làm lãnh đạo làm trưởng môn cái kia xác thực không dễ làm không làm được còn phải cho những người lợi hại nhà khoa học làm trợ thủ đây quả thật có chút vất vả không có kết quả tốt ta không trách đám người này không muốn làm đây tôn vô quá thấy đảo phương sau khi rời đi thở phao nhẹ nhõm cũng còn tốt cũng còn tốt suýt chút nữa bị cái tên này đỡ lên đi tới khắc khắc cái kia lão hủ ngay ở hoàng thành này dừng lại lâu mấy ngày có vấn đề gì cũng có thể tìm đến ta mọi người tới đến phòng nghị sự thời điểm từ tiến vào lúc này đang uống trà đây khoe miệng mỉm cười xem vẻ mặt thật giống phát sinh chuyện rất thú vị đây u bình nhi cô nương không ngại sao bình nhi đa tạ từ đại nhân quan tâm đã không sao rồi từ tiến g ngủ không có chuyện gì là tốt rồi lý mỗ nhân đều bị ngươi đoán chúng rồi đây ồ、oh, lý thiên hữu ánh mắt sáng lên đều ai tới hỏi từ tiến cân nhắc nói rằng tất cả đều đến rồi có có điều có một vị phi ai? một thường thú vị vị. Nhà lý ạ c được Gia? Nghe được danh tự này sau, này tự l thiên hữu vẻ mặt k hướng có từ tiếng cười lại là n g cận cũng không phải nói không kinh hãi chỉ là có chuẩn bị qua còn nhớ đường đại gia đột nhiên chuyển biến đi chống đỡ lạc vân vân hoa khôi sao khi đó ta thì có nghĩ tới có phải là lạc gia động tác bây giờ nghĩ lại hẳn là tám chín phần m ộ ư ơ i vậy chúng ta hiện tại là có thể dẫn bọn họ trở về vấn tội a từ tiếng đặt chén t r à xuống hướng du tự cường nói rằng du nhị ngươi gấp cái gì mang người khác trở về vấn tội ngươi hỏi tội gì có chứng cứ chứng minh tất cả mọi thứ đều là lạc gia làm việc sao không có chứng cứ ngay ở hoa khôi giải đấu lớn trong lúc bắt vớ l o à n người đến thời điểm tham chúng ta cầm y hệ vệ q u â n tập tuyệt đối phải để hoàn g thượng đau đầu muốn chết không sai lý thiên hữu gật gù cũng đồng ý từ tiến lời giải thích ngoại trừ biết bình nhi cô nương bên trong sâu độc hẳn tất cả mọi thứ đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi còn có nếu như không thể chứng minh bình nhi cô nương đúng là bị đường đại gia c ô ý loại sâu độc cái kia từ pháp lý tới nói bình nhi cô nương hiện tại vẫn là thuộc về hung thủ giết người dù sao cũng có khả năng là bình nhi cô nương chính mình cố ý cho mình loại sâu độc vậy làm sao bây giờ chương một trăm bốn mươi sáu thông minh là chính xem có tài năng điều tra ra món đồ gì đi ra đi hiện tại cũng chỉ có chở trước lý thiên hữu đã phân phó để vương hữu tài đi điều điều tra rõ ràng đường tiên nghệ sự tình sự không lớn nhỏ cũng phải n g h e nóng g đã một ngày nhiều thời giờ quá khứ còn không biết đến cùng có thể hỏi t h ă m được bao nhiêu tin t ứ c đây từ tiếng gật cù cũng rõ ràng nếu như nếu không có bất kỳ chứng c ứ nào lại lần nữa suy đoán lung tung cũng vô dụng bình nhi cô lương ngươi hiện nay còn phải tiếp tục ở chúng ta cầm ý đ ị vệ phủ lệ lợi mãi đến tận hoàn toàn giải thích thông sau mới có thể rời đi cố đại nhân xin mời thứ lỗi bình nhi biết gặp kiên trì chờ đợi cố thành đau lòng liếc mắt nhìn cố lệ bình hắn biết sự kiện lần này coi như cố lệ bình hoàn toàn chính là vô tội thế nhưng nên cũng không thể lại thu được quá quân nghĩ tới đây không nhịn được thở dài bình nhi ngươi liền an tâm tại đây đợi kiên trì chờ đợi kết quả là được nhớ kỹ có trí không tại vị chỉ cần người còn sống khỏe re cái kia thì có hy vọng thực hiện lý tưởng của chính mình hết thể tất cả có thể gặp có khả năng chuyển biến tốt nhìn cố thành rời đi cố lệ bình vẫn cường chống đỡ nước mắt rốt cục chạy xuống không có ai an ủi nàng đều biết đối với vị cô nương này tới nói nàng không cần an ủi nàng rất kiên cường chỉ là nỗ lực lâu như vậy kết quả nhưng không có bất cứ kết quả gì nghĩ tới đây có chút thương tâm thôi ở cẩm y địa vệ phủ để ăn cơm t ố i sau khi lý thiên hữu rồi cùng từ tiến bọn họ ở đại sành uống trà hiện ở bên ngoài truyền ra thế nào rồi lý thiên hữu hỏi còn có thể như thế nào càng truyền càng quỷ quái đều có người bắt đầu nói bình nhi cô nương vốn là người mang tội giết người nhiều năm như vậy vẫn ẩn nút rất tốt mà thôi du tự vượng lắc đầu một cái đối với những dân chúng này truyền bá l ờ i đồn năng lực hắn là thật sự khâm phục trí tưởng tượng quá lớn du tự cường xem thường nói tiếp đến còn có càng khuyết đại nhé nói cái gì bình nhi cô nương đã sớm ủy thân cho đường đại gia hiện tại cảm giác mình muốn thu được hoa khôi tổng quán quân mới một cước đá văng đường đại gia sợ đường đại gia nói một ít gây bất lợi cho chính mình tin tức mới không nhịn được giết chết đối phương thật hay giả từ tiếng đặt chén trà xuống không nhịn được hỏi còn có người tin loại này đồn đại có chính là đây thật sự có loại này đồn đại sao có đương nhiên là có vẫn tình lâu nơi này vốn là là cố lệ bình chiến trường chính nhưng là từ khi nàng giết người tin tức truyền ra sau nơi này cũng đã không còn thuộc về nàng tối hôm nay là lạc phủ hoa khôi lạc v â n v â n ở đây đã tiệp tháng này g toàn bộ vẫn tình lâu trên căn bản đều ngồi đầy trong đại sành rất nhiều người liền đang bàn luận cố lệ bình sự tỉnh muốn ta xem sự t ì n h vẫn còn có chút kỳ lạ bình nhi cô nương tại sao muốn giết đường đại gia a không đáng a ha ha người kích động lên làm xảy ra chuyện gì đều không ngạc nhiên đáng tiếc là vốn là bình nhi cô nương phần thắng rất lớn hiện tại được rồi quán quân không còn không nói khả năng còn muốn tiến vào nhà tù đây tiến vào nhà tù có thể đi vào nhà tù là tốt lắm rồi tốt xấu còn có thể bảo vệ mệnh hoa khôi trận chung kết thời điểm phạm vào án mạng ta xem cuối cùng khẳng định là muốn bị xử tử nên không đến nôi đi cố thành đại nhân thân là trung thư thị lang lẽ nào không bảo vệ nổi bình nhi cô nương tính mạng sao bảo vệ không được huống hồ ai dám bảo vệ Ta còn ở trên còn người nàng rơi xuống ở rơi lâu ư ợ n trắng trọng g bạc chú đ y hiện tại được rồi, toàn bị nhỡ. Sớm nói cho không tại rồi, nói người dưới ở đông đảo cô nương trên người người toàn đông nương trên được đảo cô bị Sớm ở x ố n hiện tại xong chưa, xem ra lần này cần phát tài, đông nương g chưa, phát tại tải, xem đảo cô nương cơ ra bốn ả n ổn. Lầu bên trong gian phòng trăng nhã lạc chính đang cùng lạc vân vân hai người ngồi đối diện nhau trên bàn b ả y trà cụ giờ khác này lạc vân vân chính đang cho hai người pha t r à đây lạc công tử bình nhi cô nương chuyện lần này ngươi không có nhúng tay chứ lạc vân vân nhìn lạc chính tuy rằng không có chứng cứ nhưng nàng cảm giác bình nhi cô nương đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy rất khó nói sau lưng không có lạc chính nguyên nhân bởi vì liền lấy hiện nay đến xem chính mình to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là bình nhi cô nương những khác hoa khôi sau lưng người ủng hộ coi như khô đi bình nhi cô nương chính mình chống đỡ hoa khôi cũng thu được không được quán quân lại như vị kia nhân g i à n tuyệt sắc liều y y cô nương như thế trên căn bản cũng đã cáo biệt quán quân tranh cướp hiện nay chỉ là vội vàng giúp sau lưng người ủng hộ kéo chuyện làm ăn đây lạc chính không được tự nhiên cười cận nâng trung trà lên nhấp ngụm trà sau mới nói rằng tất nhiên là không ta làm khả năng có người không ưa bình nhi cô nương đi đáng tiếc là hắn làm lạc v có chút thất vọng trong lòng đã nhận định lạc chính người này có k ô n g vặt thế nhưng khó thành đại sự lạc công tử bình nhi cô nương thật xảy ra vấn đề rồi thu hoạch to lớn nhất chính là ai đó lạc chính bưng c h é n t r à s ử sốt c a o mày lạc vân vân nhìn đối phương tiếp tục nói coi như bình nhi cô nương cuối cùng đúng là giết người rất khó không khiến người ta hoài nghi ta ngày mốt chính là thư viện hỏi sách thời điểm ta lại nên làm gì khiến người ta tin tưởng ta cùng bình nhi cô nương một chuyện không hề có quan hệ đây ngươi có nghĩ tới không giữa lúc muốn giải thích thời điểm đột nhiên cửa phòng bị người văng lên đi vào nhìn thấy vào cửa chính là lạc tường lạc chính tao mày làm sao có chuyện gì thấy lạc tường liếp nhìn lạc vân, vân không nói gì lạc chính hiểu được hướng lạc vân, vân nói rằng đông đảo ta đi ra ngoài trước thương lượng với hắn một ít chuyện lạc vân vân nhấp mụ trà nhìn chén trà xuất thần như thế thông minh đáng lo vu hoan g i á họa ngoại trừ cho mình tăng thêm phiền phức ở ngoài một điểm dùng cũng không có cũng không biết lạc chính vị này nhị công tử đến cùng là nghĩ như thế nào cũng không trách lạc ra chưa bao giờ để lạc chính phụ trách một ít chuyện quan trọng vụ thực sự là khó làm được việc lớn cũng không biết ở cầm ý đ ì a vệ vị kia tờ lỡ có phát hiện hay không hắn thật giống chính là phụ trách bình nhi cô nương cái kia tổ công tác hộ vệ cũng đừng làm cho ta thất vọng à lạc vân vân tự lẩm bẩm trong lòng nghĩ đến vị kia trước nhìn thấy cầm ý địa vệ lạc i ở bên trong một vị duy nhất hiện nay làm đến thất phẩm quan chức cầm ý ý tổng kỳ, Lý Nhân. một thất làm phẩm cầm Mô vị vệ duy chức hề Lý l ý kỳ, chính cùng lạc tường đi đến hành lang bên ngoài sau chưa kịp lạc chính câu hỏi lạc tường liền mở miệng trước không tốt cái kia mẹ con hai bị người cứu đi cái gì lạc chính sắc mặt biến đổi lớn nắm lấy lạc tường cổ áo ta cho ngươi hơn mười người hộ vệ ngươi dĩ nhiên đều xem không được một đôi mẹ con lạc tường vội vã xua tay công tử ngươi nghe ta giải thích à vẫn có một gã hộ vệ lâm thời đi ra ngoài mua rượu thực trở lại liền phát hiện trong nhà tất cả mọi người đều không thấy bóng dáng ta biết tin tức này sau lập tức liền đến cùng công tử ngươi nói rồi cái kia cổ xưa đây lạc tường hoảng t h không chọn đường hướng lâu ở ngoài chạy đi lạc chính hiện tại cũng cảm giác lần này mình dáng vẻ nóng nảy vỡ nãy liền bị lạc vân vân điểm một cái hiện tại lại ra này việc sự t ì n h rõ ràng vụ án đã bị hắn làm đủ thiên ý vô phùng tại sao cẩm y địa vệ đến hiện tại còn không chứng thực cố lệ bình giết người đây đến cùng là chỗ đó có vấn đề nếu như lý thiên hữu biết lạc chính như thế mớn chỉ muốn nói xem ra thiên y vô phùng kế hoạch kỳ thực trăm ngàn chỗ hở hơi hơi cẩn thận suy nghĩ một hồi liền sẽ phát hiện đường đại gia chết quá không thể giải thích được ngay ở lạc tường cùng lạc chính hai người giao lưu thời điểm cầm ý địa vệ p h ụ đệ cũng quay về rồi một người còn mang theo một đôi mẹ con chương một trăm bốn mươi bảy hữu tài lập công ngày đó ta ở bên trong phòng bếp nhóm lửa làm cơm tiểu bảo ngay ở ngoài sân cùng ra ra hắn chơi đ ù a không nghĩ đến đột nhiên x ô n g tới một nhóm người không nói hai lời liền tóm lấy chúng ta cũng không g ầ u đánh chúng ta cũng không uy hiếp chúng ta chính là đem chúng ta nhốt lại đợi được phu quân lúc trở lại hắn nhìn thấy chúng ta bị tóm sau phi thường sốt ruột vẫn chất vấn bọn họ đến cùng muốn thế nào lúc đó bởi vì bị bịt kín hai mắt ta nghe thấy hắn cùng những người kia nói cũng đã dựa theo các ngươi dặn dò làm theo tại sao còn muốn bắt cóc vợ con của ta già trẻ sau đó bọn họ hẳn là đi ngoài sân chuyện thương lượng ta sẽ không có khi nghe đến bất cứ tin tức gì sau khi chính là vị này tiểu ca cứu rơi xuống mẹ con hai đ á n g tiếc tiểu bảo ra ra hắn không có chống đỡ liền phu quân dĩ nhiên đều chết rồi ô ô ô lý thiên hữu nhìn trước mắt gào khóc phụ nữ tuy rằng đã hơi có tuổi nhưng vẫn là có thể nhìn ra được lúc còn trẻ phải là một mỹ nhân lúc nói chuyện vẫn chăm chú ô m tiểu bảo tên này bé trai mà bé trai hay là bởi vì bị giam giữ trong mấy ngày này vẫn không có ăn được ngủ ngon vào lúc này đã nặng nề ngủ chính là đáng tiếc vẫn cùng hắn chơi đùa ra ra không có chịu đựng theo ấ n vương hữu tài nói khả năng là bởi vì nhất thời tức giận công tâm thêm vào tuổi tác lớn liền buông tay nhân gian lưu đại tỷ người trước tiên mang tiểu bảo đi xuống nghỉ ngơi một chút đi chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải hoan lý thiên hữu an ủi nói rằng cũng dặn dò người mang này hai mẹ con đi xuống nghỉ ngơi đợi được hai mẹ con sau khi rời đi Lý Thiên tiêu mắt Hiếu nhìn hiếp cái cười còn ở vâng ư Hiếu thiên h g n hộ đại nhân vương hữu tại ôm quyền hành lệ sau quay về mọi người nói tới hắn hai ngày nay trải qua ở thu được lý thiên hữu mệnh lệnh sau vương hữu tài liền lập tức lên đường ra đi điều tra tin tức liên quan tới đường tiên nghệ hắn đầu tiên là ở đường tiên nghệ thường thường ra vào các đại t i ự u lâu còn có phòng trà tuần tra đều không có được quá nhiều hữu dụng tin tức cùng đường đại gia từng gặp mặt cũng biểu thị mấy ngày nay đối phương không dị thường gì tình huống rồi cùng t h ư ờ n g n g à y đàm luận đàm luận hoa khôi đại thi đấu việt tình có điều đường ra trong chớp mắt lựa chọn chống đỡ lạc vân vân hoa khôi cũng để bọn họ những n à y bạn tốt cảm thấy kỳ quái mà bên trong một tên khúc nghệ đại gia vẫn cùng vương hữu tài nhắc tới một chuyện chính là vốn là đường tiên nghệ trước cùng hắn nói tốt ư ớ hắn đi trong nhà uống rượu kết quả lâm thời báo cho trong nhà có việc, không Nói chờ đã ợ i mới điều qua mấy ngày mới được. Điều này à được, l ở hoàng thành lệ bắc không phải ở đông thành sao lý thiên hữu không nhịn được hỏi trước hồ sơ trên nhưng làm biểu hiện đường tiền nghệ nhà nhưng là ở hoàng thành đông thành cái kia làm sao hiện tại biến thành bắc thành vương hữu tài hướng về lý tiên h hữu giải thích một hồi lý đại ca ngươi không biết trước đường tiên nghệ nhà là ở đông thành có điều gần đây chuyển tới bắc thành đi tới ta hỏi một hồi đô ý viện bắc thành cái kia sân t r ư ớ c vẫn luôn là người khác danh nghĩa gần đây mới chuyển tới đường tiên nghệ danh nghĩa bắc thành cái kia cùng đường tiên nghệ nhà gần như đồng dạng to nhỏ sân mỗi một nơi đều muốn bán ngàn lượng bạc trắng trở lên đây căn bản là không phải đường tiên nghệ mua được không trách đây không trách c ẩ m ý h ề vệ không có ở đông thành đường tiên nghệ trong nhà phát hiện bất cứ dị thường nào nguyên lai、like、người đã sớm mang đi a hữu tài ngươi nói tiếp được rồi lý đại ca vương hữu tài đêm tối khuya k h o á t bốn phía lúc không có người đi đến đường tiên nghệ ở bắc thành sân không nghĩ đến dù cho là đêm tối khuya khoác sân bên ngoài vẫn còn có người trông coi điều này làm cho hắn cảm giác sự tình không đúng lắm nếu như đổi thành chức ở đô uý viện thời điểm vương hữu tài tuyệt đối lập tức chạy trốn đi tìm người hỗ trợ có điều khoảng thời gian này tu tập âm dương song hòa kiếm pháp vẫn tính có thành t ể u lại muốn đây là tới đến trong cầm ý vệ lần thứ nhất đơn độc làm nhiệm vụ nghĩ hảo hảo biểu hiện một chút cho dẫn hắn tiến vào cầm ý địa vệ lý thiên hữu trên mặt tăng làm rạng rỡ liền dự định một người thử một chút xem có được hay không có điều vương h i ế u tài cũng không phải thật mắc phu làm nhiệm vụ thời điểm lý thiên h i ế u liền để hắn đi quân nhu nơi lính hai đại bình thuốc mê cùng á m khí chính là hy vọng hắn gặp chuyện đường mãng có thể sử dụng thuốc mê hay dùng thuốc mê có thể sử dụng á m khí hay dùng á m khí mà vương h i ế u tài trên người mang thuốc mê chính là t r ư ớ c từng xuất hiện mê hồn hương nuốt vào thuốc giải sau vương h i ế u tài sờ soạn đi đến sân bên ngoài vì phòng ngừa gây nên đ ộ n g t ĩ n h đều không có leo tường tiến vào sân ngược lại quân nhu nơi người đã nói mê hồn hương món đồ này chỉ cần thân bình vỡ tan gần nghìn mét vương phạm vi đều có thể hôn mê đối phương mở ra miệ bình cơ c cơ vương hữu tài trong triệu ném vào đi một bình mê hồn hương. bởi vì không biết vật này uy lực đến cùng như thế nào vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh càng làm một trai khác cũng ném vào nghĩ thầm lần này tổng không thể xuất hiện bất ngờ chứ trong chốc lát vương hữu tài liền nghe đến trong nhà có vật nặng ngã xuống đất â m thanh lại đợi một lúc sau mới vươn mình tiến vào sân trong phòng trong viện nơi cửa ngang dọc tứ tung ngược lại mấy người còn ở trong phòng phát hiện lưu thị mẹ con hai người ở k h á c một chỗ phòng chứa t u ổ i bên trong phát hiện một tên đã tử vong ông lão những hộ vệ kia đây còn ở trong nhà sao mau phái người nắm về a vương hữu tài tự tin nợ nụ c i yên tâm đi lý đại ca ta mang cái tia mẹ con hai lần đến trước đã toàn đem bọn họ đều bó được rồi chính là nhờ ngươi dạy phương pháp dùng ngâm qua nước lưới đánh cá bó dán chắc đây trên đường trở về gặp phải lý ngọc nhạc tổng kỳ ta liền p h i ề n p h ứ c hắn dẫn người đi đem những người tên vô lại mang về hiện tại nên còn ở trên đường nghe nói như thế sau lý thiên hữu không nhịn được vô vô vương hữu tài vai khích lệ nói làm việc tốt hữu tài du tự vượng lắc đầu một cái khá là đáng tiếc nói rằng chỉ là vì mê ngất hơn mười người hộ vệ mà thôi dĩ nhiên dùng hai đại bình mê hồn hương quá lãng vi à thủ pháp quá mức thô giáp du tự cường cũng gật cụ xác thực chỉ cần đầu rõ không sai dùng đọc hoàn cảnh không sai một bình mê hồn hương ta có thể mê ngất n g à người n không để ý tới nhi tự biên tự diễn hai huynh đệ lý thiên hữu hướng t ừ tiến nói rằng t ừ đại nhân xem ra chỉ cần chờ lý ngọc nhạc tổng kỳ sau khi trở lại h à o hào thẩm vấn một chút những hộ vệ kia gần như liền có thể rửa sạch bình nhi cô nương hiểm nghi chỉ là không biết đào tạo cổ trùng người có hay không ở trong những người đó diện nếu có thể đồng thời bắt được lá tốt rồi cổ sư tầm quan trọng có thể so với cái gì hộ vệ muốn lớn quá nhiều rồi ta nghĩ hẳn là không thể xuất hiện ở những hộ vệ kia bên trong tử tiến phân tích lại sau、so、hướng du tự vượng nói rằng du đại ngươi đi tiếp ứng một hồi ngọc nhạc ta lo lắng có biến vâng thiên hộ đại nhân du tự vượng đáp ứng một tiếng sau liền đi ra phía ngoài tiện thể cũng đem vương hữu tài mang tới nhìn thấy hai người sau khi rời khỏi đây từ tiến không nhịn được cười nói lý mô nhân ngươi cũng cho cầm y l i ệ vệ tuyển vào đến một vị phi thường thú vị tiểu tự a lý thiên hữu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói đại nhân hữu tài cái tên này may là không đánh rắn đ ộ n cỏ không phải vậy liền phiên phước không có chuyện gì cũng không biết chuyện lần này là lạc ra ai chủ trì giải quyết thực sự là quá ngu xuẩn dĩ nhiên ở người khác trong nhà mình giam cầm người khác quá không đem chúng ta cầm y h i ệ vệ coi là chuyện đáng kể đi Trước 1 lý thiên hữu n g kết nhìn thấy một tên ngỗ tác đi vào phòng nghị sự hướng mọi người hành lễ sau mới nói rằng thiên hộ đại nhân biện pháp có chút n g a n h tính xin cho bọn thuộc hạ một ít thời gian thuộc hạ bảo đảm ngày mai nhất định có thể hoàn toàn cậy ra bọn họ miệng t ừ tiến nhữ n h ư mày mặc dù mới q u a khứ mấy tiếng mà thôi thế nhưng không nghĩ đến những hộ vệ kia môn dĩ nhiên có thể chống đỡ được cầm y hệ vệ chiếu ngục bên trong ngỗ tác thẩm vấn nhìn dáng dấp những hộ vệ này đều là trong thế gia từ nhỏ bồi dưỡng cực đoan a sáng sớm ngày mai bản quan cần muốn nhìn thấy khẩu cung của bọn họ còn có một chút cho ta khỏe mạnh thẩm vấn hạ sâu đọc sư tình huống vâng đại nhân phất tay để ngỗ tác sau khi rời đi t ừ tiến nhìn mọi người đều đi nghỉ ngơi đi du đ ạ i sắp xếp người đi nghiêm mật giám thị lạc gia lần này đi đến hoàng thành người ta phải biết bọn họ nhất cử nhất động du nhị ngươi đứng ra hướng ra phía ngo bình nhi cô nương là bị người hãm hại không có giết người tất cả mọi người nhớ kỹ nhất định phải ở thư viện hỏi sách trước đ ê m này lên vụ án kết thúc nếu không chính là giết bình nhi cô nương muốn không phải cho ta đem nàng đưa đi hỏi sách đều rõ ràng chưa vâng đại nhân trở lại chính mình sân sau lý thiên hữu thấy bốn b ề vắng lặng sau mới lựa chọn lại tuyến n a m ở trên giường cầm lấy máy tính bảng dự định trước khi ngủ theo thường lệ nhìn trên mạng tin tức kết quả vừa mở ra diễn đàn ảnh chân dung trên tin tức lan liền vẫn ở t i ể m mở ra sau mới phát hiện là trước vị kia ở trong game làm hòa dượng tờ lê ơ bằng hữu có ở hay không có ở hay không nha gọi điện thoại cho ngươi không thông khả năng ngươi còn ở trong game muốn nói cho ngươi một tiếng công ty chúng ta dự định đổi vị trí hiện tại đổi đến lạc phủ cái kia đi tới ngươi còn muốn hỏa dược lời nói hiện tại phải đến lạc phủ muốn lời nói nhớ tới sớm nói a lý thiên hữu c a o mày nhìn mặt trên tin tức lại là lạc phủ khỏe mạnh cái công ty này tại sao muốn đem sinh sản địa chuyển tới lạc phủ đi a lẽ nào là bởi vì lạc gia mới vừa mới phát sinh cùng lạc gia có quan hệ vụ án mà nhà này ở trong game chế tạo hỏa dược công ty lại đột nhiên chuyển tới lạc phủ đi rất khó không cho lý thiên hữu cho rằng cùng lạc gia có phải là có quan hệ gì được rồi đúng rồi bằng hữu công ty của các ngươi tốt như thế nào tốt đổi đến lạc phủ đi tới à, vị trí như vậy xa phát xong cái tin này sau lý thiên hữu liền dự định nhìn những khác tin tức không nghĩ đến đối phương lập tức hồi phục ta cũng không biết thật giống là bên kia có đại lao bản muốn đầu tư chúng ta đi đại lão bản lý thiên hữu suy nghĩ một chút hồi phục nói rằng ngươi nói đại lao bản hẳn là thái huyền vương t r i ề u người đi không phải tờ lạy r đúng không đúng vậy cụ thể công ty chúng ta lão bản không nói chỉ là gọi chúng ta nhanh lên một chút chuyển đi lạc phủ nhìn thấy này lý thiên hữu cơ bản có thể kết luận chuyện này tám chín phần m ư ơ i chính là cùng lạc gia có quan hệ Này t kết thúc nào đến tán h đối i gấu sau lý thiên hữu lúc này mới có thời gian xem ra thiếp mời tin tức hoa khôi giải đấu lớn là hiện nay trên mạng truyền ra nhiều nhất tân nghe tin tức các người chơi cũng đều phi thường quan tâm lần này thái huyền vương t r i ề u bên trong hoa khôi giải đấu lớn thậm chí không chỉ có là trong đêm liền trên thực tế cũng có một chút cá độ công ty vì là lần này hoa khôi giải đấu lớn mở ra miệng trậu thân là sở hữu hoa khôi bên trong một vị duy nhất tờ l e r lạc vân vân khoảng thời gian này thu hoạch lượng lớn f a n bản thân nàng ở trên diễn đàn f a n cũng đã gần đột phá ngàn vạn thậm chí so với rất nhiều trên thực tế minh tinh f a n còn muốn đến nhiều lắm bởi vì rất nhiều tờ lê ơ cảm thấy thôi thân là một tên người hiện đại ở một cái cổ đại bối cảnh trong đ dĩ nhiên có thể cùng những người hoa khôi cạnh tranh quán quân thậm chí hiện nay còn có vọng đoạt được quán quân điểm ấy liền để những tờ lễ ơ này một trong nháy mắt hưng p h ấ n lên mỗi một người đều dồn dập ở sệ bạ trên cho nàng cố lên trợ uy vừa vặn họ lạc lại vừa vặn là lạc ra chống đỡ nếu không là biết nàng là tờ lễ ơ ta đều cho rằng là thái huyền vương triều người địa phương đây ta ở trong hoàng thành nhìn thấy nàng s ắ c thực đẹp đẽ à cùng những minh tinh kiêng người mẫu như thế đừng nắm những minh tinh k i ê n người mẫu cùng người khác so với có được hay không người ta nhưng là khuôn mặt đẹp cùng tài hoa đều xem trọng chỉ là đẹp đẽ có thể thắng lợi quân a người có tin hay không loại này cô gái ở hiện thực bên trong cũng không là cái gì gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng được đến không sai không nói văn bằng chỉ cần là tài nghệ phương diện hàng năm bồi dưỡng tiêu tốn đều là vô cùng lớn lao gia đình bình thường nguyên lý gia đình giàu có học văn đây là chân lý không nói ta một cái học phát họa hiện tại đang giúp địa phương đô ý viện vẽ người xem người khác còn ghét bỏ ta vẽ ra bình thường thôi đây có điều đáng tiếc ta bình nhi cô nương a nay thế giới võ hiệp thật đáng sợ xem ra như vậy hiệu điệu một cô nương dĩ nhiên có thể một trưởng vô người chết ta làm sao cảm giác có âm hưu ở bên trong a bình nhi cô nương nhưng là quán quân có lợi nhất t r a n h cướp người a tại sao phải giết người a nào có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế biết người biết mặt nhưng không biết lòng a hài lòng chuyển phát nhanh công ty bảng hiệu nhân viên yêu cầu đồng ý chịu khổ nhọc bước chân nhanh chịu trách nhiệm quảng đại người chơi đãi ngộ t ừ y ê u có tích hiệu chia hoa hồng hiểu khinh công người ưu tiên công ty hiện nay khu vực làm việc ở hoàng thành có ý định người dưới đáy nói chuyện riêng nhìn một chút lung ta lung tung tin tức cảm giác không cái gì quá thật mới mẻ sau những gì đã xảy ra lý thiên hữu liền đi ngủ đi tới sáng sớm ngày mai lên còn phải đi xem xem đến cùng thẩm vấn ra một vài thứ đến đây lý thiên hữu sáng sớm ngày thứ hai đi đến cầm y địa vệ phụ đệ từ tiến cùng du ra hai huynh đệ đã ở phòng nghị sự bên trong chờ từ tiến bên cạnh còn bảy đặt một ít trăng giấy sắc mặt xem ra hơi khó coi từ đại nhân làm sao ngày hôm qua những hộ vệ tiết đều thẩm vấn ra sao ân từ tiến g ậ t g ù ra hiệu một hồi trên bàn trăng giấy chính mình xem đi lý thiên hữu cầm lấy đến hơi hơi nhìn xuống rốt cuộc biết tại sao từ tiến sắc mặt không tốt trải qua một đêm thẩm vấn tiếp nhận rồi nhiều như vậy thực hình kết quả sở hữu hộ vệ đều nói bọn họ không có chịu đến bất kỳ người sai khiến chỉ là không ưa cố lệ mình mới nghĩ đến h ã n hại nàng mà thôi còn có người nói cổ trùng là hắn chính mình gieo xuống căn bản không có cái gì cổ sứ nói chuyện ha ha đây là đã sớm nghĩ kỹ lời khai à, thực sự là trung thành tuyệt đối à, lý thiên hữu cười lạnh một tiếng chẳng muốn lại nhìn những người khẩu cung ngược lại đều là giả bản quan cũng không nghĩ đến n à y đã không tính là cực đoan cũng có thể được cho là tử sĩ n à y vẫn là ngộ tác thẩm chết rồi năm người người khác mới mở miệng nói còn tất cả đều là phí lời cùng lời nói dối đại nhân còn không hết như vậy đây du tự vượng hướng từ tiến nói rằng hạ quan đi thăm dò lại lạc gia gần đây hết thể loại ngựa xe ghi chép tối ngày hôm qua có một c h i ế c thuộc với xe ngựa của bọn họ từ tây thành cái kia rời đi lấy thời gian đến xem lời nói chính là vương hữu tài mang lưu thị hai mẹ con trở về không lâu sau đó thuộc hạ tin tưởng cái kia trong xe ngựa cất giấu chính là tên kia cổ sư vậy thì p h i ế n thức chỉ cần đối phương ra hoàn thành đem ngựa xe tùy tiện tìm một chỗ không người ném đi vậy chúng ta muốn tìm đến cổ sư liền khó khăn a c h ư một trăm bốn mươi chín đạo tâm suýt chút nữa lại rối loạn du tự cường sau khi nói xong cảm giác đại g i a bầu không khí hơi trùng xuống mặt n ư ờ i ha hả nói các vị hiện tại chúng ta tối thiểu biết cố lệ bình nàng đúng là bị người h ã n hại mà vẫn là có thu hoạch t h ố t ra lời này đại gia xác thực đều n ở nụ cười chỉ cần hoa khôi trận chung kết trong lúc không ra cái gì quá to lớn thiêu thân vậy thì không cái gì liên quan quá nhiều nói càng thẳng thắn hơn chỉ cần hoa khôi không thành vấn đề sự tình k h á c cũng có thể bị h o á n lại xử lý thì như cổ sư thì như đường đại gia có chết hay không vấn đề chờ hoa khôi giải đấu lớn sau khi kết thúc du đại du nhị các ngươi về một chuyến đường môn đi cẩn thận điều tra một chút lạc ra có phải là cùng cổ môn có quan hệ hoặc là nói có hay không thu nhận giúp đỡ cổ môn dương nhiệt g nhớ kỹ trong bóng tối điều tra du tự vượng cùng du tự cường đặt cụ bọn họ thân là đường môn đệ tử Từ nhỏ đã ở lý ạ lạc c chuyện có được đặc phủ thể lớn lên, là làm là liên l với muốn trang vẫn đến, vẫn quan ám đâm đâm trang một ít biệt gia. mô mang làm cô nhân, bình nhi cô nương đi ra ngoài đi, làm cho nàng cho ra đi đi, tiên ế tiến p tục t đi đầu khôi dài i hành nàng hòa khôi giải đầu lớn. hòa h Lý hữu thấy từ tiến dự định liền như thế kết thúc chuyện này không nhịn được hỏi từ đại nhân liền như thế kết thúc sao cái kia lạc ra muốn đem lạc g i a như thế nào là hoàng thượng nói rồi mới coi như chúng ta không tính biết không xem lý thiên hữu vẻ mặt không rõ từ tiến kiên chỉ giải thích lại các đại thế gia cựu đại môn phái chúng ta cầm ý địa vệ cũng không sợ tập hợp đủ tất cả sức mạnh cũng có thể diệt trừ bọn họ thế nhưng nhớ kỹ đó chỉ là không sợ mà thôi cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý động bọn họ sự sống chết của bọn họ không ở trong tay chúng ta ở đường kim thánh thượng trong tay chúng ta là hoàng thượng trong tay sắc bén nhất một cây đao khi hắn cần chém ai thời điểm chính là nên chúng ta tiến lên thời điểm thế nhưng nhớ kỹ không có hoàng thượng cho phép chúng ta cái này sắc bén đao cũng không thể tự do lung tung vung đ ẩ y không phải vậy vạn nhất thương tổn được người mình cái kia lại sắc bén đao cũng sẽ bị người vứt bỏ hiểu không lại như người mới vừa nói lạc ra như vậy coi như ngươi đem ở hoàng thành người nhà họ lạc toàn nắm lên đến rồi thì thế nào dù cho toàn cho bọn họ phán tử hình vậy thì thế nào hoàng thượng vì động viên lạc ra lại đến cho bọn họ một ít chống đỡ người sắp xếp chức quan khổng lồ thái huyền vương triều cần phải có người đi thống trị triều đình quyền lợi càng là cần phải đi cân bằng tại sao chúng ta cầm ý địa vệ có cái gọi là hoàng quyền đặc biệt cho phép còn có chính mình p h a án thủ đoạn cùng chiếu ngục chính là hoàng thượng không ý nghĩ nhà ác quan hoàn toàn k h ô n g chế trong triều đình hình bộ lúc này mới có chúng ta cầm ý địa vệ tồn tại nói tới chỗ này từ tiến thở dài thế ra m ô n ở trên triều đường đối chọi gây gắt tuy rằng lẫn nhau phi thường không hợp nhau nhưng tốt xấu có thể làm việc các đại môn phái cũng giống như vậy đạo lý nhà ai không điểm chuyện xấu xa đây chỉ cần bọn họ giữ gìn dễ làm địa phủ châu an toàn đừng quá sang b ậ y có lúc liền mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhiên đi xem lần trước thần kiếm sơn cái kia chứng minh hẳn nếu bị chúng ta cầm ý địa vệ c h a được vậy thì đáng chết chuyện lần này sau khi c h ấ n phủ sứ tiền đại nhân liền dự định thăng ngươi vì là b á c hộ mặc kệ là công lao vẫn là v õ c ô n g ngươi hiện tại cũng được rồi sau đó một mình lĩnh nhiệm vụ đi ra ngoài mang đội cũng rất bình thường lý mộ nhân ngươi nhớ kỹ nhiệm vụ thời điểm đụng với thế gia người hoặc là cựu đại phái đệ tử không cần sợ nhưng cũng đừng hồ động thủ l u n g t u n g đã điều tra xong đang nói có điều nếu như đối phương dám động thủ lời nói trước tiên chém lại nói lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng gật gù biết từ tiến đây là đề điểm chính mình cũng rõ ràng hắn nói những người đặc biệt liên quan với c ẩ m y lì h ĩ a vệ sự tình thực vừa mới bắt đầu hắn cũng hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói c ẩ m y lì h ĩ a vệ không phải hoàn g quyền đặc biệt cho phép tiền trạm hậu tấu sao làm sao thật sự coi lên cảm giác không giống nhau a lại như hình bộ thị lang trịnh t ă n g như thế rõ ràng trên người không có bất kỳ võ công rõ ràng chính mình cũng chỉ là một cái ngũ phẩm quan viên mà thôi nhưng cũng căn bản không sợ cầm ý n g a vệ thiên hộ từ tiến sau đó nghĩ rõ ràng thái huyền vương t r i ề u là một cái có rõ ràng quyền lợi phân chia cổ đại vương t r i ề u mỗi cái bộ ngành lẫn nhau trong lúc đó đều có lẫn nhau ngăn được lời giải thích hơn nữa còn có một điểm dân chúng thống trị cần chân chính quan trước mà không phải cầm y hỉa vệ những này bạo lực nhân sĩ thế nhưng bởi vì đây là một cái vũ lực r ồ i r à o thế giới lại cần cầm y hỉa vệ những người này cho những người muốn làm sẵn làm bậy đám gia hỏa một cái cảnh cáo cảnh cáo bọn họ một điểm từng người đều ngoan một ít không phải vậy liền để cầm y hỉa vệ bang này mãng phu đi kiếm các ngươi bình nhi có thể đi rồi sao cố lệ bình xưng s ử hỏi lý thiên hữ gật gù h ừ n có thể tuy rằng càng nhiều chi tiết nhỏ không tiện nói có điều bình nhi cô nương ngươi đúng là bị người hãm hại ngày hôm nay là có thể đi rồi chúng ta đã phái người thông báo người trong nhà của ngươi chờ một lúc đệ đệ ngươi nên liền muốn đến, đến rồi cảm tạ lý công tử nhìn trước mắt vị này lại một lần nữa cứu mình tính mạng người lại nghĩ đến trước cái kia trị liệu quá trình cố lệ bình làm một cái kích động tự động hướng lý thiên hữu trên mặt hôn một cái sau đó liền lập tức túi đầu hai tay bất an xoa xoa quần áo lý thiên hữu sửng sốt ở cố lệ bình hướng trên mặt chính mình đích thân đến thời điểm hắn cũng đã sững sờ ở đ ư n g trường nhìn túi đầu cố lệ bình lý thiên hữu gian nan nuốt một n mụn ư ớ c bọn thật vất vả nhịn xuống náo loạn đạo tâm mở miệng nói rằng bình nhi cô nương ngươi trước tiên sửa sang một chút ta đi bên ngoài chờ trong nhà của ngươi người đến ngạy lời còn chưa nói hết lý thiên hữu liền rời khỏi phòng còn đem môn cũng mang tới hô hắn không phải không thích mỹ nữ đầu hoài t ố n báo k h e n chốt đây là trong game nhân vật à, nào có vợ lại ở cùng trong game nhân vật nói chuyện yêu đương nha ô lý đại ca ngươi mặt làm sao như vậy h ư n g à vương hữu tài nhìn một chút lý thiên hữu hắn phát hiện từ bình nhi cô nương gian phòng sau khi ra ngoài chính mình lý đại ca sắc mặt bỏ chót không nhị được quan tâm hỏ lý đại ca ngươi có phải là sinh bệnh à, muốn không nghỉ ngơi một lúc đi lý thiên hữu lắc đầu một cái tiếp tục đứng ở cửa chờ cố lệ bình người trong nhà tới đón nàng lại nói hắn có thể nói thế nào nha nói cho vương hữu tài vừa n ã y ở trong phòng ngươi thần tượng hôn chính mình một cái một lát sau thời gian lý thiên hữu thật xa liền nhìn thấy cô gia minh dẫn người làm môn vội v à hướng cầm y hệ vệ phụ đệ đi tới đi đến lý thiên hữu phụ cận dơ tay hành lễ sau cô gia minh nói rằng lý đại nhân đợi lâu tỷ tỷ ngày hôm nay liền có thể đi ra ngoài sau ân không có chuyện gì đã chứng minh bình nhi cô nương là vô tội nghe nói như thế sau cố gia minh lại một lần nữa túi người chào gia minh lại lần nữa cảm tạ lý đại nhân không biết tỷ tỷ hiện tại ở nơi nào có thể thuận tiện mang ta đi vào sao hữu tài lý thiên hữu xoay người hướng vương hữu tài nói rằng ngươi đi theo bình nhi cô nương nói cô công tử đến, đến rồi dẫn nàng đi ra là được nói xong hướng cố gia minh giải thích cũ cầm ý hệ vệ phủ đệ cố cô công tử ngươi không chức quan không tốt lắm đi vào thứ lỗi thứ lỗi không ngại là gia minh đường đột vậy ta liền chờ đợi ở đây tỷ đi không thời gian bao lâu vương hữu tài liền mang theo cố lệ bình đi đến cửa hai tỷ đệ muốn gặp lại suýt chút nữa khóc lên bình nhi cô đương hiện tại ta vẫn là thuộc về hộ vệ ngươi cầm y đ ị vệ tổng kỳ muốn đi làm chút gì nhớ tới cùng ta nói còn có lần này mặc kệ làm gì xin hãy cho ta người nhất định phải ở bên cạnh ngươi đừng lại xuất hiện phòng trà loại chuyện kia lần trước phòng trà nếu như vương hữu tài cũng ở trong phòng lời nói cái kia đường đại gia muốn chết cũng khó khăn biết lần trước là chính mình gọi vương hữu tài sau khi rời khỏi đây mới xảy ra chuyện như vậy cố lệ bình ấy này nói sẽ không bình nhi nhất định nghe theo lý đại nhân sắp xếp lý thiên hữu hiểm điểm yên lòng được rồi cái kia các ngươi hiện tại là dự định về nhà vẫn là làm gì đi đều cùng ta nói một chút đi chương một trăm năm mươi lạc thiên dương bình nhi cô nương không phải hung thủ giết người là bị người hãm hại bây giờ đã lại bắt đầu lại từ đầu lại còn chọn hoa khôi cái tin tức này chỉ là một cái dưới buổi trưa liền truyền khắp toàn bộ hoàn thành cũng làm cho những người trước vẫn chống đỡ bình nhi cô nương người vui vẻ không thôi ở mọi người đều nói bình nhi cô nương là người mang tội giết người thời điểm bọn họ vẫn luôn không tin tưởng điểm ấy cho rằng bình nhi cô nương nhất định là bị người vu oan hãm hại bây giờ có thể bị chứng thực rốt cuộc yên lòng buổi tối vẫn tính lâu theo cố lệ bình bị chứng minh vô tội nơi này lại một lần nữa trở thành nàng chiến trường chính trình tòa t i ể u lâu tuy rằng người còn là nhiều vô số nhưng là cùng trước so r a hiện tại nhân số dù sao vẫn là thiếu rất nhiều lầu bốn bọc lớn bên trong phòng cố lệ bình đông đảo đáng tin người ủng hộ chính ở đây uống rượu t á n g câu mà lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người thì lại ôm vũ khí đứng ở một bên nói chuyện t i ế m bình nhi cô lương một vị thư sinh chắp tay ra hiệu có thể hay không để hai vị k i a cầm y đ ể vệ đại nhân rời đi một lúc đây uống rượu mua vui khu vực xuất hiện đao kiếm có phải là có chút không thích hợp đây lý thiên hữu liếp nhìn cái tia thư sinh không nói gì tiếp tục cùng vương hữu tài thảo luận ngư đến cùng là nấu canh ăn ngon vẫn là kho ngon miệm không giống nhau, không chờ cố lệ bình nói chuyện cố gia minh ở bên cạnh giải thích nói rằng bàng huynh ngươi có chỗ không biết nếu không là hai vị đại nhân này trợ giúp tỷ tỷ vẫn chưa thể như vậy nhanh rửa sạch h i ể m nghi đây có thể nói nhờ có hai vị đại nhân này tỷ tỷ mới có thể tiếp tục lại còn trọn hoa khôi nắm vũ khí cũng chính là phòng ngừa hạng giá áo túi cơm đối với tỷ tỷ bất lợi không ngại ồ、oh, họ bàng vị này thư sinh nghe được cố gia minh lời nói bưng lên ly r ư ợ u hướng lý thiên hữu cùng vương hữu tài nói rằng nếu là như vậy đúng là bàng mộ không phải cảm tạ hai vị đại nhân cứu giút bình nhi cô nương bàng mỗ trước ngôn ngữ có đường đột vẫn xin xem xét kính hai vị đại nhân một、ly. người này còn đầy k h á c h khí lý tiên h hữu d ơ lên trong tay chén t r à công vụ trong lúc bất tiện uống rượu tại hạ lấy t r à thay tiểu thứ lỗi uống xong sau hướng vương hữu tài thấp giọng nói rằng hữu tài ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi ta đi ra ngoài nhìn xuống một phía t i ê n tâm lý đại ca mà ở vấn tình lâu cách đó không xa khác trong một ngôi từ lâu giờ khác này lạc gia cũng chính đang yến xin ủng hộ lạc vân vân đông đảo những người ủng hộ lạc chính đi tới nơi này sau ly rượu liền vẫn không có thả xuống quá mỗi người lại đây đều muốn kính một ly lạc chính hoặc là nói là lạc gia nhị công tử thân phận này điều này làm cho hắn bởi vì cố lệ bình bị thả ra mà cảm thấy tức giận tâm tình đều có giảm bớt vào lúc này hắn cảm nhận được nắm quyền vui sướng chính mình rốt cuộc không còn là bị xem là một cái con ông cháu cha mà thôi bởi vì bên cạnh lạc vân vân chính là thành tích của hắn cũng là bởi vì ánh mắt của hắn mới có thể bị phát hiện các vị ngày mai chính là thư viện hỏi sách lần này sau phần dạ tiệc không biết các vị có thể không trở lại ở trong nhà vì chúng ta đông đảo cô nương nhiều nói tốt vài câu đây lạc chính ngồi ở chủ vị sắc mặt đỏ chót g ơ lên ly rượu nói rằng lời nói này để mọi người ở đây đều dồn dập hẳn là lạc chính nhìn trên bàn rượu mọi người hài lòng cười to ba tiếng tuy rằng cố lệ bình bị rửa sạch hiểm nghi p h o n g ra thế nhưng bây giờ nàng đã không phải là đối thủ ngày mai hoa khôi quán quân nhất định sẽ là lạc vân vân lý công tử tại sao không uống rượu đây nhưng l à n à y cơm nước không hợp ngươi khẩu vị lạc mộ gọi người cho ngươi đổi một nhóm nhìn lý niệm vẫn không làm sao đậm đũa lạc chính còn tưởng rằng là cơm nước không hợp đối phương khẩu vị đây lạc vân, vân cũng ở một bên nói rằng đúng đấy lý công tử ngài nhưng là đông đảo quý nhân nếu không là lý công tử sự giúp đỡ của ngài cũng không có nhiều như vậy thư viện nhân sĩ chống đỡ đông đảo đông đảo mời ngươi một ly lý niệm g ơ lên ly rượu cùng lạc vân vân uống một ly sau đó mới mở miệng nói rằng đông đảo cô lương lạc công tử thư viện sự tình không cần cảm tạ tại hạ tại hạ cũng chỉ là hỗ trợ dẫn tiến một hồi mà thôi huống hồ lần này hoa khôi bên trong có thư viện học m g ộ i tồn tại hai vị muốn dựa vào thư viện học sinh chống đỡ đến thắng lợi lời nói lý mộ cho rằng vẫn là không thể được còn không bằng nhiều tăng cường một ít quan chức chống đỡ càng tốt hơn dù sao rất nhiều quan chức đều phi thường tán đồng ta cái kia lâm dính học m g ộ i sách luận văn chương lạc chính cười ha ha khoát tay háo một cái ra hiệu lý niệm không cần phải lo lắng lý công tử đã quên sau lương ta chính là ai sao đáng quan viên là lạc chính tối không lo lắng một điểm ba tỉnh lục bộ các ti chính cái nào nơi không có ta người nhà họ lạc lý niệm gật gù không nói gì lạc chính điểm ấy xác thực không có k h ó l á c thế nhưng khả năng hắn không biết chính là phạm lão cùng viên lão dự định chống đỡ bình nhi cô nương à, có điều ra này việc sự t ì n h cũng không biết hai vị này đại gia còn gặp sẽ không tiếp tục chống đỡ bình nhi cô nương đây tết tối sau khi kết thúc mọi người đều ai đi đường đấy lạc chính còn có lạc vân vân cũng cùng các vị người làm đồng thời trở lại lạc gia ở bên trong hoàng thành trong nhà đi tới cửa thời điểm dựa vào ánh trăng lạc vân, vân nhìn thấy lạc chính sắc mặt hơi đổi một chút lần thứ nhất biết người sắc mặt có thể biến nhanh như vậy vừa mới bắt đầu là kinh ngạc sau đó là hoảng sợ ngay sau đó là phẫn nộ còn có một chút bất đ á c dĩ xảy ra chuyện gì sao có điều lạc vân vân không có hỏi nhiều mặc kệ xảy ra chuyện gì nên lập tức liền có thể biết đi đến chính s ả n h thời điểm lạc vân vân liền nhìn thấy một vị người quen chính quỳ gối đại sành chính giữa trên đất còn có một vũng máu chính là lạc tường tính ra vẫn là lạc chính biểu ca nguyên bản vẫn tính tuấn lắng người bây giờ chính đẩy một mặt heo tương quỳ đây không phải trao phúng mà là đối phương mặt đúng là bị đánh thành đầu heo trên đất vết máu nên chính là hắn chạy xuống hiện tại thật nơm nớp lo sợ quỳ gối một người trước mặt người kia ngồi ở đại sảnh giữa lúc trên ghế thái sư uống trà hai bên đứng một ít lạc vân vân trước chưa từng thấy hộ vệ trên mặt mang theo sát khí dáng vẻ vừa nhìn liền không tốt ở chung lạc chính nhìn thấy người kia sau rõ ràng trần c h ờ một chút sau đó mới đi vào đại sảnh túi đầu hành lễ nói rằng đại ca lạc vân vân giờ khắc này mới rõ ràng nguyên lai người này dĩ nhiên là lạc chính đại ca lạc gia đại công tử gia chủ tương lai lạc thiên dương đi đến lạc gia lâu như vậy lạc vân vân ngày hôm nay mới là lần thứ nhất nhìn thấy vị này đại công tử cẩn thận quan sát đi sau hiện cùng bên người lạc chính không giống lạc thiên dương hai tay rõ ràng càng thêm thô to. tuy rằng phi thường tùy ý ngồi ở trên ghế thái sư nhưng là trên người cái k i a cố võ giả khí tức để lạc vân vân một cái không có luyện qua võ công người đều có thể cảm giác được đây là một cao thủ còn có một chút hộ vệ lạc vân vân gặp qua không ít thế nhưng giờ khắp này ở lạc chính hộ vệ bên cạnh để lạc vân vân cảm giác không giống nhau bọn họ tư t h ế đứng cùng nhìn chằm chằm không chớp mắt ánh mắt để lạc vân vân cảm giác được cùng nói đám người này là hộ vệ chẳng bằng nói bọn họ càng như là quân nhân lạc vân vân nghĩ tới trước ở lạc gia thời điểm quả thật có nghe nói qua lạc gia đại công tử hiện tại thật giống ở trong quân người hầu cho nên mới hiếm thấy về một bên âm thanh đánh gãy lạc vân vân suy nghĩ lung tung đại ca ngươi ngày hôm nay làm sao đến rồi không phải nói hoa khôi trận chung kết sau khi mới tới sao lạc tường làm sao khỏe mạnh làm gì xử phạt hắn a để hắn đứng lên đi ngươi đến cho bổn công tử đoan chén t r à lại đây lạc chính cười nói ợ rượu sau liền dự định đi cái ghế một bên trên ngồi xuống tiện thể còn để hạ nhân cho hắn đưa t r à lại đây lạc thiên dương không có ngẩng đầu nhìn lạc chính nâng trung t r à lên nhấp một hấp t r à nóng sau mới mở miệng nói chuyện ngữ ký khá là tùy quỳ xuống ngươi nói cái gì lạc chính s ử n sốt một chút xoay người không dám tin tưởng lại hướng lạc thiên dương hỏi một c ngươi gọi ta quỳ xuống lạc thiên dương rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng về phía lạc chính mắt hổ nhìn c h ầ m c h ầ m lạc chính chầm thấp nói rằng ta lại nói một lần quỳ xuống chương một trăm năm mươi mốt lạc vân vân thoải mái lạc thiên dương lạc chính phẫn nộ nói rằng n g ư ơ i ta đều là lạc gia đệ tử ngươi có quyền gì để ta quỳ xuống đừng tưởng rằng người trong nhà đều ủng hộ ngươi ta liền sẽ sợ ngươi như thế lần này hoa khôi giải đấu lớn chỉ cần vân vân có thể bắt quán quân đến thời điểm ta xem các ngươi những người này đối với ta còn có cái gì tốt nói lạc thiên dương mà không hề cảm xúc nhìn ở cái kia la to là chính đối với, với chính hắn một cái đệ đệ là cái gì bản tính hắn nhưng là quá giải vẫn luôn cho rằng người trong nhà xem thường hắn cho rằng gia chủ vị trí chính mình là bởi vì đại công tử mới có thể thu được vẫn luôn muốn chứng minh chính mình đáng tiếc chính là tiểu hai tử chính là tiểu hai tử q u ỳ xuống n g ư ơ i lạc thiên dương không nói nhảm nữa con ngón tay búng một cái hai đạo kình phong đánh vào lạc chính trên đầu gối để hắn không nhịn được q u ỳ xuống lạc thiên dương ta nhất định sẽ hướng về gia tộc trưởng lão giải thích lần này sự t ì n h ngươi cho ta lạc chính v ẫ n nộ nhìn lạc thiên dương quỷ gối lạc thiên dương trước mặt là hắn không thể tiếp thu hiện thực nhưng là hai chân giờ khắc này bị cái kia hai đạo kình phong làm đau đớn vô cùng thực sự là không lên nổi hướng về trưởng lão giải thích việc này lạc thiên dương đứng dậy cái đầu có thể cao hơn lạc chính nhiều lắm lạc vân vân ngắm nghĩa một hồi hầu như đều khả năng có một e m mở chín mấy dáng vẻ đi tới lạc chính trước mặt lạc thiên dương túi đầu nhìn lạc chính thân hình cao lớn hay bởi vì luyện v õ n g u y ê n nhân giờ khác này lạc chính ở lạc thiên dương trước mặt lại như một cái con gà con như thế đủ lạc chính bị một cái tắt tắt đầu l ệ c đi trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt u có người đánh hắn một cái tát có người đánh hắn lạc gia nhị công tử một cái tát dù cho người này là đại công tử lạc thiên dương lạc chính cũng thật không tha thứ ngẩm đầu lên nhìn lạc thiên dương, bởi vì phẫn nộ nguyên nhân. giờ khác này hắn ánh mắt đỏ chót lại như muốn ăn đối phương như thế nghiến răng nghiến lợi nói rằng lạc thiên dương một t á t này là bởi vì ngươi cái tia không vặt nguyên nhân hại không ít chết rồi trong gia tộc bồi dưỡng hơn mười người tử sĩ còn để cổ sư bại lộ ở đại gia tầm nhìn bên trong cũng còn tốt cổ sư không bị tóm lấy không phải vậy liền không phải phiến ngươi lòng bàn tay đơn giản như vậy ngươi không đợi lạc chính nói xong lạc thiên dương lại một cái tắt phiến ở lạc chính m á phải đủng một t á t này là bởi vì ngươi làm việc không cân nhắc hậu quả dĩ nhiên dùng ngu xuẩn như vậy thủ đoạn đi hãm hại đường triều trung thư thị lang gái một nếu như làm sạch sẽ một chú giết cũng là giết nhưng là người khác vẹn vẹn chỉ là dùng không tới ba ngày thời gian liền gần như điều tra rõ đầu đôi câu chuyện thật quá ngu xuẩn hiện tại hắn thế g i a đều đang xem chúng ta lạc ra chuyện cười cho là chúng ta lạc ra dĩ nhiên có như thế kẻ ngu xuẩn phát sinh chuyện như vậy ngươi còn dám ở tiểu lâu cái kia đặc trí đúng cuối cùng một tắt này ngươi biết chúng ta lạc ra ở trên triều đường vì ứng phó h ư u tướng củng cố thành vị này trung thư thị lang tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi sao ngươi biết không nói tới chỗ này lạc thiên dương lại không nhịn được hướng lạc chính s á n một bậc hai ngươi biết nâng đỡ nhiều như vậy quan chức t h ư ợ vị chúng ta trả giá bao lớn đánh đổi sao cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn bởi vì ngươi cái kia cái gọi là khớp mặt để chúng ta nhiều năm tâm huyết đều ưng phí cuối cùng một tát này lạc thiên dương là thật có chút phẫn nộ vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có dừng lực mà lạc chính tuy rằng h i ể u võ công thế nhưng chỉ là thô t h i ệ n học học một ít nội công tâm pháp mà thôi căn bản không thể nói là cao thâm cỡ nào chính mình cũng ăn không được học võ khổ cùng lạc thiên dương người này võ công so ra cái kia vốn là một cái thiên một cái địa vì lẽ đó lạc thiên dương nén giận một cái tát trực tiếp liền đem lạc chính cho phiến mất đi khoe miệng còn vẫn giữ lại huyết một g á hộ vệ tiến lên điều tra lại lạc chính thương thế quay đầu nói với lạc thiên dương công tử không ngại chỉ là ngất đi mà thôi nghỉ ngơi tiếp liền có thể tỉnh lại lạc thiên dương gật gù nhìn sang một bên còn ở cái tia run lẩy bẩy lạc tường nhữ nhữ mày lạc tường dịu hắn đi trong phòng nghỉ ngơi nhớ kỹ nếu như còn dám cùng lạc chính lêu lồng hoặc là nếu như lại bị ta nghe được liên quan với ngươi không tốt nghe đồn sau đó liền cút cho ta đi vùng mỏ đ ả o mỏ đi lạc tường nghe nói như thế sau vội vã dây rủa đứng lên không ngừng hướng lạc thiên dương gật đầu đáp vân, vân vân đại công tử lạc tường cũng không dám nữa cũng không dám nữa cút đi lạc tường lúc này mới khập khánh n g dậy lạc chính trong triều viện đi đến thấy lạc thiên dương nhìn mình lạc vân vân hành lễ sau cười nói đại công tử nhìn thấy lạc vân vân sau lạc thiên dương sắc mặt hòa hoãn hạ xuống vân vân cô đ ư ơ n g thật không t i ệ n vừa nãy chỉ là giáo huấn một hồi vô dụng đệ đệ mong rằng ngươi thứ lỗi không ngại ân một lần nữa ngồi trên ghế thái sư sau lạc thiên dương ra hiệu lạc vân vân cũng ngồi xuống vân vân cô đ ư ơ n g lạc mẫu phải cùng ngươi nói một tiếng lần này hoa khôi giải đấu lớn ngươi thu được không được q u n quân lạc vân vân không có kinh ngạc nhậm nhạc nở nụ cười dưới vân vân biết rồi ồ lạc thiên dương nhìn đối phương này người ngoài thôn nữ ngay được tin tức này, dĩ nhiên không có chút nào kinh ngạc. đúng là có chút ý nghĩa vân vân cô nương không cảm thấy hiếu kỳ sao trước quả thật có nghĩ tới thu được quan quân có điều vừa nãy đại công tử nói ra triều đ ỉ n h tình huống sau đối với tin tức này liền không cảm thấy đến quá mức ngoài dự đoán mọi người lạc vân vân nhẹ như mây gió vẻ mặt s ắ c thực thật giải thích nàng đối với tình huống như thế có chuẩn bị hoặc là nói biết là lạc chính hãm hại cố lệ bình thời điểm nàng cũng đã làm tốt không thể thu được đến quán quân chuẩn bị lạc thiên dương cười cận hỏi có thể giới nguyên nhân sao lạc n ô rất tò mò vân vân cô nương từ đâu điểm nhìn ra nhị công tử hãm hại bình nhi cô nương xác thực không coi là bao nhiêu cao minh thế nhưng hắn cũng thành công một điểm. vậy thì là để bình nhi cô nương gánh lấy một quãng thời gian hung thủ giết người cái tên này dù cho cuối cùng bình nhi cô nương xác thực không có giết người cũng sẽ bởi vì gánh vác quá cái tên này mà bỏ mất quá quân bởi vì không người nào nguyện ý để một vị gánh vác quá hung thủ giết người tên tuổi hoa khôi thu được quá quân hoàng thượng cũng sẽ không vậy này sao xem ra vân vân ta liền có hy vọng nhất nhị công tử lúc đó cũng là muốn như vậy có điều vừa n ã y đại công tử ngài đã nói vì ứng đối h ư u tướng củng cố thành đại nhân ở trên triều đường công kích lạc gia tiêu tốn cái giá rất lớn vân vân nghĩ thầm những này đánh đổi e sợ ngoại trừ nhường ra một ít chức quan vị trí ở ngoài còn bao gồm hoa khôi giải đấu lớn quán quân điểm ấy chứ lạc thiên dương trên mặt mang theo ý cười nhìn lạc vân vân không nhịn được mừng rỡ gật gù không sai vân vân cô nương quả thực thông tuệ hơn người bởi vì lạc chính lần này là mừa lại dám dùng loại này ngu xuẩn thủ đoạn đi h ã m hại một tên trung thư thị lang gái một vì động viên cố thành cùng trung thư lệnh cũng chính là hữu tướng chúng ta không thể không rút khỏi sở hữu ở trung thư tỉnh bên trong con trước liền mang theo ngươi lần này hoa khôi quán quân cũng đưa ra ngoài có điều vân vân cô nương không cần phải lo lắng lạc ra làm việc tự có pháp luật sẽ không bạc đến thời điểm sẽ ở nơi khác bồi thường ngươi dù cho chính là quan cũng không nhất định cần phải muốn trở thành hoa khôi qua n quân đây chính là vì cái gì lạc thiên dương vừa n ã y tức giận như thế nguyên nhân lạc chính cái kia kẻ ngu si còn muốn để gia tộc trưởng lão lại đây giữ gìn lẽ phải hắn liền không biết tại sao chính mình muốn sớm chạy tới hoàng thành tới sao còn không phải là bởi vì hắn ngu xuẩn gia tộc cần chính mình lại đây động viên những người ở trên triều đường vật hy sinh miễn cho người khác đối với lạc gia đau lòng cũng may lại bộ thượng thư này chức vị còn không giao ra vậy sau này liền còn có cơ hội đem những người bây giờ bị mất chức quan chức một lần nữa gọi trở về đến xem như là một cái vạn hạnh trong bất hạnh đi chương một trăm năm mươi hai ngày cuối cùng đại công tử vân vân lý giải sự tình nặng nhẹ không ngại có điều có thể hỏi thăm nếu ta mất đi hoa khôi quán quân tư cách bình nhi cô nương lường t r ư ớ c nên cũng thu được không được cái kia cuối cùng do ai đến thu được đây nỗ lực lâu như vậy tuy rằng hiện tại biết hoa khôi quán quân cùng mình không có quan hệ tuy rằng cũng biết lạc ra cuối cùng gặp có cách thức khác bồi thường chính mình thế nhưng lạc vân vân vẫn là muốn biết một chút trừ mình ra cùng bình nhi cô nương còn ai có có thể thu hoạch cuối cùng quán quân đây chẳng lẽ là cái kia chỉ có khuôn mặt đẹp liều yỉa yỉa lưỡng giới sơn nô quỳnh cô nương nàng nhìn thấy lạc vân vân không rõ vẻ mặt lạc thiên dương giải thích nói rằng ngoại trừ vân vân cô nương ngươi cùng cố lệ bình ở ngoài vốn là rất nhiều người dự định chống đỡ thiên đạo thư viện lâm dĩnh cô nương thế nhưng ở chúng ta lạc ra cùng một ít sự ủng hộ của các bạn ở dưới đại gia mới tán đồng chống đỡ ngô quỳnh cô nương tại sao vậy chứ nhớ không lầm lời nói vị t i ê n ngô quỳnh cô nương là bồ t á t man đệ tử đi tuy rằng thư họa không sai danh tiếng cũng được thế nhưng lấy thực lực của nàng hẳn là làm không được hoa khôi quán côn chứ lẽ nào chúng ta lạc ra cùng bồ tắt man quan hệ rất tốt sao lạc thiên dương lắc đầu một cái chúng ta cùng bồ t á t man không hề có một chút quan hệ hoặc là nói bồ t á t man cùng triều đình bên trong không có cái gì quá nhiều liên lụy vậy tại sao bởi vì ngô quỳnh cô nương sau lưng bồ t á t man cùng bất kỳ thế lực đều không có dính dáng lạc vân vân nghe nói như thế sau đ ă m chiêu nàng có chút lý giải là chuyện ra sao thiên đạo thư viện lâm d ĩ n h tuy rằng tự thân cũng phi thường xuất chúng thế nhưng bởi vì nàng sinh ra thiên đạo thư viện điểm ấy không chỉ có là chúng ta lạc ra coi như là người khác cũng không hy vọng nàng thu được q u â n thư viện tại triều nội đường thế lực quá to lớn chỉ có ngô quỳnh cô nương này phù hợp nhất đại gia lợ coi như cho nàng hoa khôi lấy bù tắt man cái môn này phái tính chất đến xem ngày sau nàng ở lại trong quân đội là một người hành quân ý độ khả thi cũng lớn hơn một chút lại nói đại gia cũng coi như là bán quân đội những người kia một cái mặt m ũ i lạc vân vân cười cợt không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là một vị không có bất kỳ nguy hiểm nào người thu được quá quân không tranh chính là tranh xem ra lão tử lý nhị ở đạo đức kinh thảo luận thật không sai à. vân vân cô nương lần này hoa khôi giải đấu lớn sau khi ngươi có tính toán gì hay không nếu như là còn dự định tiếp tục làm quan lời nói lạc mộ có thể dùng ra tộc sức mạnh giúp ngươi hoạt động hoạt động nghe được lạc thiên dương lời này sau lạc vân vân sửng sốt một chút nói thật nàng mới bắt đầu muốn đạt được hoa khôi giải đấu lớn quán quân chính là gây nên mọi người chú ý mặc kệ là các người chơi vẫn là gia tộc mình người thế nhưng bây giờ biết quán quân vô vọng sau trong khoảng thời gian ngắn còn thật n g h ị không ra đến đi làm gì đại công tử vân vân hiện tại không biết có thể hay không để ta cẩn thận ngẫm lại được rồi không thành vấn đề lạc thiên dương tán thưởng liếc mắt nhìn lạc vân vân không vội không nóng n ả y có ý nghĩ của chính mình hơn nữa tự thân thông thuệ xem ra chính mình đệ, đệ tuy rằng vô liêm sỉ thế nhưng xác thực cho lạc ra tìm tới một vị không sai nữ tử dù cho là người ngoài thôn nếu như vậy, vân vân cô nương nghỉ sớm một chút đi ngày mai ta cùng ngươi đi thư viện được rồi đại công tử cũng nghỉ sớm một chút mặt trời t r ó i trang khí trời sáng sủa biết ngày hôm nay là hoa khôi giải đấu lớn trọng yếu nhất một ngày lao thiên gia cũng phi thường nể nang mặt mũi cho một cái khí trời tốt ta các vị huynh đệ ngày hôm nay là ngày cuối cùng khoảng thời gian này mọi người đều cực khổ rồi chờ hoa khôi giải đấu lớn sau khi kết thúc ta xin mời mọi người uống rượu lý thiên hữu đứng ở trên bậc thang hướng phía dưới bọn cầm ý vệ nói rằng nghĩ đến lập tức liền có thể kết thúc nhiệm vụ lần này hắn cũng không nhị được nợ nụ cười lý đại nhân có phải là tùy ti đại nhân túi tiền nhận được các anh em tự lượng sao tuy tiện uống chính là nghe nói lý đại nhân lập tức liền muốn thăng bác hộ còn quan tâm h u n h đệ chúng ta m u ô n chút rượu ngày nước sao có thể đi tiên nữ lâu sao ta có thể gọi một ít quen thuộc cô nương tốt đi ra b ồ i theo chúng ta cao la bốn ngươi mẹ kiếp mỗi ngày đã nghĩ những chuyện này sao liền không quản được đúng quần bên trong đồ chơi kia nói được lắm xem ngươi không muốn như thế lần trước là ai cùng ta vay tiền hả nếu ta nói ngươi đi vay tiền làm gì đi tới sao thấy đại gia tán gẫu càng ngày càng l ệ c rồi lý thiên hữu vội vã t h n g h ắ n một cái khắc, khắc được rồi ngày hôm nay là thư viện hỏi sách nói vậy mọi người đều biết tầm quan trọng ngoại trừ các đại hoa khôi ở ngoài còn có rất nhiều quan chức cũng sẽ trình diện mọi người đều phải lên tinh thần đi à ngày cuối cùng ta cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì hiểu chưa vâng đại nhân hoàn thành thư viện ngày hôm nay sớm đã bị cẩm y gì vệ cùng đô ý viện đều tầng tầng vây quanh ngày hôm nay tương tiến vào thư viện không có công văn hoặc là quan tuấn lời nói là không có tư cách đi vào bởi vì ngày hôm nay là các cấp quan chức cùng một ít các đại gia đối với các hoa khôi hỏi sách phân đoạn mặc dù ngay cả bản viện thư sinh đều không thể tiến vào thư viện thế nhưng này cũng không trở ngại đại gia hỏa phía bên ngoài nơi cửa xem trò vui theo từng chiếc từng chiếc xe ngựa đến báo trước trận này hỏi sách tức sắp bắt đầu rồi đó là tế nam phủ hoa khôi hoàng lệ mai cô nương xe ngựa hoàng lệ mai cô nương ở kỳ nghệ một đạo trên trình độ liền một ít danh gia đều thán phục đây đến rồi lâm an phủ hoa khôi lâm dĩnh cô nương tại hạ cho rằng lần này hoa khôi nhất định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác nàng cần chính luận tại hạ xem qua thực sự là cực kỳ ngoạn ngụ vậy là ai xe ngựa a công bộ tuy rằng không biết cụ thể là cái nào vị đại nhân có điều hình thức vẫn là có thể có thể thấy thượng thư bộ lễ cũng tới a hiếm thấy a lần trước không phải không tới sao thượng thư bộ lễ là h ư u tướng m ô n sinh lần trước bởi vì hiệu vấn cô nương là h ư u tướng tôn nữ thượng thư bộ lễ vì tránh hiểm nghi mới không có tới ta cảm giác lần này sẽ đến rất nhiều đại con a đó là thiên nam phủ hoa khôi liều y y y cô nương s e ngựa sao tại sao còn lôi kéo mạnh a cũng cho chúng ta chứng kiến phương d u n g a huynh đ à i ngươi chưa từng thấy sao liều y y y cô nương s ắ c thực không thẹn là nhân gian tuyệt sắc có điều khoảng thời gian này muốn gặp lời nói vẫn là rất dễ dàng nhìn thấy a ai nha khoảng thời gian này mỗi ngày thêm ca đêm làm sao có thời giờ lên trò chơi nha huynh đ à i ngươi nói lời này xin mời thục tại hạ không hiểu tiểu cô nương kia là ai vậy ngò r a o r i á c xem ra thật nhỏ h lưỡng giới sơn hoa khôi ngô quỳnh cô nương phi thường đáng yêu một bé gái đây hơn nữa bồ tát tâm địa ở trong quân trong vòng hai năm cứu chữa rất nhiều người bệnh khả năng hiếm thấy đến thứ hoàng thành đi hiện tại đang tò mò đây nếu không là biết đây là phong kiến cổ đại liền cửa tình huống như thế xem ra càng như là trên thực tế minh tinh đi thảm đỏ đây mà hai bên còn c h í n h là những người điên cùng truy tinh bộ tộc chỉ là bọn hắn truy không phải minh tinh mà là hoa khôi cùng quan chức bây giờ n h đáng n tiếc tập trung ý chí sau lý thiên hữu liền mang theo đội ngũ đi vào thư viện ngay ở hắn đội ngũ này sau khi tiến vào không lâu lần này nặng ký nhất nhân viên xe ngựa cũng thuận theo đến đương triều hữu tướng trung thư tỉnh trung thư lệnh lưu tuyển có điều cùng các hoa khôi trải qua còn có những khác quan chức trải qua không giống mặc kệ là các thư sinh vẫn là dân chúng đại gia cũng không đáng kể ló đầu nghị luận nhưng là làm lưu tuyển xe ngựa một đường lái vào thư viện thời điểm hai bên dân chúng cũng được thư sinh cũng được cũng không nhịn được hoan hô lên dồn dập hô lớn hữu tướng hữu tướng hữu tướng bởi vì bọn họ biết đây là một vị ở triều đình trên vì l à bách tính phát ra tiếng quá tốt Trước 153, thư viện hỏi sách sắp bắt tuyển ti được lưu sách hỏi viện Đợi ngựa sắp đầu. xe ngoại trừ chu thiếu hùng cái tiêu cậy già lên mặt ra hỏa lần này cố lệ bình trên người chuyện đã xảy ra bọn họ cũng đều biết nói đến may là nhờ có lý tổng kỳ a không phải vậy nếu như ở chúng ta người hầu trong lúc có chuyện vậy chúng ta cầm ý đ ị vệ mặt liền ném lớn ai ta hiện tại liền hy vọng có thể sớm một chút kết thúc nói thật tại hạ tình nguyện đi đối phó những người ác đồ cũng thực sự không muốn chấp hành loại này thủ vệ nhiệm vụ quá phiền phức được rồi được rồi n g à y cuối cùng có điều lý huynh đệ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc nên xác định đi thấy lý ngọc nhạc hỏi chính mình lý thiên hữu cũng rõ ràng hắn hỏi là vấn đề gì đơn giản chính là mình thăng bách hộ sự tìm à hướng đối phương g và cù cơ bản không thành vấn đề đến thời điểm mời ngươi uống rượu được ta sẽ chờ uống lý huynh đệ ngươi khánh công rượu hai người đều là trực thuộc với từ tiến dưới trướng tổng kỳ tự nhiên quan hệ muốn so với người khác càng tốt hơn một chút nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều cong cong cong ba tiếng trung vang cũng báo trước lần này thư viện hỏi sách s ắ p bắt đầu rồi mà lý thiên hữu cũng hướng ở đây mười hai người phân p h ố nói cứ dựa theo mới vừa nói trong sân bốn người ta lý ngọc nhạc vương khoa cùng liêu tuấn hạ còn lại các ngươi chín người mang đội phía bên ngoài phụ trách cảnh vệ không thành vấn đề lời nói liền từng người chuẩn bị đi thôi là Lý đại nhân. Lý Thiên đi đến thư viện vì lần này hỏi sách chuẩn bị Đại đi lại lại đến Thiên viện hỏi Nhân. Hữu thư vì dù cho bây giờ ở trong triều đình ngồi ở vị trí cao giờ k h ắ c này lưu tuyển cũng là tỉ mỉ nghe theo hai vị lời của lão nhân vừa là bởi vì hai người này đối với hắn đều có dẫn ấn huệ cũng là bởi vì phạm lão cùng viên lão học v ấ n phi thường cao thâm đáng ra hắn cần phải học hỏi nhiều hơn vào lúc này hoa khôi còn chưa có đi ra hướng về đại gia diễn thuyết ba người này cũng đang thấp giọng trò chuyện nhị lão ngài hai vị lần này xuống núi trong lòng là có chống đỡ ứng cử viên sao lưu tuyển tò mò hỏi hai vị này hiện tại có thể không thông thường a càng không cần phải nói là ở hoa khôi thi đấu trường hợp này bên trong phạm chính minh sung sướng hớn hở cười nói rằng ngược lại không là chống đỡ không ủng hộ chẳng qua là cảm thấy cố lệ bình này cô bé không sai cho nên mới tới xem một chút nàng lão hủ cũng là viên bảo vĩ liếc nhìn lưu tuyển tính ra hắn làm trung thư lệnh thời điểm lưu tuyển vẫn là hắn trung thư thị lan đây khi nói chuyện thì càng thuận tiện lưu tuyển ta biết ngơi ư ý tứ tuy rằng ta cũng là chống đỡ bình nhi cô nương này thế nhưng hiện tại ra cái kia việc sự t ì n h dù cho nàng có thực lực hiện tại cũng xác thực không thích hợp làm c h ọ n hoa khôi ngươi nên như thế nào làm được cái đó làm có điều ta vẫn là hy vọng ngươi xem c ó thể hay không tìm cái biện pháp để cô nương này đi thực hiện nguyện vọng của nàng vừa vặn không phải rất nhiều nơi không hạ xuống m à lưu tuyển đ ặ thù không có đáp ứng cũng không có từ chối có điều trong lòng nhưng nhớ rồi chuyện này lão phu cũng biết hiện tại vương triều không giống vừa mới bắt đầu như vậy dung chuyển không thể xem trước như vậy động một chút là sử dụng ác quan trị quốc có điều có lúc ác quan cũng có kinh sợ đ á m kia lạm dụng quyền lực người có lúc quyền trong tay đừng t ì n h không cần ngươi ở vị trí này trên cũng có thể trợ giúp đến rất nhiều người có thể làm được sự tình càng nhiều đương nhiên tùy theo mà đến đắc tội người cũng sẽ trở nên càng nhiều có việc trước hết nghĩ nghĩ đừng nóng vội hạ quyết định nếu như thật gặp phải khó khăn gì địa phương ta cùng phạm lão còn có dương lão đều sẽ giúp ngươi phạm chính minh ở bên cạnh gật cụ xem như là tán thành viên bảo vĩ nói lưu tuyển là bọn họ lao ra hỏa này có thể vì hoàng thượng lưu lại tốt nhất một vị h ư u tướng tự nhiên sẽ vẫn giúp đỡ hắn hơn nữa những năm này lưu tuyển làm quả thật không tệ trong chiều hướng ra ngoài đều phối hợp đối lập không sai cũng coi như không có cô phụ bọn họ một mảnh lòng tốt lưu mẫu cảm ơn mấy vị đại nhân chắc chắn làm tốt chính mình việc nằm trong p h ậ n sự có điều dương lão ngày hôm nay không tới sao lưu tuyển tò mò hỏi dừng đào ép bốn bên trong muốn nói địa vị tối cao cái kia thuộc về trương đạo lâm vị này đạo ra lãnh tụ tương lai thánh nhân thế nhưng muốn nói tại triều nội đường ảnh hưởng to lớn nhất khả năng này vẫn phải là toán dương huyền lâm dù cho là viên bảo v i cũng phải lùi ra sau cờ mờ n ở nguyên nhân rất đơn giản người ta đệ tử nhiều a không chỉ có đệ tử nhiều bây giờ mỗi cái đệ tử đều ở quân chính muốn x ử trên đảm nhiệm chức vị trọng yếu l i ê n t h như hoàng thành nam thành đô hí viện triệu tân dương vị này chủ nếu không phải là bởi vì trước chuyện kia hiện tại đều không làm được khả năng là phong hào đại tướng quân còn có cẩm y h i ệ vệ p h ư ơ n g hoàng còn có hắn q u a n trước dù cho là lưu tuyển tuy rằng vẫn luôn theo viên bảo vĩ làm việc có thể lên làm bây giờ hữu tướng cũng là có viên bảo vĩ đề cử thế nhưng đã từng lưu tuyển nhưng là theo dương huyền lâm bên người học tập một quãng thời gian rất dài lại như hiện tại lý niệm như thế hắn à hắn nói là tránh h i ể m nghi ngày hôm nay liền không đến ngươi cũng biết hắn nếu tới cái kia thiên đạo thư viện l ầ m dính cô nương liền cơ bản thắng lợi vì lẽ đó vào lúc này nên ở rừng đ à o cái kia uống trà đây liệu tuyền cười cận xem ra dương lao đối với cái kia nơi sân rất hài lòng a thỏa mãn rất đây lão phu muốn mượn lại đây ở mấy ngày cũng không được ra đầu còn hẹp hòi như vậy viên bảo vi không vui nói rằng đại gia hòa cười cận biết đây chỉ là nói đùa mà thôi không bao lâu rốt cuộc có người tuyên bố hỏi sách phân đoạn bắt đầu rồi lý thiên hữu bọn họ cũng lên tinh thần này đại lễ đường bên trong bất kỳ một tên xảy ra chuyện gì thật là không phải bọn họ có thể phụ trách nổi đặc biệt vẫn là ở ngày hôm nay những ngày tháng này bên trong lý thiên hữu ngày hôm nay đi tới nơi này trước vẫn luôn cho rằng mỗi một vị hoa khôi nên đều phải tiến hành hỏi sách kết quả mới vừa mới vừa rồi bị người báo cho hỏi sách phân đoạn là những người bị tuyển chọn sách luận mới có tư cách bị hỏi những người không bị dưới đ ấ y những quan viên này cùng học vấn mọi người xem trên sách luận sau lưng hoa khôi liền bị hỏi sách tư cách đều không có nói như vậy không phải mỗi một vị hoa khôi đều có thể đứng ở phía trên trầm rãi mà nói à lý thiên hữu mang theo giật mình hướng bên người lý ngọc nhạc hỏi đó là đương nhiên trước phân đoạn cũng không đáng kể để các hoa khôi từng người kéo phiếu chính là thế nhưng muốn bị này đám quan viên đại l a o coi trọng sách luận mới là then chốt không phải mỗi một vị đều có thể lên đài muốn nhìn các nàng viết đồ vật để những quan viên này cảm thấy đến đáng giá nàng dò hỏi chi tiết nhỏ lần này có mấy vị có thể lên đài bị hỏi sách a lý thiên hữu tò mò hỏi lý ngọc nhạc trợn mắt khi mỉ vậy ta nào có biết miệng ra hiệu lại lễ đường mặt trước cái tia bài c h â ngồi thấy không mặt trước cái tiêu bài đại lao đối với người nào sách luận cảm thấy h ứ n g thú liền sẽ gọi ai đi ra vậy vạn nhất không bị hô chẳng phải là rất mất mặt à, cái tiêu nếu như một phần cảm thấy h ứ n g thú sách luận cũng không các hoa khôi không phải không cần lên đ à i sao lý thiên hữu hơi kinh ngạc hoa khôi trận t r ù n g kết trên hỏi sách phân đoạn làm như vậy ra sao điểm đến ai ai liền lên đài nếu như không cảm thấy h ứ n g thú liền tan hợp muốn trở thành hoa khôi quán quân nếu như chịu đựng không được điểm ấy áp lực lời nói vẫn là kịp lúc lui ra tốt ngày hôm nay nếu đến rồi nhiều như vậy quan trước khẳng định có bị tuyển chọn s á c luận không cần lo lắng ngày hôm nay gặp không hoa khôi lên đài có điều quả thật có một năm hoa khôi giải đấu lớn trên dĩ nhiên một phần sách luận đều không bị ngay lúc đó quan chức thấy hợp mắt dẫn đến năm đó thư viện hỏi sách đều không cử hành năm đó các hoa khôi hưởng thụ đến không phải vinh dự mà là xỉ đục lý thiên hữu nhìn người, người nhốn g ư nháo lấy đường đám người này khẩu vị thật là chọn a có điều n g ấ m lại cũng bình thường hoặc là nói liền nên như vậy hoa khôi giải đấu lớn tổng quán quân sau đó khả năng là muốn đi làm quan muốn không điểm chân tài thực học dựa vào sắc đẹp vậy khẳng định là không được chương một trăm năm mươi b ố cuối cùng hỏi sách bắt đầu rồi lý thiên hữu chú ý tới có người cùng hàng chức những quan viên kia nói ra sau liền giơ tay ra hiệu hỏi sách phân đoạn chính thức bắt đầu toàn bộ lễ đường yên tĩnh lại đại gia hỏa đều không có lại trò chuyện có một vị xem ra như là người chủ trì thư viện tiên sinh cầm tờ giấy dựa theo mặt trên đ ọ c lên vị thứ nhất đ ế t ử nam hải phủ hoa khôi điền cô nương nàng sách luận tâm điểm là thương mại quy phạm cùng thu thuế cải cách lý thiên hữu tinh thần tỉnh táo vị thứ nhất nói đ ổ vật liền như vậy kích thích sao vị này điền cô nương muốn thảo luận hai điểm này dù cho ở trong xã hội hiện đại cũng rất khó làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn mọi người đều đang tìm kiếm điểm thăng bằng tìm không biết bao nhiêu năm cũng không tìm được ngay một lúc lý thiên hữu mới phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau vị này điển cô nương thảo luận càng nhiều thực là hy vọng triều đình giảm thiểu dân c h u n g thuế má do đó để dân c h u n g có càng nhiều tiền nhàn rỗi đi tiến hành hoạt động thương nghiệp hoặc là thương mại mua mà triều đình cũng không cần phải lo lắng bởi vì nông phú giảm thiểu mà dẫn đến tài chính thu vào giảm thiểu bởi vì theo hoạt động thương nghiệp phồn vinh thu thuế không chỉ có sẽ không giảm thiểu khả năng còn có thể vượt qua lời nói này nói ra sau mọi người dưới đài cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận thực loại này quan điểm trước cũng đã có người ở triều đình trên nói ra quá cũng là không tính được cỡ nào mới mẻ có điều lúc này lại bị một vị hoa khôi xách ra bọn họ cũng muốn nhìn một chút n à n g có cái gì không giống nhau cách làm điền cô nương bản quan lưu tuyển ty chức trung thư tỉnh trung thư lệnh có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi lưu tuyển cười ha hả nói thương mại này một khối vẫn luôn là do hắn đến phụ trách tự nhiên do hắn đến dò hỏi càng thích hợp một điểm điền cô nương cũng k í n h hướng lưu tuyển c h ắ p tay hành lễ hưu tướng đại nhân nhưng hỏi không sao cả ngươi có suy nghĩ hay không quá nếu như giảm thiểu nông phú sau dù cho mở ra thương mại dân chúng khả năng cũng không cái kia tiền tài đi kinh t ư ơ n g còn có một chút nông phú giảm thiểu là theo ấn nhân khẩu vẫn là theo ấn thổ địa để phán đoán đây bên trong mấu chốt nhất địa chủ thân hảo người có suy nghĩ hay không quá lý thiên hữu gật gù trong lòng không nhịn được vì là vị này hữu tướng điểm cai tán lần này h ỏ i thẳng động mạch lớn trên lý thiên hữu cũng là đứng ở người khổng lồ trên bả vai mới có thể hiểu rõ một ít điền cô nương ý nghĩ rất tốt muốn cho bách tính thu vào tăng cường một ít sinh hoạt quá khá một chút thế nhưng nếu như không có hắn quy tắc đi g i ả n g buộc những địa chủ kia thân hảo còn có môn phái thế ra cuối cùng thu lợi có phải là dân chúng liền k ó nói có điều nói tóm lại người đ i cô nương điểm xuất phát là tốt điện cô nương đương nhiên cũng không phải là không có chuẩn bị liền như thế cùng lưu tuyển một hỏi một đáp đối thoại lên cũng không lâu lắm liền kết thúc này một hồi hỏi sách viên lão ngài cảm thấy thế nào lưu tuyển thấp giọng hỏi viên bảo vĩ vớt vớt trong râu khẽ cười một tiếng ý nghĩ vẫn còn có chút nó nót hơn nữa sau lưng nàng là hải sa phái chống đỡ đi lão phu nghĩ thẩm rất khó không có hải sa phái muốn nhiều mỏ điểm nguyên nhân tồn tại hải sa phái mấy năm qua này chuyện làm ăn là càng làm càng lớn a cũng đụng vào rất nhiều không nên chạm chuyện làm ăn qua thời gian trước còn có đệ tử nói với ta nam hải phủ hiện tại xưng là là hải sa phái định đợ đây phạm chính minh trên m lưu tuyển sắc mặt nghiêm túc biết đây là viên bảo vi cùng phạm chính m i n h đang nhắc nhở chính mình nhắc nhở chính mình không nên q u y ề n đám hoa khôi này sau lưng người ủng hộ các nàng sách luận khả năng cũng là những người ủng hộ này môn ý nghĩ người thứ hai lâm an phủ hoa khôi lâm d ĩ n h cô nương nàng sách luận điểm vì là cần chính luận nếu như nói trước điền cô nương nói lý thiên hữu còn có thể nghe hiểu được vậy kế tiếp vị này lâm d ĩ n h cô nương nói cần chính luận hắn nhưng là thật sự nghe ngất n g â y ngây thực tổng kết lên chính là mấy câu nói mà thôi chính là yêu cầu đám quan viên làm quan lúc muốn chăm chỉ không ngót nàng cho rằng chỉ có đám quan viên chính mình lấy mình làm gương tại vì lúc muốn tại mọi thời khắc nhớ kỹ mách tính mới có thể đem quốc gia thống trị được nói những câu nói này thời điểm còn bỏ thêm một đ ố n g l ư ơ n chi hồ giả giã thậm chí cho rằng hoàng thượng càng nên lấy mình làm gương phía d ư ớ i quan chức mới có thể dồn dập nói theo có điều bên trong có một chút để lý thiên hữu c a o mày vậy thì là vị này lâm d ĩ n h cô nương cho rằng triều đình quan chức không nên động một chút là cáo lao về quê chỉ cần còn có năng lực còn có tinh lực liền nên vẫn tại chức vị trên k í n h dâng đến, đến giả cái này thật muốn theo ấn vị cô nương này nói như vậy người trẻ tuổi kia sau đó làm quan còn có cái gì lối thoát ta trừ phi đợi được thủ trưởng chết giả hoặc lạ phạm sai lầm hơn nữa thái huyền vương triều cái này trong thế giới game nhưng là có võ công tồn tại chỉ muốn học nội công trong ngày thường có bao nhiêu thêm bảo dưỡng sống chừng trăm năm một điểm vấn đề cũng không có vấn đề gì đương nhiên đi điểm ấy đối với một ít lao quan chức tới nói vậy cũng quá tuyệt đặc biệt là một cái nào đó cái phe phái ở triều đình thâm căn cố đế thời điểm nếu như còn kéo dài đám quan viên tại chức thời gian lời nói cái kia triều đình sẽ triệt để mất đi tuổi trẻ huyết dịch n à y một cái vương triều tới nói có thể không tính là hơn một t ố t tin tức có điều liên tưởng đến lâm dính cô nương sau lưng là thiên đạo thư viện điểm ấy sau lý thiên hữu lại có thể hiểu được có người nói triều đình hơn nửa quan chức hoặc nhiều hoặc ít đều ở thiên đạo thư viện bên trong đã học thậm chí chính là thiên đạo thư viện xuất thân đệ tử bây giờ lâm dĩnh cô nương đưa ra điểm ấy đối với bọn hắn những này ở trong triều đình làm quan thiên đạo thư viện đệ tử cũng là phi thường có lợi có điều vẫn là câu nói kia tuy rằng có mục đích của chính mình tính tồn tại thế nhưng trên bản chất tới nói đều là vương triều tương lai lo lắng nay cũng là đại gia có thể chịu đ ư ợ c điểm nhân vì là bảo vệ lợi ích của chính mình đây là chuyện rất bình thường thế nhưng không thể một mực bảo vệ tự thân lợi ích có lúc cũng phải vì toàn thể đi suy nghĩ dùng cú thông tục lời nói tới nói toàn thể giàu có các thương nhân mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà như thế đạo lý muốn theo ấn lâm d ĩ n h cô nương nói như vậy là tốt rồi chăm chỉ điểm không đáng kể ngược lại chúng ta cầm y đ ị vệ công tác không giống thế nhưng có thể làm càng lâu quan vậy thật là tốt ta đồng lộc đều có thể nhiều năm thật nhiều năm đây lý ngọc nhạc nhẹ g i ọ n g cười nói nghĩ hay lắm lý thiên hữu phi thường kết luận nói rằng không thể ở một vị trí trên t r ờ i cả đời mặc kệ n g ư ờ i năng lực làm sao nên thoái vị thời điểm phải thoái vị vẫn chiếm vị trí không động đậy để người phía dưới nên nghĩ như thế nào à. nói thì nói như thế nhưng ta cảm thấy rất nhiều quan chức nên phi thường tán đồng lâm d ĩ n h cô nương sách luận này với bọn hắn thiết thân lợi ích cùng một nhịp t h ở à lý thiên hữu gật gù không nói gì xác thực đây là hàng hiệu một chiêu ý tứ chính là ta sách luận là ngươi hảo ta hảo trào mọi người loại kia có lý do gì không ủng hộ ta đây đúng nhịp cũng chính bởi vì điều ấy lạc thiên dương cùng hắn mấy người trong những người này còn bao gồm lưu tuyển vị này lưu tướng đều phi thường không muốn để cho lâm d ĩ n h thu được hoa khôi quán quân cũng là bởi vì muốn thật theo tấn lâm dính cô nương nói như vậy từ đến khả năng sau đó liền không gọi thái huyền vương triều, triều đình phải gọi thiên đạo thư viện triều đình vì lẽ đó dù cho lưu tuyển phái này cùng lạc gia vẫn luôn không hợp nhau thế nhưng bởi vì có cùng chung kẻ địch lúc này cũng không ngại đồng thời hợp tác một chút nhìn lâm d ĩ n h cô nương ở trên đài nụ cười tự tin lưu tuyển trong lòng cũng đồng ý một điểm vậy thì là cô nương này luận điểm quả thật không tệ tự thân học vẫn cũng phi thường xuất sắc vừa nay cái kia liên tiếp vấn đề đều không làm khó nàng không hổ là khóa này thiên đạo thư viện lĩnh thư người một trong chỉ là đáng tiếc bởi vì phải duy trì triều đ ỉ n h trên cân bằng chính mình không thể không cùng lạc gia đồng thời ngăn cản thiên đạo thư viện ở triều đình trên thế lực dù cho lưu tuyển tự thân cũng có thể tính được với là thiên đạo thư viện xuất thân thế nhưng thân là hữu tướng đam chiêu lo lắng hắn là quốc gia đại sự thiên đạo thư viện cùng toàn bộ thiên hạ mơn so với liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể Trước Nô n q u ỳ ha đòi tiền. h ha ha lão phu ta xem ngươi tìm cái thời gian hướng đi dương lão đầu bồi tội đi tuy rằng hắn lý giải ngươi nhưng vị này lâm d ĩ n h cô nương theo ấn bối phận tính ra nhưng là hắn đồ tôn đây cách bối thân lưu tuyển ngươi biết đến chứ viên bảo vĩ sung sướng hớn hở cười lưu tuyển cười khổ một tiếng thực sự là xin lỗi vị tiểu cô nương này nàng xác thực rất tốt phạm chính minh liếc nhìn lưu tuyển lắc lắc đầu không sai là không sai thế nhưng chăm chú nói đến cùng trước cái k i a điển cô nương như thế ý nghĩ a còn là phi thường non nớt coi như bản này xét luận cùng lần trước lưu tuyển ngươi tôn nữ lưu hiệu vân so ra cũng là kém xa ta đại hiệu vân cảm tạ phạm lão ngài tán thưởng hiệu vân còn trẻ chính là cần n g à i các vị trưởng bồi giáo dục thời điểm không cần thật chính là được tuổi trẻ không là vấn đề có mấy người hoạt gia đầu cũng là sống đến thân chó trên m à thôi đúng rồi cháu gái ngươi hiện tại ở đâu người hầu a ở hộ bộ người hầu hiện nay ở nam hải phủ bên kia người phụ trách khẩu tổng điều tra cùng hộ tịch phương diện này sự tình viên bảo vĩ gật cù vẻ mặt chăm chú lần trước là nàng đưa ra muốn đối với toàn bộ thái huyền vương triều sở hữu cương vực tiến hành một lần toàn diện nhân khẩu điều tra hy vọng đem mỗi một hộ gia đình hộ tịch chứng thực đúng chỗ như vậy cũng có lợi cho triều đình mặc kệ là thi chính vẫn là cứu tế một chỗ có bao nhiêu nhân khẩu là chuyện vô cùng trọng yếu đây mới thực sự là xét luận là chân chính làm việc hiểu vân cô gái này rất tốt lại như cố lệ bình cô gái này như thế bình như nàng nói tới chỗ này lưu tuyển trần trờ một chút viên bảo vĩ không đáng kể cười cận vung, vung tay ra hiệu hắn yên tâm không có chuyện gì đứa tĩa có thể hiểu được n g h e xong hai vị hoa khôi sách l u ậ n sau lý thiên hữu cùng lý ngọc nhạc ra hiệu một hồi ta đi thả cái nước lập tức trở về đi thôi chờ lý thiên hữu lại một lần nữa trở lại đại lễ đường thời điểm bên trong dĩ nhiên t r u y ề n đến từng trận tiếng cười điều này làm cho lý thiên hữu đầu góc mơ hồ không phải đang hỏi sách sao lẽ nào giữa sân khiến người ta nói tướng thanh đi tới mang theo lòng hiếu kỳ tiến vào lễ đường bên trong chỉ thấy được một tên d á n g dấp cô gái khả ai đứng ở mọi người phía trước chính đang cái kia nói chuyện trong giọng nói lại dẫn tới mọi người nợ nụ cười làm sao làm sao nữ hải tử kia nói cái gì a lý ngọc nhạc cười cợt nói với lý thiên hữu Vị cô người ư ơ n kia là l ợ n g i sơn hoa không biết vị cô nương này lên đài sau khi nói xong liền hướng hữu tướng mở miệng đòi tiền cái gì nguyên lai làm ngô quỳnh này mười sáu tuổi tiệu cô nương bị lưu t u y ề n hỏi tại sao nàng sách luận cùng tiền có quan hệ thời điểm ngay à n p h ở lý ngọc nhạc hướng về lý thiên hữu giải thích thời điểm để vị kế tiếp hộ bộ quan chức lúc này hướng nô quỳnh hỏi nô quỳnh cô nương theo ta được biết dược sư thu vào đều cũng không tệ làm a không ngươi nói như vậy nghèo a lẽ nào ngươi giúp người xem bệnh cũng không muốn tiền sao nô quỳnh ở trên đài chu trung họ mang theo ủy khuất nói nào có tiền a cái nhóm này đại đầu binh trong túi mới vài đồng tiền ta đều dán thật nhiều đi vào a tỷ đồ trang sức ta đều cho bán những lượng giới sơn đó bách tính cũng đáng thương quanh năm suốt tháng cũng không để lại vài đồng tiền sư phó cùng ta nói bọn họ đều là cực khổ người gọi ta đừng lấy tiền nhưng là không tiền quỳnh nhi liền mua không nổi dược liệu a đặc biệt thương tích dược lượng giới sơn bên kia nhu cầu quá to lớn khá một chút lại quý muốn chết tìm quân đội những người kia đòi tiền đều nói không tiền ta có thể làm sao a lưu tuyển lúc này cau mày hỏi hộ bộ hàng năm nên cho lượng giới sơn bên kia bắt rất nhiều bạc quá khứ làm sao sẽ không tiền đây mới đại nhân vị này mới đại nhân hiện tại hận không thể đánh chính mình một cái tát thực sự làm miệng tiện không có chuyện gì hỏi vấn đề gì à lần này được rồi hỏi thi v ẫ n đáp đến trên đ ầ u mình hữu tướng nói không sai chúng ta hàng năm đều sẽ cho quyền lưỡng giới sơn quân đội lượng lớn b ạ c ngoại trừ phát quân lương ở ngoài còn có tác dụng với mua dược liệu quân giới cùng một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết loại hình lẽ ra nên sẽ không xuất hiện tình huống như thế phát sinh tiền kia đi đâu à quỳnh n h ỉ ngược lại không thấy hơn nữa ta tin tưởng quân đội người đại ca kia ca sẽ không gạt ta này thấy tên này hộ bộ quan chức không trả lời được ngô quỳnh lời nói lưu tuyển không thể làm gì khác hơn là giút hắn nói với ngô quỳnh n sau, sau khi cô nương trở về nay hộ bộ là đến làm một lần thanh tẩy liền quân lương quân đội tiền cũng dám chạm thực sự là ăn can hùm ở gấu nay một phen đối thoại hạ xuống lễ đường bên trong tất cả mọi người đều ý thức được không đúng cũng không dám ở cười mỗi một người đều ngồi nghiêm trình lên chỉ lo lưu tuyển hỏi chính bọn hắn xong đi, hộ độ người xem ra phiền phức lý thiên hữu cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng dám động quân đội tiền may là hữu tướng biết rồi bây giờ còn có thể đại sự bỏ ra chuyện nhỏ hoa không nếu như chờ quân đội đám người kia nháo lên vậy cũng không dễ kết thúc đặc biệt vẫn là lượng giới sơn bên kia quân đội lý ngọc nhạc trên mặt mang theo trào phúng nhìn dưới đáy những người kia đám người này từng cái từng cái mỗi ngày nói cầm y gì hệ vệ này không được cái kia không được kỳ thực nhân vì chính mình nội tình không sạch sẽ mà thôi nếu không thì tại sao muốn nội tình không sạch sẽ mà thôi nếu không thì i chó điên gặp người liền tán nô quỳnh cười hít mắt nhìn lưu tuyền ngựa khí nhẹ nhàng hữu tướng đại nhân vậy cũng nói xong rồi nhà chờ quỳnh nhi trở lại liền đem này tin tức tốt nói cho những đại lao kia thô môn bọn họ cũng nhất định sẽ rất cao hứng yên tâm bản quan nhất định làm được lại hàn huyên một lúc sau nô quỳnh tiểu cô nương hướng dưới đáy chư vị cúc cung hạ chàng sau liền đem muốn nên đón vị kế tiếp hoa khôi sách luận để lý thiên hữu không nghĩ đến chính là này dĩ nhiên là vị cuối cùng lần này hoa khôi giải đấu lớn vị cuối cùng hoa khôi hỏi sách đến từ hoàng thành hoa khôi bình nhi cô nương nàng nên vị chư vị mang đến chính là liên quan với dân sinh cùng nông tăng phương diện thảo luận rõ ràng Cố khác chỉ có là bởi vì cha của nàng cố càng muốn lệ liệt lắm, là là là nhiệt bình ba bởi biết vì vì trận tiếng nói nhiều không nàng thành nguyên nhân, càng là nhân vì là mọi người đều biết tên này hoa khôi nàng ngày thời hoa khôi ra tay sau tới điểm với mọi đều vỗ vị so dân ự định làm gì. d sinh cùng nông tang thứ nào đều là quan hệ đến vương triều dân chúng đại sự đừng nói cố lệ bình một giới nữ tử coi như là dưới đ ấ y những n à y đám quan viên lại ai mấy cái tình nguyện đi làm những chuyện này đây trở ngại lớn khó khăn nhiều vất vả không có kết quả tốt quan đạo cuộc đời lên cấp cũng phi thường trầm chạm coi như có thiên đại tài hoa cả đời có thể là một người thị lang đều xem như là đức nhang những này tất cả đều là nguyên nhân dù cho ở thiên đạo thư viện bên trong chân chính đồng ý đi giáo viên dân sinh cùng nông t ă n g đại gia thực cũng không coi là nhiều ở bây giờ vào lúc này càng nhiều người đồng ý đi học làm quan chỉ đạo quá ít người đồng ý đi làm đến nơi đến trốn làm điểm lợi quốc lợi dân chuyện tốt các vị đại nhân tiểu nữ tử cố lệ bình c h ư một trăm năm mươi sáu hoa khôi giải đấu lớn kết thúc cùng hắn hoa khôi không giống điện cô nương thuật nói mình sách luận phong cách phi thường giống lao sư giảng bài như thế sinh động hình tượng lâm dĩnh cô nương nhưng là hăng hái nói có sách mách có trứng một phần sách luận dĩ nhiên có thể nhìn thấy các đại gia tư tưởng một hồi nói rằng đến để dưới đ ấ y một ít học vấn nhà phi thường hài lòng nô quỳnh cô nương nhưng là trực tiếp tương đương trực tiếp chính là đòi tiền hơn nữa còn phi thường rõ ràng nói cho ngươi tại sao đòi tiền tại sao thiếu tiền khiến người ta không tìm được phản bác địa phương cố lệ bình không giống nhau nàng nói rồi lúa nước trồng trọt cùng khí hậu còn có thổ n h ư ỡ n g quan hệ nói rồi bốn mùa thời tiết không giống địa phương thích hợp trồng trọt loại nào lương thực còn nói rất nhiều lợi dụng quanh thân hoàn cảnh để hoa màu khỏi bị nạn châu chấu biện pháp nàng nói rồi làm sao hoa tiêu tới ruộng càng nói rồi nên làm sao đào móc danh nước mới có thể làm cho bách tính ruộng tốt không bị nạn hồng thủy xâm hại nàng kiến nghị triều đình nên căn cứ năm đó thu hoạch đi lập ra nông thuế càng nên mở ra nông cụ có thể lấy thuê thậm chí mượn dùng phương thức đem những người ở trong kho hàng ăn bụi nông cụ phân phát cho nông dân như vậy bọn họ mới có thể càng tốt hơn trồng trọt hoa màu nên đại lực bồi dưỡng nông gia đệ tử càng nên để những đệ tử này đi giáo dục các lao bách tính làm sao càng tốt hơn đi trồng trọt ruột tốt nàng nói rất nhiều rất nhiều, lại như nói không xong như thế lý thiên hữu cảm giác cố lệ bình thật giống thừa cơ hội này muốn đem trong lòng sở hữu ý nghĩ tất cả đều nói ra một hồi hỏi sách đã bị nàng nói thành báo cáo gặp như thế mà dưới đấy những ngày đám quan viên cũng không một cái đi ra ngăn cản nàng lạc ra có người cố ý hãm hại cố lệ bình tin tức dân chúng khả năng không rõ ràng bọn họ những ngày làm quan này mấy ngày đã hiểu rõ đầu đôi cười trên sự đau khổ của người khác có càng nhiều chính là thở dài đi cố lệ bình đã là lần thứ hai tham gia hoa khôi giải đầu lớn lần này mất đi cơ hội sau liền cũng không có cơ hội nữa tham chọn như thế hữu t à i một nữ tử nhân v ị người khác hãm hại mà bỏ mất cơ hội thực sự là đáng tiếc trở lên chính là tiểu nữ tử một ít kiến giải như có không thích hợp địa phương kính xin các vị đại nhân thứ lỗi cố lệ bình nói rằng lưu tuyển hướng cố lệ bình cười gật cụ Nói đối với, với ngươi h bản này n sách luận bản quan sát thực không có gì để nói nhiều ngươi ở trên mặt này trình bày rất nhiều liên quan với nông tăng trồng trọt phương pháp liền bản cung đều là lần đầu tiên nghe nói tuy rằng còn có chờ thí nghiệm thế nhưng dám muốn chính là chuyện tốt ta bảo đảm bản này sách l u ậ n gặp đưa đến thích hợp nhân thủ trên còn có liên quan với nông gia đệ tử một chuyện ngày mai lâm triều bản quan liền sẽ n h ắ c lên cố lệ bình cảm kích liếc mắt nhìn lưu tuyển cảm tạ h ư u tướng cảm tạ lý thiên h ư u nghe bọn họ trò chuyện không nói gì vẫn trầm mặc ở phía sau nhìn nói thật hắn có nghĩ tới giúp cố lệ bình đi thực hiện giấc m g ộ n g của nàng thế nhưng hắn không biết nên làm sao đi trợ giúp chính mình chỉ là một cái cẩm ý địa vệ tổng kỳ mà thôi dù cho lên tới bách hộ cũng không có quyền cho cố lệ bình một cái chức quan đúng là có thể để cho nàng gia nhập cẩm ý địa vệ thế nhưng đây cẩm ý địa vệ lại mặc kệ làm ruộng lại không thể đi làm ruộng. Lấy cố lệ bình chuyện muốn làm, chuyện cố chỉ có muốn bình bộ bên nàng hộ đi theo r o n người g ầ u đều mới mộng hiện giấc mộng của nàng, không phải vậy đi địa phương khác đều lôi. có thực của khác bạch khả không phương h năng nàng, t địa vậy cố lệ bình hạ tràng khóa này hoa khôi giải đấu lớn coi như chính thức kết thúc còn lại chính là trên triệu đường lựa chọn cùng hoàng thượng lựa chọn theo tấn lý ngọc nhạc nói khóa này chất lượng cũng không tệ lắm có bốn vị hoa khôi trúng cử cuối cùng hoa khôi hỏi sách thế nhưng vẫn là không sánh bằng lần trước có người nói lần trước hoa khôi giải đấu lớn có tới chín người trúng cử cuối cùng hỏi sách phân đoạn mà lưu hiệu vẫn có thể ở đây sao nhiều người bên trong bộc lộ tài năng thực lực xác thực phi thường tuyệt vời sắp xếp các đại hoa khôi trở lại sau khi liền đối với chúng ta sự tình cuối cùng cũng coi như kết thúc à. nhìn lý thiên hữu ô neo cái cổ lý ngọc nhạc lái chơi cười làm sao đứng như thế một lúc mà thôi liền không xong rồi à, người trẻ tuổi muốn chỉ huy nha lý thiên hữu liếc hắn một ánh mắt đùa dỡn ta cường tráng chính ta đều sợ hãi được không đúng là lý đại ca ngươi đừng trở lại hiến lương thời điểm thả nước à. lý ngọc Nhạc đã hơn bốn mươi tuổi cũng sớm đã thành ra mỗi lần một đặt ra nhiệm vụ liền hướng trong nhà chạy mọi người đều nói gia đình hắn vị t i ê tiểu thê còn nghiêm còn nói hắn là vợ còn nghiêm có điều lý ngọc nhạc mỗi lần nhắc tới thê từ thời điểm cái kia hài lòng răng rớp nhìn dáng dấp vẫn là sống rất hạnh phúc đúng rồi buổi tối cùng nhau ăn cơm đi vừa vặn nói xong rồi xin mời các huynh đệ uống rượu nếu không mang chị dâu đồng thời đến tính toán một chút đều là các lao g i a nàng đến rồi khẳng định không dễ chịu còn không bằng ở nhà đợi càng tốt hơn hỏi sách sau khi kết thúc mỗi cái quan chức lại cưới xe ngựa rời đi thư viện ngày hôm nay ở lễ đường bên trong bốn phần sách luận cũng sẽ tùy theo truyền khắp thiên hạ đến thời điểm khắp thiên hạ thế tử môn đều sẽ biết ngày hôm nay bốn vị này hoa khôi đến cùng nói cái gì mà đồng thời các nàng cùng giữa quan viên đối thoại cũng sẽ tùy theo truyền khắp thiên hạ lý thiên hữu mang theo đội ngũ đem cố lệ bình đ o à n người đưa đến trung thư thị lan phụ đệ đứng ở ngoài cửa nhìn đối phương bình nhị cô đ ư ơ n g lý mỗ nhân lần này hộ vệ nhiệm vụ của ngươi ở đây khắc sẽ chính thức kết thúc tuy rằng trong quá trình phát sinh một chút việc không tốt có điều ở ta quê nhà có một câu nói có thể đưa cho bình n h ị cô đ ư ơ n g mưa gió qua đi cuối cùng cũng có cầu vồng lý mỗ nhân tin tưởng giấc mộng của ngươi gặp thực hiện cố lệ bình nhìn trước mắt người một đầu tóc ngắn có vẻ gọn gàng nhanh chóng hai mắt không thể nói là ônu thế nhưng mỗi khi chính mình cùng hắn lúc nói chuyện hắn cũng có hết sức chăm chú nhìn mình ngăn ngắn trong vòng mấy tháng cứu mình hai lần lần trước chính mình kích động cử chỉ. Đối phương cũng không tiếp đối phương không cũng tục lý ợ i người tới đi liền đối dụng khăn, nghĩ năng đến phương, bình vào lúc này cũng tương gặp gặp lúc lệ lúc l chút cố có cảm. ta thứ rất qua khó khả khó đây vào công tử hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào gặp lại lý công tử đối với bình nhị ân đức bình nhị gặp vẫn khắc trong tâm khảm có thời gian lời nói có thời gian lời nói liền tới xem một chút bình nhị đi nói rằng cuối cùng sắc mặt b ỏ bừng chỉ có thể túi đầu nhìn dưới mặt đất hai tay không ngừng xoa nắn quần áo một cái chưa lấy chồng nữ tử chủ động mời một vị khắc nam tử gặp mặt điều này có ý vị gì cố lệ bình hiểu lý thiên hữu cũng hiểu may là mặt sau cầm y dễ vệ trạm khá xa không phải vậy sau khi nghe đây tuyệt đối là cái tin tức lớn khó tiêu nhất được mỹ nhân lần a lý thiên hữu trong lòng nghĩ đến chính mình là một vị vợ lây ơ là không thuộc về cái này thái huyền vương triệu thế giới người tuy rằng nghe nói trong game cũng có thể được nhân luân việc thế nhưng nếu cho không được người khác tương lai dù cho đây chỉ là ở trong game thậm chí là cái nở t ờ cờ lý thiên hữu cũng không muốn chỉ hoãn người khác húng chi lý thiên hữu biết cùng nói cố lệ bình là thích chính mình còn không bằng là nhờ vào lần này bị người hãm hại sau loại kia vô trợ cảm làm cho nàng muốn tìm một cái tâm linh an ủi vừa vặn chính mình xuất hiện còn giút nàng giải quyết phiết p ư ớ c dẫn nàng thoát ly nguy hiểm là nhiều như vậy điều kiện bổ trợ dưới đối với mới vừa đối với chính mình lòng sinh một chút hảo cảm đi đương nhiên tuyệt đối còn có chính mình rất tuân tú nguyên nhân nhất định phải có bình nhi cô nương t h i ế u duyên gặp lại đi cố lệ bình ánh mắt có chút thảm đạm từ chối sao lý thiên hữu hướng ra ngoài đi mấy bước sau lại quay đầu nhìn về cố lệ bình nói rằng giả như ngày khác bình nhi cô nương chân thực phát hiện giấc mơ hoặc là nói thật sự đang giúp dân chúng cải thiện đồng ruộn thời điểm lý mộ nhân nhất định vì là bình nhi cô nương ngươi đưa lên một món lễ lớn cái này thừa như vĩnh cựu hữu hiệu cố lệ bình ánh mắt sáng lên q a y về lý thiên hữu nhập nhạt nở nụ cười khe khe gật đầu ân bình như t r ò c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy muốn giết người bên trong ngự thư phòng không một người nói chuyện chỉ có sản sạch chuyển động công văn đ âm thanh trần sương thịnh xem xong sở hữu công văn hướng lưu tuyển hỏi thái khanh liền những thứ này sao bẩm hoàng thượng lần này hoa khôi giải đấu lớn chỉ có này bốn phần sách luận trúng cử không biết hoàng thượng vừa ý cái nào phân sách luận lưu tuyển c h ắ p tay hỏi ha ha đầu tiên nói rõ các ngươi những người này dự định tuyển ai làm quán quân đi lưỡng dối sơn hoa khôi nô quỳnh vị tiểu cô kiên ư ơ n g trần sương thịnh trong nháy mắt liền hiệu được tại sao muốn chọn nô quỳnh gật gật đầu ân cho bồ tát man người cũng được tiểu cô nương đúng là thú vị sách luận bên trong cùng nói là quan điểm y chấm xem ra chẳng bằng nói là thuốc món nợ ha ha ha ha, cũng phù hợp cái nhóm này binh lưu manh môn chấm tư một lúc sau trần sương thịnh nói với lưu tuyển liên tuyển cố lệ bình phần này sách luận đi nói cho nàng ngày mai lâm chiều sau chấm muốn gặp nàng cũng đem ngô quỳnh tiểu cô nương này mang tới vi thần tuân chỉ đúng rồi ngô a i khanh trần sương thịnh nhìn về phía ở một bên khác vẫn không lên tiếng nô vĩnh biu tiếp tục hỏi lần này cầm ý địa vệ hộ vệ người phụ trách là ai chính là cầm ý địa vệ tổng kỳ lý mỗ nhân nô vĩnh biu ê trần chờ một chút tiếp tục、nói. còn là một vị người ngoài thôn cũng là hắn điều tra rõ cố lệ bình bị người h oan uống một chuyện còn có còn lại lời nói không có nói tiếp thế nhưng trần sương thịnh cũng biết là chuyện gì cổ sư m à lúc này vung vung tay ngay ở trước mặt hữu tướng trước mặt nói tiếp chính là nô vĩnh biu gật đầu hắn là hữu tướng c h ụ tội bởi vì là lý tổng kỳ y theo bình nhị cô nương bình thường tính khí cùng tính cách suy đoán nàng là bị người hạ độc không phải vậy không có bất kỳ lý do gì gặp đi giết hại đường tiên nghệ sau đó rồi cùng từ thiên hộ còn có du ra bách hộ huynh đệ cha ra bình nhi cô nương hãm sâu cổ trùng một chuyện hoàng thượng vị này lý tổng kỳ không biết ngài còn nhớ sao ồ trần sương thịnh ngạc nhiên nghỉ ngờ một tiếng trải qua ngô vĩnh biêu vừa nói như thế hắn vẫn đúng là nhớ tới đến người này rồi huynh đệ mình huyền vũ tử hình có thể là phi thường xem trọng vị này người ngoài thôn a còn dự định chuyển chính hắn luyện thể thần công đây không nghĩ đến lần này hắn dĩ nhiên lại là công dẫn hắn đồng thời tới gặp ta đi Chấm chút nhìn muốn một đúng là vị bây giờ con giặc n g ư còn không tiêu cười gì đây thì có người không thể chờ đợi được nữa đem cường cùng tảng tới sao nhất làm cho chấm tức giận chính là chấm lại còn muốn một cái tiểu cô nương ở hoa khôi giải đấu lớn tới nói cho chấm có người đang ăn trộm quân lương ngươi ô Vinh n Biu, cầm ý địa vệ là làm gì ăn vì thần biết tội nô vĩnh b i u chắp tay cúi đầu chuyện này xác thực cùng bọn họ cầm ý địa vệ không thành tựu i có rất nhiều quan hệ trần sương thịnh h ừ lạnh một tiếng hừ biết tội cho các ngươi cầm ý địa vệ lớn như vậy quyền lợi các ngươi nhưng ngay cả chuyện nhỏ này cũng không phát hiện có phải là thật hay không muốn xem hình bộ những người kia nói như vậy thu hồi các ngươi quyền lợi đây nói xong những n à y sau lại chuyển hướng một bên khác lưu tuyển ra chuyện như vậy trong các ngươi thư trong tỉnh cũng phải cho ta nghiêm trả cái nào quan chức dám đem bàn tay hướng về con lương liền cho ta chặt hai tay Ba t ỉ n h lục b ộ bên trong q u a n cầm h chỉ ứ c c n ngươi để ắ t địa h ế vệ lần này toàn lực phối hợp hữu tướng phá án đáng chết rét nên chào chào giết một nhóm quan chức chấm liền các ngươi bù một nhóm bao lâu mới có thể làm thật nô vĩnh biu trần trờ một chút loại này vụ án là thật sự không cách nào nói ra thời gian cụ thể a bẩm hoàng thượng xin mời cho vi thần thời gian một tháng nhất định phối hợp hữu tướng đại nhân tra thanh quân hướng vị trí một tháng quá dài mười ngày vi thần tuân chỉ nô vĩnh biêu thở phào nhẹ nhõm khá tốt còn có mười ngày vốn là hắn lấy là nhiều nhất cho cái một tuần lễ đây đều đi xuống đi trần sương thịnh phất tay một cái ra hiệu lưu tuyển cùng nô vĩnh biêu hai người có thể xuống bọn người đi rồi trần sương thịnh không nhịn được đỡ cái chán thở dài khẩu chân nhân tại sao có chút quan chức như vậy không thể chờ đợi được nữa vậy cũng là dùng để chống lại hung nô quân lương à, liền bọn họ đây cũng dám động chấm tự hỏi không có bạc đái bọn hắn đồng lộc chỉ cao tới để bọn họ sinh hoạt không ngại tại sao rõ ràng bên trong ngự thư phòng ngoại trừ trần sương thịnh ở n g o à i hào không có người khác nhưng là nhưng có một thanh â m chuyển đến hoàng thượng ngài biết đến sự tình c ẩ n gì phải hỏi lại bẩn đạo đây nô vĩnh biêu cùng lưu tuyển hai người rời đi hoàng cung sau ở cửa cung liếp nhìn nhau nô đại nhân lần này quân lương một chuyện còn muốn phiền phức các ngươi cầm ý vì hệ vệ hỗ trợ nhiều hơn nghe được lưu tuyển nói như vậy nô vĩnh biêu thở dài k h o á t tay háo một cái không cần nói câu nói như thế này vốn là chúng ta cầm ý vì hệ vệ thất trách hữu tướng ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trở lại tuyển nhân thủ tốt đi chỉ là mười ngày thời trí hoãn không được a được ngày mai lâm chịu biết ta gặp đi đến ngô đại nhân p h ủ đệ bài kiến nhìn thấy ngô vĩnh biêu từ hoàng cung trở về cái kia một mặt p h i ề n p h ứ c dạng hai vị c h ấ n phụ s ứ đều biết đây là sẽ ra vấn đề rồi a ngô đại nhân làm sao bên trong hoàng cung sẽ ra chuyện gì sao ngô vĩnh biêu lúc này mới nói lên chờ hắn sau khi nói xong vương hòa quân vị này cho tới nay tuyên bố nhiệm vụ c h ấ n phụ s ứ không có trì hoãn lập tức liền hướng ngô vĩnh biêu để cử lên bên trong hoàng thành sự tình không cần chúng ta cầm ý địa vệ lo lắng thứ ì sẽ xử lý, hai tô thanh tâm tư cẩn thận tính ngược lại là, là chúng ta cầm y hệ vệ thiên hộ bên trong xử án tra án tối có người có bản lãnh mà lữ dịch võ công cao cường không sợ trời không sợ đất hai người hợp lại cùng nhau mỗi lần tra án đều phi thường nhanh tóc Nô gật gù, cầm ý vương ĩ n h b hòa quân đ ế nói phụ trách, vì lẽ đ n ế xong ai t h cũng h đi chấp ra ngoài hắn làm việc vẫn luôn như thế sấm dền gió quấn tiên tiến vào hướng lô vĩnh bưu hỏi đại nhân ngài ở trong cung xem hoàng thượng ý tứ Cảm giác lần này là muốn giới lần là này n hà i ề u tầng tay c ha t t không nô thời điểm người phía dưới giết phía Ha ha, điểm người điên n dưới rồi. vĩnh biu cười lạnh một tiếng lao tiền ngươi h ã y chờ xem lần này chết người tuyệt đối rất nhiều hoàng thượng nhìn dáng dấp là muốn mượn lần này quân lương sự t ì n h cho triều đình trên tới một lần thanh tẩy a ta xem a liền nói cho tô thanh cùng lữ dịch hai người chỉ cần xác định đối phương trộm cắp ơn lương trực tiếp liền ngồi toàn bộ g i ế t sạch hoàng thượng đã lâu không tự mình động đao chúng ta cầm y đ ể m vệ có thể chiếm được chứng minh một hồi chúng ta cây đao này còn là phi thường sắc bén a tiền tiến vào sau khi nghe xong vui vẻ rõ ràng đại nhân chương một trăm năm mươi tám lý thiên hữu tương lai lựa chọn đại nhân ta phải chú ý một gì đó a nụ cười muốn thân thiết một chút sao còn có à, nếu như cho ta khen thưởng lời nói ta là khách sáo một ít đây vẫn là trực tiếp nhận lấy tốt sẽ không còn muốn lưu chúng ta ăn cơm đi từ t i ế n bay đầu ghét bỏ mắng một tiếng cơm miệng lý thiên hữu lập tức dừng lại m i ệ n g mình ngày hôm qua nhận được tin tức ngày hôm nay lầm chiều sau hoàng thượng muốn thấy mình hắn vẫn thật kích động dù sao cũng là hoàng thượng a nay chức vị ở xã hội hiện đại nhưng là ghê gớm có thêm a Coi như hắn lý thiên hữu cười hì o à hì hướng từ tiến tự tin nợ nụ cười yên tâm đi đại nhân ta không phải là đứng đốc có điều bên trong hoàng c u n g cao thủ thật sự rất nhiều sao so với chúng ta cầm ý địa vệ đều nhiều hơn từ tiên g vệ cù bước chân liên tục tiếp tục hướng phía trước đi đến cầm ý địa vệ kỳ lân đại nhân an vị chân hoàng cung còn có lượng lớn hoàng tộc cung phụng thậm chí tục truyền nghe năm đó đệ nhất thiên hạ khâu tỉnh thịnh cũng ở trong hoàng cung chỉ là chưa từng có chứng thực quá mà thôi có điều nói vậy loại này đồn đại cũng không phải không có l ư n g mà lại có khói ta xem không hắn không phải thật sự thật hay giả đệ nhất thiên hạ ở trong hoàng cung làm gì làm hộ vệ a bản quan nào có biết lý mỗ nhân làm bách hộ sau chính ngươi có ý kiến gì sao lý thiên hữu không rõ nghĩ ngờ hỏi có ý gì a đại nhân Bách c hộ ân ngươi không phát hiện sao hoàng thành chỉ có hai tên bách hộ tồn tại chính là du đại du nhị bọn họ hai đứa bọn họ tình huống đặc biệt dưới là sẽ không rời đi hoàng thành trừ phi cần bọn họ bên ngoài phá án mà hắn bách hộ thì lại phân tán ở vương triều các nơi chấp hành từng người nhiệm vụ tỉ như trước ở đông hải phủ ngươi nhìn thấy phương đ à o bách hộ hắn chính là quanh năm nằm vùng ở trong trốn giang hồ tìm hiểu một ít t i n t ứ c bản quan vừa nãy hỏi ngươi có ý kiến gì chính là để ngươi mình lựa chọn làm cái gì là muốn ở cái châu phủ trong thành người hầu hay là đi phụ trách giang hồ công việc đây là hai loại lựa chọn ngươi nghĩ rõ ràng trong thành người hầu thắng ở an toàn thế nhưng lập công không nhiều thâm nhập giang hồ hay là nguy hiểm thường bạn thế nhưng tiền lời rất lớn cụ thể cái nào tiền lời nguyên nên cũng có thể rõ ràng rõ ràng giờ tiền mà không sai vì lẽ đó chính ngươi có ý kiến gì đây tại hạ muốn đi giang hồ lý thiên hữu giọng nói nhẹ nhàng nói rằng đi đến thái huyền vương triều lâu như vậy từ khi lên làm đô ý sau liền vẫn biết nơi này có giang hồ tồn tại đáng tiếc chính là đô ý viện tiếp xúc không tới cái gì giang hồ nhân sĩ càng nhiều chính là một ít chuyện vặt vánh việc vặt v á làm cầm ý gì vậy sau khi nguyên tưởng rằng lần này lẽ ra có thể nhìn thấy giang hồ kết quả mấy lần vụ án hạ xuống đại thể là một ít triều đình vụ án coi như kéo lên một ít chuyện giang hồ cũng không nổi bật hiện tại có cơ hội có thể chân chính đi trải nghiệm một hồi giang hồ lý thiên hữu làm sao có khả năng gặp bỏ qua đây ai lại không cái võ hiệp động đây trước đây chỉ có thể ở trong mơ cầm kiếm đi thiên a i chỉ có thể ở trong mơ một mình xông sáo giang hồ bây giờ rốt cục có cơ hội dù cho là trong đêm lý thiên hữu cũng nhất định phải trải nghiệm một chuyến trong trốn giang hồ l ạ c thú mỗi lần ở trên mạng xem những người vợ l ơ động một chút là đàm luận cái gì giang hồ tụ hội trời mới biết lý thiên hữu trong lòng có bao nhiêu ngựa chớ nói chi là còn có thể kiếm tiền đây đi trong t r ố n giang hồ sao ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt từ tiến không có đối với lý thiên hữu lựa chọn làm ra quá nhiều ý kiến mỗi người đường đều không giống nhau hay là lý thiên hữu xác thực càng thích hợp giang hồ đây ai đúng rồi đại nhân ngài trước làm bách hộ thời điểm là lựa chọn làm gì nhỉ lý thiên hữu t ỏ mò hỏi ta ta không làm qua bách hộ vậy ngài làm sao tuy rằng lý thiên hữu không có tiếp tục nói hết thế nhưng từ tiến lý giải vấn đề của hắn mang theo hải niệm nói rằng tuổi trẻ hồi đó ta còn là một giang hồ du hiệp đây khi đó cảm giác mình võ công đại thành không có chuyện gì liền đến nơi lắc lư sau đó cho rằng đại t r ư ở n g phu đứng lên với bên trong đất trời làm sao có thể sống ngổng n i ê n hoa đây sau đó ta không có chuyện làm liền vượt qua lượng giới sơn đi zhét hung nô t r ờ i sau đó có một lần đụng với cao thủ suýt chút nữa mất mạng hạ tay là thanh long đại nhân cứu ta ân cứu mạng không cần báo đáp thanh long đại nhân không để những khác yêu cầu lúc đó cầm ý hiệu vệ thiếu cao thủ liền hát vọng ta đến cầm ý hiệu vệ làm thiên hộ này một làm coi như đến hiện tại đảo mắt đã qua hơn tám mươi năm a lý thiên hữu đây là lần thứ nhất hiểu rõ từ tiến sự tình không nghĩ đến bây giờ nhìn lên như vậy trầm ồn từ tiến năm đó lúc còn trẻ như vậy lãng còn không có chuyện gì vượt qua lưỡng giới sơn đi dết h u nô g n lúc này cũng hiểu được cái gì thiên hộ b á c hộ h người ta là mạnh nhất hộ đơn vị liên quan có điều cái tia đại nhân ngày ngày hôm nay vài tuổi a năm nay lập xuân vừa tới trăm tuổi lý thiên hữu nhìn từ tiên đầu k i a phiêu giật mái tóc dài màu đen trên mặt không có nếp nhăn hai mắt sáng sủa đơn giản màu đen kính trang mặc lên người cất bước trong lúc đó bước tiến trầm ồn mạnh mẽ tuy rằng trên người không có nó bất kỳ trang sức dị phẩm thế nhưng chính là không nói ra được tiêu sái ngươi nói cho ta cái này gọi là trăm tuổi lao nhân người trẻ tuổi đều không nhất định có hắn này phong thái a đừng xem rồi ta tứ tư tượng xoay vòng quyết nội công tâm pháp bản thân thì có chú nhan hiệu quả nhìn tuổi trẻ cũng rất bình thường trên thực tế đã là cái trăm tuổi l ã o nhân lý thiên hữu ngạc nhiên còn có loại này võ công nếu như bị những nữ nhân kia biết cái k i a không được điên c ù nga đáng tiếc đối phương này g mừng thọ đã qua chỉ có thể đưa lên đến muộn chúc phúc từ đại nhân nơi nào nói không phải nói võ công cao thâm người lại bảo dưỡng hiếm có nói sống được ba trăm năm đều không là vấn đề mà ngài còn trẻ đây hạ quan c h ú c ngài sống lâu trăm tuổi lý thiên hữu cười ha ha hướng từ tiến nói rằng cái nào nghĩ đến từ tiến sắc mặt trực tiếp đen k ị lại c h ú n ta sống lâu trăm tuổi Bạn quan từ tiến ngày m lắc đầu một cái biết lý thiên hữu không phải cố ý vì lẽ đó cũng không trách tội chỉ có thể lại lần nữa nói rằng ngươi này miệng a đi nhanh một chút đi đến thời điểm tiên vào hoàng cung gặp mặt hoàng thượng thời điểm bản quan hy vọng ngươi cái miệng này vẫn là đừng nói chuyện cho thỏa đáng không phải vậy ta sợ ngươi bị kéo ra ngoài hỏi chém ta nói không tốt sao nói rất hay sau đó đừng nói nhanh lên một chút đổi tới lý thiên hữu há miệng bước nhanh hơn cùng từ tiến đồng thời hướng bên trong hoàng cung đi đen mà cũng trong lúc đó bắc thành cửa thành nơi có hai vị xem r a phong trần mệnh mọi trung niên nam tính cũng đi đến hoàng thành đi vào trong thành sau hai người nhìn chung quanh ngươi bao lâu không trở về a ba năm ngươi đây ta ta năm nay lập xuân thời điểm đã trở lại còn tham gia từ đại nhân trăm tuổi ngày mừng thọ đây từ tiến trăm tuổi ngày mừng thọ lần này trở về nhìn ra phát chức có thể hay không tìm hắn luận bàn một hồi lại khiêu chiến tử đại nhân ngươi liền như vậy muốn làm đệ nhất thiên hộ sao đó là đương nhiên tô thanh lắc đầu cười cận chính mình vị bằng hữu này ngược lại không là đối với từ tiến đại nhân bất mãn chỉ là một cái đơn thuần võ si mà thôi đi thôi c h ấ n phủ sứ đại nhân còn đang đợi chúng ta đây chương một trăm năm mươi chín hoàng thượng chính miệng phong b á c hộ tham kiến c h ấ n phủ sứ đại nhân vương h ò a quân trên mặt mang theo ý cười gật cù trước mắt hai vị này thiên hộ năm đó nhưng là h ắ n t r i ê u mộ tiến vào lẫn nhau trong lúc đó toán là hết sức quen thuộc d ọ theo đường đi cực khổ rồi ngồi tô thanh cùng lữ dịch hai người sau khi ngồi xuống tô thanh liền mở miệm dò hỏi vương đại nhân không biết phát sinh chuyện gì như vậy vội vã gọi hai huynh đệ chúng ta trở về đây sự tình là như vậy vương hòa quân lập tức hướng về hai người giải thích một hồi chuyện đã xảy ra vì lẽ đó ta mới để cử hai người các ngươi đi thăm dò này lên vụ án lần này vụ án tin tưởng lấy hai người các ngươi kinh nghiệm còn là vô cùng đơn giản bao lâu thời gian tô thanh hỏi chỉ có mười ngày dưới nhiều t ầ n g tay lữ dịch hỏi theo như trước m ố i vận lần kia quy kết đến vương hòa quân nhìn trước mắt hai người tiếp tục nói chỉ cần cùng quân lương một án có quan hệ liền toàn bộ bắt lên đáng chết riết nên giam giữ hoàng thượng dự định thử xem chúng ta cầm ý hệ vệ cây đao này còn có, có sắc bén hay không tô thanh cùng lữ dịch hai người đối diện một ánh mắt không nghĩ đến lần này dĩ nhiên là dựa theo lần kia quy cách đến lúc đó làm thịt bao nhiêu người tới mấy trăm vẫn là mấy ngàn a ý thì hai người các ngươi kinh nghiệm đến xem lần này quân lương có chuyện phạm vi nên ở đ â u a tô thanh tay chống bàn đang c h ầ m tư mà lữ dịch hai tay ô ngực một bộ việc không liên quan tới mình dám vẽ ngược lại động não đều là tô thanh làm việc hắn chỉ cần đánh nhau cùng giết người là được nghĩ một hồi sau tô thanh hướng vương hòa quân nói rằng l ư ỡ n g giới sơn quân lương bình thường do hoàng thành hộ bộ trực tiếp phát hướng về đến l ư ỡ n g giới sơn tại hạ không cho là quân lương đến l ư ỡ n g giới sơn sau còn dám có người lọt o c h ạ g bởi vì chỉ cần quân lương tiến vào l ư ỡ n g giới sơn tiếp thu người liền đổi thành quân đội sở hữu cụ thể con số đều sẽ lúc đó liền chỉ ra vì lẽ đó ta cho rằng dễ dàng bị hấp đi địa phương chỉ cần hai nơi ở vào l ư ỡ n g giới sơn sau lưng tế nam phủ còn có chính là hoàng thành đến tế nam phủ cái kia một đoạn rộng giáp núi rừng ngươi cho rằng những người tham quan là dùng biện pháp gì hấp đi quân lương phải biết phía trước lưỡng giới sơn hiện tại liền mua dược liệu tiền đều không đủ có thể tưởng tượng được bị hấp rơi mất bao nhiêu quân giới tô thanh lại lần nữa cường điệu nói rằng quân giới là dễ dàng nhất gian lận đồ vật mua thấp bán cao quân đội thay đổi quần áo bất kỳ cùng quân đội sinh hoạt tương quan vật phẩm đều có thể dùng để làm giả ghi chép mỗi v ậ n lần kia không phải là như vậy phải không tiêu tốn lượng lớn bạc mua lượng lớn phế muối chữ hàng một quãng thời gian nhà kho liền lấy thanh kho danh nghĩa nem xuống thần không biết bị không hay đây chỉ là mỗi một hạng mà thôi vương đại nhân ngài muốn giới quân đội lại có bao nhiêu thiếu đồ vật có thể như thế chơi đây vương hỏa quân nghiêm nghị t ậ t cụ đứng dậy hướng tô thanh hai người nói rằng liền ý cảm giác đi thăm giỏ, lần này hữu tướng cũng sẽ phối hợp chúng ta phá án thời điểm cũng cùng h ư u tướng hắn nhiều người giao lưu một hồi không nên nào đến mức rất c ư ơ n g đặc biệt ngươi lữ dịch không muốn mủ đánh nhau hiểu không lần này tòng phạm c h ạ m lập quyết trực tiếp trọng phạm liền ngồi tam tộc dừng lại sau vương hòa quân tiếp tục nói bất luận nam nữ già trẻ đương nhiên bên trong chừng mực các ngươi có thể căn cứ tình huống thực tế chính mình phán đoán hiện tại liền lên đường đi trung t ư tỉnh tìm h ư u tướng đi thuộc hạ xin c á o lui hai người ra cẩm ý để vệ p h ụ đệ sau liền hướng về lưu tuyển phủ đệ đi đến trên đường lữ dịch hướng tô thanh nói rằng đám người kia liền không nghĩ tới chuyện như vậy sớ muộn có người sẽ phát hiện sao vẫn là quân lương a t ô thanh bất đắc dị nhùn núi b a i người hỏi ta ta đi hỏi ai đây tham t ự từ xưa tới nay liền không ai có thể may mắn thoát khỏi lại như đạo môn hoặc là phật g i a những người kia như thế coi như hy vọng cả đời thành tâm quả d ụ này thực cũng là một loại tham nhiệm những người kia khả năng cảm thấy đến người khác không cha được đây ta có một loại cảm giác chuyện lần này khả năng không phải đơn giản như vậy lại như như ngươi nói vậy đây là quân lương à d á m động quân lương người không thể không biết quân lương tầm quan trọng l ữ minh người có tin hay không quân đội người đã sớm biết chuyện này thậm chí ta hoài nghi này đều không chỉ một lần tham ô quân lương đối với cái này vị bằng hữu này trực giác cùng phán đoán Lữ Dịch vẫn phi vẫn trừ h ư ờ điểm này ra vậy cũng chỉ có một điểm vậy thì là lần này tham ô quân lương sự tỉnh phi thường phiền phức sau lưng có một vị chủ mưu là liền quân đội đều cảm thấy đến xử lý hắn là chuyện rất phiền phức cho nên mới muốn mượn tay của chúng ta làm việc lữ dịch cười ha ha nhìn dáng dấp hay là chúng ta cầm ý địa vệ l ợ i hại à, quân đội đều tin tưởng chúng ta ha ha ha tô thanh cười cợt không nói gì tiếp tục cùng lữ dịch hướng h ư u tướng phủ đệ đi đến cảm thấy đến cầm ý địa vệ lợi hại khả năng hay là t r a n g qua là cảm thấy cầm ý địa vệ thuộc về riêng hoàng thượng chỉ cần đối với hoàng thượng phụ trách cho nên mới càng thêm thích hợp làm chuyện như vậy đi ngươi chính là lý mỗ nhân sao trần sương thịnh ngồi ở long y nhìn trước mắt vị này người ngoài thôn ngoại trừ dáng dấp tuần tu họ ngoài xem ra cũng không có cái gì thần kỳ địa phương lý thiên hữu ô n quyền hành lễ sau nói rằng bẩm hoàng thượng hạ quan lý mỗ nhân đ vậy thì không còn chỉ đơn giản như vậy lý thiên hữu theo từ tiến ra hoàng cung sau mới không nhịn được hỏi đại nhân khó gặp được một lần hoàng thượng chỉ đơn giản như vậy kết thúc vậy ngươi còn muốn làm gì chính là không cái gì ban thường sao loại kia cái gì t h ư ờ n g hoàng kim bạch hai chuyện như vậy không sao lý thiên hữu chưa từ bỏ ý định hỏi trên tivi đều như vậy diễn a hoàng thượng chỉ cần một cao hứng động một chút là lần trước cái gì hoàng kim bạch hai ngàn lạng có lúc còn có thể có p h ụ đệ thậm chí mỹ nữ cũng có đây tại sao đến lý thiên hữu chỉ đơn giản như vậy à còn đề bạt chính mình vì là cầm ý l ị a vệ bách hộ chính mình đã sớm biết muốn lên cấp bách hộ rất cần ngươi nói thấy lý thiên hữu đ a nghĩ n g đến tiền tiền, tiền từ tiến chỉ tiếp mãi sắc không nên kim nói rằng nói ngươi đi ngươi liền những người vô cùng khó khăn vụ án đều có thể phá nói ngươi thông minh đi chuyện như vậy trên ngươi lại như vậy ngu xuẩn tuyệt đại đa số quan chức cả đời này đều khó mà nhìn thấy hoàng l ầ n trước mà ngươi không ít thấy đến vẫn là hoàng thượng chính miệng để bạc cầm ý hiệu vệ bách hộ ngươi biết này ở trong mắt người khác đại diện cho cái gì không trả tiền lại tiền tiền lý thiên hữu năm chiêu tư cái giam a ai muốn cái gì giản ở để tâm a cho điểm thực sự tỷ như vàng dòng bạc trắng loại này mới là thực tế a làm hoàng thượng còn như vậy keo kiệt bùn xin thực sự không được vừa nãy trong gian phòng đó tùy tiện cho mình một cái đồ cổ cũng tốt bản quan chức về phủ ngươi rất nghỉ ngơi mấy ngày đi mấy ngày nữa chính mình liền đi chọn cái việc xấu lên đường đi thấy t ử tiến sau khi rời đi lý tiên h hữu n g h ị thẩm ngược lại hiện tại không có chuyện gì còn không bằng về đi luyện một chút đao phát đây dù sao mình lập tức liền muốn vào giang hồ ngẫm lại đều kích thích t r ư ớ c 160, mang theo vương hữu tài lưu lạc giang hồ người xử lý xong chưa phần lớn đều xử lý tốt thừa dịp thiên đao minh mở thử đao đại hội hiện tại đi vào trong nhét mấy người đi vào quá đơn giản vẫn là đường phạm sai lầm cho thỏa đáng la đại nhân có điều nghe nói triều đình tốt nhất xem đã bắt đầu không cần lo lắng ta liền không tin bọn họ có thể tìm tới đầu mối gì đây là hắn nợ ta nên ta nắm lý thiên hữu nghỉ ngơi mấy ngày sau lại lần nữa đi đến c ẩ m y địa vệ phủ đệ ngày hôm nay là hắn ngày thứ nhất thuật chức bách hộ thời điểm cũng là đại diện cho hắn sắp muốn rời khỏi hoàng thành thời điểm n g ồ i t i ề n tiến vào cười ha ha nhìn lý thiên hữu đồng thời ra hiệu hắn ngồi xuống ngay lập tức tiếp tục túi đầu ở bàn viết gì đó vâng đại nhân lý thiên hữu ở bên cạnh ngồi xuống đợi một lúc sau t i ề n tiến vào mới rốt c ụ c viết xong lý mỗ nhân t i ề n tiến vào đứng lên đưa cho lý thiên hữu một phần công văn chúc mừng ngươi ở trên mặt này theo ân cái dấu tay ngươi sẽ chính thức trở thành cầm y đ ị vệ bách hộ toàn bộ đều làm xong sau lý thiên hữu hướng đối phương cung kính thi lễ một cái cạm tạ tiền đại nhân tiền tiến vào gật cù thanh bách hộ có thể cùng chức không giống nhau đi ở bên ngoài muốn thường xuyên giữ gìn thật chúng ta cầm ý đ ể vệ tôn nghiêm nghe t ừ tiên nói ngươi dự định vào giang hồ trên giang hồ cùng trên triệu đường làm việc có chỗ bất động ngông cùng người càng là rất nhiều cần cẩn thận nhiều hơn a la đại nhân lý thiên hữu cợt ư ờ i c đại nhân yên tâm lý mộ nhân am hiểu nhất s u cắt thị hùng nhất định sẽ không có chuyện gì đại nhân hạ quan còn phải đi một chuyến vương đại nhân nơi đó có thời gian sẽ cùng ngài tặng g u đi thôi đi thôi đến vương hỏa quân nơi này rồi cùng tiền tiên vào cái kia không giống nhau đối phương trực tiếp ném ra một đống hồ sơ làm lý thiên hữu một m ặ t mộng vương đại nhân những này là cái gì a hả cũng phải cần người đi làm đi bắt một ít triều đình trọng phạm đều là thuộc về bách hộ quyền trách trong phạm vị xét thấy ngươi là lần thứ nhất ra loại nhiệm vụ này trước hết để cho chính ngươi chọn một cái đi sau đó liền tất cả đều là ta phân phát ồ sáu sáu lý thiên hữu không ngừng lật lên hồ sơ mỗi một phần hồ sơ trên đều viết các tội phạm tin tức họ tên biệt hiệu phạm tội hình còn có tiền thưởng toàn bộ đều viết rõ rằng g i n g đồng thời còn mang vào trên vô cùng rõ ràng phát họa chân dung lý thiên hữu lấy ra một phần hồ sơ đưa cho vương hòa quân đại nhân hạ quan liền tuyển cái này đi vương hòa quân nhận lấy liếc mắt nhìn trên mặt mang theo cái gì hỏi xác định là cái này xác định được rồi vậy thì nhiệm vụ này nhiệm vụ mục tiêu chết sống bất luận nếu như giết chết nhớ tới mang tới đối phương đầu l â u không thành vấn đề đại nhân cái kia vương đại nhân hạ quan trước hết đi rồi vương hòa quân nhìn rời đi lý thiên hữu lại nghĩ đến vừa nay hắn lĩnh nhiệm vụ n g h ĩ thẩm tiểu tử này sẽ không, không thể giải thích được quyển đến quân lương một á n bên trong đi thôi nhiều như vậy hồ sơ nhất định phải chọn cái t ế nam phụ bên kia vụ án suy thần phụ thể sao đi như thế nào đến cái nào cái nào liền có thể có thể có chuyện lại nhìn lý thiên hữu tay cầm hồ sơ đi ra c ầ m y địa vệ p h ụ đ ệ ven đường trên sở hữu nhìn thấy hắn c ầ m y địa vệ đều dồn dập túi đầu v ă n an cung kính xưng hô một tiếng bách hộ đại nhân muốn hỏi bách hộ cùng tổng kỳ khác nhau ở đâu đầu tiên từ a n mặc tới nói tuy rằng đều là một tiếng màu đen kinh trang thế nhưng ống tay trên nhưng thêm ra một cái thái huyền đ a o hình thức thứ chính là mấu chốt nhất yêu bài vừa mới bắt đầu lý thiên hữu còn một vị món đồ này là thuật bạc sau đó cắn một cái sau mới biết nương chỉ là một tầng lá bạc mà thôi liền nói không thể như vậy xa hoa mạ một tên bách hộ có thể điều động nhân viên lẫn nhau so sánh tổng kỳ tới nói vậy cũng nhiều hơn đều theo quy củ tới nói có thể quản khoảng hơn trăm người dưới có hai tên cầm y địa vệ tổng kỳ có điều vật này là có thể linh động lại như lý thiên hữu thành tựu hộ vệ hoa khôi giải đấu lớn người tổng phụ trách như thế lúc đó hắn thậm chí có thể chỉ huy mấy trăm người có người nói quy củ này là bởi vì t r ư ớ c cầm y gì địa vệ nhân t h ủ không đủ mới như thế thiết lập hiện tại mà thế nhưng những n à y hết t h ầ đều cùng lý thiên hữu không có quan hệ bởi vì hắn là đi lại ở giang hồ trong lúc đó bách hộ lại như vị địa phương đảo như thế mang theo mấy trăm người ra đi lời nói liền không phải hành tẩu giang hồ được kêu là mang theo băng nhóm đánh bại đi tới quần áo nhẹ ra đi giản dị t ừ hành mới là vương đạo đương nhiên nếu như thật đụng với cái gì một người chuyện không giải quyết được lý thiên hữu thân là cầm y địa vệ bách hộ vẫn có quyền yêu cầu đồng hành hỗ trợ cũng chính là những người ở trong thành người hầu cầm y địa vệ bách hộ thậm chí khi nhận được đi lại ở trong trốn giang hồ cầm y địa vệ nhân viên cầu viện cũng phải ngay lập tức trước đi hỗ trợ cái này cũng là tại sao cần phải là bách hộ trở lên cấp bậc mới có thể đi hành tấu giang hồ bởi vì đến bách hộ cái này cấp bậc võ công coi như ở trong trốn giang hồ cái kia cũng coi như là cao thủ có năng lực tự vệ nhất định nếu không thì ngươi thả cái cờ nhỏ tổng kỳ đi hành tẩu giang hồ cái k i a t r o n g thành người hầu cầm y h ị vệ còn chưa đến mỗi ngày đi cứu viện a phiền đều muốn phiền chết hữu tài có muốn hay không cùng lý đại ca ta đi trên giang hồ đi một vòng a lý thiên hữu hỏi từ cầm y h ị vệ phụ đệ sau khi ra ngoài hắn trở về đến chính mình trong nhà tiện thể còn cứ gọi lên vương hữu tài hành tẩu giang hồ vương hữu tài gãi gãi đầu vì sao a lý đại ca trên giang hồ có gì vui mỗi ngày gọi đánh gọi giết đã q u y n a người vương hữu tài là sinh trưởng ở địa phương người địa phương đối với giang hồ trường hợp này ngóng t r ô n g khả năng vẫn đúng là không cao bao nhiêu đây có điều ta lý mỗi nhân là túc trí đa mưu đại biểu a người gọi giang hồ tiểu gia c á c đây kha kha biết tại sao đi giang hồ sao lý thiên hữu nói tới chỗ này đứng dậy mở ra hai tay bởi vì nơi đó có bảo tàng vô tận a bảo tàng cái gì bảo tàng a thần binh lợi khí vẫn là tuyệt thế võ công nha lý đại ca đương nhiên là tiền a lý thiên hữu trợn mắt khinh bỉ thật có thần binh lợi khí cùng tuyệt thế võ công đó là ta k hai có thể nghĩ tới sao nói xong đem trên bản hồ sơ ném cho vương hữu tài ngươi xem một chút vương hữu tài mở ra hồ sơ xem lên họ tên hoàng c h í vĩ giới tính nam hộ tịch duy tân phủ tội danh d i ệ t mô tội cướp b ậ c tội tiền thưởng hai trăm tám mươi lạng bạc chi tiết ở duy tân phủ coi trọng một cô đ ư ờ n g nhân người nhà không đồng ý dưới con nóng giận diệt cả nhà tổng cộng sát hại sáu mươi một người sáu con chó m ộ ư ơ i ba con gà tám đầu heo cướp giật tiền tài tổng cộng một nghìn sáu trăm chín mươi bảy hai hiện nay n g h ỉ ngờ trốn hướng về t ế nam phủ hồ thành vương hữu tài xem xong hồ sơ sau trong đầu liền một ý nghĩ 280, 280, 280. hai trăm tám mươi hai trăm tám mươi lý đại ca người này c r ị hai trăm tám mươi lạng bạc vương hữu tài kinh ngạc thốt lên một tiếng trước hắn cùng lý thiên hữu đồng thời bắt lấy cái kia gọi tạ kim tội phạm mới bao nhiêu tới sáu mươi bảy mươi vẫn là tám mươi đều không nhân ra số lẻ nhiều vương hữu tài trong nháy mắt không lại do dự vẻ mặt thật lòng nhìn lý thiên hữu lý đại ca làm hắn huynh đệ tốt lý thiên hữu dùng sức vỗ xuống vương hữu tài vai hai huynh đệ chúng ta hợp lực hành tàu giang hồ những n à y tội phạm chính là bỏ phí dùng bạc ca chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút tuyệt đối là mua bán không vốn a đến thời điểm ta bảy mươi ba Không kiến có ý kiến trớ. vương hữu tài dùng sức lắc đầu một cái không đề cập tới lý thiên hữu thân là bách hộ vốn là có quyền điều động hắn mà không cần trả giá bạc liền nói không có lý thiên hữu này bách hộ thân phận sao có thể nhìn thấy loại này tiền thưởng nhiệm vụ a còn có điểm trọng yếu nhất vậy thì là lý thiên hữu võ công mạnh hơn vương hữu tài nhiều lắm tin tưởng sau đó ở hành động bên trong suất lực khẳng định cũng là càng to lớn hơn làm nhiều có nhiều mà đến chỗ nào đều có lý